nhưng dù sao sự t r a n h lệch giữa hứa bắc xuyên và hạ khâm cũng quá lớn ngay cả khi lần lượt tung ra hàng trăm quả đấm anh ta cũng không thể đụng vào quần áo trên người hạ khâm điều này càng khiến người hâm mộ của hạ khâm phát cuồng khán giả không ngừng hò hét anh hạ khâm đánh trả đi đánh anh ta đi cho tên mặt d à y này một bài học đừng bông tha cho anh ta hạ khâm né tránh cười nói động tác của người anh em đầy sắc khí nhưng mà hình như tôi chưa từng đắc tội với anh vẻ mặt hứa bắc xuyên lại không hề có ý cười vô cùng lạnh lùng nói đừng nói nhảm có bản linh thì cứ tránh đi hứa bác xuyên giống như một miếng keo da chó sau khi dính vào là không thể gỡ ra được anh ta tận lực đuổi đánh hạ khâm thoáng cái đã qua nửa giờ nhưng vẫn không có ý định dừng lại sức bền của người anh em rất tốt hạ khâm nheo mắt nói hứa bác xuyên chế nạo h nếu mày không ra tay tao có thể đánh như thế này tới sáng nghe thấy vật lông mày của hạ khâm hơi nhữ lại anh ta thở dài được rồi tôi đây đành làm theo ý anh vậy nói xong dáng vẻ của hạ khâm trở nên dữ tợn anh ta gần như lập tức biến mất tại chỗ sắc mặt của hứa bác xuyên thay đổi a người h ta vội v à n quay n g anh, anh, anh em anh đã thua lắc đầu ngay lúc hứa bắc xuyên đang định tiếp tục chiến đấu trong đầu anh ta đột nhiên vang lên giọng nói của tân trạng xuống đây đi trên l ệ n h giữa con và anh ta q u á lớn không cần đánh nữa hạ khâm hứa b ắ c xuyên thở dài chán nản nhảy xuống khỏi võ đài đi tới vài bước đã đến bên cạnh tân trạm nói sư phụ con muốn thăm dò chiêu thức của anh ta cho thầy nhưng tên này giống như một con cá chạch con không thể đụng vào anh ta chỉ là một lít anh ta còn tân trạm vỗ nhẹ đầu cười đại tông sư mà thôi tôi muốn cần cậu dò đường giúp sao nói xong tân trạm chậm rãi đứng lên chương hai trăm hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi b ố lúc này hạ khâm giữa tiếng reo hò của mọi người từng bước bước xuống đài thi đấu tần trạm hơi hít mắt thân hình của anh đột nhiên loay lên trong nháy mắt đã bước tới chỗ hạ khâm từ lâu tôi đã nghe nói liêu đông có thiên tài hơn người được mọi người tung hô là thiên hạ vô địch tần trạm thản nhiên nói hôm nay tôi được tận mắt nhìn thấy quả thực là danh bất hư truyền giọng nói không lớn nhưng lại như sấm bên thay mọi người hướng mắt nhìn tần trạm vị khách không n g i mà đến người anh em quá khen rồi đó chỉ là hư danh mà thôi hạ khâm chắp tay nói ừ tôi cũng chỉ là khách s á o xíu thôi anh thật sự là hư danh tần trạm nhẹ giọng nói khi lời này vừa nói ra ngay cả hạ khâm cũng không khỏi xưng sở con mẹ nó ông đây cũng chỉ lịch sự thôi thế mà anh cũng coi là thật sao anh là ai sao dám nói chuyện với anh hạ khâm thế này đúng vậy không tự soi gương xem mình là ai anh hạ khâm chỉ cần dùng một ngón tay út thôi là có thể giết chết anh rồi tôi biết anh ta anh ta đi cùng tên mặt dạy hồi nãy hình như anh ta là sư phụ của tên mặt dạy kia thảo nào đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã vật họp theo loài mã trước sự dễu cận của mọi người trong lòng t ầ n trạm không chút dao động nào anh cười nhạt đối với thân thủ của anh hạ khâm đây tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú không biết có thể lĩnh giáo hai chiêu không hạ khâm cười nói hôm nay thì tôi h tôi chỉ ra ngoài chơi mà tôi h cũng không có ý tranh cường h á o thắng gì nếu như có chỗ nào đắc tội với anh mong anh tha thứ nói xong anh ta quay đầu bỏ đi t ầ n trạm bước ra chặn đường hạ khâm anh khâm vẫn nên đến chỉ giáo hai chiêu thì hơn nếu không chỉ sợ anh không thể rời khỏi nơi này đâu t ầ n trạm cười nói mạnh miệng thật đấy sắc mặt của mấy võ giả xung quanh đều trở nên lạnh lùng t ầ n trạm biết một khi anh đã nói ra câu này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh cho nên anh không nói mấy lời vơ nghĩa nữa ngay lập tức lao tới một q u y ề n hướng thẳng về phía mặt hạ khâm nội kinh mạnh mẽ như vậy ngay lập tức khiến hạ khâm kinh ngạc anh ta vội vàng l ù i lại né tránh cú đấm một cách vô cùng chật vật người anh em anh có ý gì thế sắc mặt hạ khâm dần trở nên lạnh lùng tân trạm t h ẳ n g như nói chẳng có ý gì cả chỉ đơn giản là một l ĩ n h giáo một lần mà thôi hạ khâm cất cái quạt gấp đi sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm túc được vậy tôi sẽ thỏa mãn anh tuy hạ khâm biết thân thủ của tân trạm rất cao siêu nhưng anh ta cũng chẳng e sợ đây là l i u đông là địa bàn của nhà họ hạ anh không một ai dám tự phụ ở đây sau đó hạ khâm chuẩn bị đi về phía sân thi đấu không cần phải tới v õ đài nữa nó quá nhỏ hơn nữa còn rất dễ hỏng cứ đánh ở đây đi t ầ n trạm nói vẻ mặt của hạ khâm lạnh lùng thấp giọng nói được ngay khi giọng nói vừa dứt cơ thể hạ khâm chuyển động chiêu thức của anh ta cực kỳ đẹp mắt giống như đang thiêu vũ nhưng lại có lực s á t t h ư ơ n g vô cùng mạnh vừa ra tay chính là sát chiêu của nhà họ hạ một vài ngón tay trụm lại với nhau một luồng nội kình khủng khiếp từ trong lòng bàn tay của anh ta bắn ra dầm một trường này của hạ khâm không ngoài dự liệu đánh vào trên ngực tân trạm nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy giật mình chính là một trường này thế mà lại chẳng mảy may làm thương tổn đến tân trạng thân thể thật cứng rắn hạ khâm cảm thán anh ta có chút cảnh giác nhìn tân trạng nói người anh em rốt cuộc anh là ai anh không cần biết tân trạng nhẹ giọng nói hạ khâm không còn nho nhã bằng một nửa lúc trước thay vào đó là sự lạnh lùng khó tả rốt cuộc anh là có ý gì hạ khâm lạnh lùng hỏi tân trạng liếc mắt một cái nói tôi muốn biết phương thức tu hành của anh nhân tiện tôi cũng muốn giết anh nghe được những lời này hạ khâm hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa anh ta lạnh lùng nói anh biết cái gì rồi hả xem ra để tôi đoán chú rồi t ầ n trạm hít mắt trên người anh thật sự có điều bất thường vào lúc này trên người hạ khâm đột nhiên b ộ c phát ra sắc khí anh ta chế nạo h có một số việc không nên biết quá nhiều rất dễ tự chuốc lấy cái chết cho chính mình sao thế không muốn giả bộ nữa à t ầ n trạm lúng mày tôi còn tưởng phải tốn chút công sức nữa sở dĩ hạ khâm dứt khoát thừa nhận như thể là vì anh ta đã nhìn ra được tu vi của t ầ n trạm chỉ đơn giản là đại tông sư cấp hai mà thôi thiên tài cái gì chứ danh rối giữa các cấp độ là điều cơ bản lúc ự c của tần trạng còn của cần anh ta.、Thêm、nữa, đây là đông, là địa tần trạng Thêm đông, bàn của nhà không Hạ, Hạ kém Khâm họ phải liêu đây là là l e sợ.、Lúc、này hơi thở của hạ khâm đột nhiên thay đổi một luồng khí lạnh khiến không khí xung quanh có chút lạnh lẽo anh ta chậm rãi bước ra cứ mỗi bước lại gần nội tình của anh ta lại trở nên mạnh hơn cậu chủ hạ khâm thật sự nghiêm túc rồi một võ giả kêu lên Đã tâm trạng của những phan nữ đó càng thêm phức tạp họ vừa vui mừng vừa lo lắng hạ khâm bị thương anh tự mình tìm đến cái chết vậy thì cũng đừng trách tôi nhé hạ khâm âm trầm nói ra một câu sau đó đạp chân bay lên trên không trung trong một giây tiếp theo bóng dáng của anh ta như một chiếc cung tên lao tới tân trạm một tiếng vút một luồng khí đáng sợ nổi lên trên những ngón tay của anh ta sau đó mỗi ngón tay của anh ta lóe lên những ánh sáng màu đen giống như xiềng xích những tia sáng này khóa chặt toàn thân của tân trạm trong chốc lát tân trạm đã hoàn toàn bị trói chặt sau đó một luồng khí khát sộp thẳng vào lông mày tân trạm tân trạm nheo mắt rêu cận quả nhiên là tà thuật sau khi nói xong thân thể của tân trạm đột nhiên chuyển động những xiềng xích này trong nháy mắt đã bị bẻ gãy lòng bàn tay to lớn của tân trạm chắt một cái tắt vào mặt hạ khâm hạ khâm còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị đánh bay ra ngoài trên khuôn mặt trắng bệnh tin rõ một dấu bàn tay ôi sao lại đánh vào mặt hạ khâm một cách tàn nhẫn như vậy chứ nhóm phan nữ nhiên trở nên lo lắng có người còn ném chai đồ uống trong tay về phía tân trạm hạ khâm đứng dậy từ trên mặt đất anh ta phun ra một vùng máu sắc mặt càng ngày càng lạnh xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi hạ khâm lạnh lùng nói sau đó miệng anh ta m ấ máy đọc thầm khẩu quyết gì đó một luồng khí đen từ đan điển của anh ta bùng phát ra luồng khí màu đen này mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay cả tân trạm cũng chỉ có thể nhìn ra một dấu vết nhỏ sau khi khí đen t u ô n ra nó như xuyên qua từng lỗ chân lông của hạ khâm cùng lúc đó thực lực của hạ khâm lại tăng lên khí kình kinh người khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng anh cũng không phải là người đầu tiên nhìn ra hạ khâm lạnh lùng nói trước anh đã có ba người chết anh sẽ là người sẽ là thứ tư tân trạm im lặng nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng thiên ma chỉ hạ khâm hét lên một tiếng từng ngón tay của anh ta lập tức bị l i n khí màu đen quấn lấy như x i ề n xích hung hăng lao về phía ngực của tân trạm ngay lúc hạ khâm chuẩn bị đánh vào tân trạm ở phía xa đột nhiên có người h é t lớn anh hạ khâm đừng lại gần anh ta anh ta chính là tân trạm người đã giết chết đồng thiện ngũ cách đây không lâu chương hai trăm hai mươi năm chương hai trăm hai mươi năm nghe được những lời này sắc mặt của hạ khâm lập tức thay đổi cách đây không lâu tin đồn về trận đấu tay đôi giữa tân trạm và đồng thiện ngũ đã lan rộng khắp thiên hạ hầu hết tất cả mọi người đều biết cơ thể tân trạm là không thể phá vỡ bây giờ chủ động lao tới tân trạm đơn giản chính là tự mình tìm được chết hạ khâm muốn rút lui nhưng hiển nhiên lúc bấy giờ đã quá muộn ngón tay của anh đã thẳng đến hướng t ầ n trạm giắc ngón tay trực tiếp đánh vào thân thể t ầ n trạm nhưng không thể xuyên qua thân thể như anh ta đã dự đoán thay vào đó ngón tay của anh ta mới là thứ ngay lập tức bị đánh gãy võ tông còn không dám đánh vào cơ thể của tôi anh là cái thá gì chứ giọng nói lạnh lùng của t ầ n trạm vang lên bên thai nghe vậy sắc mặt hạ khâm trở nên vô cùng khó coi anh ta muốn lùi lại nhưng đã quá muộn mặt anh ta đã bị lòng bàn tay to lớn của t ầ n trạm tắt vào cái tát này lập tức khiến cho hạ khâm bị đánh bay gương mặt tuấn tú càng thêm xứng thấy anh hạ khâm những người hâm mộ như phát điên khàn giọng hét lên tân trạm biết trận chiến này không được chỉ hoãn quá lâu nếu không đợi tới khi người nhà họ hạ đi tới bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây vì vậy tân trạm nhảy người lên không trung một cước thật mạnh giấm nát lưng hạ khâm từ phía sau giờ phút này thiên tài của liêu đông không còn chút sức lực chống trả một cước này suýt nữa đã đánh gây xương sống của anh ta tân trạm thừa thắng sông lên giữ chặt hạ khâm ở giữa không t r u n g bàn tay to lớn khắc vung lên mỗi một cái tát sắc mặt của hạ khâm càng trở nên khó coi thêm vài phần nói rốt cuộc anh tu hành tà thuật gì tân trạm vừa hỏi vừa tắt anh ta hai mắt của hạ khâm đã bắt đầu mở đi khó khăn phun ra mấy chữ từ trong miệng tôi không có ân đoán gì với anh vì sao anh muốn giết tôi chứ có người muốn mạng của anh tân trạm lạnh lùng nói là một người phụ nữ anh tự mình suy nghĩ đi trên đời này rốt cuộc anh đã hại bao nhiêu phụ nữ rồi trước khi nhìn thấy hạ khâm tân trạm còn không rõ lắm nhưng sau khi nhìn thấu cách hạ khâm tu luyện tân trạm đã tin chắc vào suy đoán của mình chỉ sợ ngu như mỹ đã thực sự bị anh ta làm tổn thương tân trạm anh bông tha cho tôi nhà họ hạ nợ anh một cái ân tình hạ khâm khốn khổ nói ra anh ta là một thiên tài chỉ cần anh ta phát triển ổn định anh ta sẽ trở nên bất khả chiến bại trong thiên hạ đủ để sánh ngang với các anh hùng trong thiên hạ nhưng nếu chết ở đây ngày hôm nay sẽ không còn gì cả nợ tôi một thân tình ư. u tôi cần quái gì ân tình của nhà họ hạ anh chứ t ầ n trạm tắt anh ta tiếp tục nhìn anh ta hơn nữa phương thức tu hành của nhà họ hạ các anh làm cho tôi buồn nôn cho nên anh vẫn nên chết đi thì hơn động tác trên tay của t ầ n trạm vẫn không dừng lại không ngừng vang lên tiếng bốt bốt bốt, bốt. mỗi cái tát vào mặt hạ khâm đồng thời như tắt vào t i m những người hâm mộ ở đó cảnh tượng hỗn loạn có người đã lén gửi tin nhắn báo tin cho nhà họ hạ t ầ n trạm biết mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa bèn dùng hết sức tắt mạnh vào mặt hạ khâm sau c á i tắt này khuôn mặt tuấn tú của hạ khâm trực tiếp bị đập tắn nát gần như không thể nhìn rõ bộ dạng nữa sư phụ chúng ta phải đi rồi hứa bác xuyên nhắc nhở t ầ n trạm nhìn thân thể của hạ khâm trong lòng thật sự không nỡ đây là đại tông sư cấp ba hơn nữa còn là thiên tài chân chính đối với t ầ n trạm mà nói đó là một chất dinh dưỡng hiếm có do dự một lúc cuối cùng tần trạm chạy tới gần hạ khâm đưa tay đặt lên đầu của anh ta phệ linh thuật tần trạm hét lên một tiếng đ ỗ n g nhiên nội kình trong người hạ khâm đột nhiên lao thẳng vào lòng bàn tay t ầ n trạm đúng lúc này ngọc bài treo trên ngực hạ khâm chợt lóe lên sau đó nhìn thấy một bóng dáng giàn dán mua từ từ bay ra thang nhóc mày dám giọng nói giàn mua giận dữ giống lên nếu hôm nay mày g i ế t cháu tao tao sẽ băm nát người mày ra t ầ n trạm liếc nó một cái chế nhạo một ảo ảnh mà tôi h còn dám lớn tiếng ở trước mặt tôi sau đó bàn tay to của tần trạm nằm lấy trực tiếp bóp nát ảo ảnh đó c ầ ngay phải thi thể hạ khâm lui. rút trạm Tân ném n Nếu bây giờ không đi,、e、rằng không bây bước giờ đi, thể e r khỏi hứa liều tiến nói với lên u đông nữa. Tân trạm tiến lên nói với hứa Bắc x ê n rút lui. sau đó, cả hai vội vàng rời vàng khi ỏ đám người tần chạm lên máy bay lập tức có thông báo phong tỏa sân bay trên đường đi Hứa bác x u y ê người luôn n có d á đứng đầu nhà họ hạ ông nội của hạ khâm tên là hạ phương sinh là một võ tông chính hiệu những năm gần đây ông ta đã sớm thái vị tất cả đế quốc buôn bán nhà họ hạ đều giao cho lớp trẻ ông ta và mấy vị võ tông còn lại ngày đêm tu hành bây giờ hạ khâm chết rồi mọi người trong nhà họ hạ đều tập trung lại ở trong phòng họp gia chủ đây là thi thể của cậu chủ hạ khâm một vị đại tông sư ô m thi thể của hạ khâm cháu trai cháu trai yêu quý của ông khi hạ phương sinh nhìn thấy thân thể bị tàn phá trầm trọng của hạ khâm toàn thân ông ta run lên ông ta ngẩng đầu giông lên tân trạm tân trạm cho dù kẻ đứng sau lưng mày là ai hạ phương sinh tao và mày đều không đội trời chung sau đó ông ta lau nước mắt lạnh giọng nói bảo vệ thi thể của hạ khâm lao tam và lao tứ cùng tôi đến đạm thành người nhà họ hạ cùng nhau hô to khi trở lại đạm thành trời gần như đã trở lạnh tân trạm bước đến phòng ngủ của tô huyên nhẹ nhàng hôn lên trắng cô tô huyên chợt bừng tỉnh câu ngẩn người nhìn tân trạm nói anh đã trở lại rồi ạ tân trạm gật đầu anh thở dài nói có thể chúng ta sẽ phải rời khỏi đạm thành rời khỏi đạm thành đi đâu tô huyên hỏi tân trạm lắc đầu nói anh cũng không biết nữa nói tóm lại không thể ở lại nơi này nữa chỉ sợ chẳng mấy chốc người nhà họ hạ sẽ đổi u tới đây người nhà họ hạ có tận bốn võ tông ở trước mặt bốn vị võ tông tân trạm không hề có sức đánh trả tô huyên cũng không hỏi nhiều nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo nói đi thôi không cần thu dọn đồ đạc sao tân trạm hỏi tô huyên liếc nhìn căn biệt thự đổ nát lắc đầu nói không cần đâu em chờ anh một lát tân trạm trở về phòng cầm lấy chiếc hộp do cha mình để lại sau đó cùng tô huyên mặt thẹo hứa bắc xuyên bắt đầu chạy trốn chương 226. t r ư chương 226. t ố c độ của nhà họ hạ rất nhanh tân trạm vừa mới rời đi hạ phương sinh đã đi tới biệt thự ở núi long an ôi chao ai ôi các ông là ai nơi này không cho phép người ngoài tiến vào có bảo vệ lẩm bẩm hạ phương sinh lạnh lùng nhìn anh ta một cái ông ta vươn tay ra trực tiếp bẻ gãy cổ bảo vệ nhìn tình hình này hẳn là mới rời đi không lâu ông t ư hạ phương vân nhỏ giọng nói hạ phương sinh hít sâu một hơi ông ta ngửa đầu giận dữ quát vậy mà ở giữa không trung ngưng tụ ra một quả đấm to quả đấm rơi xuống trực tiếp khiến biệt thự vốn đã nghiền nát vỡ nát hoàn toàn tìm cho dù phải đào sâu ba mét tôi cũng phải tìm được tên xúc sinh đó hạ phương sinh nghiến răng nói nhà họ hạ vận dụng tất cả quan hệ tìm bóng dáng t ầ n trạng mà lúc này tầng trạm đang lái xe chở đám tô huyên rời đi không có mục đích bọn họ sẽ không đuổi theo đúng không hứa bác xuyên hơi lo lắng nói tầng trạm nói trong chốc lát sẽ không đ u ổ i kịp bọn họ lại không biết sư phụ ở đâu chúng ta cứ coi như đi chơi đi tâm trạng của anh còn rất tốt tô huyên không nhịn được cười nói tầng trạm liếc mắt nhìn tô huyên một cái nói em cũng như vậy đây là chuyện lớn liên quan tới sống chết em không sợ sao sợ à tô huyên dựa vào bên cạnh tầng trạm nếu em sợ em sẽ không đi cùng anh rồi cũng phải tầng t ạ m gật đầu nói không biết xe lái bao lâu cũng không biết lái về phía nào đi một ngày một đêm lúc chạm vạng đ ô ở một bờ sông nghỉ ngơi một lát đi thuận tiện làm cơm dã ngoại tần trạm xuống xe s o n g nhìn phong cảnh tuyệt đẹp r ố eo trong cơ thể tần trạm có long linh thời gian kéo dài càng lâu tần trạm sẽ càng có hy vọng bác xuyên hiểu mỹ hai người xuống sông bắt cá tôi đi nhóm lửa tần trạm nói được hứa bác xuyên vốn là người ham chơi cho dù không có mệnh lệnh của t ầ n trạm anh ta cũng sẽ không chịu ngồi yên tần trạm thì đi sang một bên tìm nhánh cây lại tìm một cái bàn đá đẹp nhóm lửa bên bờ sông sư phụ con bắt được một con cá to một lát sau hứa bác xuyên ôm một con cá chấm cỏ nặng bảy tám cân đi lên trái lại trong tay mặt thẹo dấu tuyết ngay cả tôm cũng không bắt được thấy chưa đây gọi là thực lực vẻ mặt hứa bác xuyên đắc ý nói xử lý đơn giản cá một lát liền đặt lên tảng đá bắt đầu nướng hơn chín giờ tối mùi thơm nào g ngạt tỏa ra bốn người ngồi trên bờ sông cơn gió nhỏ thổi qua trái lại vô cùng thoải mái hình như cuộc sống này cũng rất thú vị hứa bác xuyên nói thầm tân trạm lặng yên không một tiếng động khẽ thở dài một cái trong lòng anh biết rõ hiện giờ có cá mạ giặt ở khắp nơi nhà họ hạ tìm được bọn họ là chuyện sớm hay m u ộ n thôi thân thức của t ầ n trạm vẫn luôn bao trùm trong vòng vài cây số chỉ cần có võ tông xuất hiện t ầ n trạm sẽ phát hiện ra trước tiên ở trong xe cả đêm ngày hôm sau bốn người tiếp tục rời đi mà lúc này tin tức t ầ n trạm giết hạ khâm đã truyền ra rất nhiều người đều thấy được video clip hạ khâm bị trà đạp trên diễn đàn võ học lập tức bùng nổ hai người tuổi sấp xỉ nhau cùng là thiên tài sao t r i n h lệch lại lớn tới thế nhỉ chẳng lẽ tân trạm là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi thổi phồng hơi quá rồi thiên tài còn nhiều đi vào võ tông đều có đâu phải chỉ có mình tân trạm nhà họ hạ có tiếng bao che con mấy năm nay đều đập hết tất cả tài nguyên lên người hạ khâm hiện giờ hạ khâm bị giết nhà họ hạ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ chỉ trong nháy mắt thần trạm đã dạo chơi tự do ở bên ngoài ba ngày nơi này là mai châu rồi hứa bác xuyên nhìn thoáng qua di động rồi nói mai châu là quê hương của nhậm quý nhất à? tân trạm gật đầu nói mai châu cách phủ dược thần không xa đúng lúc tân trạm còn nợ ngu như mỹ một viên n ă n dược cho nên anh tính tạm thời sẽ đến phủ dược thần nhưng nếu phải đến phủ dược thần mà nói rất có khả năng l ử a dận của nhà họ hạ sẽ liên lụy đến phủ dược thần bởi vậy tân trạm định lấy đan dược ở phủ dược thần xong sẽ nhanh chóng rời đi không phải nhậm quý nhất kia cho sư phụ phương thức liên lạc rồi sao có cần liên lạc với anh ta không ạ hứa bác xuyên hỏi tân trạm lắc đầu nói không được trước mắt nhà họ hạ đang truy giết chúng ta liên lạc với nhậm quý nhất không phải là khiến người ta gặp rắc rối sao chuyện này cũng đúng hứa bác xuyên gật đầu nói mai châu xem như là nơi không tệ kinh tế không khác gì tân châu nhưng lực lượng võ đạo ở mai châu hơn xa tân châu nói đơn giản là nhà họ nhậm có mấy vị đại tông sư tọa c h ấ n ở mai châu coi như xương bá một phương đám tân trạm tìm quán lẩu ăn cơm ở mai châu ăn cơm lúc định rời đi đ ỗ n g nhiên có giọng nói vang lên ở sau lưng xoay người lại nhìn chỉ thấy hướng minh cường và mấy người đứng ở sau lưng tân trạm sao anh rảnh rỗi tới mai châu chúng tôi thế hướng minh cường cười nói không liên lạc với nhậm quý nhất sao tân trạm lắc đầu nói chúng tôi không ở đây lâu sẽ nhanh rời đi thôi ai ra anh nghe những lời anh nói này nếu đến mai châu rồi dù thế nào chúng tôi cũng phải tận tình tiếp đón mới đúng hướng minh cường nhiệt tình kéo cánh tay tân trạng bây giờ tôi gọi điện cho nhậm quý nhất buổi tối chúng ta đi uống mấy chén đi ánh mắt hướng minh cường lập tức nhìn về phía tô huyên đẹp thật sự quá đẹp rồi k h á c hoàn toàn với đám c h ỉ biết son phấn anh ta chơi đ ù a vị này là hướng minh cường cười hỏi bạn gái của tôi tô huyên vẻ mặt tân trạng không đổi nói hướng minh cường lập tức hiểu ra nói đã sớm nghe nói tân châu có một cô gái xinh đẹp tên là tô huyên hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư chuyển tô huyên không có biểu cảm gì chỉ lạnh nhạt gật đầu tuy tân t r ạ n không thích hướng minh cường lắm nhưng thịnh tình không thể từ chối đành phải đồng ý hướng minh cường đi tới một bên gọi một cuộc điện thoại cho cha anh ta anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ba tân trạm tới mai châu rồi ba nhất định phải giáo h ơ n anh ta một trận thay con sau khi cha anh ta nghe xong tao mày nói tân trạm con chắc chắn chứ đúng vậy con vừa mới gặp anh ta trong khách sạn hướng minh cường ngầm bi thương nói ba ba nhanh tìm người làm thịt anh ta đi cha anh ta cười miệng nói không cần chúng ta ra tay tất nhiên là sẽ có người lấy đi tính mạng cậu ta hiện giờ nhà họ hạ đang tìm cậu ta khắp nơi nhà họ h ạ hướng minh cường không biết gì về giới võ đạo cho nên không biết thù hận giữa tân trạm và nhà họ hạ bây giờ c ò n nghĩ biện pháp giữ chân tân trạm ba lập tức đi liên lạc với nhà họ h ạ cha anh ta trầm giọng nói hướng minh cường c a o mày nói ba không cần thiền phức như vậy chứ ba trực tiếp điều vài người từ chỗ bảo vệ tới bắt anh ta là được rồi con biết cái gì cha anh ta quát lớn đừng nói linh tình nữa ba bảo con làm thế nào con làm thế đó đi hướng minh cường không có biện pháp đành phải đồng ý sau đó hướng minh cường gọi điện thoại cho nhậm quý nhất trái lại nhậm quý nhất hơi nhiệt tình Lúc ấy liền c ấy đồng ý. Mà hạ phương sinh kia nghe, nghe thấy những lời này lập tức sốt ruột cậu ta ở đâu bây giờ cậu ta đang ở mai châu hướng gia minh nói hạ phương sinh im lặng một lát sau đó lạnh lùng nói ông sẽ không đùa giỡn tôi đúng không tôi nói cho ông biết nếu ông dám đùa tôi tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông đùa giỡn ông tôi và tầng trạm có thủ đ á n cho nên mới nói tin này cho ông nếu ông đã không tin vậy thì thôi hướng gia minh khẽ hử một tiếng sau khi nói xong ông ta muốn tắt điện thoại hạ phương sinh vội và nói g n hiện giờ tầng trạm đang ở mai châu thật sao tôi nói rồi nếu ông tin tôi sẽ nói vị trí cho ông nếu ông không tin vậy thì không có gì hay để nói rồi hướng gia minh có chút không vui nói tuy ông ta không phải người trong võ đạo gì đó nhưng trong phủ có hộ vệ cho nên không e sợ hạ phương sinh hạ phương sinh im lặng rất lâu đồng ý được vậy tôi sẽ tới mai châu một chuyến lúc t r ạ m vào tối tân trạm và đám nhậm quý nhất đến một khách sạn tân trạm không nghĩ tới cậu lại giết hạ khâm chuyện này thật sự khiến tôi không thể ngờ tới nhậm quý nhất cảm thán nhớ ngày đó tôi giao đấu với hạ khâm nhưng chiêu thức của người này quỳ dị tôi không làm gì được anh ta tân trạm khẽ gật đầu nhậm quý nhất là tu hành chính đạo đối mặt với thủ đoạn của hạ khâm tất nhiên là anh ta không làm gì được bây giờ tôi là kẻ địch số một của nhà họ hạ anh không sợ nhà họ hạ sẽ dẫn c h o đánh mèo giấy l ử a lên người các anh à tần trạm nhữ mày hỏi n h â m quý nhất cười ha ha nói nói không sợ đó là nói dối nhưng mà tôi có chút việc cần cậu giúp đỡ cho nên không thể không đến tần trạm khinh thường nói trái lại anh đúng là đủ thành thật nói đi có chuyện gì n h â m quý nhất rót một chén rượu cho tần trạm sau đó nói bây giờ tôi cần gấp một loại đan dược loại đan dược này chỉ có phụ dược thần mới luyện chế được nhưng tất cả dược sư của phụ dược thần đều vô cùng kiêu ngạo muốn bọn họ rút quá khó khăn rồi cho nên tần trạm hỏi thăm dò cậu và phủ dược thần có quan hệ đúng không tôi muốn cậu cầu xin giúp tôi nhậm quý nhất trầm trọng nói tần trạm nghĩ một lát nói được đợi tôi có cơ hội đến phủ dược thần có thể mở miệng nói thay anh không cần đến phủ dược thần nhậm quý nhất cười nói ở mai châu chúng tôi có một dược sư của phủ dược thần tôi từng đi cầu xin người này mấy chục lần mang đến vô số lễ dày nhưng ông ấy vẫn không đồng ý sau khi nói xong nhậm quý nhất bưng ly rượu lên vẻ mặt khát vọng nói nếu cậu trạm có thể giúp tôi nói chuyện này nhà họ nhậm tôi vô cùng cảm kích mai châu còn có dược sư của phủ dược thần sao c h u y ệ nếu này k h i n Tần Trạm hơi cậu t mình. Nhậm n đồng ý lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy tới tầng trạm nghĩ cho dù muốn đi cũng phải sáng ngày mai mới xuất phát vì thế tầng trạm liền đồng ý nhậm quý nhất cầm di động gọi điện thoại cho bác sĩ kia bác sĩ phan tôi là nhậm quý nhất tối hôm nay muốn mời ông ăn bữa cơm ông xem có được không nhậm quý nhất rất khách s á o nói không được bây giờ tôi đang khám bệnh cho lãnh đạo không r ả n h bác sĩ phan nói nhậm quý nhất vội và nói bác sĩ phan chúng tôi có thể đợi ông trong thời gian này nhậm quý nhất đưa không ít tiền cho bác sĩ phan gần như mỗi lần gặp mặt đều mang theo một tấm chi phiếu cho nên bác sĩ phan nghĩ một lát sau đó đồng ý vậy được rồi nhưng mà ăn cơm thì thôi tôi đã ăn rồi lát nữa tối tới được tôi lập tức sắp xếp nhậm quý nhất nhỏ giọng nói sau khi cúp điện thoại nhậm quý nhất không khỏi thở dài một hơi mơ hồ có chút phẫn nộ nói tôi đường đường là một thanh niên đại công sư vậy mà phải thấp kém như thế đúng là khó chịu t ầ n trạm cũng không nhịn được cảm thán đúng vậy tôi vốn tưởng rằng anh là người tiêu sái không nghĩ tới cũng phải chịu quy tắc của thế tục chỉ cần còn sống trên thế giới này nhất định sẽ bị quy củ thế tục trói buộc không có ai có thể chạy thoát nhậm quý nhất trầm giọng nói không nói những chuyện này nữa uống rượu sau khi ăn cơm xong hứa minh cường chủ động đứng dậy nói quý nhất kế tiếp để tôi sắp xếp đi vừa vặn chỗ bạn tôi có lượng lớn em gái mới tới cùng vui vẻ đi n h â m quý nhất gật đầu nói được sau đó anh ta giải thích với tân trạng bác sĩ phan này là một lao già háo sắc trong đầu đều là phụ nữ tân trạng gật đầu bày tỏ đã hiểu anh cố ý lén nhìn thoáng qua tô huyên xác định tô huyên không tức giận mới yên lòng hướng minh cường lái xe đi tới cờ ử tơ vơ vừa vào cửa quản lý vội vàng tiến tới đón khách sáo nói cậu chủ cường ngài đã tới rồi hôm nay vẫn là phòng đế vương chứ không phải nói lời vô nghĩa sao hướng minh cường trận mắt với ông ta đúng rồi gọi đám em gái c h o ông qua đây có nghe thấy không cậu chủ cường yên tâm đi tôi đảm bảo sẽ khiến cậu thoải mái dễ chịu quản lý cười tít mắt nói mấy người đi tới phòng đế vương sau khi đi vào ngồi xuống nhậm quý nhất vội vàng gửi tin cho bác sĩ phan nói vị trí của anh ta lúc này cửa mở ra chỉ thấy quản lý dẫn một đám em gái đi vào đám em gái này trước sau lồi lõm ăn mặc rất mát mẻ gương mặt lại càng không biết động dao kéo mấy lần khát một trời một vực với người phụ nữ xinh đẹp hồn nhiên như tôi y ê n toàn bộ ở lại cho tôi hướng minh cường tuy tiện nói qua với mấy anh trai kia đi đôi mắt hứa bắt xuyên sáng lên giống như con khỉ hưng phấn la to mau mau nhanh tới chỗ anh trai có mấy em gái đi tới bên cạnh tân trạm nhưng đều bị tân trạm từ chối rồi mặt theo ở bên cạnh cũng là người đàn ông thâm trầm ngoài miệng nói không cần thân thể cũng rất thành thực một người chia đều ô m g bốn năm em gái trong lòng tân trạm không nhịn được hơi n g ư ỡ n g ấy anh lén nhìn t h o á n g qua sườn mặt tô huyên sau đó lớn mật vươn tay ra nhẹ nhàng ôm e o tô huyên trong lòng tân trạm vô cùng thần trương nhưng tô huyên không có phản ứng gì vẫn lắng lặng ngồi chỗ đó như cũ tân trạm thấy thế lá gan lại lớn hơn một chút anh cẩn thận trượt tay từ heo x u ố dưới chương hai ư ơ i t á chương 228. t r ư ơ i tám trong suốt quá trình này t ầ n trạm vô cùng rất căng thẳng anh lén nhìn sang tô huyên sợ cô ấy phát hiện ra tâm tư nhỏ này của mình theo bàn tay trượt xuống một cảm giác mềm mại cũng theo đó mà đến trái tim anh đập loạn xạ cả lên hai má nóng bừng giống như một người đang say rượu mà trên gương mặt lạnh lùng của tô huyên không có chút biểu lộ gì ánh mắt cô cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình không biết đang suy nghĩ gì t ầ n trạm càng ngày càng h ư n ấ n anh nghĩ thầm một khi đã theo đuổi kích thích thì phải làm đến cùng vì vậy anh đã lấy hết c a n đảm c h ạ m vào đ u ổ i của tô huyên sao thế được đẳng chân lân đẳng đồ hạ đúng lúc này giọng nói của tô huyên vang lên bên thai t â n trạm hơi thở như lan của cô giờ phút này lại làm cho tân trạm sợ đến kinh hồn m ặ t vía anh anh bởi vì quá căng thẳng khoe miệng tân trạm mất máy giống như người cơm uống rượu uống rượu thôi tân trạm cầm lấy một ly rượu trên bàn nở nụ cười đưa cho tô huyên tô huyên h ừ một tiếng cô ấy cầm lấy ly rượu nâng ly lên ngẩng đầu uống sạch ngay tại lúc tầng trạm cho rằng không có chuyện gì nữa đột nhiên bàn tay non m i ệ n g của tô huyên véo đ u ổ i của tầng trạm Á! tầng trạm bị đau mà kêu lên khuôn mặt của tô huyên cách tầng trạm chưa đầy một cm nếu anh còn dám lộn xộn em sẽ cắt đứt chỗ đó của anh đấy giọng nói tô huyên vang bên thai tầng trạm hơi thở của cô phả vào thai anh làm cho toàn thân anh run lên không không dám tầng trạm cười ngượng ngùng tô huyên bỏ tay mình ra trên môi nợ một nụ cười nhạt chật chật vợ chồng già xem ra vẫn chơi đùa rất kích thích hứa bác xuyên từ bên cạnh lẩm bẩm đúng lúc này Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông không đột chỉ nhan sắc mà khí chất cũng rất đặc biệt độc nhất vô nhị làm cho người ta sinh ra một khao khát chinh phục khó tả cho dù chỗ này toàn là mỹ nhân nhưng tô huyên vẫn rất nổi bật giống như một đoá hoa sen mọc trong vũng bùn khiến cho người ta không thể rời mắt bác sĩ phan không nhịn được liếm môi điên c u ầ n nuốt nước miếng nếu ông ta có thể ngủ với một người phụ nữ như vậy có chết cũng đáng mấy người các cô nhanh đi phục vụ bác sĩ phan hướng minh cường phân phó một đám phụ nữ tiếp rượu đứng dậy bưng ly rượu túi người dựa sắt vào người bác sĩ phan nũng liệu nói anh ạ bọn em mời anh một ly rượu nhé nếu là trước kia bác sĩ phan đã sớm nào đến nhưng hiện tại mọi suy nghĩ của ông ta đều đặt trên người tô h u y ê n nhìn những cô gái tiếp rượu này chẳng khác gì nhìn một đám quê mùa giống như một đám thị não khiến người ta cảm thấy ghê tởm bác sĩ phan đẩy đám phụ nữ này ra không kiên nhẫn nói cái quái gì thế này trên người các cô dùng loại nước hoa rẻ tiền gì thế nhanh cút ra khỏi đây nhìn thấy bác sĩ phan tức giận đám phụ nữ tiếp diệu sợ hãi trốn sang một bên nhậm quý nhất c a o mày anh ta vội vàng nói bác sĩ phan đừng n ó n giận g để tôi đổi người khác cho ông sau đó nhậm quý nhất nhìn hướng minh cường nói hướng minh cường mau đi tìm quản lý đổi một nhóm người khác hướng minh cường đồng ý định quay người đi ra ngoài đ ỗ n g nhiên bác sĩ phan nắm lấy cánh tay của nhậm quý nhất ông ta cười nói không cần đâu tôi thấy cô gái đó không tệ rất hợp khẩu vị của tôi người mà bác sĩ phan chỉ là tôi lên sắc mặt của tần trạm lập tức đen lại ôi mẹ kiếp tên béo này bị mù rồi đúng không ông ta thế mà chỉ vào sư mẫu của tôi đấy hứa bác xuyên cầm lấy chai rượu trên bàn đi về phía bác sĩ phan nhậm u ý nhất vội và nói bác sĩ phan ông hiểu lầm rồi cô ấy không phải người ở đây cô ấy là vợ của b ạ n tôi bác sĩ phan thờ ơ nói ô vậy ư vậy thì sao chứ chỉ là một người phụ nữ mà thôi tôi nghĩ cậu nhậm nên biết cái nào quan trọng hơn Cách đó không xa, sắc cô không huyên lạnh lạnh khiến đó tô trông dần nên xuống. Gương mặt lạnh lùng khiến cô trông quyến ru hơn. xa, mặt mặt trở ru bác sĩ phan gần như sắp không Ông như nhịn nổi nữa. Ông ta liếm môi nói, sắp môi liếm ta chưa ậ u n ậ cậu m một m chỉ cần thuốc, hy sinh. bạn đồng Đừng nói là một viên ý là ờ i viên tôi cũng sẽ cho. Bút. cho. Bác sẽ sĩ h p n chưa kịp nói xong tân trạm đã tắt vào mặt ông ta bị mù ả vẻ mặt tân trạm lạnh lùng một cước g i ấ m nát ngực ông ta bác sĩ phan hét lên t h ằ n g nhóc kia mày có biết tao là ai không tao chính là dược sư của phủ dược thần ấy mày dám đắc tội với tao chán sống rồi ư nhậm ví nhất đây là bạn của cậu sao tôi nói cho cậu biết nhé thuốc này cậu đừng hỏng có được n a m mơ cũng không đừng nghĩ đến bác sĩ phan hét lên nhậm quý nhất c a u mày nói bác sĩ phan trên đầu chữ sắc có con r à o hôm nay xem như tôi đã được linh giáo vẻ mặt của bác sĩ phan biến sắc ông ta lo lắng nói cậu có ý gì cậu có biết tôi là người của phụ dược thần không từ hôm nay trở đi ông không phải là người của phụ dược thần nữa tần chạm lạnh lùng nói bác sĩ phan sững người một lúc sau đó c ư ờ i chế nhạo mày nói không phải là không phải sao mày nghĩ mày là ai chứ Có tân ư cách gì m trạm lạnh ã o của、Phủ、dược phụ h t lùng nói bác sĩ phan choáng vội vàng nhìn vào lệnh bài sau khi đọc rõ chữ trên lệnh bài sắc mặt ông ta lập tức thay đổi cậu chính là trưởng lão tân trạm vừa mới nhậm chức không lâu giọng của bác sĩ phan hoàn toàn thay đổi ông ta vội vàng cầu xin tha thị ân trường lão tôi thực sự có mắt như mủ không biết ngài đại gia q u a n g lâm cầu xin ngài hãy tha cho tôi nếu mắt của ông đã không có tác dụng gì vậy thì không cần nữa tân trạm cầm mảnh vỡ của chai rượu trực tiếp đâm vào mắt bác sĩ phan á i tiếng hét khàn cổ họng vang vọng trong phòng sau đó tân trạm r ơ i chân lên hung hăng đá vào đúng q u ầ n ông ta đem món đồ chơi phía dưới của ông ta đá nát vô cùng đau đớn bác sĩ phan trực tiếp ngất xịu tân trạm hơi nhữ mày anh nhìn về phía hứa bác x u nói làm ông ta tỉnh lại nhớ kỹ Tuyệt đối chương n đ hai trăm hai mươi chín chương hai trăm hai mươi chín đây là muốn bác sĩ phan còn sống mà đau đớn đến chết hay sao hướng minh cường không khỏi nghĩ đến những việc đã từng xảy ra ở gia thành may mắn lúc trước anh ta không khiêu chiến với t ầ n trạng nếu không sợ rằng bản thân cũng phải chuốc lấy đau khổ tân trạng thật xấu hổ quá nhậm quý nhất t h ờ y áy náy bèn nói nếu sớm biết anh là trưởng lão của phụ dự thần tôi sẽ không đi tìm ông ta rồi tân t r ạ m nhẹ gật đầu nói đan dược mà anh muốn nếu có cơ hội tôi sẽ đến phủ dược thần lấy giúp anh cảm ơn nhậm quý nhất vội vàng c h ắ p tay một vị trưởng lão của phủ dược thần đừng nói là nhà họ nhậm mà ngay cả các gia tộc ở thủ đô cũng đều muốn lôi kéo bọn họ chưa chắc đã coi trọng một vị đại tông sư nhưng nhất định sẽ coi trọng trưởng lão của phủ dược thần không có việc gì thì về nghỉ ngơi trước đi tân t r ạ m nói xảy ra chuyện như vậy mọi người cũng không có tâm trạng chơi nữa bèn đồng ý luôn ngay khi bọn họ chuẩn bị ra đến cửa Cánh cửa cờ phòng cửa tờ vỡ bị đối ạ mạnh p mở mẹ Minh người đứng ở cửa ra vào. Con nó, người là ai vậy? Hướng minh Cường hùng hổ nói. thấy hổ ở ra. ra Sau ba cửa ai đó, đ vậy? các vào. là phương chỉ thốt ra một tiếng ngay lập tức đánh hướng minh cường bay ra ngoài nhậm quý nhất vừa định lên tiếng tân trạng bỗng nhiên hô lớn ông ta là gia chủ nhà họ h ạ hạ phương sinh nghe thấy câu này sắc mặt nhậm quý nhất lập tức thay đổi cơ thể cứng đờ ngay tại chỗ tân trạng tao tìm mày vất vả làm đấy hạ phương sinh nghiến răng thốt ra mấy lời này tân trạng hít mắt nói này lao rạc kia không ngờ ông tìm tới đây nhanh đến như vậy thật sự làm tôi phải giật mình đấy hạ phương sinh lạnh lùng nói cậu giết cháu của tôi hôm nay tôi nhất định phải bằng cậu ra thành trăm mảnh mấy người bọn họ có thể đi được chứ tân trạm chỉ vào đám người tô huyên bọn họ không liên quan gì đến chuyện này hạ phương sinh nghiến răng nghiến lợi nói cậu giết cháu của tôi tôi sẽ khiến cho cả nhà cậu đều phải t r ô n cùng một người cũng không được rời khỏi đây sắc mặt tân trạm châm xuống bản thân anh nắm giữ xúc điệu thành thốn đối mặt với võ tông cũng có cơ hội để chạy trốn nhưng tô huyên thì không thể làm gì được xúc đ ị a thành thốn của tân trạm cũng không có khả năng dẫn theo người khác để chạy trốn này lao g i c kia ông thật sự muốn đánh nhau một mất một còn với tôi hả tần trạm cao dọn g quát lớn đồng thời anh truyền ông đi mọi người tìm cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi tôi sẽ nghĩ biện pháp ngăn bọn chúng lạ hạ phương sinh cười một cách lạnh lùng rồi nói một mất một còn cậu cũng xứng hay sao tôi nói cho cậu biết hôm nay cho dù ông trời có đến đây cậu cũng phải chết ở đây nói xong luồng khí khủng khiếp trên người hạ phương sinh tràn ngập khắp nơi ông ta bước lên một bước trên nắm đấm giả nua đống nhiên xuất hiện sợi dây xích màu đen thủ đoạn này giống hệ hạ khâm quả nhiên toàn bộ nhà họ hạ các người đều là tà tu t ầ n trạm lạnh giọng nói đối mặt với võ tông tần trạm không dám chủ quan anh vung tay lên chính là sát chiêu át chủ bài thánh nhân c h i quyền dầm một tiếng động rất lớn vang lên cơ thể tần trạm trực tiếp bay ra ngoài ngay cả với cơ thể cứng rắn đến như vậy nhưng thời điểm đối diện với võ tông cũng không thể chiếm bất cứ lợi thế nào lòng bàn tay tần trạm bị rách ra máu tươi chảy ròng ròng thậm chí bàn tay còn thấy n ư ớ xương mà hạ phương sinh chẳng may may hao tổn chút nào ông ta lạnh lùng bóc lớn tần trạm tôi muốn phanh thấy xé sắc câu vừa nói xong cả người ông ta đã đi tới trước mặt tân trạng khí t ứ c đáng sợ trong nháy mắt ép cho tân trạng không thể thở nổi một quyền này nếu giáng xuống thân thể không chết thì cũng bị thương dầm đúng lúc này một bóng người cao lớn đ ỗ n g nhiên chắn trước người tân trạng anh ta tung ra một cú đấm cứng như sắt chống lại một quyền vừa rồi lao dạc kia ông cũng quá kiêu ngạo rồi đấy thân hình người này cường tráng như gấu đen đứng trước mặt tân trạng trên mặt anh ta lộ ra một tia sắc ý không coi hạ phương sinh ra gì người này đến từ vùng cực hàn xào hóa mặt hạ phương sinh đánh lại ông ta lạnh lùng nói anh bạn đây là chuyện của nhà họ hạ chúng tôi anh nhất định phải n ú n g tay vào sao người khác sợ nhà họ hạ nhưng tôi thì không sợ xào ngoá hừ lạnh nói b ớ t nói n h ả m đi có tôi ở đây ông không giết tần trạm được đâu trên mặt của tần trạm lộ vẻ bối rối người đàn ông lực lưỡng như gấu đen này là ai thế dường như anh không hề biết anh ta hơn nữa nhìn thực lực của anh ta có vẻ như chẳng thua kém gì hạ phương sinh một vị võ tông ư anh kết bạn với người như vậy từ bao giờ tần trạm đang suy nghĩ miên man hai người bọn họ lại một lần nữa ra tay Cú c đấm hai người anh em của hạ phương sinh nhẹ gật đầu một bước lao ra ngoài lúc này xào ngoã xoay người là nói với tâm trạng tranh thủ thời gian mà chạy đi tôi sẽ ngăn bọn họ lại nhưng không kéo dài được lâu đâu tình thế nguy cấp t â n trạm không kịp suy nghĩ nhiều anh đồng ý ngay lập tức ôm ngang e o tô huyên phá cửa sổ chạy đi mấy người bọn họ ra sức chạy t h ụ c mạng một hơi chạy vội ra ngoài hơn mười cây số mới dám dừng lại anh còn không tranh thủ thời gian chạy đi hả tô huyên thấy vậy c a o mày nói tân trạm nhìn tô huyên chăm chú rồi nói mọi người đi trước đi hiểu mỹ lái xe mọi người tới phủ rực thần tôi sẽ tới đó sau anh tân anh định đi đâu vậy mặt thẹo vội v ắ n hỏi tân trạm hít sâu một hơi nói vừa rồi anh bạn cường tráng kia tuy có thể thẳng hạ phương sinh nhưng đối mặt với ba vị võ tông có lẽ anh ta sẽ không sống nổi tôi với anh ta cũng không có ân tình để cho anh ta phải chết tôi không làm được thầy muốn quay lại đó ư hứa bác xuyên há hốc miệng tân c h ạ m ừ một tiếng nói đừng hỏi nữ mau đi đi mục tiêu của nhà họ hạ là tôi không liên quan gì đến mọi người thầy chỉ là một đại tông sư cấp hai mà thôi quay lại thì có ích gì chứ hứa bác xuyên c a o mày hỏi tôi sẽ có t r ư ừ n g mực tân c h ạ m đáp anh vươn tay chạm vào kiếm thanh đồng trong mắt ánh lên vẻ d ứ khoát tân trạm định thử dùng nhát thứ tư trong chu thiên thập tam trạm tuy rằng có lẽ chưa chắc đã thành công nhưng chiêu thứ tư nhất định có thể gây tổn thương cho võ tông đúng lúc này tô huyên lắc đầu nói anh không cần phải lo lắng cho anh ta đâu anh ta không sao anh chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân cái này là đủ rồi tân trạm nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn về phía tô huyên anh nhìn chăm chăm tô huyên một lúc lâu rồi dò hỏi làm sao em biết chẳng lẽ em quen anh ta chương hai trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi tô huyên lắc đầu nói không quen em chỉ đón thôi tuy cô nói không quen nhưng tân trạm lại cảm thấy những lời này của cô tự tin không thể nói rõ được khiến người ta không thể hoài nghi đi thôi t ô huyên rỗi thắt lưng nếu lát nữa bọn họ đuổi theo chúng ta sẽ không chạy được rồi ư n tân trạm gật đầu anh nhấn chân ga một đường chạy như điên về phía phủ dược thần nơi này cách phủ dược thần không tính là xa nhưng tuyệt đối không g ầ n trên đường không nghỉ ngơi ít nhất mất một lúc lâu mới đến mà ở một bên khác xào ngõ l ẻ loi một mình nên chiến ba vị võ tông bắt đầu có chút mệt mỏi ha ha có chút sảng khoái trên người xào ngõ đều là máu nhưng vẫn cất tiếng cười to sang sảng rất có sức hút vẻ mặt hạ phương sinh rét lạnh ông ta lạnh lùng nói người anh em bây giờ cậu tránh nào ra nhà họ hạ tôi nợ cậu một ân tình thế ân tình sao ha ha ân tình nhà họ hạ các ông là cái dám gì chứ sao ngã cười miệng nói trong thế giới này nhà họ hạ ông đứng h ạ n g ấy hạ phương sinh vẫn không tức giận ông ta hít sâu một hơi nói cậu và tẩn t r ạ m có quan hệ gì vì sao muốn bảo vệ cậu ta liên quan gì tới ông sao ngã lạnh lùng nói ông bất nói linh tinh đi dùng quên nói chuyện đi sau khi nói xong sao ngã đi nhanh tới khiến cả mặt đất đều chấn động vài phần trận chiến này giang có khoảng hơn ba tiếng thể lực của s à o ngoa đã bắt đầu cạn kiệt thậm chí là máu tươi đã chặn tầm mắt của anh ta anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm sau ba tiếng hẳn là chạy xa rồi nghĩ tới đây s à o ngoa t r à mạnh c h â n vậy mà mặt đất bị anh ta đạp ra cái hố to lao ra kia ông đây không chơi với mấy người nữa có duyên sẽ gặp lại s à o ngoa hừ lạnh một tiếng cơ thể bông u xuống phía dưới trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của ba người chạy đi đâu hạ phương hải và hạ phương vân muốn đuổi theo nhưng bị hạ phương sinh vươn tay ngăn cản ông ta lạnh giọng nói mục tiêu của chúng ta là tân trạm không cần phải đuổi theo gia chủ nhưng chỉ sợ lúc này tần trạm đã chạy xa rồi hạ phương hải c a o mày nói hạ phương xin h cười miệng nói vừa rồi tôi đã để lại ấn ký trên người cậu ta cậu ta muốn chạy không có cửa đâu đuổi theo cho tôi ba bóng dáng giàn môi nhảy khỏi cửa sổ biến mất không thấy trong đêm đen trên đường đi tân trạm và hứa bắc xuyên mặt t h è o thay phiên lái xe gần như không nghỉ mấy tiếng sau cuối cùng bọn họ đi tới thành phố đảo viên mùi thuốc ở nơi này trước sau vẫn nồng đậm nghe nói tất cả người già ở thành phố này đều có thể chất mạnh mẽ những thôn xóm ở gần thành phố đào viên cũng được gọi là thôn trường thọ cứ thế đi tới phủ dược thần không biết có dẫn lửa tới phủ dược thần hay không t ầ n trạm không khỏi những mày thật sự bảo anh đến phủ dược thần tị nạn trong lòng anh còn có chút không nắm chắc lắm dù sao vừa mới gia nhập phủ dược thần không lâu chẳng những chưa làm được chuyện gì cống hiến cho phủ dược thần trái lại còn mang tới t h a i h o ạ phủ dược thần sẽ ra tay bảo vệ sao khó nói t ầ n trạm hít sâu một hơi ngay lúc anh có chút xoắn suýt bỗng nhiên anh cảm nhận được có ba luồng khí tức mạnh mẽ xung quanh đ a Nhanh g n chóng tới gần nơi này. Vẻ mặt t ầ n trạm lập tức trở nên khó coi. Anh vội vàng nói với tô huyên đến p h ụ dư thần bảo mặt theo dẫn đường. Sư phụ làm sao vậy. Hứa bác xuyên hỏi. t ầ n trạm sợ tô huyên lo lắng đắp không có chuyện gì ở đây sư phụ có người bạn muốn gặp một lần mọi người đi trước đi lát nữa sư phụ sẽ theo sau. Dạ đám hứa bác xuyên đồng ý sau đó t ầ n trạm xuống xe đứng ở chỗ này l ặ n g lặng đợi. Ba luồng khí tức kia càng ngày càng gần một lát sau ba bóng người già nua xuất hiện bên cạnh tân trạm bọn họ vây quanh tân trạm bộ dạng giống như sợ tần trạm chạy trốn tần trạm đứng ở nơi đó vẻ mặt lạnh nhạt không có một chút bối rối tiểu x u ấ t sinh tao xem mày chạy đi đâu hạ phương sinh nghiến răng nghiến lợi nói tần trạm giang tay nói các ông tới nhanh thật nhanh hơn không ít so với tưởng tượng của tôi xem ra ông để lại ấn hữu ký trên người tôi bớt nói linh tinh đi bàn tay của hạ phương sinh giơ lên khí tức màu nâu kinh khủng lập tức xuất hiện sau lưng ông ta linh khí trong cơ thể t ầ n trạm lập tức như bị chặt lại ngay cả thở dốc đều hơi khó khăn tao muốn b ă n mày ra vặt đoạn tế cháo nội trên trời có linh tiên của tao hạ phương sinh tiêu ngạo ngập trời đẻ tân trạm có chút không t h ở nổi đợi một lát đúng lúc này tân trạm vội vàng kêu lên anh cười miệng nói ra chủ hạ ông chắc chắn muốn giết tôi chứ mày nghĩ rằng tao đang đùa với mày hay sao hạ phương s i n h h í p mắt nói tân trạm cười nói năm nay tôi mới hai mươi sáu tuổi tu hành chưa tới hai năm từ con số không đến đại tông sư tôi chỉ dùng chưa tới hai năm cho nên cậu nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tại sao hạ phương s i n h h í p mắt nói không tân trạm lắc đầu ông không nghĩ tới vì sao tôi sẽ tiến bộ nhanh như thế sao chuyện này đâu liên quan tới tôi hạ phương sinh không kiên nhẫn nói tân trạm cười ha h a nói đó là vì sau lưng tôi có một vị cao thủ thần bí thực lực của ông ấy cách xa mấy người đầu thế giới cũng không đủ、Hả? hạ phương sinh có chút hưng thủ nói đứng đầu thế giới là a hai là thực lực cỡ nào sao tôi chưa từng nghe nói tới tân trạm đâu biết cái gì gọi là đứng đầu thế giới anh chỉ đang mở miệng nói lời vâng nhất thôi đứng đầu thế giới là một vị hóa cảnh cũng là sư phụ tôi tân trạm mở miệng nói khoác lắc không viết nháp chính vì có ông ấy đứng sau chỉ điểm tôi mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy tân trạm thở dài sư phụ của tôi có một đặc điểm là bao che đồ đệ nếu ai dám động vào đồ đệ của ông ấy ông ấy chắc chắn sẽ diệt cả nhà ông ấy đúng là một vị hóa cảnh tân trạm biết rõ cảnh giới cao nhất là hóa cảnh dù sao cũng đang khoác lác chẳng bằng khoác lác tới cùng nói năng linh tinh hạ phương sinh cười miệng nói tôi tung hoành thế giới mấy c h ủ năm nhưng chưa bao giờ gặp một vị hóa cảnh nào rốt cuộc hóa cảnh có tồn tại hay không đều là truyền thuyết nói là đứng hống chỉ cho dù cậu thật sự có sư phụ là cảnh giới hóa cảnh thì thế nào hôm nay Tôi cũng p h ả vẻ mặt Hạ tâm c trạng m h thầm không khỏi thay đổi cứ như vậy cho dù anh nắm trong tay xúc địa thành thốn cũng không thể chạy thoát ra ngoài hôm nay cho dù là ông trời tới đây mày cũng phải chết ở nơi này vẻ mặt hạ phương sinh tàn nhăn nói t r ư ơ n g hai trăm ba mươi một chương hai trăm ba mươi một vừa dứt lời hạ phương sinh giống như mánh hổ xuống núi khi thế kinh khủng tràn đầy trời đất xuống tới tân trạm tự biết trốn không thoát chỉ có thể nên chiến anh rút kiểm thanh đồng ra giơ tay lên chém đệ nhất c h á m của chu thiên thập tam trạm kiểm khí bén nhọn bổ về phía hạ phương sinh xiềng xích vây xung quanh hạ phương sinh lập tức phát ra một tiếng c h o a n g tưởng tia lửa b ắ n ra một kiếm này lại không có bất kỳ tác dụng gì võ tông quả nhiên cường hãn trong lòng tân trạm thầm nghĩ sắc mặt cũng trở nên nặng nề hạ phương sinh h í mắt hung hăng giảm một cước xuống đất dưới chân ông ta lập tức có vô số xiềng xích màu đen lao ra như đ i ê n lao thẳng về phía tân trạm sắc mặt tân trạm thay đổi anh cầm kiếm thanh đồng hung hăng b ổ về phía trước những đồng xiềng xích này không hề bị ảnh hưởng thậm chí còn không có xu hướng chậm lại chút nào xúc điệu thành thốn tân trạm phẫn nộ quát một tiếng cơ thể lập tức biến mất trong nháy mắt đã đi tới sau lưng hạ phương sinh anh cầm kiếm thanh đồng ngửa đầu phẫn nộ hét chu thiên thập tam chám đệ nhị chạm trong khoảnh khắc thân kiếm dường như phát ra tiếng vang như tiếng rồng âm kiểm khí giống như du long tàn nhẫn quất về phía lưng của hạ phương sinh. Am. thế nhưng hạ phương sinh chỉ vung tay lên đã trực tiếp xua tan đạo kiếm này hơn nữa còn khiến cơ thể tân trạm trực tiếp văng ra ngoài cùng lúc đó vô số xiềng xích giống như một con rồng rất thật dài bột bọt quất lên người tân bốt bốt bốt bốt xiềng xích và cơ thể tân trạm chạm, chạm vào nhau phát ra từng tiếng giòn vang cho dù cơ tân trạm có mạnh mẽ thì dưới mấy sợi xiêng này cũng có chút không chịu được nổi một hàng vết máu dài m ả n h xuất hiện trên da thịt của anh da thịt của tân trạm bị lật ra ngoài ánh sáng màu đỏ vàng giống như thiếu đốt vậy mà không chết hạ phương sinh lạnh mặt nói cơ thể này của mày đúng là danh bất hư truyền nói xong hạ phương sinh lại nặng nề g h dậm chân một cái trong khoảnh khắc đó đen lại đâm hơn s i ề n g xích kia lập tức bay vút lên mang theo một luồng khí k i n h quái lạ quất về phía t â n trạng trạm lập tức cảm thấy toàn thân đau rát nếu không có cơ thể cường hãn chỉ sợ anh đã chết dưới này tao muốn lột ra mày rút g ầ n cậu xéo từng miếng thịt của mày xuống sắc mặt hạ phương sinh nham hiểm tới tột cùng trạm cắn răng anh lấy kiếm thanh đồng lại bị mấy sợi xích trực tiếp c h ó i chặt tay không thể động đậy từ bỏ việc dãy rủa đi ở trước mặt tao mày không có chút sức đánh trả nào hạ phương sinh lạnh giọng nói t h á nhân n h cơ h hét lớn một tiếng, huyết khí i tiếng, quyền. Tân lớn trong trạm một c t hội ể c u n cuộn, ảnh sáng màu vàng một màu đạo bao phủ g lấy ư ờ a này h nhất thời trong lúc vậy m đánh văng Nhân n xích hội sợi kia. cơ à tân trạm vội vàng năm kiếm thanh đồng điều động tất cả linh trong cơ phần hộ hét chu thiên thập tam trảm đệ tam trảm một kiếm này chạm xuống kiếm quan g lập tức đại thịnh kiếm khí bén nhọn từ đỉnh đầu hạ phương sinh ngưng tụ lại sau đó âm một tiếng hạ xuống chút tài hạ phương sinh hừ lạnh một tiếng ông ta giơ tay lên dùng cơ trực tiếp đ ó lấy giang giác vào kiểm kia đột nhiên biến mất nhưng cánh tay của hạ phương sinh cũng bị đánh tới run lên s i ề n g xích m à u quan trên tay thì bị chém vỡ ra mày ngược lại có một chút bản lĩnh không hổ là người thắng thiện hạ phương sinh lắc lắc cánh tay lạnh giọng nói sắc mặt tân trạm càng ngày càng khó coi đây chính là lá bài của anh vậy mà cũng có thể tổn thương tới da lông của hạ phương sinh nếu như còn đánh tiếp có lẽ anh thật sự phải lại nơi này gia chủ hay là giải quyết cậu sớm một chút đi để tranh xảy ra biến lúc này hạ phương hải ở bên cạnh nhắc nhở hạ phương sinh nhẹ gật đầu ông ta nhìn tân trạm với ảnh mắt lạnh lùng nói ngại danh chờ tạo đánh mày tàn phế đưa về nhà họ hạ sẽ từ từ tra tấn mày nói xong hạ phương sinh giơ tay lên trong lòng bàn tay ông ta chậm rãi ngưng tụ một luồng sáng đen luồng sáng đen này cực kỳ thuần túy giống như lô đen hơi thở khiến người ta dựng tóc gáy vô cùng khủng bố luồng sáng đen trong lòng bàn ta ông ta càng lúc càng lớn cuối cùng có kích cỡ tương đương với một cái mâm tròn đi bàn tay của hạ phương sinh đấy một cái cái mâm tròn mang theo khí thế dễ như chở bàn tay nghiền ép mà đến gần như muốn bao phủ t â n trạng tân cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa từng có nếu như cái này rơi vào người anh cho dù không chết cũng phải bị thương nặng đúng lúc này một hơi i thở bình yên lập tức t h à n ngập sau khi ánh sáng đen chạm vào sức mạnh phát ra từ phật châu trực tiếp bị chém thành hai đoạn tân trạm thở vào một hơi anh sở viên phật châu này thấp giọng nhỉ nó nói sức mạnh của phật môn quả nhiên kinh khủng hạ phương sinh nhĩ mày ông ta hít mắt nói xem ra trên người mày cũng không thiếu bà bối tao ngược lại có chút tin tương sau lưng mày có một vị sư phụ rồi vậy thì mau cút đi cho tôi tân trạng gấp g ắ p nói nếu không sư phụ tôi nhất định sẽ đập chết ông đấy hạ phương sinh lại cười ha h a tân trạng mày giết chết cháu của tao thù này không đội trời chung đừng nói là sư phụ của mày cho dù là ông trời có tới tao cũng sẽ không nể mặt mũi như vậy vừa dứt lời một giây sau cơ thể của hạ phương sinh đã trực tiếp biến mất tân trạng thậm chí còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã có thêm mấy lô máu anh hà hốc mồm túi đầu nhìn về phía bụng mình chỉ thấy ngón tay như móng vuốt khô héo của ông ta vậy mà cắm vào bụng của mình nương theo hạ phương sinh rút ngón tay ra máu tơi ư trong mồm tân trạm cũng phun ra a m hạ phương sinh giơ tay lên hung hăng đập vào đầu tân trạm một cái tân trạm lập tức như bị xét đánh thế giới trước mất quay cuồng gần như muốn ngã lăn xuống đất nhưng tay anh lại nằm lấy kiếm thanh đồng quyết chống đỡ cơ thể tất cả linh khi giờ phút này đều ngưng tự trong lòng bàn tay của anh gần như hòa thành một thể với kiếm thanh đồng còn muốn ngoan có chống trả hạ phương sinh h í mắt ông ta cười lạnh nói nếu đã như vậy t h ế thì tao sẽ dứt khoát giết mày chất đầu của mày mang về tế cháu của tao ngón tay hạ phương sinh ra lên chiêu thức không có gì khác biệt với hạ khâm hôm đó khác biệt chính là chiêu này của hạ phương sinh hơn xa hạ khâm mà lần này hạ phương sinh nở h ờ mở tầng đến đầu tân t r ạ n g chuẩn bị g i ế t chết trong một chiêu ông cụ hạ đã lâu không gặp ngay vào lúc này một giọng nói trong trẹo nhưng lạnh lùng lại có hơi bà đạo từ phía sau vang lên sau khi nghe thấy giọng nói này sắc mặt hạ phương sinh lập tức thay đổi lớn phải biết xung quanh nơi này đã bị ông ta dùng thuật pháp vây lại người có thể xông vào nơi này ít nhất cũng phải là một vị võ tông chương hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi hai hạ phương sinh quay người nhìn lại chỉ thấy một người phụ nữ dáng người cao gầy sắc mặt lạnh lùng trông cực kỳ mạnh mẽ đang đứng đó đôi mắt hẹp dài của bà lạnh nhạt nhìn hạ phương sinh khiến người ta cảm thấy r ụ hoặc rồi lại khiến người ta có chút hốt hoảng phủ chủ của phủ dược thần lông mày của hạ phương sinh lập tức nhũ chặt ông ta xoay người hỏi không biết phủ chủ của phủ dược thần có chuyện gì muốn làm phủ chủ chỉ tân trạng nói người này là người của phú dược thần bọn tôi ông không được đập vào Các của người người là người p hạ dược Sắc của thần. mặt h phương sinh lập tức trở nên n cực coi. kỳ khó ô giận ta lệnh g g nói tôi và muốn mạng của thắng lúc này phủ chủ nghe vậy nụ cười trên mặt từ từ biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng khó hiểu hạ phương sinh tôi nói rồi cậu ta là trưởng lão của p h ủ dược thần bọn tôi giọng nói của p h ủ chủ lạnh lùng nếu như ông thả cậu ta p h ủ dược thần bọn tôi có thể cho ông một khoản đền bù tổn thất nhưng nếu như ông kiên quyết muốn giết cậu ta vậy chính là đối đầu với p h ủ dược thần bọn tôi hạ phương sinh cần giang nói tôi biết p h ủ dược thần của các người có thân phận cao quý quan hệ đông đảo nhưng thủ này buộc phải báo cho dù tôi liều cả cái mạng g i à này tôi cũng muốn giết t h â m nhóc này thật sự như thể ư sắc mặt p h ủ chủ trở nên lạnh lùng bận nói nhảm đi nếu như bà bảo vệ cậu ta thì chính là kẻ địch của họ hạ tôi hạ phương sinh nổi giận hét lên một tiếng chân ông ta lại giảm mạnh một phát xiềng xích xông thẳng tới phía phủ chủ của phủ dược thần phủ chủ không hề bận tâm sắc mặt lạnh lùng bà giơ cái chân mảnh mai lên dày cao góp nhẹ nhàng giam xuống đất trong chớp mắt một luồng sáng màu xanh lam mang theo bữa chủ rậm rạp chẳng chịt lấy chân của phủ chủ làm trung tâm càn quét bốn phía xiềng xích của hạ phương sinh lập tức biến mất tăng mất tích một hơi thở kinh khủng trực tiếp đánh hạ phương sinh tới lui ra ngoài Phu... chi một cái dâm mạnh đã khiến trái tim hạ phương sinh như bị dáng một đòn nghiêm trọng máu tươi phún ra ngoài sắc mặt phủ chủ lạnh lùng nói nếu ông còn u mê không lộ hôm nay chính là ngày chết của ông đấy tinh sắc mặt hạ phương sinh cực kỳ khó coi ông ta và phủ chủ của phủ dược thần đều là võ tông nhưng không ngờ thực lực giữa hai bên lại t r ê n h nhau nhiều như vậy tới đây lúc này phủ chủ n g ắ c tay với tân trạm tân trạm vội vàng đứng dậy chạy nhanh về phía phủ chủ thắng ngại ngâm cuồng nhận lấy cái chết đi đông dưng hạ phương sinh hét lên một tiếng lại nhận cơ hội này bàn tay hung hăng vỗ tới lưng của tân trạm ông đúng vào lúc này t h â n thức của phủ chủ khé động hai tay hạ phương sinh bỗng nhiên bị ánh sáng rực rỡ trói chặt giữ không trung vô số b ù a chủ từ bốn phương tạm hướng mà đến vững vàng giam cầm ba người nhà họ hạ ngay tại chỗ hạ phương sinh dốc sức liêu mạng dãy ruột lại phát hiện mình càng dãy ruột thì sức mạnh thần bí này càng mạnh trói buộc trên người cũng càng chặt tân t r ạ m tao sẽ không thà cho mày đâu hạ phương sinh phát ra tiếng kêu tuyệt vọng nhưng t ầ n trăm và phụ chủ của phụ dược thần đã càng chay càng xa cả đầu cũng không n g ừ n lại lúc này tân t r ạ m đã kiệt sức vết thương trên người càng khiến cho anh gần như hôn mê cảm ơn phụ chủ tân trạng ắ n g gượng chắp tay nói phụ chủ không nói gì chỉ biết một mình đi về phía trước phủ chủ bà có thể đỡ tôi hay không tôi sắp ngất xỉu rồi tân trạng có chút bất đắc dĩ nói phủ chủ dừng bước bà xoay người lại lạnh nhạt nhìn tân trạng nói nếu như cậu ngất xỉu ở đây thì cứ đợi hạ phương sinh đến giết cậu đi tôi sẽ nhặt xác cho cậu nói xong phủ chủ tiếp tục đi về phía trước không thèm để ý đến tân trụ tân trạng đành phải kiên trì gắng ngượng đi về phía trước khó khăn lắm mới chất vật chui vào trong xe vừa vào xe tân trạng đã trực tiếp bất tinh đến khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã ngâm trong sân của trường lão tô u y ê n ngồi bên cạnh tân trạng đang dịu dàng nấu thuốc sau khi thấy tân trạm tỉnh lại cô ấy lập tức bưng thuốc đi tới anh cảm thấy thế nào rồi tô huyên bưng bát vừa thoi thuốc vừa nói tân trạm lắc đầu đáp không sao may mà có phủ chủ của p h ủ dược thần chạy tới nếu không chỉ sợ thật sự phiên phức rồi tô huyên cười bảo phủ chủ của phủ dược thần vẫn rất che chở cho anh ấ y đúng vậy anh cũng không ngờ tới tân trạm không khói cảm thán toàn bộ phủ dược thần đều nói phủ chủ là một người xa cách nhưng bà lại nhiều lần che chở mình cuối cùng là tại sao chẳng lẽ thật sự là vì nhìn chúng tài hoa và tiềm chất trên người mình lời này vừa nói ra chính tân trạm cũng không tin nào hám ộ n tô huyên dùng t h ì a múc một muỗng nhỏ nói nhìn dáng vẻ dịu dàng của tô huyên trong lòng tân trạm có chút n g ư a n g ngày nhìn gì vậy có gì đáng xem chứ tô huyên liếc mắt nói tân trạm vẻ mặt nghiêm túc nói nhìn vợ anh thật muốn cứ như vậy nhìn cả đòi miệng lươi chân tru tô huyên cười mắng được rồi m a uống u thuốc đi sau khi uống xong bắt thuốc này đông dưng ngoài cửa có hai đứa bé giữ cửa tiến vào bọn n ó nhỏ giọng nói tân trưởng lão sư trưởng lao muốn gặp ngài dư trưởng lão tân trạm hơi h í mắt hai đứa bé giữ cửa hơi nóng này nói à không phải là dư quỳnh nhiên muốn gặp ngài tân trạm cười lạnh nói một dược sư như bà ta còn muốn đường đường trưởng lão là tôi đích thân đi gặp bà ta ư hai đứa bé giữ cửa không khỏi nhìn nhau một cái hình như có chút khó xử dư quỳnh nhiên là ai tô huyên trước mắt hỏi tân trạm xua tay mẹ của lâm k i n h thiền một kẻ ngu xuẩn không cần để ý tới bà ta vậy chính là mẹ vợ trước kia của anh rồi tô huyên có chút nghiêng ngẫm cười nói tân trạm gãi đầu một cái nói nói đúng ra quả thực là thế nhưng anh và bà ta đã không còn quan hệ gì rồi hơn nữa người phụ nữ này so với lâm k i n h thiên chỉ có hơn chứ không có kém nhớ tới dáng vẻ cay nghiệt của dư quỳnh n h â n kia tân trạm đã muốn tát bà ta một cái tô huyên đứng dậy nói để em đi thay anh trùng hợp em cũng muốn gặp vị mẹ vợ trước này của anh em đi tân trạm nhờ ông mày em đi làm gì nhất định bà ta không có chuyện gì hay ho ho ặ c là tim anh gây sự hoặc là chế nhạo anh may câu không sao đâu to hủy ẹn quả báo anh cứ đủ hưởng thường cho tót em đi một lát sẽ quay lại ngay nói xong tô u y ê n linh ra ngoài Tân Trạm phát muốn đứng dậy, lại phát hiện linh lại dậy, l ự chương trong t cơ ể thiếu hụt, cả s lên cũng k hai ô n g có. n nằm trên h g ư ờ n càng nghi càng lo lãng. g lo trăm ô Huyên c ba mươi ba chương t h Dư hai Nhiên i một vị trăm ô n ba h ư ơ i ba tân trạm càng nghĩ càng lo anh vùng muốn ngồi dậy nhưng lại không nghĩ tới nghĩ lui tân trạm lấy điện thoại ra gửi cho phủ chủ một tin nhắn nhờ cô coi chừng rút nhưng phủ chủ không trả lời lại khoảng mười phút sau tô u y ê n bình yên vô sự quay lại em không sao tân vội và hỏi t ô huyên cười hỏi em có thể làm sao được vậy dư quỳnh nhiên kia có làm khó em không tân trạm hỏi dò t ô huyên bị tóc lắc đầu đáp bà ta làm em à em và bà ta trò chuyện rất vui vẻ trò chuyện rất vui vẻ tân trạm gãi đầu một cái loại người như dư quỳnh nhiên mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với người khác ư đây đúng là chuyện chưa từng nghe nói đến anh cứ yên tâm dưỡng thương đi t ô huyên đứng dậy nói em ra ngoài đi dạo tân trạm gật đầu bảo được bên kia dư quỳnh nhiên đang vỏ đầu bức hay vừa rồi lúc t ô huyên đến nói với bà ta một câu câu này khiến dư quỳnh nhiên bị hạ thấp đến không một đồng nếu là lúc trước dư quỳnh nhiên đã ra tay từ lâu rồi nhưng bây giờ bà ta đã bị cách chức trưởng lão đang trong thời hạn quan sát nên không còn dám phạm lỗi có thể nhìn xuống đi thôi ra ngoài dạo với dư quỳnh nhiên nhìn lâm k i n h ở bên cạnh nói vẻ mặt của lâm k i n h thiền càng thêm phức tạp lúc trước khi cô ta còn ở đ ạ m thành t ố huyên chính là tồn tại cao không thể chạm bây giờ cho dù hai người ở chung một phòng cô ta cũng không dám nói nhiều phụ cận p h dược thần có chút thanh tịnh nhưng đi về phía trước không bao xa chính là một chợ phiên và mấy tiệm bán thuốc rất nhiều tiệm bán thuốc mượn tên của p h ụ dược thần l ừ a gạt không ít người bên ngoài mà p h ụ dược thần cũng sẽ mua sâm dọc liệu từ tay những người này vì vậy xung quanh đây có rất nhiều người phát tài là tô huyên nâng đỡ tên phế vật tân trạm kia đấy lâm k i n h thì nói dư quỳnh nhiên càng nghĩ càng giận theo bọn họ nghĩ nếu không có nhà họ tô dịu rát tân trạm đã sớm chết tám trăm l ầ n rồi đợi mẹ tìm được một cơ hội tốt nhất định phải dạy dỗ cô ta một trận á n h mắt dư quỳnh nhiên tàn nhẫn nói thưa bà có thể mời bà sang một bên trò chuyện hay không ngay vào lúc này sau l ư n g dư quỳnh nhiên truyền tới một giọng nói thô kịch dư quỳnh nhiên theo bản năng quay người lại nhìn chi thấy sau lưng bà ta là một người đàn ông cường trán cao hai mét như c ổ điện đối mặt với người như thế dư quỳnh nhiên và lâm khinh thiền không nhịn được nửa g mặt mà nhìn cậu là ai dư quỳnh nhiên lạnh mặt nói người đàn ông cường trắng nói có mấy câu muốn trò chuyện với bà dư nói xong anh ta không nói lời nào đưa hai người tới một ngõ nhỏ dư quỳnh nhiên thân là đại tông sư trước mặt người đàn ông này lại không hề có sức chống trả người đàn ông này hiển nhiên chính là xào ngõ trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu trên chừng nửa giờ sau dư quỳnh nhiên và lâm k i n h thiền chật vật không chịu nổi chạy ra trong ánh mắt của hai người lộ vẻ hoảng sợ giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng nhờ lời tôi nói nếu còn dám đi trêu chọc cô tô và tân trạm các người sẽ thấy hối hận giọng nói lạnh lùng của s à o n g o a từ trong ngõ hẻm truyền ra hai người mặt mày thay đổi gật đầu liên tục s à o n g o a là giặc cỏ trên vùng biển quốc tế có vô số thủ đoạn tra tấn người thể hiện sơ một cái cũng đủ để hai người kia sợ hãi ban đêm tân trạm đang thành thơi nằm trên giường còn tô huyên thì ở bên cạnh tri kỷ chăm sóc xe ấy cầm một cái khăn lông lau người cho tân trạm nói thật thì anh có chút thích cuộc sống thể này rồi tân trạm cười hì hì nói tô huyên trợn mắt nhìn tân trạm nói vậy anh cứ nằm ở chỗ này đi khó mà làm được t â n tram liên tục lắc đầu anh tính toán thời gian cách thời hạn đánh nhau với tô vũ chỉ còn lại bảy tháng bảy tháng này chính là thời kỳ mấu chốt nhất đúng lúc này đ ỗ n g nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng gặp cửa cửa vừa mở ra đã thấy hai người dư quỳnh nhiên và lâm khinh tiền đang run, run run giấy giấy đứng bên ngoài thấy hai người kia lông mày tân trạm lập tức nhựu chặt sao vậy hai người có chuyện di h tân trạm lạnh mặt hỏi dư quỳnh nhiên theo bản năng nhìn tô huyên mà ánh mắt của tô huyên cũng vừa khéo rơi vào người bà ta khác với ánh mắt nhìn tân trạng giờ phút này tô huyên vẻ mặt lạnh lùng trong mắt cô ấy bản ra một luồng sát ý cực mạnh dư quỳnh nhiên và lâm k i n h thiên lập tức dùng mình một cái vội vàng không lưng nói b á i kiến cô tô tô t huyên không lên tiếng cô ấy xoay người lại tiếp tục lau người cho tân trạng bọn tôi đến là để nói xin lỗi dư quỳnh nhiên cúi đầu thậm chí không muốn ngẩng đầu đối mặt với tô huyên tân trạng là người tao mày hỏi các người lại dở trò gì vậy không có lâm k i n h thiền vội và nói bọn tôi rất chân thành nói xin lỗi từ hôm nay trở đi bọn tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa đúng đúng du quỳnh nhiên h ù a theo gật đầu điều này càng khiến tân trạm thêm nghi ngờ anh quan sát hai người này phát hiện bọn họ không hề giống đang nói dối sau đó d u quỳnh nhiên nhìn tô huyên nói cô tô bọn tôi có thể đi được chưa tô huyên nói hỏi t â n trạm ấy t â n t â n tram du quỳnh nhiên ra vẻ đáng thương nhìn tân trạm trong mắt mang theo chút cầu xin tân trạm xua tay nói đi đi, đi đi đi hai người nghe vậy như được đại xá quay đầu đi ngay đợi bọn họ đi rồi tân trạm dựa vào giường nói nói đi rốt cuộc em đã làm gì bọn họ tân trạm không phải kẻ n gốc hai người kia rõ ràng là đang e sợ tô huyên tô huyên liếc mắt nói em có thể làm gì được chứ em chỉ trò chuyện với bọn họ mà thôi tân trạm trầm giọng nói vậy tên đàn ông cao to kia cũng là do em sắp xếp à tô huyên không thừa nhận cũng không phủ nhận điều này không khỏi khiến tân trạm cảm thấy bối rối từ khi tô huyên trở về càng ngày tân trạm càng không nhìn thấu cô ấy thật không biết cuối cùng ông lão thần bí kia làm gì tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu nói Vốn trong ư ở n g sau nháy mắt tân trạm đứng dậy anh kinh ngạc phát hiện mình lại đột phá thành công bước chân vào tầm thứ ba của tích cấp kỷ cũng chỉ là đại tông sư cấp ba dựa theo tiến độ này có lẽ trước lúc cuối năm có hy vọng bước vào đại tông sư đinh phong tân trạm nghĩ thầm mà cùng lúc đó Tô Vũ c h í n quan, h thức xuất h ơ n nữa Định, n của dưới tài sự sắp xếp của Chu Định, so xếp Chu hưu g h ị v ớ i nhiều t h khác i tài n n h a u chuyện dùng này để nâng cao chiến cao lực của để m ì n h Trên d i ễ n đ à n võ thuật t liên ụ c rộ lên tin tức về Tô、Vũ. Từ về Vũ. k h i chiến Tô xuất trận Vũ quan đấu, nay, đến 11 c h ư a t ừ n g t hai u một trận.、Quan、trọng nhất Quan h là ệ p hội Võ Đạo t h ủ Đô đã n é m cảnh lực cho ô a n h ta. mươi bốn g 234 hiệp hội võ đạo thủ đô đó là thánh điện của giới võ học nghe đồn điều kiện hiệp hội võ đạo thủ đô nhận người cực kỳ hà khắc tin ế v tức, tức này h là do tài khoản chính thức của phủ dược thần tuyên bố trước mắt sau khi tuyên bố độ hật đã vượt qua tô vũ địa vị của phủ dược thần trong giới võ học có thể nói là cực kỳ cao ngoại trừ loại hoàng tướng như hạ phương sinh ra thì không có bất kỳ ai muốn đắc tội phủ dược thần tân trạm này đúng là một truyền kỳ ngoại trừ có thực lực siêu p h à m ra vậy mà còn biết ý thuật đúng vậy năm nay cậu ta mới hai mươi sáu tuổi tương lai không thể giới hạn tôi đoán chẳng mấy chốc những gia tộc khác sẽ ném cảnh ổ l ự c cho tân trạm rất nhiều gia tộc sau khi nghe thấy tin tức này quả thực có chút động lòng bọn họ không nhìn chúng đại tông sư nhưng một vị trưởng lão của phủ dược thần tuyệt đối đủ để đả động được bọn họ nhưng trong lúc nhất thời không có ai ra tay bởi vì bọn họ đang cân nhắc lợi hại dù sao chỉ cần lôi kéo được tân trạm thì sẽ đứng ở phía đổi địch với nhà họ tô đợi thêm đã nhìn xem tân trạm này có đáng để chúng ta lôi kéo hay không may gia tộc lớn gần như đều ôm ý nghĩ này sáng sớm hôm sau phụ chủ của p h ụ dược thần đã toi sân nhỏ của tân trạm sau khi nhìn thấy phụ chủ tân trạm vội vàng đứng dậy chào hỏi b à i kiến phụ chủ phụ chủ nhìn tân trạm nói hạ phương sinh vẫn còn ở thành phố đào viên chỉ cần cậu roi khỏi p h ụ dược thần ông ta sẽ ra tay với cậu tân trạm cau mày nói hạ phương sinh cố chấp như vậy sao cậu giết cháu trai của ông ta đương nhiên ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ phủ chủ thản nhiên nói đương nhiên chỉ cần cậu ở lại phủ dược thần không có bất kỳ ai dám đến đây bắt cậu tân trạm lại k h o người nói cảm ơn phủ chủ sau khi nói xong những lời này phủ chủ liền xoay người ra ngoài đúng lúc n à y đông nhiên phủ chủ dừng lại nói mấy ngày nữa là đại hội luyện dược của phủ dược thần cậu là trưởng lão mới phải t h a m g i a nếu không khó khiến kẻ dưới t i n phục tân trạm nhận lời được không thành vấn đề còn có một vị luyện đan sư từ nước ngoài trở về có thể sẽ cạnh tranh vị trí trưởng lão này với cậu phủ chủ tiếp tục nói nếu như cậu thua cậu ta thì phải nhường lại vị trí trường lão tốt nhất cậu đừng khiến tôi thất vọng nếu không thứ mất đi không chỉ có mặt mũi của cậu t â n trạng gật đầu nói xin phủ chủ yên tâm hiện tại thuật luyện đan mà anh biết không nhiều lắm nhưng tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ để áp đảo cả phủ d ự thần hạ phương sinh tạm thời định cư ở thành phố đào viên nơi đây mùi thuốc nồng đậm quả thực xem như một nơi để tu hành nhưng với hạ phương sinh mà nói lại không phải như thế phương thức tu hành của ông ta cực kỳ b á dị ngoại trừ dựa vào nội kinh của bản thân đồng thời còn cần nhờ âm khi bên ngoài cũng chính là âm khí của phụ nữ m ù i t h u ố c n à y vừa khéo trải ngược với ông ta gia chủ chúng ta phải chờ ở đây sao hạ phương hái c a o mày hỏi đôi mắt khép hở của hạ phương sinh chậm rãi mở ra ông ta lạnh giọng nói không giết được t â n trạng tôi thể không bỏ qua nhưng tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ thời gian hạ phương sinh có thể không thèm để ý nhưng hai anh em nhà họ hạ lại không thể gia chủ nếu không bọn tôi về trước dù sao một mình ông đối phó t ầ n t r ạ n g là đủ rồi hạ phương vân hỏi dò hạ phương sinh k h ẽ thở dài một hơi sau khi ông ta suy tư một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu được rồi quả thật nhà họ hạ cũng cần người quan tâm hai người c á t ông tạm thời về trước đi vâng hai người nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm vội vàng rời khỏi nơi này bọn họ đi rồi hạ phương sinh lại nhắm mắt trong mùi thuốc nồng nặc bao trùm hạ phương sinh tu hành cực kỳ khó khăn cơ thể ông ta như bị áp chế mỗi khi tiến thêm một bước đều cực kỳ gian nan ba ngày nhanh chóng trôi qua ngày thứ ba chính là đại hội luyện dược của phủ dược thần đại hội luyện dược hàng năm của phủ dược thần dược sư nơi khác đều phải gấp gáp trở về tham gia vì vậy ngày này phủ dược thần đông như kiến cỏ khoảng chừng gần một mươi người cũng may diện tích của phủ dược thần đủ rộng chỉ cần một hội trường luyện dược cũng đủ để chứa tất cả mọi người anh chuẩn bị xong chưa sáng sớm hôm nay tô huyên nhìn tân trạm vừa mới tinh n g ủ hỏi tân trạm vươn vai một cái nói không thành vấn đề đan dược mà anh chuẩn bị tên là tẩy tùy đan đan này có thể cải tạo cân cốt khiến cơ thể tiến thêm một bước tẩy tùy đan cho dù là đối với đại tu sĩ cũng là một loại thánh dược hiếm có hướng chi là đặt giữa c h â n thế mà loại đan dược này lại là đan dược bắt phẩm địa giai hàng thật giá thật tương xứng với cựu chuyến kim đan mà tân trạm luyện chế h ằ n đó chẳng qua loại đan dược này cực kỳ khó chế tân t r ạ m cũng không dám hứa chắc trăm phần trăm thành công đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa có người thăm hỏi người này không phải ai khác chính là cô em vợ t r ư ớ c của tân t r ạ m lâm tuyết trinh cô ta len lên nhìn t ô h u y ê n rồi vội vàng nghiêng đầu sang một bên lập tức nói tân t r ạ m anh biết đối thủ hôm nay của anh là ai không không biết tân t r ạ m ngáp một cái nói lâm tuyết trinh sốt rồi nói tôi đã tra tư liệu của anh ta trước t i ê anh ta từng đi theo đại trưởng lão học một khoảng thời gian sau đó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nghe nói đạt được danh hiệu luyện dược sư nhất phẩm ở nước ngoài tân t r ạ n có chút kinh ngạc ở nước ngoài cũng có luyện dược sư h ả đúng vậy lâm tuyết trinh gật đầu dù sao anh phải cẩn thận một chút người ta là từng bước bỏ lên đấy tôi nghe nói mục đích lần này anh ta về rất rõ ràng chính là muốn đạt được một vị trí ở p h ụ dược thần biết rồi biết rồi tân trạm xua tay cô ra ngoài trước đi sau khi đuổi lâm tuyết trinh đi tô huyên hơi kinh ngạc nói em nhớ chẳng phải lâm tuyết trinh này rất hận anh sao tân trạm núi v a i nói ai biết tự nhiên đ ổ i t í n h mặc kệ cô ta đi mau tới hội trường thôi sau đó tân trạm và tô huyên cùng rời khỏi biệt thự của trường lão nhanh chóng tới hội trường giờ phút này trong hội trường vô số dược sư đang vây quanh một người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia rất có khí thế ăn nói bất phàm ngược lại giống hạ khâm kia đến mấy phần đường sư h i n h lần này anh về có đi nữa không có dược sư hỏi người con trai được gọi là đường sư h i n h khẽ gật đầu nói không đi nữa tôi đã học hết tinh tụy ở nước ngoài rồi định dùng nó để báo đáp p h ụ dược thần không hổ là đường sư h i n h một đám người nhao nhao bật n g ọ t cái những người khác đều muốn đến p h ụ dược thần tìm n ă n dược mà đường sư h u n h lại muốn đến phủ dược thần để cống hiến đây chính là sự khác biệt đó đường sư huynh cười n h ạ t nói tôi nghe bảo gần đây p h ụ dược thần có một t r ư ở n g lao trẻ tuổi tên tân trạm có ai từng gặp anh ta không tôi gặp rồi tôi gặp rồi có dược sư đứng ra nói đường sư huynh nhìn về phía anh ta ý bảo anh ta nói tiếp người dược sư kia nói tân trạm này thân thủ cũng rất không tệ chém hai anh em nhà họ hồng nhưng về phần luyện đan thì bọn tôi không rõ lờ mờ hình như anh ta biết luyện chế trúc cơ đan nhưng cũng chỉ là nghe nói chưa ai thấy cả đường sư huynh đã trở về vị trí trưởng lao này chỉ sợ tân trạm không làm được nữa nhỉ đúng thế một đám người vây quanh đường sư huynh nhao nhao nịnh hót chương hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm lời nịnh hót này có chút dễ chịu thoạt nhìn đường sư huynh cực kỳ tự hào bãi kiến phủ chủ đúng lúc này đ ỗ n g nhiên phủ chủ từ nơi cách đó không xa bước tới khí thế của bà giống như nữ vương đến mức khiến tất cả mọi người phải túi đầu đường sư huynh nhanh chóng bước tới anh ta vừa cười vừa nói bãi kiến phủ chủ mấy năm không gặp thần sắc của phủ chủ vẫn tốt như vậy so r a càng trẻ trung sinh đẹp hơn lúc trước không có người phụ nữ nào không thích được khen nhưng dường như phủ chủ này là một ngoại lệ đối với sự lịnh hót của đường sư huynh phụ chủ cũng chỉ nhẹ gật đầu sau đó lập tức đi lướt qua người anh ta đường sư huynh có vẻ hơi lung túng nhưng mọi người cũng đã quen với tính tình này của phụ chủ rồi không có ai cảm thấy xấu hổ song đường sư huynh lại không nghĩ như vậy trong ánh mắt anh ta hiện lên một vòng h u n g ác nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại tư thái phong độ nhẹ nhàng sau khi phụ chủ bước lên hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại chưa đầy một lát mấy vị trưởng lao k h á c cũng nhao nhao lên này ngồi chết một bên của phụ chủ nhưng hai bên trái phải của phụ chủ còn chống một vị trí trang lẽ còn có người nào khác tới mọi người không khỏi bàn tán từng hành động của phủ đủ học thần đều được giới võ đạo c h ú ý nhưng dù sao chuyện này cũng là vấn đề nội bộ của phủ dược thần theo xưa giờ cũng không mời những vị khách h á xê đối mặt với sự bàn tán dưới đài trên mặt phủ chủ không có bất kỳ cảm xúc gì bà giơ cái tay trắng đ o ă n trong c h á n ngồi tại cho nhắm mắt dưỡng thần mây vị trưởng lao khác ngồi nghiêm chính không dám nói nhiều một câu phạch phạch ngay vào lúc này bong dung trên bầu trời có một chiếc trực thăng bay ngang qua luồng không khí mạnh mẽ khiến quần n o của đại đa số dược sư bay lên váy của một số cô gái cũng bị tốc lên trực thăng chậm rãi đáp vào một bãi đất trống sau đó một người đàn ông trung niên từ trên trực thăng bước xuống đó là ai vậy có người nhỏ giọng thầm thì hỏi không biết nữa nhưng hai người vệ sĩ bên cạnh ông ta hình như là Để... võ tông ngay cả vệ sĩ cũng là võ tông thế người đàn ông trung niên này có thân phận gì tôi biết ông ấy ông ấy là người của nhà họ sở ở thủ đô lúc này hình như có người đã nhận ra ông ta người tới đúng là một vị cấp cao của nhà họ sở tên là sở hữu sinh có địa vị không thể dung chuyển ở nhà họ sở trên đời này tất cả mọi người đều biết nhà họ sở không hợp với nhà họ tô mà phủ dược thần dong trống khua chiêng mời sở hữu sinh tới tham gia đại hội luyện dược như thế không khỏi khiến người ta nghi ngờ trước đó không lâu đầu tiên là công khai với bên ngoài thân phận t r ư ở n g lão của tân trạng hiện tại lại mời đối thủ của nhà họ tô là nhà họ sở chẳng lẽ phủ dọc thần thật sự muốn đối đầu với nhà họ tô hay sao chị h ư ơ n g có thể tham gia đại hội luyện dược sư của mọi người thật sự là không dễ sau khi sở hữu sinh lên đài liên đưa tay bắt tay với phụ chủ mời ông sở ngồi đối mặt với sở hữu sinh phụ chủ vẫn tỏ thái độ không nóng không lạnh sở hữu sinh cũng không tức giận ngược lại mặt đây t ư ơ i cười ông ta đã yêu cầu tham gia phụ dược thần rất nhiều năm nhưng lần nào cũng bị p h ụ chủ từ c h ò i duy chỉ có năm nay đồng dưng ơ p h ụ chủ của phụ dược thần chủ động mời ông ta tham gia sao sở hữu sinh có thể không vui cho lười xê sau khi ngồi xuống sở hữu sinh vừa cười vừa nói chị khương nghe nói bây giờ tân trạm là người của phụ dược thần các người hả p h ụ chủ vút chán nói phải Hại sở hữu sinh không khỏi thở dài vậy tôi hiểu ý chị khương mời tôi đến đây rồi ông hiểu phủ chủ như mày sở hữu sinh cười bảo không phải là chị muốn để nhà họ s ở tôi bảo vệ tân trạm này sao nhưng theo tôi được biết lần này thái độ của nhà họ tôi rất kiên quyết nghe nói việc này liên quan tới sống còn của bọn họ phủ chủ khẽ hừ một tiếng nói ông s ở ông nghĩ nhiều rồi có phủ dược thần của tôi che chở cậu ta là đủ sở hữu sinh không khỏi mật người ông ta có chút khó hiểu nói vậy chị làm vậy là thấy ông đáng thương thôi phủ chủ mặt không thay đổi nói lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao dưới gầm trời này có thể nói sở hữu sinh đáng thương e rằng cũng chỉ có phủ chủ của phụ dược thần là có tư cách này thôi nhỉ sở hữu sinh không khỏi cười phá lên ông ta bất đắc dĩ lắc đầu nói tính tình của chị khương vẫn không có gì thay đổi đó chính là đường anh tuấn vừa trở về từ nước ngoài đúng không lúc này sở hữu sinh chỉ vào đường sư huynh đứng cách đó không xa hỏi phủ chủ nhẹ gật đầu xem như đáp lại không thể đâu tuấn tú lịch sự sở hữu sinh cười ha h à nói vậy ai là t â n trạng gần đây tên của cậu ta giống như sẩm bên thai còn chưa phủ chủ nói muộn sở hữu sinh có chút lúng、túng. ở phụ thần mà còn có người dám đến muộn sao nói tới đây hai người và tô huyên cũng từ nơi không xa bước tới nhìn thấy tô huyên bên cạnh sở hữu sinh lập tức mày ông ta đã từng gặp tô huyên một lần nói đúng ra sở hữu sinh và ông cụ tô còn có mấy phần giao tình chỉ tiếc sau khi ông cụ tô bị đuổi ra khỏi thủ đô hai người đã ít liên hệ với nhau nhưng chuyện này đều không quan trọng quan trọng nhất năm đó sở hữu sinh đã từng ném cành ô cho tô huyên để con của mình từ thủ đô chạy tới tân châu theo đội tô huyên nhưng tô huyên đã sớm sa sút lại vẫn từ chối con của ông ta là sở việt điều này khiến cho sở hữu sinh rất mất mặt sở việt thì bị người xung quanh chế nhạo nhiều năm vậy sở hữu sinh không có nhiều ấn tượng tốt với tô huyên rất nhanh tân trạm và tô huyên đã đi tới trước mặt phủ chủ chào chủ sở tô huyên nhìn sở hữu sinh tự nhiên hào phóng nói thái độ hào phóng như thế ngược lại khiến sở hữu sinh có vẻ hơi lung túng ông ta vội và nói tô huyên ạ cháu đã lớn như vậy trở thành một thiếu nữ rồi đây chính là sở hữu sinh của nhà họ sở ở thủ đô chủ sở hữu sinh giới thiệu tân trạm vội vàng trao hỏi xin chào ông sở hữu sinh cười cười cậu chính là tân à tân c h ẳ n g hỏi ông sở biết tôi ư không biết nhưng tôi có nghe nhắc đến tên của cậu sở hữu sinh nói công khai khiêu chiến với nhà họ tô và ước chiến với tô vũ muốn không biết cậu cũng c ó ông sở khen chật rồi khách sáo nói sở hữu sinh không đáp lại trong lòng ông ta nghĩ thầm nếu như tầng trạm này thật sự có vài phần bản lĩnh còn dễ nói nếu như là hạng người chỉ có tiếng mà không có miếng vậy thì thật sự là đang vả vào, vào mặt nhà họ sở được rồi nếu đã đen đông đủ thì bắt đầu đại hội đi phủ chủ thản nhiên nói sau đó đại trưởng lão liên voi vàng đứng lên nói để tôi nói qua quy tắc của đại hội lần này lấy mức độ hoàn mỹ của đan dược làm tiêu chuẩn quan trọng để nhận xét cuối cùng nếu như mức độ hoàn mỹ tương đương sẽ do phủ chủ đại nhân của chúng tôi và mấy vị trưởng lão của chúng tôi nhận xét sau khi nói xong lời này đại trưởng lão lại nhìn tân trạm một cái nói bởi vì tân trạm là người dự thi vì vậy không lấy phiếu của cậu ta có ý kiến gì khác không tân trạm lắc đầu nói không có ừ vậy thì bắt đầu đi đại trưởng lão nghe gật đầu sau đó mấy dược đồng lập tức công hai cái sọt lớn ra trong t r ớ c mắt mùi thuốc nồng nặc liền bao trùn cả hội trường chương 236. t r ư chương 236. t r o n g hai cái lớn chứa vô số dược liệu chạm liếc mắt một cái lập tức hít vào mực hơi trong số những dược liệu này tệ nhất cũng từ ít nhất năm trăm năm trở lên tám trăm năm trở lên càng nhiều vô số kế thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cây dược liệu nghìn năm đều nói phủ dược thần là nơi tụ tập nhiều linh dược nhất trên đời xem ra không phải nói ngoa thảo nào có nhiều gia tộc lớn đều khách sáo với dược thần như vậy bởi vì tài nguyên bọn họ trong tay thật sự rất nhiều những dược liệu này các người tùy ý chọn đại trưởng lao chắp tay sau lưng nói về phần có thể chọn được cái cũng phải xem mắt của các không thành vấn đường anh tuấn cười cười anh ta trực tiếp đi tới trước lò l u y ệ n thuốc sau đó bắt đầu lựa chọn linh dược từ bên trong sọn hai cái lò thuốc bề ngoài gần như giống hệt nhau bên cạnh còn đặt một ít tuổi dùng để nhóm lửa tân trạm đi tới trước sọn lớn ánh mắt anh quét qua số dược liệu này cuối cùng đưa tay lấy một cây hà thủ ô một cây nhân sâm và một cây long diễn hương ba loại dược liệu vậy là đủ rồi tân trạm thấp giọng nói lại nhìn đường anh tuấn trong tay anh ta cầm cả tám loại dược liệu anh ta ném tám loại dược liệu này vào lò lửa sau đó bắt đầu dùng nội kinh điều khiển sức lửa trong miệng lẩm nhầm khẩu quyết ai ai cũng biết đan dược phẩm cấp càng cao thì cần càng nhiều dược liệu lúc này đại trưởng lão trên đài mở miệng đường anh tuấn chọn tám loại tân chạm lại chỉ chọn ba loại vừa nhìn đã biết ai hơn ai kém rồi đúng vậy nếu như là dùng để luyện chế t r ú c cơ đan quả thật ba loại dược liệu là đủ nhưng t r ú c cơ đan căn bản không thể thắng được cuộc tranh tài này lại có một vị trưởng lão mở miệng sau đó đại trưởng lão nhìn về phía phụ chủ cười nói phụ chủ đại nhân bà cảm thấy thế nào phủ chủ một tay chống tràn không kiên nhẫn xua tay tôi chi xem kết quả cuối cùng đại trưởng lão lập tức im mặt có chút xấu hổ cười cười vẻ mặt đường anh tuấn cực kỳ tập trung nội k i n h trong cơ thể anh ta liên tục chuyển vận vào lò thế lửa lúc mạnh lúc yếu năng lực khống chế lửa có thể nói là vô song mà tân trạm bên cạnh lại đứng đó chậm chạp không ra tay chẳng biết đang suy nghĩ điều gì luyện chế đan dược quan trọng nhất là chọn nguyên liệu thứ hai chính là khống chế lửa hiện tại xem ra hình như cả hai mục tân trạm đều rơi xuống thể hạ phong nghe nói hiệp hội luyện dược của nước ngoài rất được quốc tế công nhận c được, được phủ, phủ dược thần cũng không dám nói là thiên hạ đệ nhất mà có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa phần mọi người vẫn xem trọng đường anh tuấn hơn không vì điều gì khác chỉ vì đường anh tuấn là thành viên của hiệp hội luyện dược quốc tế phủ đúng lúc này đường anh tuấn lại làm mấy động tác khiến mọi người kinh ngạc anh ta phân nộ quát một tiếng nội kinh toàn thân đột nhiên điều động sau đó trên ngón tay của anh ta lại nhảy lên một ngọn lửa đây chính là nhóm lửa bằng nội kinh có người kinh ngạc nói không ngờ rằng đường sư huynh lại có thể dùng nội kinh nhóm lửa chuyện này có thể nói là yêu cầu cực kỳ cao về nội kinh cho dù là trưởng lão bình thường cũng chưa chắc có thể làm được không hổ là đường sư huynh quả thật là con cưng của trời chiêu thức ấy khiến mọi người dưới đài lập tức chấn động vẻ mặt bọn họ kích động như bái thần linh mà tân trạm ở một bên vẫn không có động tác gì ngay cả đại trưởng lão cũng không nhịn được đi tới nhắc nhở cậu đang nghĩ gì vậy tân trạng có chút xấu hổ nói loại đan dược này tôi mới vừa học được quên mất khẩu q u y rồi c â u đại trưởng lão lập tức giở khóc giở cười tân trạng đây chính là đại hội luyện dược không thể xem như trò đùa được ít nhất cậu cũng phải chọn một loại đan dược sở trường của mình để luyện chứ tân trạng không lên tiếng đúng lúc này anh vỗ đầu một cái nói tôi nhớ ra rồi sau đó anh không để ý tới đại trưởng lão nữa lật lòng bàn tay một cái một đám lửa lập tức lơ lửng trên lòng bàn tay đó là dĩ vậy người dưới đại càng gây ngẩn cả người tân trạm cũng biết nhóm lửa bằng nội kính như hơn nữa ngọn lửa còn lớn hơn đường su hình căn bản không thể nào so sánh được có được không không hổ là người phủ chủ nhìn chúng trong lúc nhất thời hưởng gió đều nghiêng về phía tân trạm ngọn lửa khổng lồ như vậy toàn bộ phủ dược thần e rằng cũng chỉ có đại trưởng lão và phủ chủ có thể làm người c đường anh tuấn không khỏi giận dữ nhìn tân trạm trong mắt là ghen ghét không thể nói ra tân trạm không tiếp tục chậm trễ thời gian bàn tay anh đẩy một cái ngọn lửa lập tức bùng lên sau đó anh bỏ dược liệu vào lò lượt đan từng sợi linh khí theo lòng bàn tay của anh dung hợp với ngọn lửa trong miệng tân trạm nhẩm đọc khẩu quyết toàn bộ tâm thần của anh đều cực kỳ an bình hoàn toàn không bị bên ngoài q u ấ y r à y phủ chủ luôn khép hờ mắt trên đài cuối cùng vào giờ phút này cũng mở mắt bà nhìn về hướng tân trạng thấp giọng nói linh khí cậu quả nhiên là con trai của ông ta phủ chủ từ trước đến nay không hề bận tâm giờ phút này thoạt nhìn thần sắc có chút kích động ngay cả sở hữu sinh cũng không khỏi kinh ngạc nói chị cương đây là lần đầu tiền tôi thấy chị có vẻ mặt thể này đấy phú chủ không để ý tới bà nhìn chằm tân trạng trong mắt mơ hồ có vài phần kích động thuần thục khống chế lửa khiến mọi người dưới đ à i không ngừng kinh ngạc than thở tân trạm và đường anh tuấn lập tức trở thành điểm sáng của toàn bộ phụ d ự thần lâm k i n h thiền cách đó không xa quan sát trận đầu ánh mắt phức tạp cô ta nghĩ kiểu di cũng không rõ tên vô dụng ngày xưa sao tự nhiên lại trở nên ưu tú như vậy chứ theo thời gian dần trôi qua ngọn lửa của đường anh tuấn b ắ lộ vẻ tự hào anh ta mở lò đan thứ trong đo lấy ra một viên thuốc mùi hương của viên thuốc này thẩm vào ruột đan h ư đại trưởng h lão kích động nói phần đông khán giả dưới đại lại càng hưng phấn kỳ lạ đan vân đó đã bao nhiêu năm không được nhìn thấy rồi đ ư ờ n g anh tuấn trong tay cậu là đan dược gì đại trưởng lão cố nén vẻ kích động nói đương anh tuấn thản nhiên nói viên thuốc này tên là thọ nguyên đan người bình thường sử dụng có thể kéo dài tuổi thọ mười năm võ giả sử dụng có thể củng cố căn cơ phẩm cấp là huyền giai bát phẩm、hit. nghe thấy câu này toàn trường lập tức hít sâu một hơi huyền giai bát phẩm kéo dài tuổi thọ loại đan dược này nếu đưa tới thế tục không biết bao nhiêu gia tộc lớn sẽ dành nhau mua tôi đã luyện chế xong dựa theo quy định có phải tôi đã thắng không lúc này đường anh tuấn liếc qua tân trạm vẫn còn khống chế lửa hơi có vẻ tự hào nói chương hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy đại hoi luyện dược này cũng không có quy định thời gian đại trưởng lao nói đại ư như được, ờ n Anh Tuấn khóa tay, sao có thể như vậy được? nếu tân g khóa tay, thể t vậy sao có r luyện chế cả đ ờ chẳng lẽ chúng lẽ trưởng a hay sao? phải chờ cả đời hay sao? Đại t lão lập tức nghe lời ông ta nhìn tân trạng sau đó lại theo bản năng nhìn về phía phủ chủ ánh mặt của phủ chủ luôn dõi theo tân trạng cho dù là đường anh tuấn đã luyện ra thọ nguyên đan cũng không thể khiến phủ chủ nhìn thêm điều này khiến đường anh tuấn hơi nổi giận anh ta căn r ă n g phần hận trong lòng lại tăng thêm mấy phần phủ chủ đại nhân bà xem chuyện này nên phân xử như thế nào đại trưởng lão mở miệng nhắc nhở phủ chủ cau mày nói tránh ra đừng cản tầm mắt của tôi mọi người lập tức quay sang nhìn nhau cuối cùng phủ chủ này làm sao vậy có gì lại để ý tới tân trạm như thế phủ chủ đại nhân đường anh tuấn luyện ra một viên thọ nguyên đan mức độ hoàn mỹ rất tốt bà xem thử đi đại trưởng lão cười ngượng nói nghe thấy ba chữ thọ nguyên đan sắp mặt của phủ chủ thoáng dịu lại bà nhìn thoáng qua đan d ư ợ c trong tay đại trưởng lão sau đó gật đầu nói ừm、um, không tệ là một hạt giống tốt h i ề m có cảm ơn phủ chủ khen ngợi đường anh tuấn mừng rỡ nói nhưng câu tiếp theo của phủ chủ lại khiến tâm trạng đường anh tuấn t ộ xuống đáy cốc thọ nguyên đan quả thật không tệ nhưng tôi cảm thấy viên thuốc do tân trạm luyện tre có lẽ càng đáng xem hơn phú chủ thản như nói sắc mặt đường anh tuấn thay đổi lửa gian dây lên trong lòng anh ta gần như muốn nuốt chừng anh ta n a m tay anh ta cũng bất giác xích lại anh ta cần răng vẻ hung hăng bày khắp mặt nhưng đối mặt với phụ chủ anh ta không dám nhiều lời chỉ có thể cổ nhìn xuống phụ chủ thiên vị tân trạm như t h ế gần như tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy hết nhưng dù sao hy vọng của phụ chủ ở p h ủ dược thân thật sự rất cao bất kể bọn họ nghi ngờ thể nào cũng không dám nói nhiều một câu trơ ma xem Đan dược do sự phụ t ô i luyện chế r a n h định lợi hại hơn ấ t tên đ n lợi ư ờ g a nháy Tuấn nhiều. này gì đó này nhiều. Hứa b c x u ê bên n nói ta mắt đã gần một tiếng trôi qua đa phần dược sư cũng bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán thậm chí đại trưởng lao trên đài còn ngáp một cái duy chỉ có hai người phủ chủ và tô huyên vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm cái lò lửa kia tân trạng có từng luyện qua những đan dược khác chưa phủ chủ nhìn về phía tô huyên bên cạnh thuận miệng hỏi tô huyên gật đầu nói bẩm phủ chủ ngoại trừ t r ú c cơ đang ăn ra anh ấy còn từng luyện chế cụ truyền kim đan cựu truyền kim đan phủ chủ nghe thấy lời này ánh mắt không khỏi sáng ngời theo tôi được biết hình như phương pháp luyện chế loại đan dược này đã thất truyền phủ、chủ. nó nói trong ánh mắt của bà có thêm một chút kinh ngạc mừng rỡ sau đó đôi gao nhìn trạc giống thật sự là quá giống vẻ mặt phủ chủ đầy vẻ hoảng sợ sau khi ý tới dáng vẻ của phủ chủ lông mày tô hên không khỏi hơi lại của vị phủ chủ này dường như có chút kỳ lạ luôn cảm giác mang theo một chút t á i mộ nhưng phủ chủ tuy rằng trông trẻ tuổi song t á c đã rất cao sao lại có loại ánh này với tân trạng chứ nhưng vào lúc này nhiên thuốc vang lên một tiếng thật lớn sau đó toàn bộ lò thuốc trực tiếp phát nổ một luồng khói đen dày đặc tỏa mọi người đầu tiên s ứ n g sau đó chính là cởi vang dấu hiệu như vậy chỉ xuất hiện khi luyện đan thất bại này u ố n g công chúng ta đợi lâu như vậy đợi tới đợi lui thì ra là một viên đan rực hóng lần này có lẽ phủ chủ sẽ không phản đối nữa đường anh tuấn ở bên cạnh trên mặt càng tỏ ra tự hào anh ta nhìn về phía phủ chủ n h i ê n nói phủ chủ đại nhân có thể kết thúc chưa phủ chủ liếc mắt nhìn anh ta nói đừng nóng nảy chờ một chút、hút. trong lòng đường anh tuấn cực kỳ không vui anh ta hử khẽ một tiếng đứng sang một bên trên mặt của tân trạm cũng không có chấn động gì lớn anh l ặ n g lặng đi tới trước lò thuốc lật ngói vỡ v ụ n ra không biết đang tìm cái gì tân trưởng lão một viên đan dọc m ặ thôi anh còn cần phải tìm sao bên cạnh không khỏi có dược sư cười to nói này cho dù tìm ra cũng không thể thắng được đường hình tân trưởng lão anh đừng nản trí lần này không được còn có lần sau mà nhìn nét nghĩa mai trên mặt mọi người hứa bác xuyên không nhịn được măng hồi thúc cái gì người biết nghĩ các người đang nói chuyện không biết còn tưởng rằng có ai ở đây đánh giám đấy nhóc con tao nhịn mày lâu rồi mấy dược s u không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói chăng sẽ ông mày lại sợ mày chát hứa bác xuyên sân tay háo tiên lên mặt theo cũng thoát cái đứng dậy ngay lúc tình cảnh hỗn loạn bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều đám mây nhìn kia đây ó đây là dị tượng khi đan dược địa giai xuất thế đại trưởng lao thất thanh nói ông ta ngẩng đầu nhìn đan vân vẻ mặt đầy kích động mà phủ chủ thi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm khôi phục bộ dạng lạnh như bằng xưa giờ tầng trạm moi ra một viên thuốc từ trong lò đan đi tới trước mặt phủ chủ phủ chủ đây chính là đan dược do tôi lợi chế tầng trạm lắng lặng nói sau khi phủ chủ nhận lấy đan dọc l ệ n h n h ặ t hỏi đây là đan dược gì? tẩy tùy đan tân c h ạ n g nói gương mặt trắng ngần của phủ chủ lập tức hiện lên chút kinh ngạc tẩy tùy đan vẻ mặt đại trưởng lao kích động ông ta chạy tới hỏi đây thật sự là tẩy tùy đan địa giai h ư đúng vậy tân c h ạ n g nói cho dù là võ tông sử dụng cũng có thể giúp cơ thể càng thêm mạnh mẽ cải tạo g â n cốt viên đan dọc này tôi xin tặng cho p h ủ chủ phủ chủ n h ữ n g mày nợ nụ cười hiếm có bà gật đầu nói được vậy tôi xin nhận tẩy tùy đan có thể cải tạo cơ thể một lần nhưng đối với tân trạm đã cải tạo hơn ba trăm l ầ n thêm một lần nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn chẳng bằng đưa cho phụ chủ đường anh tuấn bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi anh ta nghiêng chặt giãng dáng, dáng vẻ hận không thể nuốt sống tân trạm có thể tuyên bố kết quả rồi phụ chủ ngáp một cái dường như có chút mệt nhọc khoan đã đúng lúc này đông nhiên đường anh tuấn đứng dậy anh ta lạnh mặt nói phụ chủ đại nhân ai ai cũng biết luyện đan là có thời gian hạn chế tuy rằng đan dược tân trạm luyện ra ưu tú hơn tôi nhưng cũng dùng nhiều hơn tôi cả hai tiếng thế nên phụ chủ nhúng mày tôi cảm thấy bọn tôi nhiều nhất tinh ngang tay đường anh tuấn nói chi bằng để cho mấy vị trưởng lão đang ngồi đây bỏ phiếu quyết định ai sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng lão phần đông dược sư dưới đài nhao nhao gật đầu cảm thấy biện pháp này rất khả thi phủ chủ khoát tay áo nói theo ý cậu đi phủ dược thần có tổng cộng bảy vị trưởng lão nhưng trừ đi tân trạm trí còn có sáu vi hơn nữa cộng thêm p h ì ở hủ của phủ chủ và sở hữu sinh tân trạm và đường anh tuấn vừa khéo tạo thành thế hòa không phân thắng b ạ i như vậy phải làm thế nào cho phải đại trưởng lão nhìn là phiếu trong tay lông mày lập tức nhữ lại Đường Anh tân u thuyết, ấ n nhạt nói, theo lý thuyết, trong cười theo tay t lý trạng m c ũ cũng ó một p h i ế lập tức nhỡ mày đương nhiên anh biết rõ tâm tư của đường anh tuấn dư trưởng lão đã đảm nhiệm chức vị trưởng lão ở phủ dược thần nhiều năm bỏ ra khá nhiều công sức cho phủ dược thần bây giờ tuy rằng đã thoái vị nhưng bà vẫn là người có tư cách và uy v ọ n g cao nhất trong số mọi người ở đây có trưởng lão mở miệng nói bà ta có hy vọng ha ha dư quỳnh nhiên này trời sinh tay nghiệt bà ta thì có hy vọng gì chứ lúc này an trưởng lão đông nhiên hử lạnh nói hơn nữa ai không biết quan hệ giữa bà ta và tân trạm làm vậy không phải rõ ràng đưa phiếu cho đường anh tuấn sao nghe thấy lời này tân trạm không khỏi cho an trưởng lão một ánh mắt cảm kích đường anh tuấn hử lạnh nói nếu nói như vậy phủ chủ kéo dài thời gian cho tân trạm như thế có tính là an giang không mọi người có mặt không khỏi hít vào một hơi công khai chỉ trích phụ chủ đường anh tuấn không muốn sống nữa hả phú chủ n g n g đầu liếc đường anh tuấn sau đó bà khẽ h ừ một tiếng nói được vậy cứ theo ý cậu mà làm phụ chủ chuyện này an trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng bị phủ chủ phất tay cắt ngang du quỳnh nhiên đi tới trước mặt mọi người t r ồ n g bà ta có chút căng thẳng có thể nói hiện tại bà ta nằm số phận của hai người trong tay quyết định người nào đi người nào ở dư trưởng lão mời bỏ phiếu đường anh tuấn cười nhặt nói trong mắt anh ta tràn đầy tự tin giống như đã ngồi lên vị trí trưởng lão thân s ắ c dư quỳnh như phức tạp bà ta ngẩng đầu nhìn tân trạm rồi không khỏi len lén l i ế c to lên sau đó cơ thể bà ta khẽ run lên thấp giọng hỏi lá phiếu này tôi có thể bỏ trống không đương nhiên không thể đại trưởng l ã o lắc đầu dư quỳnh nhiên cắn răng bà ta hít sâu một hơi b ố n g n h ư n ó i vậy là phiếu này tôi bỏ cho tân trạm cái gì la phiếu này của dư quỳnh nhiên vậy mà bỏ cho tân trạm ngay cả tân trạm cũng không khỏi có chút kinh ngạc chẳng lẽ dư quỳnh nhiên lại đổi t í như không thể nào giang sơn dễ đổi bản tính khó rời loại người giống như bà ta tuyệt đối không có khả năng ấ y n ấ y hay là bà ta bị tô huyên d ọ a sợ dư trưởng lão không phải bà đang nói đùa chứ dư quỳnh nhiên gật đầu nói tôi không nói đùa lá phiếu này tôi bỏ cho tân trạng sau khi vứt ra những lời này dư quỳnh nhiên lập tức quay đầu bước nhanh xuống đài dư quỳnh nhiên đường anh tuần hoàn toàn không nhịn được nữa anh ta đ ỗ n g nhiên giơ tay một luồng kinh phong bén nhọn lao thẳng về phía dư quỳnh nhiên anh ta không dám ra tay với phụ chủ chi có thể chút cơn giận lên người của dư quỳnh nhiên ông dê dê lúc này bỗng nhiên phú chủ giơ tay lên một cái một luồng khí kinh màu làm đáng sợ lập tức đập đường anh tuấn bay ra ngoài đường anh tuấn ngã vào đám đông trong mồm phun ra một tiếng máu tươi người bên cạnh nhanh chóng tới đỡ đường anh tuấn dây nhỏ giọng nói đường sư huynh sao anh đám hành động lỗ mãng trước mặt phụ chủ anh không muốn sống nữa hả đường anh tuấn nghiên chặt r ă n g tàn nhẫn trên mặt gần như không thể che giấu dừng lại ở đây đi tôi tuyên bố vị trí trưởng l a o vẫn do tân trạm đảm nhiệm phụ chủ thản nhiên nói sau đó phụ chủ nhìn đường anh tuấn một cái hỏi cậu còn vấn đề gì không đường anh tuấn cắn răng anh ta cố nén lửa giận đứng lên nói không có ừ vậy cứ thể đi phủ chủ ngáp một cái tôi mệt rồi về nghi ngơi đây chờ phủ chủ đi rồi đường anh tuấn bước nhanh tới trước mặt tân trạm anh ta nghiêng răng nghiến lợi nói tân trạm anh khinh người q u á đáng tân trạm c a o mày hỏi tôi bắt nạt anh hồi nào chứ đường anh tuấn lạnh mặt nói anh đừng tưởng rằng có phủ chủ che chở là anh có thể muốn làm gì thì làm tôi nói cho anh biết hai chúng ta kết thủ rồi á tân trạm nhẹ gật đầu nếu anh không phục chúng ta có thể ra ngoài luyện một chút nói xong khí kình trên người tân trạm lập tức b ộ c phát ra sắc mặt đường anh tuấn lập tức biến đổi theo bản năng lùi hai bước trong lòng anh ta tức giận không thôi luyện đan đã không phải đối thủ của tân t r ạ n g đánh nhau cũng đánh không lại người ta cơn tức này anh ta chỉ có thể nhịn anh tâm thuật bất chính tân t r ạ n g lắng lặng nhìn đường anh tuấn nói huống chi tôi quang minh chính đại thắng được anh quy tắc luyện đan giới hạn thời gian là anh thêm bảo phủ chủ đã đủ săn sóc anh rồi quả thật là vậy đại hội luyện đan này căn bản không có cái gọi là thời gian nhưng sao đường anh tuấn có thể nghe lọt h a i những lời này anh ta nhìn chẳng trăm tân trạm trong lòng đã sớm làm thịt tân trạm một vài lần tôi cũng phải về nghỉ ngơi đây tôi mệt rồi t â người t r ạ n ngáp một cái. lần này luyện đàn khiến anh tiêu rất nhiều thể lực. Giờ phút này con buồn ngủ kéo tới. đứng cũng đứng không vững. n giờ g phút một tiêu rất thể tới, cải, lực, kéo hao anh em tân trạng xin dừng bước đúng lúc này đồng nhiên sở hữu sinh bước đến ông sở ông có chuyện gì không tân trạng hỏi sở hữu sinh cười nói người anh em tân trạng còn trẻ đã có thành tựu như thế tiền đồ không thể nói trước được tôi có ý muốn lôi kéo cậu gia nhập nhà họ sở không biết ý của người anh em tân trạng thế nào sở hữu sinh là một con cáo giả ông ta không chỉ nhìn chúng tiêm chất trên người tân trạng mà là nhiều hơn là phụ dược thần sau lung vừa rồi thái độ của phụ sau dược vì ừ a của rồi rất rõ ràng, trạm. trạm thái nơi tân đạt tân t phụ chú khắp che chở tân trạm. Chỉ h độ được cần tương đương vậy ớ i n h n thần, cán cân nhà nhà nghiêng nhà Tân không đương nhiên anh sinh. được đỡ đốc, của dọc của của sự sở sẽ sở. sở giúp phải biết phụ phía họ họ họ hữu tô trạm và về Vì v kém ý đồ ậ tân trạm hỏi d o ông sở ân đoán của tôi và nhà họ tô đâu phải ông không biết tuy rằng nhà họ sở và nhà họ tô đối đầu nhau nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là âm thầm hơn thua mà thôi nếu tôi gia nhập nhà họ sở vậy thì cũng tương đương với tuyên chiến với nhà họ tô sở hữu sinh cười nói chỉ cần cậu mớn tôi có thể làm ván để trung hóa quan hệ giữa các người không thể nào tân trạm không chút do dự lắc đầu có lẽ nhà họ t ô sẽ đưa ra cho cậu một điều kiện hài lòng thì sao sở hữu sinh không cam lòng tân trạm cười nhạo nói ông sở ông cũng quá coi thường nhà họ t ô rồi đấy nhà họ t ô tự cho mình tài trí hơn người bọn họ căn bản không đặt tôi vào mắt sao có thể nhượng bộ được chứ chuyện đó không phải giả sở hữu sinh cũng hiểu trong lòng ông ta nghĩ chỉ cần tân trạm nhận lời đến lúc đó nhà họ sở có thể len lén bổ sung những điều kiện mà tân trạm yêu cầu mọi sự đều không nhất định sở hữu sinh nói l ỡ như nhà họ tô chịu thì sao được tân trạm cười nói chi cần bà cụ nhà họ tô bằng lòng tặng vị trí ra chủ cho tô huyên tôi sẽ nhận lời vừa dứt lời sắc mặt sở hữu sinh lập tức thay đổi lời nói này không khỏi quá mức ngông cồn rồi nhỉ kêu bà cụ nhà họ tô thoái vị chuyện này đúng là đang nằm mơ tôi từng hứa với tô huyên tân trạm cười nói một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô ấy trở về nhà họ tô đứng trên đỉnh thủ đô Ánh sáng sáng lát, Huyên sóng sảnh, trong đôi mắt đẹp ảnh sáng sáng ngời. Sở hữu sinh hữu không mắt mắt một Tô tỏa tư đôi suy Sở đẹp chương ó c ỗ t h lượng à? k hai ô n g có c trăm ba mươi chín ư nói g n xong tân trạm lập tức dẫn tô huyên rời khỏi hội trường sở hữu sinh n h ữ mày cuối cùng vẫn lắc đầu một cái sau khi trở lại nơi ở chẳng bao lâu sau đã có mấy dược đồng công theo hai cái s ọ dược liệu lớn đi đến tân trạm đứng dậy hỏi chuyện này là sao đây là do phủ chủ căn dặn dược đồng kia vội vàng nói bà ấy bảo sau khi sử dụng hết có thể đi lấy thêm tân trạm vội vàng đứng dậy chạy tới chỗ cái sọt nhìn thử định bên trong toàn là dược liệu thực phẩm còn có mấy viên đan dược đã luyện sản cậu xác định sau khi dùng hết đồng này vẫn có thể đi lấy thêm ư tân trạm không nhịn được nuốt một ngốm nước bọn đúng vậy là do đích thân phủ chủ căn dặn hai dược đồng nói sau đó bọn nó lại lấy ra một tầm thẻ ngân hàng đặt trên bàn nói đây là thẻ lương của anh xin anh cất kỹ tân trạm thấp giọng nói đãi nộ của phủ dược thần này đúng là hậu đãi nào ngờ dược đồng kia lại lắc đầu nói e rằng chỉ có anh là có đãi n ộ i như vậy thôi nói xong hai dược đồng liên lui ra ngoài tân trạm không khỏi vào đầu b ứ ớ c t a i anh càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ phụ chủ của phủ dược thần rốt cuộc có ý gì tại sao lại tốt với mình như vậy bất kể thế nào đây là một chuyện tốt vì vậy tân trạm cũng không nghĩ nhiều như vậy trên lệnh tài nguyên giữa mình và tô vũ cũng không còn tồn tại nữa tân trạm bừng bừng tự tin sau lưng tô vũ có nhà họ tô nhưng tân trạm dựa vào phủ dược thần cũng có tài nguyên phong phú anh cực kỳ có lòng tin sẽ nên chiến với tô vũ mấy tháng sau lúc này tin chiến thắng của tô vũ không ngừng anh ta lần lượt thách đấu hơn mười thế hệ trẻ chưa từng t h u a trận ngoại trừ mấy đệ tử bệ u a n g i a tô vũ gần như đã trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ ngay cả hội trưởng của hiệp hội võ đạo cũng đích thân trao huy hiệu cho anh ta trên diễn đàn võ đạo lại càng khen ngợi tô vũ không nớt g rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí lấy tô vũ làm mục tiêu p h â n đấu ba ngày sau trên diễn đàn võ đạo xuất hiện một danh sách xếp hạng những thế hệ trẻ hơn nữa còn kèm theo thực lực của từng người xếp hạng đầu là đẳng não của nhà họ đang ở lục hạng là một vị võ t ổ n g tam phẩm xếp hạng hai chính là trúc diêu của nhà họ trúc giống với đằng n ạ o cũng là một vị võ tông tam phẩm xếp thứ ba chính là kiểu thành của khu vực trung nguyên cảnh giới võ tông cấp hai xếp thứ tư chính là hàn cựu thiên của nhà họ hàn cũng là một vị võ tông cấp hai xếp hạng năm chính là tô vũ bây giờ anh ta cũng là một vị cao thủ cảnh giới võ tông cấp hai nghe nói anh ta và trung bằng đứng thứ sáu vẫn còn gây tranh cãi bởi vì gần đây trung bằng đang bế quan vì vậy không có động tĩnh gì mà dạo này động tác của tô vũ không ngừng nên cao hơn trung bằng một chút tân trụ nhìn chằm chằm điện thoại di động không ngừng tìm kiếm tên của mình cuối cùng anh tìm thấy hai chữ tân trạm vị trí thứ ba mươi tám thứ ba mươi tám tân trạm gãi đầu một cái thấp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều tiếp tục nhìn xuống mấy người nhậm quý nhất và lôi hải văn cũng ở trên bảng nhưng vị trí của bọn họ khá xa đều ở sau năm mươi tính xác thực của bảng xếp hạng này đáng bị nghi ngờ rất nhiều đệ tử của cao nhân ẩn sĩ đều không được xếp hạng tô viên nói ví dụ như cô ấy chính là một vị võ tông nhưng cũng không ai biết tân trạm nhẹ gật đầu anh ném di động sang một bên nói đợi anh rết tô vũ này Đến lúc mấy ngày vị kế tiếp tân trạm bắt đầu dốc lòng tu hành có long linh trong cơ thể cộng thêm đan dược phủ chủ đưa tới tân trạm có thể nói là tiến bộ thần tốc t h í nửa tháng đã từ tam phẩm bước chân vào cảnh giới tứ phẩm Cơ trong h anh h ể của cũng t sảnh tiệc khổng lồ có một cái bàn dài gần mười mét mà tô t Tề hải đại biểu cho sức mạnh võ đạo của nhà họ tâu ngồi ở vị trí chủ tọa lao ra tiêu dinh thiến đạp bước nhẹ nhàng đi tới ngồi một bên của tô t ề hải tô tề hải ăn đĩa thịt bò trước mặt không nói gì mấy năm nay ở bên ngoài không biết tô tề hải nuôi bao nhiêu phụ nữ ông ta đã sớm không còn chút tình cảm nào với tiêu dinh thiến nếu không phải tiêu dinh thiện có năng lực chỉ sợ đã sớm bị một cước đá đi ba lúc này tô vũ hăm hở đi tới sau khi nhìn thấy tô vũ trên mặt tô tề hải cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười ông ta vô vị trí bên cạnh mình nói tới đây ngồi cảm ơn ba tô vũ không n ờ i sau đó ngồi xuống bên cạnh tô tề hải ngồi bên cạnh cha mình trong lòng tô vũ không khỏi có chút căng thẳng trong gia tộc lớn có rất nhiều quy tắc tình cảm cũng trở nên hờ hững mặc dù là cha mình cũng có vẻ hơi xa lạ mà tô tề hải đại biểu cho lực lượng võ đạo của nhà họ tô thực lực của ông ta đã bước vào cảnh giới đại võ tông đưa mắt nhìn khắp nước cũng thuộc nhóm đứng đầu gần đây tu hành thể nào sau khi tô tề hải ăn một miếng thịt bò thì hỏi tô vũ lập tức có vài phần tự hào nói bây giờ con đã là võ tông cấp hai tô tề hải nhẹ gật đầu nói cũng được nghe nói con và tân trạng của tân châu đánh cược với nhau nhắc tới việc này sắc mặt tô vũ có vài phần khó coi vâng thưa ba tô vũ kiên trì trả lời tô thể hải đặt đôi đua trong tay xuống sắc mặt ông ta có chút lạnh lùng nói con là cậu chủ nhà họ tô vậy mà lại đánh cược với một thắng nhóc vô danh tô vũ nghe vậy vội vàng đứng dậy quy xuống đất nói ba con biết sai rồi con chỉ thuận miệng nói không ngờ rằng anh ta lại đi tới bước hôm nay tô tế hải lạnh giọng nói chẳng lẽ ba chưa từng nói với con một gia tộc nếu muốn tồn tại lâu dài thì nhất định phải diệt trừ tất cả uy hiếp tiếm b n sao ông ạ tân trạm kia chỉ là một con dế n h ú i ở nông thôn không đáng nhắc tới tiêu d ĩ n h thẹn ở một bên nói tô tệ hải nhìn bà ta một cái đ ô n g dưng t á t vào mặt bà ta tiêu d ĩ n h thiến lập tức bị cái tát này đánh tới khỏe miệng chảy máu nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ cần có một phần uy hiếp thì phải dùng hết sức lực diệt trừ đạo lý này còn không hiểu sao tô t ệ hải lạnh giọng nói ba người yên tâm nửa năm sau nhất định con sẽ giết tân trạm trước mặt cả thiên hạ tuyệt đối không làm nhà họ tô mất mặt tô vũ vội vàng tỏ thái độ nói chương hai chương hai lúc này sắc mặt tô tề hải mới d ị u lại ông ta ngồi xuống tiếp tục ăn thịt bò trong tay nửa năm sau để tám hộ pháp đi theo tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn tế hải nhà họ tô ta không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này cho dù vũ thật sự không cẩn thận thất bại hiệp hội võ đạo thủ đô cũng sẽ kịp thời ra tiêu dính thiến lại đứng dậy nói tô hải nhìn bà ta một cái khen ngợi nhẹ gật đầu đây chính là ưu thế của tiêu dính thiển bà ta có thể xử lý tất cả mọi việc lớn nhỏ ở nhà họ tô một cách thích đáng có thể nói là phụ tá đắc lực của tô tề hải còn nữa tô phát bên kia thế nào rồi lúc này tô tể hải đổi chủ đề tô phát chính là ông nội của tô u y ê n ông cụ tô tiêu dính c a o mày nói lão già này rất kín miệng chúng tôi đã dùng vô số cách cũng không thể cay miệng ông ta ra vậy thì tìm người trực tiếp chắt lọc thần t r í của ông ta tô tê hải c a o mày nói tôi đã thử rồi tiêu dính thiên c a o mày nói nhưng trong thần thức của tô phát căn bản không có ký ức về món đồ kia tôi hoài nghi ông ta đã bị ai đó dùng pháp phong trên thực tế không phải là vì bí pháp gì mà là ông cụ tô cản b ả n không biết cái gọi là truyền thừa rốt cuộc là cái gì tô hải rơi vào trầm mặc một lát sau ông ta nhìn về phía tô vũ nói dòng này của chúng ta ở nhà họ t ô luôn không được chào đón mà tô phát chính là cơ hội duy nhất của chúng ta hiểu chưa ba con có một cách lúc này bong nhiên tô vũ nói anh ta từ dưới đất đứng lên tiếp tục nói đợi lúc con giao chiến với tân trạm sẽ lợi dụng việc này xem như đánh cược để hiệp hội võ đạo thủ đô làm chứng ba cảm thấy thế nào tân trạm kia cũng biết chuyện này sao tô thế hải c a o mày nói đúng vây tử vũ gật đầu nhưng tờ hờ ng ngãi này vô cùng gián xảo hiện tại con không tiện ra tay với anh ta lam t ô tề hải nhẹ gật đầu nói được sau đó t ô tề hải lau miệng đứng dậy nói không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây bên ngoài còn có chuyện phải xử lý tiêu dinh tiên h có chút không cam lòng nói ông à, hay là đêm nay ngủ lại đi t ô tề hải lườm bà ta nói tôi bảo tôi có việc phải xử lý hôm khác đi sau khi vứt ra những lời tô t ề hải quay đầu bước đi đúng lúc này tiêu dinh tiện h như nhớ đến gì đó bà ta vội vàng đuổi theo nói tề hải còn có một chuyện quan trọng trên mặt tô tề hải đã hiện lên chút mất kiên nhân chuyện gì hình như phủ dược thần cố ý bảo vệ t â n trạng trước đó không lâu còn mời sở hữu sinh của nhà họ sở đến tham gia đại hội luyện dược tiêu dinh tiến hít mắt nói chuyện này rõ ràng là làm khó nhà họ tô chúng ta phủ dược thần tô tế hải không tự chủ n h ư mày phủ dược thần không tranh quyền thế sao lại tham gia vào chuyện này chứ tôi cũng không rõ lắm tiêu dinh tiến nói trên mặt bà ta đã hiện lên chút tàn nhân nói nếu thật sự không được thì d i ệ t phủ dược thần này d i ệ t phủ dược thần tô tế hải không khỏi n ở nụ cười lạnh tiêu dinh tiến Có phải bà cho r ằ nghĩ cả t i ê n h sao tôi tề hải lạnh mặt nói cơ thể mấy người kia đều do phụ dược thần chịu trách nhiệm động vào phụ dược thần tôi thấy bà chán sống rồi tiêu dinh tiến thất thanh nói thật có lôi là tôi lỗ mãng đi cha xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra tôi tề hải thản nhiên nói phụ dược thần không thể đ ọ p vào nhưng phụ chủ của phụ dược thần chưa chắc không thể thay người tiêu dinh tiến xứng sở sau đó vội vàng gật đầu tôi biết nên làm thế nào rồi thời gian sau đó tân trạm vẫn còn đang bế quan tu hành trong khoảng thời gian này anh được cung cấp dược vật không ngừng không cần lo lắng về dược liệu mà một ngày của nửa tháng sau một vị khách không mời mà đến tới thành phố đào viên một chiếc xe dồn dơ dồ sơ màu đen mang biển số thủ đô dừng lại trước cửa một câu lạc bộ người này không phải ai khác chính là tiêu dinh tiến của nhà họ tô bà chủ bà tới rồi ông chủ câu lạc bộ vội vàng ra ngoài cung kinh n ê n đón tiêu dinh tiến h nhẹ gật đầu nói nếu có một người tên đường anh tuấn tới kêu cậu ta tới phòng tôi tìm tôi vâng bà chủ ông chủ vội vàng gật đầu đây là một câu lạc bộ h ạ g sang vừa vào phòng riêng ngồi xuống đã có mấy thanh niên cơ thể cường tráng mặt mày anh tuấn đi tới chị bọn tôi tới phục vụ chị mấy thanh niên q u ỳ s á t trước mặt tiêu dinh tiến h vẻ mặt đ ị n nó h mọc nói tiêu dinh tiến h đưa tay sở mặt bọn họ cười nói da mịn thịt mềm không tệ lên giường chở tôi vâng chị mấy người đàn ông vội vàng làm theo yêu cầu của tiêu dinh tiến chạy tới trên giường ra ngoài cửa trở đi tiêu dinh tiến nói với quản gia vâng bà chủ đối với cảnh tượng này h i ệ n nhiên quản gia đã thấy nhiều không còn bất ngờ nữa nếu như tô tể hải bao nuôi tình nhân bên ngoài đương nhiên tiêu dinh tiến cũng không ngoại lệ rất nhanh đường anh tuấn đã tới cửa phòng này cậu chính là đường anh tuấn à? quản gia nhìn đường anh tuấn hỏi đường anh tuấn liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng xin hỏi bà tiêu dinh tiên đang ở trong phòng này sao chờ ngoài cửa đi quản gia mặt không thay đổi nói đường anh tuấn xoa tay đứng qua một bên mặc dù cách đâm ở nơi này vô cùng tốt nhưng đường anh tuấn thân là võ giả thính lực tất nhiên hơn xa người thường anh ta nghe thấy rõ tiếng cười vui tùy ý và phóng đ ẳ n g từ trong phòng truyền ra chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra mấy thanh niên cường tráng đã từ bên trong bước ra vào đi giọng nói của tiêu dĩnh t h i ể n từ bên trong truyền ra đường anh tuấn vội vàng đi vào sau khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ còn sót lại của tiêu dinh tiến h trong lòng nhất thời u ám mắt cũng bất giác cản rỡ quan sát trên người tiêu dinh tiến không cần mở tờ nữa hả tiêu dinh tiến lạnh giọng nói đ ư ờ n g anh tuấn vội vàng túi đầu sợ hay nói bài kiến bà chủ tiêu dinh tiến khẽ hừ một tiếng bà ta không để ý tới đường anh tuấn mà nói với quản gia bên cạnh giải quyết mấy người kia đi thủ đoạn sạch sẽ một chút vâng bà chủ quản gia nhẹ gật đầu sau đó đi ra ngoài đây là thói quen của tiêu dinh tiến đàn ông bà ta từng chơi phải chết không ai ngoại lệ mà đường anh tuấn nghe thấy thế lập tức sợ tới mức lào đáo một cái t a niệm trong lòng cũng biến mất theo cậu chính là đường anh tuấn à tiêu dinh tiến hít một hơi x ị gà nghe nói cậu tới từ hiệp hội luyện dược nước ngoài đương anh tuấn liền vội và n gật g đầu nói đúng vậy nếu như có thể làm gì cho bà chủ bà chủ cứ việc căn dặn chương 241 t r ư chương 241 đương anh tuấn vốn là hạng người thấy sang bắt quảng làm họ nếu có thể bỡ đỡ được nhà họ tô cho dù kêu anh ta đốc xịt anh ta cũng băng lòng tiêu dinh tiến phun ra một vòng khói chậm d ã i nói trong hiệp hội luyện dược có một loại thuốc tên là mê hồn tán được xưng là có thể mê hoặc võ tông không biết là thật hay giá bẩm bà chủ quả thực mê hồn tán có thể mê hoặc võ tông đương anh tuấn có chút tự hào nói chỉ cần đã uống mê hồn tán chẳng những sẽ lập tức hôn mê hơn nữa sau khi tỉnh lại sẽ không có bất kỳ ký ức gì cậu biết được không tiêu dinh tiến hỏi nghe thấy câu này đường anh tuấn l ư ỡ n thẳng xuống lưng có vẻ hơi đắc ý nói cái này ở hiệp hội luyện dược chỉ có thể coi là dược liệu hạng hai gần như mỗi thành viên đều có thể làm được được tiêu dinh tiến có chút thỏa mãn tôi muốn cậu trong vòng ba ngày luyện chế ra mê hồ n tán hơn nữa phải nghĩ cách để p h ụ chủ của p h ụ dược thần ăn vào đường anh tuấn biến sắc anh ta thất thanh nói bà chủ bà có ý gì tiêu dinh tiến hử n h ả nói chẳng lẽ cậu không có ý kiến với phủ chủ của phủ đủ học thần sao bà ta đã ngồi ở vị trí này quá lâu đến lúc nên đổi người rồi nói đến đây tiêu dinh tiến h dừng một chút tiếp tục nói nếu như cậu có thể làm việc cho tôi nhà họ t ô sẽ nghĩ cách để cậu ngồi lên vị trí này đường anh tuấn nghe vậy lập tức có vài phần kích động nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút lo lắng lỡ như chuyện này bị phát hiện hậu quả khó mà lường được cậu đang do dự cái gì tiêu dinh tiến h nhữ mày lộ ra chút không hài lòng cơ hội có lần này mất đi sẽ không còn nữa dựa vào năng lực của nhà họ tô tôi, có thể được người thay thế cậu bất kỳ lúc nào tiêu d ĩ n h hử lạnh nói nói xong bà ta dựa vào ghế pha khép hở đường anh tuấn đứng đó do dự bất an trong lòng anh ta vô cùng chốc lát sau đường anh tuấn c ắ n hứng r ă n g nói bà chủ tôi nhận lời bà được tiêu d ĩ n h thẹn mở mắt ba ngày sau tôi sẽ c h ờ cậu ở phụ cận phụ thần đến lúc đó cậu mang theo phụ chủ phụ dược thần tới gặp tôi nhớ kỹ không được để lộ nhà họ tô bà yên tâm đường anh tuấn vội vàng gấp gáp gật đầu nói tiêu dính k h á c tay ý đường anh tuấn có thể ra ngoài nhưng đường anh tuấn vẫn đứng đó chậm chạp không có động tác tiêu dinh c a o mày hỏi sao vậy cậu còn có chuyện gì khác cả đường anh tuấn cười n g ư ợ c hỏi bà chủ sau khi tôi làm theo lời bà thật sự có thể vào vị trí phủ sao đương nhiên tiêu dinh tiến nói vị trí phủ chủ ai ngồi cũng là ngồi chỉ cần cậu nghe lời vị trí này với nhà họ tô mà nói không đáng là gì có những lời này của bà tôi yên tâm rồi đường anh tuấn dùng sức nhẹ gật đầu trên mặt không hiện lên chút tàn nhẫn sau khi trở lại phủ dược thần đường anh tuấn liền bắt đầu lén lút luyện chế mê hồ tán dược liệu luyện chế mê hồn cũng không quá hàm mà thứ phụ dược thần không thiếu nhất chính là dược liệu cho nên đường anh tuấn nhanh chóng kiếm đủ mấy vị thuốc sau đó anh ta liên đóng chặt cửa bắt đầu len lén luyện chế mê hồn tán trong trước mắt tân trạm đã bế quan nửa tháng tốc độ tiến bộ của anh có thể nói là thần tốc một mạch từ đại t ô n g sư cấp hai bước chân vào ngũ cấp năm sau khi bước vào cấp năm tân trạm dường như gặp phải bình cảnh anh t u ấ n mấy ngày cũng không thể tiến thêm nửa bước chi có thể tạm thời bỏ qua đối với võ giả ở cấp độ này vệ quan đã không còn là phương thức tu hành tốt nhất nữa ngược lại chiến đấu sống còn sẽ mang tới phát triển cực lớn t ầ n trạm vừa tản bộ trong phụ dược thần vừa sơ cảm nghĩ thầm trong phụ dược thần này ngoại trừ phụ chủ gia chỉ sợ không có ai là đ ố i thủ của mình tìm ai luyện tay một chút đây đang nghĩ ngợi đ â u đâu t ầ n trạm chợt nhớ tới một người hạ phương sinh ông ta là một vị võ tông thứ thiệt tìm ông ta luyện tập chẳng phải vừa khéo u mình thật là thông minh t ầ n trạm vô đầu mình không khỏi cho sự cơ t r í của mình một cái lai、like. đúng vào lúc này bỗng nhiên đường anh tuấn từ nơi không xa đi tới sau khi nhìn thấy t ầ n trạm sắc mặt đường anh tuấn lập tức trở nên ưu ảm lúc anh ta đi lướt qua tân trạm thì khạc mạnh một cái đứng lại một tiếng kêu to từ phía sau lưng chuyền tới đường anh tuấn dừng bước anh ta quay người lại hỏi sao vậy có chuyện gì hả tân trạm chi cục đờm dưới đất nói phun ra thế nào thì ăn lại thế đó đường anh tuấn biến sắc anh ta tức giận nói tân trạm anh có ý gì vậy cục đờm này của anh là có ý gì tân trạm híp mắt nói đường anh tuấn ấp bùng nói gần đây cổ họng tôi bị nhiễm trùng không được hả không được tân trạm lệnh giọng nói phun ra thế nào ăn lại thể đó cho tôi con mẹ nó tân trạm mày đừng có khi người q u á đáng đường anh tuấn lập tức giận tí mặt anh ta được gọi là con cưng của trời có bao giờ chịu ẩm ức thế này có ăn hay không tân trạm lạnh giọng hỏi tao ăn con mẹ mày đường anh tuấn chẳng những không ăn ngược lại còn nổ thêm một bãi nước miếng xuống đất tân trạm hư lạnh một tiếng bong dưng anh tiến lên một bước cánh tay cũng như sắt thép trực tiếp bóp cổ đường anh tuấn đường anh tuấn điều động khí kinh cả người muốn tránh thoát lại phát hiện tay tân trạm giống như kiểm s á t căn bản không tránh thoát được chắc lúc này tân trạm tắt một cái vào mặt anh ta hỏi có ăn hay không lúc tắt tới cái thứ mười lăm cuối cùng đường anh tuấn cũng nhận lỗi tân trạm ném anh ta xuống đất lạnh giọng nói ăn đi đường anh tuấn cần chặt r ă n g cơ thể bất giác run r ậ y hai người làm gì đó đúng lúc này đại trưởng lão từ nơi không xa đi ngang qua đường anh tuấn thấy thế vội vàng đứng dậy nói đại trưởng lão ông đến rất đúng lúc tân trạm này khi người quá đáng vậy mà kêu tôi ăn nước miếng của anh ta xạo sự rõ ràng là nước miếng của anh tân trạm cao mày đại trưởng l ã o n h ư mày khoát tay nói tân trạm mọi người nói đều là đồng môn bỏ qua đi tân trạm nhìn đại trưởng lão gật đầu được nể g mặt đại trưởng lão tôi sẽ tha thứ cho anh lần này lần sau nếu anh còn dám khiêu khích tôi sẽ chặt cái tràn chó của anh tuy rằng đường anh tuấn lòng có phần nộ nhưng không dám nối giận đứng bên cạnh đại trưởng lão không nói thế nào chờ sau khi tần c h ạ m đi xa đường anh tuấn mắng thầm trong lòng để cho mày kiêu ngạo mấy ngày trước mày chờ đó cho tao chờ tao ngồi vào vị trí phụ chủ tao nhất định sẽ phanh thấy xé sắt mày lúc chạm vào tối anh tả dương đỏ q u ạ t như máu dược sư của phụ dược thần vừa ăn tối xong ăn lúc này đ ô n g nhiên từ phía chân trời phát ra một tiếng vang thật lớn tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa xảy ra chuyện gì vậy không biết nữa không phải là động đất chứ không phải động đất hình như là tân c h ạ m và hạ phương sinh đang đánh nhau chương hai trăm bốn mươi hai t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai mau đi gọi phụ chủ có người nóng nảy kêu lên khoan đã hình như hình như không cần gọi lúc này lại có người hét lên chỉ thấy tân trạm đang chạy trốn cực nhanh trên người anh đầy máu nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ hạ phương sinh ở phía sau liều mạng đuổi theo khí kình cả người ông ta b ộ c phát tốc độ cũng tới cực hạ cơ thể tân trạm một bước vượt qua cổng lớn của phụ dược thần lại nhìn hạ phương sinh kia quả nhiên ông ta ngừng lại trước công tân trạm mày đi ra cho tao hạ phương sinh răng nghiến lợi nói trạm cười ha hà nói thôi không ra đó có g i ỏ đáng thương hạ phương sinh con tưởng rằng tân trạm là bất cần bị ông ta bắt được không ngờ rằng trạm lạ ý giả bộ bị ông ta bắt để tránh bị hạ phương sinh nhìn mau cúc đi tân trạm khoát tay nói tôi mệt rồi tôi phải về ngủ đây tuy rằng hạ phương sinh tức giận nhưng cũng không dám bước vào phủ dược thần nửa bước ông ta biết tranh lệch thực lực giữa mình và phú chủ phủ dược thần vì vậy hạ phương sinh quay người bỏ đi tân trạm thở phào nhẹ nhõm anh manh liệt phun ra một ngụm màu tươi vừa rồi khi đánh nhau với hạ phương sinh nội thương trong đan điền lại bộc phát suýt chút nữa anh đã chết trong tay hạ phương sinh thật không biết làm sao để bỏ đi vết thương này tân trạm thấp giọng n h ỉ non đây là hậu quả của nghịch thiên c ả i bệnh cho dù là tân trạm cũng không cách nào tránh khỏi tân trưởng lão anh không sao chứ có cần chuẩn bị thuốc cho anh hay không tân trạm xua tay nói không cần tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi tân trạm thừa dịp này nhanh chóng trở về biệt viện của mình vội vàng bắt đầu bế quan đúng như tân trạm suy nghĩ ý nghĩa của lần giao thủ này to lớn khiến anh chạm vào được bình cảnh của đại tông sư lục phẩm xem ra ngày mai phải tiếp tục rồi tân trạm sơ cầm trong lòng nghĩ thầm nơi sâu nhất của phủ dược thần chỗ phủ chủ ở nơi này bốn phía tính mịch một tòa viện có phong cách rất cổ xưa ở chỗ này đưa mắt nhìn ra giống như một công viên lớn lúc này phủ chủ của phủ dược thần đang ngồi bên hồ cho cả ăn phú chủ lại nhận đại trưởng lão quỷ sát trước mặt phụ chủ tân trạm bị hạ phương sinh mai phục mai p h ụ c phụ chủ cười lắc đầu tân trạm là người thông minh sao cậu ta lại bị mai phục được nhưng hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta bị hạ phương sinh đổi g i ế t suýt chút nữa đã chết đại trưởng lão nói phụ chủ không nói gì bà thức ăn trong tay vào hồ nước sau đó bà vào một con cá chép vàng cách đó không xa nói con kia lúc tôi vừa nuôi nó nó chỉ có kích cỡ tương đương ngón tay bây giờ đã lớn như vậy đại trưởng lão liền vội vàng đứng lên nhìn về phía con cá kia gật đầu nói con cá này chắc là con lớn nhất trong hồ rồi trước kia không phải chủ nói biết tại sao bây giờ nó lại lớn như vậy không vấn đề giống như đại trưởng lão hỏi g ò phủ chủ cười nhạt nói hoàn toàn chính xác giống của nó quyết định sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành con cá lớn nhất nhưng nếu không có đủ thức ăn ông nói xem liệu có phải nó đã sớm bị con cá khác ăn thịt rồi không ừ n cá lớn nuốt cá bé đây là đạo lý từ cổ trí kim đại trưởng lão vuốt dâu gật đầu phủ chủ đứng dậy khẽ thở dài một cái ngón tay bà n h ấ n nhẹ một mảnh thủy vực cách đó không xa lại tản ra ánh sáng nhàn mảnh thủy vực kia chỉ có con cá chép màu vàng này có thể vào phủ chủ nói nhưng ngày nào nó cũng sẽ bơi đến đây ăn xong còn đi khiêu khích cá lớn nhưng không biết tại sao tốc độ của nó rất nhanh lại đủ thông minh khiêu khích xong bỏ chạy cá lớn tức giận lại không có cách cho đến một ngày con cá chép màu vàng này cũng đủ lớn lớn đến mức có thể xưng hùng xưng bá trong hồ nước này phủ chủ chậm rãi mở miệng ông nói xem nó có lợi hại không đại trưởng lão vừa định mở miệng bỗng nhiên ông ta ngây cả người sau đó đại trưởng lão vội vàng chắp tay nói phù phù ủ n h mặt ư n hồ sâu phẳng lặng có một con cá mủ ổng phóng qua long môn nhảy khỏi hồ nước nhưng cuối cùng đã thất bại màn đêm buông xuống đường anh tuấn cầm thuốc sợ hãi lo lăng đi tới nhà bếp nhà bếp này là đặc biệt phục vụ cho phụ chủ bất kể phụ chủ muốn ăn gì nhà bếp cũng sẽ lập tức chuẩn bị đường sư h i n h sao anh lại tới đây thế sau khi nhìn thấy đường anh tuấn dược sư bên trong nhà bếp không khỏi kinh ngạc đường anh tuấn nói phụ chủ bảo đồ ăn đêm nay do tôi đưa qua mọi người nằm chặt thời gian phụ chủ đại nhân đói bụng rồi được rồi đường sư h i n h anh đợi một chút nhé hai dược sư cũng không nghĩ nhiều bận rộn làm thức ăn chừng nửa tiếng sau một chén cháo đậu đỏ ra lò. đường sư h i n h làm phiền anh rồi hai vị dược sư cực kỳ khách sáo nói đường anh tuấn gật đồ bảo ừ n mọi người làm việc đi sau đó đường anh tuấn bưng chén dược liệu này run run dậy dậy đi tới viện của p h ụ chú đến chỗ không có người anh ta lén lút móc ra một bọc mê hồn tán nhỏ theo bản năng nhìn xung quanh tuy rằng nơi này từ trước đến nay thanh ưu không có người đi qua nhưng không biết sao có tật giật mình đường anh tuấn vẫn có chút sợ hãi mê hồn tán gặp nước lập tức tan ra không màu không vị chi anh ta run giấy đổ mê hồn tán vào chảo chốc lát mê hồn tán này đã hòa thành một với cháo đường đỏ đường anh tuấn hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh từng bước đi về phía phòng của phủ chủ lúc này phủ chủ đang nằm trên giường lật xem một quyển tiểu thuyết phủ chủ đại nhân đ ư ờ n g anh tuấn đi qua cháo đường đó của bà xong rồi phủ chủ nhìn anh ta một cái hỏi sao lại là cậu đưa tới đ ư ờ n g anh tuấn cười xấu hổ nói tôi muốn gặp mặt xin lỗi bà hôm đại hội luyện được tôi không nên xúc động như vậy phủ chủ khế gật đầu bà dùng cầm chỉ tủ đầu giường nói gạt do gì? được đ ư ờ n g anh tuấn thận trọng đặt cháo đ ầ u đỏ lên bàn sau đó đ ư ờ n g anh tuấn nhắc nhở phủ chủ đại nhân cháo này phải ăn lúc còn nóng ngội rồi sẽ không ngon nữa phủ chủ nhẹ gật đầu bà dối ngón tay ngọc thon dài chậm dãi cầm bát cháo lên chương hai trăm bốn mươi ba chương hai trăm bốn mươi ba đường anh tuấn đứng đó mãi không đi sau khi anh ta tận mắt nhìn thấy phủ chủ nở một miếng cháo đậu đó mới thở phào một hơi cậu còn đứng đấy làm gì phủ chủ nhữ mày lại hỏi à tôi tôi chi là thấy phủ chủ xinh đẹp muốn nhìn thêm một chút đ ư ờ n g anh tuấn hồi thân lại vội và nói chủ khẽ hừ một tiếng ý bảo anh ta ra ngoài sau khi đường anh tuấn rời khỏi phòng của phủ chủ anh ta đứng ở cửa không nhịn được mắng con đàn bà thối để tôi xem bà còn đắc ý được bao lâu đợi lát nữa tôi sẽ đưa bà lên giường đường anh tuấn không vội vàng rời khỏi anh ta quanh quẩn ở phụ cận tính toán thời gian khoảng chừng mười lăm phút sau đường anh tuấn t h ấ p giọng nói thuốc này ba phút đã có hiệu quả bây giờ đã hơn mười phút có lẽ cũng được rồi nói xong đường anh tuấn d ó n rén trở về phòng của phụ chủ anh ta thăm dò gõ cửa một cái nhỏ giọng gọi phụ chủ bà đã ngủ chưa vậy trong phòng không có động tĩnh bốn phía yên tĩnh ý mảng đường anh tuấn tiếp tục gọi phụ chủ tôi vào nhé thấy phụ chủ không trả lời đường anh tuấn liên đánh bạo đẩy cửa vào cửa vừa mở ra quả nhiên phụ chủ đang nằm trên giường bà chỉ mặc áo ngủ cơ thể trắng như tuyết lộ ra đường anh tuấn nhìn mà nuốt nước miếng thật xinh đẹp đường anh tuấn d ó n rén đi tới trước mặt phụ chủ anh ta nhìn gương mặt tinh xảo của phụ chủ trong lòng nhất thời dân lên tàn niệm năm tháng dường như không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên người bà cho dù quan sát ở khoảng cách gần cũng không nhìn thấy trên mặt phụ chủ có bất kỳ nếp nhắn nào đường anh tuấn ghé vào người phụ chủ dùng sức hít vào một hơi cực kỳ hương phần nói thương quá bởi vì phụ chủ quanh năm ở cùng với đủ hốc liệu nên trên người sinh ra một loại mùi hương đặc biệt mùi hương này thầm vào ruột gan đường anh tuấn hận không thể lập tức nào lên giường ăn luôn mồm luôn miệng một phen nhưng anh ta vẫn chưa dám nơi này chính là phủ dược thần nếu bị phát hiện sẽ rắc rối to đường anh tuấn không cam lòng sờ soạ người phú chủ một cái sau đó anh ta ôm lấy phủ chủ thận trọng chạy ra ngoài ban đêm cổng lớn của phủ đủ ở thần không một bóng người vì vậy đường anh tuấn rất dễ dàng chạy ra ngoài cách phủ dược thần không xe có một chiếc xe không biển số đỗ lại người ngồi trong xe chính là quản gia của tiêu dinh tiến đường anh tuấn ôm phủ chủ chạy nhanh tới chiếc xe này rồi chui vào tôi đã đưa người tới rồi đường anh tuấn cười chế nhạo nói quản gia nhìn anh ta gật đầu bảo ừ đã biết cậu có thể đi rồi đường anh tuấn xoa xoa tay nói vậy cơ thể của p h ụ chủ này có thể trở lại cho tôi hay không quản gia nhữ mày ông ta nhìn đường anh tuấn chỉ thấy đường anh tuấn gần như muốn chạy nước miếng được quản gia lạnh mặt nói c h ờ chuyện của chúng ta xong xuôi sẽ giao bà ta cho cậu được rồi cảm ơn đường anh tuấn vui mừng quá đỗi cảm ơn liên tục sau đó quản gia ném cho anh ta một tấm thẻ ngân hàng cảnh cáo đây là tiền lương của cậu tôi cảnh cáo cậu nếu chuyện này truyền ra ngoài kết quả của cậu sẽ rất thể thắng đấy ông yên tâm miệng tôi rất kín đường anh tuấn vội vàng tỏ thái độ quản gia hử khẽ một tiếng ông ta kéo cửa xe lên nên ngang rời khỏi xe chạy thẳng về phía câu lạc bộ kia sau khi đến cửa câu lạc bộ quản gia ôm cơ thể phụ chủ nhanh chóng đi tới phòng của tiêu dinh thiên lúc này tiêu dinh thiên đang nằm trên giường tay trái xì gà tay phải rượu vàng có hai tên đàn ông tuấn tú đang xoa bóc đ u ổ i ngược lại có chút hưởng thụ bà chủ lúc này quản gia đi đến ông ta cúi đầu nói người đã mang đến rồi từ tiêu dinh tiến h nhẹ gật đầu bà ta xua tay nói hai người cắt cậu ra ngoài trước đi vâng bà chủ hai người đàn ông đứng dậy bước nhanh ra ngoài quản gia ra ngoài cửa nhìn xung quanh sau đó đóng cửa lại cánh cửa này được đặc chế độ cứng có thể so với sắt thép cho dù cầm súng bắn cũng không xông vào được nơi này có thể nói là một chỗ ư u tính tuyệt đối quản gia ôm cơ thể phụ chủ ném bà xuống đất sau đó liền đứng sang một bên tiêu dinh tiến h hít mắt lạnh giọng quát lớn cái đ ồ để tiện nhà bà vậy mà dám đối đầu với nhà họ tô bọc tôi đúng là không biết sống chết bà ta không n ờ i Nhìn gương mặt tinh của phụ chủ ở khoảng cách gần, trong lòng không nảy sinh Người phụ nữ này phụ chủ cách khỏi phụ mặt xảo của ở kỵ. đố bà ả o dưỡng mươi. còn tốt hơn chẳng khác gì khác cô tốt mấy mới đôi bé b ta quả thực phải biết tiêu dinh tiến vi gương mặt của mình mà đặc biệt mời chuyên gia của cảnh thành tốn không biết bao nhiêu tiền bà ta càng nhìn càng tức giận h ẳ n không thể lấy dao rạch nát mặt phụ chủ có phải trẻ trung sinh đẹp hơn bà không đúng lúc này phụ chủ đang đ ỗ n g nhiên mở mắt ra Á! tiêu dính sợ tới mức trực tiếp mông xuống đất bà ta hoảng hốt nhìn phụ chủ thất thanh nói bà không phải bà đã ngất rồi sao tên kia gặp tôi phủ chủ từ dưới đất đứng d ậ y bà khẽ một tiếng thản nhiên nói là phủ chủ của phủ đủ ơ thần là mê hồn tán mà thôi làm sao có thể có tác dụng với tôi chứ bà hả tiêu dinh t h i ế n sợ tới mức mặt mày trắng bệnh sắc mặt cực kỳ khó coi phủ chủ không để ý đến bà đi tới trước b à n chậm rãi ngồi xuống tự r ó t cho mình một ly rượu ngồi đi phủ chủ đảo khách t h à n h chủ thản nhiên nói lúc này quản gia tiến về phía trước một bước khi toàn thân lập tức buộc phát ra ông cũng ngồi xuống chủ nhìn quản gia nói quản gia lạnh dọn bảo xin lỗi hôm nay bà phải chết ở đây phủ lạnh lùng liếc ông ta một cái đ ỗ n g nhiên lạnh lùng nói tôi kêu ông ngồi xuống một tiếng quát lớn quản gia lập tức cảm thấy trên vai như gánh hai ngọn núi lớn hai chân lập tức mềm n ú n đặt mông ngồi xuống ghế ông ta hoảng sợ nhìn phủ chủ lập tức cảm thấy từng cơn lớn lạnh hai người cùng là giới võ tông sao thực lực lại t r ê n lệch nhiều như vậy ông ta thậm chí cảm giác mình ở trước mặt phủ chủ căn bản không có sức đánh trả tiêu dinh tiến dù sao cũng là bà chủ nhà họ tô từng gặp vô số dịp trọng đại vậy bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại phủ chủ tương kế tự kế là có chuyện muốn nói với tôi tiêu dinh tiến đứng dậy, ngồi đối diện phủ chủ có lời gì bà cứ việc nói thẳng đi tiêu d ĩ n h t h i ế n trầm giọng nói không phải bà mù ổng gặp tôi sao giọng nói của phủ chủ trong trẻo nhưng lạnh lùng song cực kỳ uy nghiêm khí thể đáng sợ ngay cả tiêu d ĩ n h thèn cũng không thể nào so sánh cảm giác này khiến tiêu d ĩ n h thèn rất khó chịu bà ta có vài phần then quá hóa ra nói nhà họ tô bon tôi và phú dược thần từ trước đen nay nước sông không phạm nước giếng bây giờ bà công khai khiêu khích nhà họ tô tôi là có ý gì khiêu khích nhà họ tô ư phủ chủ cười nhạt bà nghĩ nhiều rồi tôi thích đứa bé tân trọng kia Nhà họ tô chương á c n c hai trăm bốn mươi bốn chương hai trăm bốn mươi bốn ra tay với p h ụ dược thần p h ụ chủ có vẻ hơi kinh ngạc bà thật sự xem nhà họ tô các người là gia tộc đệ nhất thiên hạ đấy hả tiêu d i n h tiên b i ế n sắc lập tức không còn lời nào để nói trở về hỏi thử ông cụ tô xem tuyên chiến với p h ụ dược thần ông ta dám không p h ụ chủ cười lạnh nói tiêu d i n h tiến tức tới thở hồn hẹn nhưng bà ta không hiểu cuối cùng phủ chủ phụ dược thần này lấy đâu ra can đảm khiêu chiến nhà họ tô tiêu dinh tiến h tôi nói rõ cho bà biết tân trạm tôi chắc chắn bảo vệ phủ chủ thản như nói nhà họ tô muốn động vào anh ta cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không tiêu dinh tiến h không khỏi cười to bà chỉ dựa vào phụ dược thần của các người ư ừ chi dựa vào phụ dược thần của tôi phủ chủ thản như nói chuyện giữa tân trạm và tô vũ tôi sẽ không nhiều lời nhưng nếu nhà họ tô phái người đ ợ i trước tôi cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ bà chỉ là một võ tông cho là mình vô địch hay sao tiêu dinh tiến q u á lớn chỉ cần nhà họ tô tôi ra lệnh một tiếng có thể điều động hơn mười võ tông thậm chí đại võ tông đến lúc đó phủ dược thần các người lấy gì chống cự phú chủ đứng dậy nhìn tiêu dinh tiến t h ẳ n g nhiên nói bà có thể thử xem được giọng nói của tiêu dinh tiến trở nên lạnh lùng là chính bà nói đó nhé là tôi nói p h ú chủ căn bản không sợ tiêu dinh tiến từng câu từng c h ữ đều đặt phía trên tiêu dinh tiến tiêu dinh tiến nghỉ hẹn răng nghiến lợi nói gái đ i ể m túi nếu tôi không chém bà thành ngàn mảnh tiêu dinh thẹn tôi không phải người hả phủ chủ nghe thấy lời này bong nhiên xoay người qua cánh tay mảnh mai của bà vỏ vào không khí trên mặt tiêu dính thiên lập tức có thêm một dấu tay màu đỏ a tiêu dính thiên hét lên một tiếng bà ta ôm mặt mình không thể tin nói bà bà vậy mà dám đánh tôi nếu như bà còn dám mở miệng phun lời tục kỹu tôi còn dám giết bà đ ấ y phú chủ thản nhiên nói có muốn thử một lần hay không tiêu dính thiên ha to miệng trong lòng không khỏi dâng lên chút hoảng sợ đây là lần đầu tiên bà ta toát ra thần sắc hoảng sợ trước mặt người ngoài đừng có đánh chủ ý tới phủ dược thần nữa trước khi phủ chủ đi bỏ lại một câu sau đó bà đạp bước nhẹ nhàng rời khỏi câu lạc bộ này sắc mặt tiêu dinh tiến cực kỳ khó coi dưới cơn tức giận đập phá tất cả những thứ có thể nhìn thấy trước mặt nát bét tôi đã bao giờ bị sỉ nhục như thế này chưa tiêu dinh tiến khàn cả giọng giống như một người đàn bà c h a n h chua quản gia đứng một bên không dám thở dốc một tiếng ông làm ăn kiểu gì vậy ngồi đó nhìn tôi bị đánh hạ tiêu dinh thiện nghiến răng nói quản gia cười khổ nói bà chủ vừa rồi cơ thể tôi không thể cử động được tiêu dinh tiến giận g ữ chừng quản gia bà ta cần c h ẳ n rằng lệnh giọng nói thù này tiêu dinh tiến tôi nhớ ký rồi đúng lúc này ông chủ câu lạc bộ vội vàng chạy tới ông ta phích một tiếng quỳ gối trước mặt tiêu dinh tiến vẻ mặt cầu xin nói bà chủ vừa rồi p h ụ chủ của p h ụ dược thần đã nhìn thấy tôi bà nhất định phải cứu tôi tiêu dinh tiến liếc ông ta một cái lạnh giọng nói t ự nghĩ cách đi bà chủ bà không thể tuyệt tình như vậy được ông chủ bên kia lập tức luôn cuống ở thành phố đảo viên bị p h ụ chủ của phụ dược thần nhìn c h â m chấm vào chuyện này còn nguy hiểm hơn bị một con thú giữ nhắm trúng nhưng tiêu dinh tiến đang nổi nóng nào có thời gian quản ông ta phủ dược thần cửa ra vào đường anh tuấn đang dẫn theo một người chay tới phủ dừa thần cậu xác định phủ chủ không có ở đây hả hạ phương sinh lạnh mặt hỏi đường anh tuấn gật đầu nói yên tâm đi tôi tận mắt nhìn thấy phủ chủ từ cánh cửa này bước ra hiện tại chính là thời cơ tuyệt hảo để giết t â n trạng hạ phương sinh hít sâu một hơi giọng điệu hơi uy hiếp nói nhai con tôi cảnh cáo cậu nếu cậu dám đùa giỡn tôi tôi sẽ một trường đập chết cậu sao tôi lại gạt ông hạ chứ đường anh tuấn cười g ư ợ n nói sau khi đi tới cửa phủ dừa thần đường anh tuấn nói ông chờ mười phút rồi vào tránh bị người ta nói lời xem pha hạ phương sinh gật đầu mà đường anh tuấn thì nhanh chóng chạy vào phủ dự thần anh ta đi thẳng tới cửa biệt viện của tân trạm sau đó đưa tay gõ cửa lúc này tân trạm đang buồn ngủ nghe thấy tiếng gõ cửa liền c a o mày hỏi ai vậy tôi đường anh tuấn đường anh tuấn nói như thật tìm anh có chút việc tân trạm không nhịn được nói có chuyện gì ngày mai rồi nói đường anh tuấn cười lạnh nói tốt nhất mày nên ra đi nếu không đừng trách tạo không khách xảo không khách sáo tân trạm nhữ mày anh từ trên giường bỏ dậy cười nhạo nói anh không khách sáo với tôi thế nào nói xong anh đưa cửa bước ra ngoài đ ư ờ n g anh tuấn chi vào m ú i tân trạm mãng có dói thì mày ra ngoài với tao mắc gì tôi phải ra ngoài với anh tân trạm liếc mắt nói anh đừng có kiểm chuyện nếu không tôi sẽ kéo anh vào nhà vệ sinh cho anh đóp xịt đ g y s ắ p mặt đường anh toàn toi đen anh ta cắn răng nói mày chờ đỏ cho tao trang ấy chốc sẽ có người tới giết mày đ ư ờ n g anh tuấn vốn định lén chi đường cho hạ phương sinh nào ngờ hạ phương sinh căn bản không làm theo kế hoạch của anh ta mối thù giết cháu gần như khiển đầu vóc hạ phương sinh không còn tỉnh táo ông ta nhanh chóng bước vào phủ dược thần tìm bóng dáng tần trạm khắp nơi buổi tối phủ dược thần không tiếp khách ông hạ nên biết đạo lý này đại trưởng l ã o dẫn theo chư vị trưởng lão l ệ n h giọng nói hạ phương sinh hiếp mắt nói bớt nói nhảm đi giao tân trạm ra đây nếu không tôi sẽ giết các người sắc mặt đại trưởng lão biển đổi ông ta cau mày nói ông hạ ông muốn ngang nhiên chống đối phụ dược thần sao chỉ cần báo được thù cho cháu tôi cho dù tôi có chết thì sao chứ hạ phương sinh phần nổ quát bớt nói nhảm đi giao ra đây cho tôi ông ta gầm lên giận dữ trực tiếp chấn động toàn bộ phụ dược thần t ầ n trạm nghe thấy g ọ n nói quen thuộc sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi hạ phương sinh tân trạm thấp giọng lẩm anh không dám nghĩ nhiều xông tới quảng trường của p h ụ dược thần quả nhiên giờ phút này hạ phương sinh đang rằng co với mấy vị trưởng lão có khả năng ra tay bất kỳ lúc nào hạ phương sinh ông điên rồi phải không tân trạm lạnh mặt nói ông vậy mà dám ngang nhiên xông vào p h ụ dược thần thằng xuất sinh cuối cùng mày cũng ra rồi s á t ý của hạ phương sinh lập tức n ó i lên ông ta đằng đằng sát khí đi về phía tân trạm c ư ờ i lạnh nói phụ chủ của p h ụ đủ học thần không coi ở đây để tạo xem ai có thể cử mày nghe thấy câu này tân trạm theo bản năng nhìn về phía đường anh tuấn bên cạnh anh dợ trò quỷ h Tân trạm cao mày nói. Đường anh tuần đúng lúc này nói. Đường anh trước u ầ n người của tần trạm như bỗng nhiên xuất hiện thêm một bức tường chăn tân trạm phía sau trước ự tiện xông vào phủ n Trưng g t r ư mặt t ầ n trạng có một bức tường được ngưng tụ từ nội kinh tay của h ạ phương sinh bị đánh đen gần như đứt gãy ông ta quay người nhìn lại chỉ thấy phủ chủ p h ủ dược thần đang lạnh lùng đứng ở cửa ra vào sắc mặt hạ phương sinh lập tức hơi đổi mà đường anh tuấn cách đó không xa càng mặt mày tái nhợt sao bà lại trở lại không phải đã giao cho nhà họ tô rồi sao hạ phương sinh như đã bị ép đến mất trí ông ta giận dữ hét trong ô bà bàn tay bàn tay khoảnh khắc một tiếng nổ rên trời vang lên chỉ thấy hạ phương sinh bị chấn tới phun máu tơi không ngừng cơ thể liên tục lùi lại tóc trắng bay loạn trong không trung trên quần áo toàn là vết máu của ông ta thoạt nhìn chật vật không chịu nổi chỉ là một trưởng thực lực hai người cao thấp đã biết ông không phải là đối thủ của tôi phủ chủ lạnh lùng nói nếu tôi muốn giết ông chỉ cần ba hơi hạ phương sinh cắn răng mặc dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng đây cũng là sự thật trên lệch giữa hai người lớn cho dù dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể tổn thương được bà hạ phương sinh hít sâu một hơi cuối cùng ông ta chắc tay xanh mặt nói là tôi mãng tôi cam đoan đây là lần cuối cùng sau đó hạ phương sinh chi vào t â n trạng lạnh lùng nói có giỏi mày cứ trong phụ dược thần cả đời đi không không, không. ngày mai tôi còn phải ra ngoài mua trạm cười đ ù a hí hử nói đương nhiên hạ phương sinh sẽ không cho là thật ông ta hử một tiếng phất tay h áo bỏ đi phủ chủ bước nhẹ nhàng đi đến đường anh tuấn đứng trong đám đông trong lòng hoảng sợ không thôi đúng lúc này m ô i anh đào của phủ chủ khẽ mở phun ra hai chữ quỳ xuống đường anh tuấn còn chưa kịp ứng đầu gối đã nhiên chịu một cực lực b ị n h một tiếng đầu gối đường anh tuấn trực tiếp quỹ nát mặt đất xương đầu gối của anh ta lập tức bị chấn nát ấy máu tươi thẩm ra nhuộm đỏ cả mặt đất phủ phủ đường anh tuấn cực kỳ hoảng sợ tôi biết sai rồi tôi chỉ là nhất thời bị ám chủ lạnh lùng liếc anh ta một cái sau đó thản nhiên nói người này tôi không muốn gặp lại cậu ta tại sao vậy đại trưởng lao không biết chuyện đã xảy ra ông ta không khỏi có chút nóng nảy phủ chủ nhìn ông ta một cái nói lời tôi nói ông nghe không hiểu hả cơ thể đại trưởng lao siết chặt vội vàng t ủ i đầu đáp tôi đã rất nhanh trên quảng trường chuyển đến tiếng đường anh tuấn khăn h ữ n g cả giọng đau khổ kêu g ê n giống như tiếng mổ heo t â n trạng ngồi trong viện anh minh không biết đang nghĩ gì em nói xem thực lực của phủ chủ dược thần mạnh như vậy tại sao bà ấy không trực tiếp đánh chết hạ phương sinh tân trạm nhìn về phía tô uyên bên cạnh h uyên suy nghĩ một chút suy đoán nói hay là bà ấy đã biết kế hoạch của anh rồi có thể tân trạm dùng sức gật đầu chật chật không thể không nói p h ụ chủ của p h ụ dược thần vẫn rất tốt với anh ngay tiếp tân trạm như thường lệ tới khiêu khích hạ phương quả nhiên anh lại bị đánh tới chật vật chạy thục mạng nhưng hạ phương sinh không dám bước vào p h ụ dược thần chỉ có thể đứng ở cửa mảng to với không khí trên phương diện người trình độ của tân trạm không cao lắm nhưng bên cạnh anh có một hứa bác xuyên độc miệng vậy tân trạm trực tiếp kêu hứa bác xuyên tới vào hạ phương sinh nói bác xuyên lao giả này giao cho cậu được sư anh mau đi hứa bác xuyên tràn đầy tự tin nhẹ gật hai người đứng ở cửa cách không khí nhau gần hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng hạ phương sinh tức giận đến phun một ngụm máu đen cả người run dậy không ngừng trái lại hứa bác xuyên vẻ mặt đắc ý không bị ảnh hưởng chút nào nửa tháng sau đó phủ dược thần có thêm một k ỳ quan t r ừ n g ba giờ chiều tân chạm ra ngoài khoảng bốn giờ bị đánh chạy chối chết khoảng bốn giờ rưỡi hứa bác xuyên và hạ phương sinh cách không khí nhau phủ dược thần từ trước đến nay uy n h i ê m lần đầu tiên xuất hiện cánh tượng như vậy ngược lại hấp dẫn không ít người dân phụ cân tới đây thủ đô trong phòng sách của tô tề hải tiêu dinh tiến khóc sức mướt không ngừng lao ra họ khương này bắt nạt người khác tiêu dinh tiến khóc lóc kể l ệ bà ta vậy mà lại đánh tôi cái tát này không phải tắt tôi là tắt mặt mũi nhà họ tô chúng ta đấy tô te hải những mày tuy rằng nhà họ tô không muốn đối địch với phủ dược thần nhưng chuyện này không có nghĩa nhà họ tô sợ phủ dược thần bây giờ phủ chủ này không chút để ý tới mặt mũi của nhà họ tô khiến nhà họ tô mất mặt như vậy sao tô tề hải có thể dễ dàng tha thu tôi biết rồi bà đi xuống đi tô tế hải khoát tay nói chuyện này tôi sẽ đi nói với ông cụ được tiêu dính thiển vẻ mặt tàn nhẫn đến lúc đó nhất định tôi phải sẽ nát mặt bà ta sau khi tiêu dính thiến ra ngoài cơ thể tô t ế hải r u lên trong mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái chỉ thấy dưới bàn làm việc của ông ta là một người phụ nữ đang quỳ sát thời gian trôi qua nhanh chóng cách thời điểm tân trạm và tô vũ giao thủ chi còn lại chưa tới nửa năm mà hạ phương sinh ở ngoài cửa đã chờ cả hai tháng trong khoảng thời gian này tu vi của ông ta trì trệ không tiến thậm tỏa tới thụt chí linh khí lan tỏa xung quanh nén tới hơi thụt lùi. Nhưng Hạ Phương bị lan lùi. xung nén đẻ sáng i ngoài phải n vẫn không có ý lưu bước, cả ngày chặn cửa phủ dược thần, chỉ cần là tân trạm ra ngoài nhất định sẽ đụng phải ông h phụ chỉ có bước, cả cửa dược ý lưu là ra ta. trạm Âm. sẽ s sớm hôm nay gân cốt trên người tân trạm bỗng vang lên một tiếng thật lớn sau đó tân trạm hơi h á miệng một hạt trâu đan đ i ể n của anh bay ra theo miệng phương ra hạt trâu này chính là khối long linh do ông cụ thần b i tiết tạo phù linh khí của viên long linh này đã bị hấp thu sạch rồi tân trạm sờ hạt trâu đã ảm đạm không ánh sáng trong lòng nghĩ thầm mà tân trạm bây giờ nghiêm nhiễm đã bước chân vào cảnh giới đại tông sư cấp bảy linh lực trong cơ thể mênh mông như biển mà mức độ cứng cấp của cơ thể cũng tăng thêm một bữa xế ngay cả lỗ chân lông của anh cũng trở nên nhỏ hơn dù m ắ t thường gần như khó có thể nhìn thấy điều này cũng khiến làn da của tân trạm thoạt nhìn càng mềm mịn giống như một cô bé đây không phải mục tiêu của tân trạm đại tông s ư thất phẩm rất khó chiến thắng tô vũ nhưng đánh bại một hạ phương sinh vấn đề cũng không lớn tiếp tục ở lại phủ dược thần cũng không còn giút í c h nhiều cho thực lực của mình nữa tân trạm thấp giọng nói đến lúc nên rời khỏi rồi anh nhìn về phía xa thấp giọng nói đi giải quyết hạ phương sinh trước rồi nói tiếp trong khoảng thời gian này trên lệnh thực lực giữa tân trạm và hạ phương sinh càng ngày càng nhỏ lần trước giao thủ hai người gần như đã vào thể hòa không phân thắng bại vì vậy giờ phút này tân trạm tràn đầy lòng tin Trưng 246. Trưng 246 buổi tối, Trạm tùy gật Trạm tôi rời người đến nơi ở của chủ. Anh con nói, bái phủ chủ. Phủ chủ tùy ý nhẹ chuyện không? nhìn nói, ngày chuẩn gì buổi bái bẩm bị đầu, hỏi, mai ở của chủ. chủ. chủ có chủ, chủ, phụ phụ Phụ phụ phụ ý p h ụ chủ đ ặ t quyển sách đang xem trên tay xuống bà nhìn hai mắt tân trạm sau đó nhẹ gật đầu phản ứng lãnh đ ạ m như vậy khiến trạm trong lúc nhất thời có chút lúng túng nhưng anh đã quen với thái độ của p h ụ chủ vì vậy liên không n g ư ờ i nói trong khoảng thời gian này cảm ơn p h ụ chủ đã chiếu cố phần ân tình này tân trạm sẽ vinh viễn ghi nhớ chỉ cần bà nói một câu tôi sẽ quay lại p h ụ dược thần ừ m p h ụ chủ nhận lời hiện tại cậu đối phó với hạ phương sinh nằm chắc mấy sau khi trạm suy tư một lát nói mười phần ừ n phủ chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó phất tay ý bảo t â n trạm có thể ra ngoài tân trạm khé thở dài một cái sống chung lâu như vậy nói thật trong lòng tân trạm thật sự có chút không nỡ nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn sớm cũng sẽ có một ngày phải rời khỏi muốn tân trạm bái phủ chủ một cái sau đó nhanh chóng lui ra ngoài chờ trạm đi rồi trên mặt phủ chủ nợ nụ cười hiếm thấy n g à y tiếp tân trạm liền chuẩn bị lên đường rời khỏi vừa từ trong sân bước ra anh đã đụng phải lâm tuyết trinh trước mặt tân trạm trùng hợp tôi có chuyện muốn tìm lâm tuyết trinh hào hưng nói tôi phát hiện rất nhiều dược liệu ở sau núi không biết là ai trồng đợi tí nữa đi một chút về thuốc trạm lắc đầu cười nói tôi phải đi rồi lâm t u y ế t trinh sững s ở nụ cười trên mặt dần biến mất sao tự nhiên anh lại đi thân xác của lâm t u y ế t trinh mang theo vài phần bối tần trạm khoát tay áo không nói gì anh lách qua lâm t u y ế t trinh đi nhanh về phía cửa lâm t u y ế t trinh luôn đi theo phía sau lúc đến quảng trường nhân lâm tuyết gọi tân trạm tân trạm xoay người lại hỏi còn có việc gì sao lâm t u y ế t trinh é o cùng b u i cuối cùng cô ta ngẩng đầu lên giống như lấy hết can đảm hét lớn thật xin lỗi trạm lập tức ngây cá người chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa tôi đã quên từ lâu rồi tân trạm gãi gãi tay lại xài bước đi về phía trước cơ thể thuần dương quả nhiên danh bất hư chuyển t ô i huyên thấp giọng nói cô ấy không ghen cũng không tức giận ngược lại cảm thấy có chút vui mừng gần son thì gần mực thì đen những lời này được thể hiện một cách sinh động trên cơ thể thuần dương người anh em họ hứa cậu yên tâm hôm nay tôi chuẩn bị thông cổ cho cậu rồi là tôi cố ý luyện chế đảm bảo lúc cậu mng người sẽ giữ được họng trong một đám rửa sư vây quanh hứa bác xuyên nói bầu không khí ở phủ dược thần vốn không có sức sống từ khi hứa bác xuyên đến đã mang tới vài phần sức sống và sinh cơ cho phủ dược thần mà trận chiến mắng chửi mỗi ngày giữa hứa bác xuyên và hạ phương sinh đã thành tiết mục không thể bỏ qua của bọn họ t i ê n tâm đi hôm nay tôi không tên họ kia tới máu chó đầu thì tôi không phải người hứa bác xuyên vẻ mặt tự hào nói mặt theo đứng một bên bộ dạng vẫn lặng lẽ giống như mọi chuyện không liên quan gì tới mình tần trưởng lao đến rồi đúng lúc này mọi người phát hiện bóng dáng của tân trạm bãi kiến tân trưởng lão bao kiến cô tô một đám giọc su vội vàng chào hỏi tần trạm cười đáp lời sau đó đi tới trước mặt hứa bác xuyên sư phụ hôm nay tôi vừa học được mấy câu mắng người mới lát nữa tôi sẽ cho anh xem hứa bác xuyên s ắ n tay h à o nói tân trạm xua tay không cần hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi phủ dược thần lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều ngây ngấn cả người muốn đi hả hứa bác xuyên gãi đầu một cái hình như có chút lựu luyến nơi này tân trạm cười nói đúng vậy cũng nên đi rồi tân trưởng lão nếu không để người anh em họ hứa này ở lại gì? đúng vậy bọn tôi thật sự không n ỡ xa cậu ấy được rồi được rồi hứa bác xuyên khoát tay nào tôi là người phải đi làm đại sự có thời gian sẽ trở về thăm mọi người tân trạm sờ cắm suy nghĩ một chút để hứa bác xuyên ở lại ngược lại là một quyết định rất tốt hứa bác xuyên là một mầm mương tốt mà chỗ này chẳng những an toàn hơn nữa hoàn cảnh tu hành bầu không khí cũng rất tuyệt hảo huống chi chuyện này tân trạm đi không biết là mừng hay lo hứa bác xuyên đi theo ngược lại không thích hợp vậy cậu ở lại đi tân trạm vỗ vai hứa bác xuyên nói hứa bác xuyên vội và nói không t ô i không ở lại tân trạm chừng anh ta một cái nói đừng nói nhảm kêu cậu ở lại thì ở lại đi đây là mệnh lệnh sau đó tân trạm nhìn về mặt theo nói hiểu mỹ anh cũng ở lại đi anh tân tôi không ở lại đâu mặt theo lắc đầu nói đây cũng là mệnh lệnh tân trạm cao mày nói anh chỉ vào vết thương trên bụng mặt theo nói chỉ có phủ dược thần mới có thể trị khỏi tổn thương trên bụng anh năm tháng sau tôi sẽ quay lại gặp hai người năm tháng sau trinh là ngày ước chiến của tân trạm và tô vũ hoặc là giết tô vũ một cú t h à n h danh hoặc là chết trong tay tô vũ từ nay về sau biến mất khỏi thế gian cho dù h ứ a bắc xuyên và mặt theo không muốn nhưng vẫn bị tân trạm ép ở lại phủ dược thần sau khi ra khỏi cổng lớn tân trạm theo bản năng nhìn về phía tô huyên còn chưa đợi tân trạm mở miệng tô huyên đã liếc mắt nói không phải anh cũng muốn em ở lại đây chứ chuyện này không thể nào tân trạm cười gượng hai tiếng anh thật sự có ý đó nhưng hôm nay tô huyên quá thần bí cô ấy có thể điều động một vị võ tông đủ để chứng minh rất có thể bản lãnh của cô ấy ở trên tân trạm vì vậy tân trạm cũng không nói gì thêm cách phủ dược thần không xa có hai ngọn núi lớn giữa hai ngọn núi vừa khéo tạo thành một hém núi cực kỳ hẹp dài mà nơi này chính là đoạn đường mỗi ngày tân trạm đều đi qua cũng là chỗ hạ phương s i n canh chừng mỗi ngày hôm nay cũng như thế hạ phương sinh khoanh chân ngồi dưới đất dùng hết toàn lực duy trì thực lực của mình mấy tháng nay nội kinh trong cơ thể hạ phương sinh bị linh khí này áp chế có chút h ệ vải âm khí mà ông ta dựa vào cũng gần như tới cánh giới cạn kiệt nhất định phải nhanh chóng giết chết tân trạm này sắc mặt hạ phương sinh lạnh lùng còn tiếp tục đợi nữa chỉ sợ tu vi của mình sẽ bị phế đi đúng lúc này tân trạm nâm tay t ô huyền từ đầu kia của hẻm núi từng bước đi tới hạ phương sinh đột ngột đứng dậy giống hệt trước đi ông ta sải dài một bước lập tức đi tới trước mặt t ầ n trạm đợi tôi lâu rồi đúng không trong â n t ạ m c ư ờ i khoảng thời gian này tân trạng gần như ngày nào cũng đến tìm hạ phương sinh mà hạ phương sinh cũng hạ quyết tâm vô số lần nhất định ngày nào đó phải giết chết tân t r ạ m g nhưng chưa có lần nào thành công những lời này của tân trạng khác gì đâm vào chỗ đau của hạ sinh ông ta phẫn nộ quát một tiếng trên tay lập tức ngưng tụ lại sợi xích màu đen nặng nề g h vung về phía tân trong nháy mắt toàn bộ khe núi như nổi lên gió lớn tất cả đá vụn đều bị thổi bay đâm vào trong thân núi bên cạnh như viên đạn lần này tân c h ạ m không trốn tránh màu vàng kim nhàn nhạt quanh trên tay chật tung quyền đ ó lấy khe núi không ngừng vang lên tiếng gió dưới một quyền này cả ngọn núi dường như chấn động có thể nói là đất dùng núi chuyển c h í âm c h i quyền và dương c h i quyền chạm vào nhau có thế hủy thiên diệt、địa. sợi xích màu đen quanh tay của hạ phương sinh bị đánh nắp ấy thân hình ông ta cũng liên tiếp lùi mấy bước lúc này trên mặt hạ phương sinh viết đầy khiếp sợ ông ta cúi đầu nhìn phán qua của mình kinh ngạc nói chuyện này sao có thể tân trạm đứng trước mặt hạ phương sinh lạnh giọng nói hạ phương sinh nể tình ông trong khoảng thời gian này giúp tôi luyện tập tôi có thể tha chết cho ông nhưng từ nay trở đi phương pháp tu luyện của nhà họ hạ phải dừng lại luyện tập khoe miệng hạ phương sinh giật giật ông ta giận tí mặt nói mày vậy mà coi tao thành đối tượng tập luyện đúng chạm nhẹ gật đầu xem ra ông luyện công tới ngu người rồi đầu góc có chút không nhanh ông thật sự cho rằng ngày nào tôi cũng bị ông bắt được hay sao sắc mặt hạ phương sinh cực kỳ đặc sắc từ thành màu đen cuối cùng gương mặt trở nên tái nhợt thàng ngãi ngốc củng mày bùa bớt tao hạ phương sinh ngựa đầu gào thét tức giận không phủ chủ không đặt ông ta vào mắt thì thôi chỉ là một v ư n bối vậy mà xem ông ta thành đối tượng tập luyện điều này khiến ông ta làm sao có thể chấp nhận nhận lấy cái chết đi hạ phương sinh điên cùng n g ả y múa n ộ i phát huy tớ cực hạn toàn bộ khe núi dường như trở nên âm hú hơn trong n g á y mắt rầm rầm hạ phương sinh lặp lại chiêu cũ vô số xích dưới chân giống như m ă n xả trói chặt về phía tân thánh nhân tri quyền tân trạm nộ quát một tiếng tay lên màu vàng kim nặng nề nện xuống đất một tiếng âm thật lớn vang lên toàn bộ mặt đất rung động lắc lư mấy phần xích kia trong nháy mắt bị đập nát ấy cơ thể cứng rắn như thế khiến hạ phương sinh khiếp sợ không thôi ông ta thấp giọng nói sao có thể có cơ thể cứng rắn như thế tân trạm từng bước áp sát lạnh giọng nói người nhà họ hạ các người hoàn toàn đáng chết nhưng chỉ cần các người bằng lòng hối cải tôi có thể tha cho ông một mạng thằng x u ấ t sinh nếu hôm nay tao không giết mày hạ phương sinh tao thẹn với tổ tông giọng nói hạ phương sinh lạnh lùng ông ta chậm rãi giơ tay lên trong lòng bàn tay tụ lại một cái đĩa mài màu đen đĩa mài này khủng bố tật cùng cực kỳ sắc bén có thể cắt đứt tất cả vật thể cứng rắn trên thế gian cho dù là võ tông cũng không chống đỡ được một chiêu này s á t mặt tân trạm lạnh nhạn không buồn không vui anh chắp tay sau lưng l ặ n g lặng nhìn hạ phương sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tân trạm lạnh giọng nói si đúng lúc này bong nhiên chán hạ phương sinh vỡ ra một viên tinh huyết trực tiếp rơi lên đĩa mải âm ẩm sau khi tinh huyết rơi vào hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi cái đĩa mải k i a càng lúc càng lớn gần như muốn nuốt trừng toàn bộ khe núi thàng xúc sinh tao nhất định phải giết mày hạ phương sinh vẻ mặt điên cuồng cả nhãn cầu của ông ta gần như không nhìn thấy trong trần g bị màu đen nhuộm triệt để cái đĩa mài k i a hoàn toàn che khuất bầu trời bao vây bốn phía a trong miệng hạ phương sinh gào rút không ngừng dường như cực kỳ đau đớn tân trạm tận mắt nhìn thấy thần t r í của ông ta bị bóc ra từng chút giống như bị thứ gì đó hấp thu loại đau đớn này còn nghiêm trọng hơn rút gân lổ xương gấp mười lần chỉ sợ hạ phương sinh này đã ký khế ước với thứ gì đó tô huyên ở một bên nhắc nhớ sau khi thi triển triều này e rằng ông ta cũng không sống nổi âm binh n g t đường giọng nói của hạ phương sinh trở nên âm l ã n h kỳ lạ giống như chuyển tới từ địa ngục khiến người ta sởn hết cả gai úc âm âm từ trong bóng tối đó chậm rãi bay ra mấy chục triệu binh mã bọn chúng cầm đao thép trong tay cưới hát mã chính là âm binh trong truyền thuyết tân trạm không dám chủ quan khi kinh toàn thân anh lập tức dấy lên giống như ngọn lửa màu vàng bừng bừng tiêu đốt rầm rầm âm bình kia mang theo từng đợt tiếng xích chạy về phía tân trạm như điên tân trạm nâng quyền gầm lên khí huyết tiêu đốt màu vàng và màu đen đan sen tiếng nổ vang không ngừng quả đấm của anh như một cái mặt trời có thể nói độc nhất vô nhi mỗi một quyền đều mang theo niềm tin vô địch của anh ă m một quyền tung ra lập tức càn quét mấy nghìn âm binh ngọn lửa màu vàng bừng lên mấy c h ụ c thước đập nát cả âm binh và thú cưỡi của bọn chúng tân trạm giống như chiến thần bất bại hoành hành không trở ngại trong bóng đêm từ n g tiếng nổ kinh hoàng khiến người ta cả người run r ậ y chỗ này giống như biện thành địa ngục d ầ m d ầ m nhưng âm binh đã chết lại tụ lại một chỗ dần dần biến thành một người khổng lồ màu đen cơm đao thép trong tay người khổng lồ này âm khí ngọc trời mọi hành động đều có thế nuốt trời tân trạm lùi hai bước lông mày hơi nhữ lại sau đó anh trở bàn tay một cái một hạt trâu màu đen liên xuất hiện trong lòng bàn tay đây chính là viên phật trâu mà tân trạm tình cờ có lười c ê tân trạm rót linh khí vào viên phật trâu này từ bên trong một luồng sức mạnh tín ngưỡng lan tỏa ra đối mặt với âm binh này sức mạnh t í n ngưỡng lại ngưng tụ thành một thanh t r ư ờ n g đao từng chút càn quét tất cả trường đao quét ngang hết thảy mang theo tường hòa vô tận lập tức quét sạch ra ngoài người khổng lồ kia trước mặt sức mạnh tín ngưỡng lại không hề có sức chống trả gần như trong nháy mắt đã bị chém bay đầu sau đó sức mạnh tín ngưỡng càn quét bùi phía quét sạch tất cả âm khí đây chính là sức mạnh của phật châu tây phương hoàn cảnh xung quanh bắt đầu từ từ hạ xuống hắc khí từng chút biển mất tân trạm đứng phía xa lạnh giọng nói hạ phương sinh ông thua rồi trở về làm nông dân bình thường gì thế nhưng lần này hạ phương sinh không tiếp tục đáp lại tân t r ạ m cơ thể to lớn của ông ta đứng sừng sững tại chỗ tóc hai tán loạn c h e khuất gương mặt tân trạm nhún g mày tham dò kêu hạ phương sinh hạ phương sinh vẫn không có động tĩnh tân trạm bước lên một bước đưa tay vao vào người ông ta cơ thể cao to của hạ phương sinh lập tức ngã xuống đất mắt ông ta chừng to thần xác và mèo giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ chết rồi tân trạm thấp giọng phun ra hai chữ em nghe nói có một loại tà thuật sẽ ký khỏe ước với âm tàu địa phủ nhưng sau khi chết phải chịu luân hồi đau khổ vô tận thô huyên ở một bên nói tân trạm nghe vậy trong lòng ngổn ngang cảm xúc thế gian này ở đầu ra đúng sai hạ phương sinh bất quá cũng chỉ là vì muốn báo thù cho cháu trai của mình mà thôi chương hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm bốn mươi tám giải quyết xong mỗi phiền phức lớn này trong lòng tân trạm lại không có chút khoái cảm nào anh không nhịn được ở trong lòng cảm thán tân ừ không trạng m sẽ b u ô tha cho ông ta. Nhưng công pháp tu cho Nhưng pháp hành của nhà họ Hạ không của công ông biết đã hại bao nhiêu người. Đừng Đi hại nhiêu Hạ Phương Sinh, mà là cả nhà họ Hạ, tân Trạm cũng phải tới một chuyện.、Đi、thôi.、Tân、Trạm Trạm người. nói tới biết bao Tân cũng Tân một mà một là cả không nên có lòng dạ đàn bà vì vậy anh không nhìn hạ phương sinh nhiều hơn sau khi rời khỏi thành phố đào viên tân t r ạ m và tô huyên đón xe tới ninh thành tân t r ạ m mua một ngôi biệt thự ven biển ở đây hơn nữa còn bảy tụ linh trận nửa năm không tới có lẽ nơi này đã ngưng tụ linh khí khổng lồ lúc đến ninh thành đã là hơn chín giờ tối lúc này thời tiết đã trở nên lạnh người đi trên đường gần như đều mặc áo khoác phía trước chính là biệt thự anh mua tân trạng nói dù sao biệt thự ở núi long an đã bị phá hủy chi bằng sau này ở lại đây đi em không có ý kiến tô huyên gật đầu sau đến cổng biệt thự tân trạng nhữ mày anh phát hiện cổng biệt thự đã bị người ta bạo lực phá hủy mà cửa còn có bốn năm người canh gác bốn năm người này đều là cảnh giới t ô n g sư đủ để sưng hùng sưng bá ở một thị trấn nhưng lúc này vậy mà trở thành vệ sĩ đứng lại sau khi t ầ n trạm đi qua mấy người này lập tức tiến lên phía trước cản đường t ầ n trạm cậu chủ của bọn tôi có lệnh bất kỳ ai cũng không được đến gần vệ sĩ lạnh giọng nói c ư ờ i lạnh các cậu chủ của các người có lệnh t ầ n trạm người có biết đây là nhà tôi không bốn người nhìn nhau một cái một người trong đó nói xin chờ một lát tôi đi bẩm báo cậu chủ tôi quay về nhà của mình còn muốn tôi chờ một lát t ầ n trạm hư l ệ n h một tiếng sau đó x à i bước đi vào trong biệt thự bốn người vội vàng ngăn cản t ầ n trạm nói mời anh phối hợp với công việc của bọn tôi tránh ra t ầ n trạm lạnh giọng nói bốn người không hề nhúc ních vẫn giống như bức tường người chặn đường đi của tân trạm tránh ra cho tôi tân trạm gầm lên một tiếng bốn người này lập tức bị chấn động tới phun máu ngược lại lùi lại mấy bước đặt nông ngồi xuống đất đi thôi tân trạm kéo tay t ô huyên bước vào trong biệt thự trước tụ linh trận có một thanh niên đang ngồi xếp bảng hít vào thở ra bên cạnh anh ta còn có một ông lão thỉnh thoảng ông lão mở miệng chỉ bảo có vẻ là sư phó của người này sau khi tân trạm đi qua ông lão này lập tức nhữ mày quát lớn cậu là ai ai cho cậu vào câu này phải là tôi hỏi ông mời đúng tân trạm l ệ n h mặt nói đập phá cổng nhà tôi tùy tiện xông vào còn nói tới đây tân trạm nhìn thấy linh khí trong tụ linh trận đã thiếu hụt lập tức khiến anh cảm thấy đau xót tốt nhất ông nên cho tôi một lời giải thích hợp lý tân trạm lạnh giọng nói sắc mặt ông lão kia hơi thay đổi nhưng lập tức biến mất ông ta giải thích chàng trai trẻ nơi này có thứ bọn tôi cần vì vậy bọn tôi định mua lại biệt thự này nhưng không biết sao lại không liên lạc được với cậu thế nên chỉ có thể dùng vũ lực s ô n g ngay sau đó ông ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói trong đây có ba trăm năm mươi tỷ xem như tiền mua lại biệt thự của cậu tân trạm cầm tấm thẻ ném g hàng này, mắt không tự chủ hiếp lại. Hai người xông người â Tân n này, này hiển nhiên xem tụ linh trận thành trận pháp hình thành tiên nhà khoản tiền, lớn n chủ hiếp Hai pháp cho thật là vào mắt xem một mặt mũi các người lớn thật đó. Tân Trạm tự tụ tự tôi, tôi của các lại. sau đầu đó đó. thẻ ngân hàng xuống đất sau đó lạnh lùng nói nếu như đây là lời giải thích của ông cho tôi vậy thì thật xin lỗi tôi không chấp bắt chương bác nói nhảm với anh ta làm gì lúc này người trẻ tuổi kia đứng dậy anh ta đi tới trước mặt tân trạm lạnh giọng nói nhận tiền rồi cút đi nhanh lên nếu không cả một đồng cũng không lấy được nghe rõ chưa trạm nhìn người thanh niên này Phát hiện kình anh chỉ cảnh quá ta bất quá chỉ tới t nội giới của ông sư đỉnh phong mà thôi. Về phần ông thôi. mà Về lão kia khoát tay nói tân trạm khẽ hừ một tiếng anh bước lên một bước một cái t á t liền quất vào mặt thanh niên kia cho dù cái tát này đã thu lực nhưng vẫn đánh nửa gương mặt anh ta tới nắp ấy muốn chết ông lão kia sắc lập tức đưa tay vô tới tân trạm đưa tay ta tóm lấy cổ tay ông ta sau đó trợn dùng sức trực tiếp bóp nát cổ tay ông ta tiêu hao linh khí bên trong tụ linh trận của tôi cậu ò chính là trạm mặt bác trương hơi thay đổi sau đó cau mày nói chúng tôi là người của hiệp hội võ đạo tân châu người cậu vừa đánh chính là con trai của hội trưởng hiệp hội võ đạo rồi sao con trai của hội trưởng hiệp hội võ đạo thì có thể mạnh mẽ xông vào nhà dân tần trạm lạnh mặt hỏi bác trương nhẹ gật đầu đứng dậy nói người trẻ tuổi cậy t à i khinh người vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn nói xong ông ta đỡ bạch dậy chật vật ra ngoài tên x u ấ t sinh này tâm huyết mấy tháng của anh là đi t h o n g nhìn tu linh trận đã không trọn vẹn không khỏi cảm thấy thịt đau từng cơn hiệp hội võ đạo tân châu chỉ sợ sẽ không bỏ qua như vậy tô huyên c a o mày nói tân trạm nhìn cô ấy một cái hỏi hiệp hội võ đạo này rất lợi không phải lợi hại hay tô huyên lắc đầu nói bọn họ đại biểu cho sức mạnh của chính phủ cho dù người cầm quyền là một ông già cũng không có ai dám khiêu chiến bọn họ mọi thứ dính dáng đến hai chữ chính phủ liền trở nên phức trạm sờ cắm suy nghĩ một chút nói thì ra là trước vũ khí hiện đại tất cả đều là h ồ tô huyên lắc đầu nói tân trạm n h ư mày hỏi trên đời này chẳng lẽ không ai có thể chống lại vũ khí hiện đại sao tô huyên suy nghĩ một chút nói có thì có nhưng ít nhất phải đạt tới thực lực hóa cảnh đương nhiên cũng chỉ là có thể chống lại mà thôi nói đến đây tô huyên dừng một chút tiếp tục nói thật ra em từng nghe nói đến một truyền thuyết n ă m đó có một người đã dùng sức mạnh một mình chống lại bảy quốc gia chẳng những không bị thường mà còn khiến bảy quốc gia kia phải n h ư ợ bộ tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết cũng không có ghi chép rõ ràng tân trạng hỏi người đó tên gì? không biết tô huyên lắc đầu tân trạng ừ một tiếng không tiếp tục hỏi thêm đúng lúc này điện thoại của tân trạng bỗng nhiên vang lên anh cầm điện thoại lên xem phát hiện là một dãy số xa lạ điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại tân trạng còn nhớ tôi không tân trạng suy nghĩ một chút nói ông sở chương hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi chín sở hữu sinh cười ha ha nói là tôi nghe nói cậu đã rời khỏi phủ dược thần rồi hả tân trạm thoáng giật mình nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ thừa nhận ông sở có chuyện gì sao tân trạm hỏi sở hữu sinh trầm mặc một lát nói có hưng thu đến thủ đô chơi một chút hay không đến thủ đô trên thực tế tân trạm đã sớm có ý định này rồi chỉ là thiếu một cơ hội thích hợp nói một cách tương đối thủ đô có cơ hội nhiều hơn tự nhiên cũng có lợi cho việc tu luyện mà hôm nay tân trạm đã gặp phải bình cảnh đi rèn luyện một lần thật sự cũng không phải chuyện xấu nói thật cho cậu biết vậy tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ sở hữu sinh nói gần đây ông cụ nhà tôi ngã bệnh tôi muốn cậu tới nhìn ông ấy một cái tân trạm cười nói ông sở ông và p h ụ chủ quen thuộc như vậy tại sao không mời p h ụ chủ đến chứ bà ấy không dánh sở hữu sinh không nhịn được cười khổ một tiếng tôi không mời nối bà ấy tân trạm trầm m ặ t một lát nói được có thời gian tôi sẽ qua đó sau khi cúp điện thoại tân trạm nói ý nghĩ của mình cho tô huyên biết đối với thủ đô tô huyên có tình cảm phức tạp cô ấy có chút chờ đợi lại có chút sợ hãi chỗ đó cũng không để lại cho nàng ký ức tốt đẹp gì mà chỉ có đau khổ t h ấ y vẻ mặt tô huyên phức tạp tân trạng khoát tay nói được rồi không đi nữa anh sẽ gọi điện lại cho ông ấy đi đi tô huyên cười nói em cũng rất muốn về xem thử được tân trạng nhẹ gật đầu nói đến đây tô huyên tiếp tục nói đúng rồi nếu như hiệp hội võ đạo tân châu thật sự tới tìm anh gây chuyện anh ngược lại có thể nhờ sở h ư u sinh giúp đỡ nhà họ sở còn có quan hệ với hiệp hội võ đạo sao tân trạng có chút kinh ngạc hỏi tô huyên cười bảo nhà họ sở khác với nhà họ tô nhà họ tô chủ trọng quan hệ hơn quan hệ của bọn họ trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới cũng không coi trọng lực lượng võ đạo nhưng nhà họ sở vừa khéo ngược lại bọn họ cực kỳ chú trọng lực lượng võ đạo nhà họ sở có mấy người đảm nhiệm chức vị trong hiệp hội võ đạo thủ đô tân trạm đột nhiên hiểu ra quả thực quan hệ của nhà họ tô ở trên nhà họ sở hơn nữa tài sản của nhà họ tô cũng vượt xa nhà họ sở mà mấy năm gần đây tình huống này lại có chút thay đổi nhánh thứ tám của nhà họ tô bắt đầu phát lực tô vũ thì thoáng cái đã trở thành con trời của thế hệ trẻ nhưng tình huống nhà họ sở lại không ổn toàn bộ thế hệ trẻ của nhà họ sở ưu tú nhất cũng chỉ xếp hạng thứ mười tranh lệch khá lớn với tô vũ mặt khác tin tức hạ phương sinh đã chết nhanh chóng truyền về tới nhà họ hạ sắc mặt của mọi người nhà họ hạ khó coi bọn họ không ngờ rằng liên tiếp hai vị chủ lực của nhà họ hạ đều chết trong tay tân trạng thu này không thể không báo sắc mặt hạ phương hải đầy tàn nhẫn tay nặng nề g h đập xuống cái bàn trước mặt nhưng bây giờ cả gia chủ cũng chết trong tay tân trạng nhà họ hạ lấy gì để báo thủ chứ có thể hệ trẻ nào đó vẻ mặt s ầ u muốn nói địa vị của nhà họ hạ ở liêu đông luôn phi phạm gần như có thể nói là thổ hoàng nhưng hôm nay lại gặp phải tình cảnh này cũng may nhà họ hạ không chỉ có một vị võ tông nếu không chỉ sợ hiện tại cả nhà họ hạ đã sụp đổ không giết được cậu ta tôi tự nhiên có những biện pháp khác hạ phương hải hừ lạnh một tiếng trong đã l ó e lên nét tàn nhẫn tụ linh trận bị hủy trạm đành phải dựng lại cái mới chi tiết linh khí bên trong đã tiêu tan xem như gần hết mấy tháng nay lần này tụ linh trận mà tân trạm bố trí còn lớn hơn lúc trước bao trùm hơn phân nửa biệt thự mà trí tụ linh trận này tân trạm tròn ba ngày mới hoàn thành phụ nhìn tụ linh trận được dựng lại tân trạm hài lòng tay nói không tệ tốc độ của tụ linh trận này cố tình hơn xa cái trước rất nhiều nói tới đây đ ồ n g nhiên bên ngoài có người gõ cửa tân trạm đi qua xem thử phát hiện là hai người đàn ông trung niên mang giày ra bọn họ nhìn biệt t ự sau đó hỏi xin hỏi anh là anh tân tân trạm đúng không tân trạm gật đầu nói là tôi các người là ai hai người bọn họ không trả lời mà là lấy ra một phần văn kiện đưa cho tân đây là văn kiện do bên trên đưa xuống quyết định bổ nhiệm anh làm hội hiệp hội võ đạo tân châu văn bản nhậm chức chính thức có lẽ cần mấy ngày nữa mới hai người kia nói hiệp hội võ đạo tân châu tân trạm nghe vậy lông mày lập tức nhũ chặn anh vốn định từ chối nhưng hai người kêu bản không để ý tới anh sau khi đặt văn kiện xuống thì quay đầu bỏ đi minh xoay người một cái đã thay đổi thân phận rồi trở thành người cầm đầu của toàn bộ võ giả tân châu tân trạm lật văn kiện trong lòng nghĩ thầm từ khi tân trang đến ninh thành thể lực lớn nhỏ ở ninh thành đều đến thăm hỏi rất nhiều người bằng lòng chủ động tặng quà tới tìm kiếm sự che chở tân trạm cũng không từ chối nhận lấy từng cái cũng nhớ tên của bọn họ ba ngày sau một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng biệt thự xe d ừ n g một ông lão khi thể phi pha bước xuống ông ta là một võ giá nội kinh thực lực không tính là cao so với phùng công của đạm thành còn kém xa và dặm đi bắt tân trạm tới đây cho tôi ông lão này vung tay lên hai người bên cạnh lập tức xông vào biệt thự lúc này tân trạm đang bận rộn với thảo d ự mới sau khi nhìn thấy hai thanh niên này xông vào thì tắt qua một cái hai người kia còn chưa đụng vào tân trạm đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tân trạm anh thật to gan vậy mà dám ra tay với người của hiệp hội võ đạo chúng tôi hai người giận dữ nói tân trạm hơi hít mắt cười nói làm sao tôi biết các người là người của hiệp hội võ đạo húng chi hiện tại tôi chính là hội trưởng của hiệp hội võ đạo n hai ì n không nên hành trưởng. thấy tôi hả. Hội h lễ bạch bạch ngoan ngoan người này lạnh ậ bật vậy p tức trưởng, trưởng cười, b hội hội anh là c Bạch h g u y ê n n v i là ai? nói Bớt nhắm n giọng đang theo tôi chúng Hai lạnh người này g đi. i nói tân trạm đặt cái s ẻ n g nhỏ trong tay xuống cười nói được tôi đi với các người là được nói thì nói vậy nhưng hiển nhiên hai người trẻ tuổi kia tràn đầy kiên kỵ với tân t r ạ m bọn họ chỉ dám đi theo phía sau tân t r ạ m sau khi đi tới cửa tân trạm lập tức nhìn thấy bạch nguyên vinh ông ta lạnh lùng nhìn tân t r ạ n hỏi cậu chính là người đánh con tôi hả Tôi. Tôi, tôi t ông, ông, ông ta k h ô n lấy một phần văn kiện từ trong túi hồ sơ nói đây là lệnh bắt người của hiệp hội võ đạo chúng tôi đi theo chúng tôi chương hai trăm năm mươi chương hai trăm năm mươi nói xong hai người sau lưng bạch nguyên vinh lập tức xông lên tóm lấy cánh tay tân trạm cơ thể tân trạm trợt r u n g một cái hai người kia lập tức bị chân bay ra ngoài tân trạm cậu muốn tạo phản hạ bạch nguyên vinh lập tức giận dữ tân trạm dỗi tay trực tiếp túm lấy lệnh bắt giữ kia sau đó xé nát bẩy cậu sắc mặt bạch nguyên vinh lập tức b i ệ n đổi tân trạm cậu điên rồi đúng không tân trạm đưa tay tát vào mặt ông ta một cái tôi không chỉ đánh con của ông tôi còn muốn đánh ông nữa đấy nói xong tân trạm lại tát một cái vào mặt ông ta liên tiếp ba cái tát, tát tới bạch nguyên vinh mắt nổi đom đóm phản, phản rồi tôi nhất định sẽ báo với cấp trên bạch nguyên vinh cá giận nói tân trạm cười lạnh nói bạch nguyên vinh chỉ sợ ông vẫn chưa biết danh hiệu hội trưởng này của ông đã bị cách chức rồi bây giờ hội trưởng hiệp hội võ đạo tân châu là tôi nói dối bạch nguyên vinh tức giận mờ nờ g to cậu nói là cậu thì là cậu hả tôi chưa từng nhận được văn bản đó là vì ông sắp bị bắt tân trạm cười xấu xa nói bình thường tiếp nhận vị trí hai bên đều nhận được văn bản chỉ cần là không nhận được như vậy có nghĩa đã xảy ra vấn đề thà mẹ nó giảm đi bạch nguyên vinh tức tới chán nổi gân xanh mấy năm nay ông ta dựa vào vị trí này vơ vét vô số cuộc thai nhưng đống tiền này ông ta không ôm một mình mà là chia ra ông ta đã lo liệu mọi việc từ trên xuống dưới làm sao có thể bị bắt được đúng lúc này cách đó không xa lại có một chiếc xe chạy tới trên xe có một hiệu cực lớn sau khi nhìn thấy ký hiệu này sắc mặt bạch nguyên vinh lập tức thay đổi xe dừng lại có mấy noi kinh tông su xu đ ư ớ c xuống bọn họ đi vòng qua bạch nguyên vinh trực tiếp đi tới trước mặt tân t r ạ m nói anh chính là tân t r ạ m đúng không tân t r ạ m nhẹ gật đầu nói đúng vậy đây là văn bản nhậm chức của anh ngày mai nhớ đến hiệp hội võ đạo báo danh người đàn ông kia nói tân trạm l i ế c bạch nguyên vinh sau đó hỏi đúng rồi đồng tôi hỏi anh chuyện này bạch nguyên vinh kia xử lý nào nghe lời này người đàn ông kia h ừ lạnh nói bạch nguyên vinh nên bị bắt từ lâu rồi chỉ là chứng cứ vẫn chưa đủ gần đây chúng tôi mới thu thập đủ bằng chứng đang chuẩn bị bắt ông ta đây sau khi bạch nguyên vinh nghe thấy câu này lập tức quay đầu m u ố n chạy tân trạm h ừ lạnh một tiếng cách không một trường một tiếng vỗ vào lưng của bạch nguyên vinh một trường này trực tiếp đán tới nguyên vinh máu không ngừng nặng nề ngã xuống đất nói không cần đi nữa bạch nguyên vinh ở đây chạm cười hai người nhìn nhau một cái vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra ảnh chụp của bạch nguyên vinh đúng là vậy hai người vui vẻ nhanh chóng chạy tới trước người bạch nguyên vinh để ông ta xuống đất trong lòng bạch nguyên vinh không ngừng kêu khổ sớm biết vậy đã không tới ninh thành rồi nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn hội t r ư ở n g tân cảm ơn hai đồng chí này cười nói với tân tân chạm vẻ mặt chính nghĩa nói không cần trừ gian d i ệ t tác chính là trách nhiệm của tôi kẻ xấu như bạch nguyên vinh tôi xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm tôi Bạch Nguyên tức Minh thổ huyết, nhưng Nguyên đến gần sau khi ô n giải ta trúng một trưởng này cơ thế ra này không n suy yếu, cơ thế ó được đã câu. Có cùng bắc chi giác, chuyện cũng càng ngày càng một Trạm thể bất bất Tân tịt lâu, xuyên Sau nói hửa khi là ngày sống sèn. g i quyết xong chuyện này tân trạm dự định nhằm vào nhà họ tô thể lực của nhà họ tô ở toàn bộ phương bắc đều rất lớn quan hệ rắc rối phức tạp nếu muốn nổ tận gốc nhất định không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể giải quyết muốn một cước cắm vào thủ đô là gần như không thế dù sao nhà họ tô đã chiếm giữ thủ đô nhiều năm nhưng muốn từng bước rút thể lực của nhà họ tô ở phương bắc lại không khó đến vậy dù sao không phải nơi nào cũng sánh được với thủ đô trước khi đi tân trạm định thả lòng thật tốt trước kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện tân trạm gần như không có thời gian nghỉ ngơi chớ nói chi là ở bên t ô t h ê n tính kỹ lại mình quả thật không phải người bạn trai xứng trước vì vậy tân trạm tổn hai ngày lên mạng điều tra nếu muốn đi chơi tất nhiên là phải tới đảo nam châu rồi bây giờ đang là đầu tháng m ộ ư ơ i một phương bắc đã bắt đầu hơi rét lạnh mà đảo nam châu ở cực nam việt nam thời tiết vẫn có chút ấm áp vì vậy t â n tram lập tức chọn đảo nam châu mua hai tấm vé máy bay k h a n g hạng nhất trên mạng thời gian được định vào ngày tiếp theo sáng hôm sau tân trạm và tô huyên liền xuất phát từ ninh thành đi về phía đảo nam châu xem ra có không ít người ở ninh thành đến đảo nam châu chơi tân trạm nhìn du khách trên máy bay t h ấ p giọng nói tô huyên nhẹ gật đầu bảo mùa này đang là mùa cao điểm của đảo nam châu rất nhiều phú nhị đại ở thủ đô đều đến đảo nam châu tổ chức tiệc tùng nói không chừng có thể đụng người quen tân trạm cười nói tuy rằng thời gian tô huyên ở thủ đô không lâu nhưng quá thật quen biết với rất nhiều con em trẻ tuổi của các gia tộc lớn nghe nói lúc trước sau khi tô huyên xa cơ thất thế rất nhiều công tử nhà giàu ở thủ đô thậm chí còn muốn thừa dịp mà vào chỉ tiếc đều thất bại t r ạ m g vào tối máy bay đáp xuống đảo nam châu vừa xuống máy bay một làn sóng nhiệt đập vào mặt tân trạm nhìn lướt qua đảo nam châu phát hiện linh k h í ở nơi này không nồng đậm như trong tưởng tượng ngược lại có chút cân cỗi anh đã đặt một hồn xây ở bờ biển tân trạm nói trực tiếp qua đó đi em không có ý kiến gì tô huyên cười nói tân trạm đến chỗ thuê xe thể thao p h ụ cận thuê một chiếc hóc sau đó lái xe tới cổng hồn xây khu hồn xây này tên là khách sạn dịu dàng được đánh giá rất cao trên mạng vì vậy người ở đây rất nhiều căn phòng tân trạm đặt không tệ đẩy cửa chính là biển rộng tô huyên đứng trước cửa sổ vươn vai một cái gió thổi qua mái tóc dài của cô ấy đập vào mặt tân trạm hình như phía trước đang tổ chức tiệc tân trạm xuyên qua cửa số n h ì n ngọn đèn đang được dựng lên cách đó không xa giờ phút này trên đảo tụ tập rất nhiều mỹ nữ những mỹ nữ này đa phần đều áo tắm hai mánh liều mạng phơi bày thân hình của mình có lẽ là công tử nhà họ vương tô u y ê n nói làm sao em biết tân trạm sửng sốt hỏi tô u y ê n chỉ phía xa nói anh xem bữa tiệc đó tụ tập bao nhiêu hot girl mạng toàn bộ thủ đô người thích hot girl mạng nhất chính là công tử nhà họ vương tân trạm nhìn kỹ quả nhiên mấy hot girl mạng đó người này mặc ít hơn người kia thể hiện ưu thế cơ thể của mình một cách triệt đề tám giờ tối buổi tiệc bắt đầu toàn bộ tiệc rượu trong nháy mắt biển thành hiện trường nhảy đi c o âm nhạc cầm ý khiến người ta gần như phát điên tân trạm và tô huyên thay quần áo đi dạo trên bờ biển ngược lại có chút thoải mái xa xa không ngừng có xe sang chạy tới xe dừng lại trực tiếp đi tới bữa tiệc tô huyên đúng lúc này một người con trai ăn mặc cực kỳ thời thượng đông nhiên vỗ vai tô uyên chương hai trăm năm mươi mốt chương hai trăm năm mươi mốt người con trai này tên là viên minh xem như có chút tiếng t â m ở thủ đô tuy rằng không sánh bằng đại thế g i a như nhà họ tô và nhà họ vương nhưng đưa mắt nhìn khắp nước cũng thuộc hàng đ ỉ n h lưu tô uyên chào hỏi anh ta một tiếng quay đầu chuẩn bị đi viên minh nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng tô uyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọn giờ phút này tô uyên đang mặc áo tám dáng người hoàn mỹ được phô b à y một cách sinh động làn da trắng ngần không tìm thấy một khuyết điểm nhỏ nhặt nhìn cái gì đấy cô gái bên cạnh viên minh có chút không vui nói viên minh nhữ mày nói em đi vào trước đi anh lên tiếng chào hỏi bạn mình một cái c h à o hỏi cái gì người ta không muốn để ý tới anh có phải anh muốn tán tỉnh người ta hay không cô gái kia tức giận nói viên minh nhữ mày anh ta bỗng nhiên tắt vào mặt cô gái này một cái máng tôi muốn đi đâu còn phải báo cáo với cô hả cô gái kia sau khi bị tắt một cái sắc mặt có chút khó coi cô ta tức giận nói viên minh anh có ý gì đây anh đang đùa g i ỡ n tôi hả tôi đang đùa g i ỡ n cô đó viên minh ba dê cười lạnh nói không phải cô cho là tôi định cưới cô làm vợ đ ấ y chứ ông chỉ chơi đùa với cô mà thôi nếu cô không muốn thì bây giờ cút đi cho ông sau khi vứt ra những lời này viên minh quay đầu bước đi cô gái kia lập tức có chút nóng nảy cô ta vội vàng chạy tới ôm tay viên minh nịnh n g ọ nói em nói không muốn bao giờ chứ anh đừng tức giận được không lúc này sắc mặt viên minh mới thoáng dịu xuống anh ta c ư ờ i nói vậy thì ngoan ngoãn nghe lời về tiệc rượu c h ờ anh đi nói xong viên minh x ả i bước đuổi theo hướng tô huyên đi tô huyên đã lâu không gặp sao tự nhiên em lại tới đảo nam châu thế viên minh cố gắng duy trì phong độ nói tô uyên cười bảo tới đây chơi một chút à vậy cùng tới tiệc rượu chơi nhé hôm nay cậu vương mời không ít người tới còn có minh tính đấy viên minh cười nói tô uyên lắc đầu bảo tôi không có hứng thú cô ấy đã nói đến mức này viên minh còn chưa hết hy vọng anh ta đi theo sau mông tô uyên nói tô uyên trong tiệc rượu còn có rất nhiều người quen qua chơi đi nhé t ầ n trạm c a o mày nói đã bảo là không đi sao anh lại đáng ghét như vậy chứ viên minh l ư ờ m t ầ n trạm nói anh chính là t ầ n trạm kia đúng không tôi và tô huyên là bạn không phải anh hẹp hòi đến vậy chứ phải đấy tầng trạng mặt lạnh gật đầu còn nữa rời con mắt của anh ra khỏi người tô huyên cho tôi viên minh cười nói anh bạn à, tôi và tô huyên đã quen biết rất nhiều năm rồi chỉ trò chuyện mấy câu mà thôi sao anh lại hẹp hòi như vậy ngay sau đó viên minh còn nói với tô huyên tên bạn trai này của em quá tệ rồi quá hẹp hòi nếu em gả cho anh ta sau này chẳng phải cả bạn là nam cũng không được có à? chúng ta vốn không phải bạn mà tô huyên cười nói sắc mặt viên minh lập tức trở nên cực kỳ lúng túng anh ta căn bản không dự liệu được tô huyên không hề trừ một chút mặt mũi cho mình vậy thôi đi trước đây lát nữa nếu rảnh rỗi thì qua chơi cùng nhé viên minh cười gượng hai tiếng chỉ có thể kiên trì bỏ đi thứ gì vậy còn cho rằng mình là cô cả nhà họ tố hả biến mẹ mày đi sau khi tô huyên và tần trạm đi xa viên minh vun t u ẹ t một cái tần trạm và tô huyên thong thả dạo bước trên bờ cát mà tần trạm cũng rất thích cảm giác này chỉ cần ở bên người mình thích cho dù không làm gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nếu không thì em đi theo bọn họ chào hỏi đi miễn cho người khác nói em nhỏm ọ n tần trạm cười nói tô huyên lắc đầu bảo làm gì có bạn bè tan đàn sẻng ẽ những người này tụ tập lại đều có mục đích cũng được tần trạm nhẹ gật đầu trong tiệc rượu cậu vương đang ngồi trên số pha uống rượu bên cạnh thỉnh thoảng có người tới chào hỏi anh ta có vài cô gái thậm chí cố ý ngã vào người anh ta mà cậu vương hoàn toàn mang tư thái hoàng đế c h n phi ánh mắt của anh ta lướt tới lướt lui trên người mấy cô gái thỉnh thoảng nhữ mày cô gái kia cũng không tệ lắm cậu vương chỉ vào một cô gái đang nhảy nhót giữa đám đông nói vâng cậu vương tôi sẽ gọi cô ta tới vệ sĩ bên cạnh anh ta vội vàng nhẹ gật đầu mà người cậu vương nhìn chúng chính là cô gái viên minh đưa tới vệ sĩ đi tới bên cạnh cô ta vỗ vai cô ta nói cậu vương mời cô sang uống một ly rượu cô gái này s ư n g sở sau đó hưng p h ấ n nói thật hả nhưng tôi có bạn trai rồi vậy thì kêu bạn trai cô đi cùng vệ sĩ m ặ t không thay đổi nói cô gái này nhẹ gật đầu cô ta vội vàng chạy tới gần viên minh nói chuyện này cho anh ta viên minh nhớ mày tuy rằng trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không dám đắc tội cậu vương chỉ có thể dẫn theo bạn gái mình cùng đi qua cậu vương đã lâu không gặp sau khi viên minh đi qua cầm ly rượu lên cười nói cậu vương liếc mắt nhìn anh ta sau đó tùy ý nói đây là bạn gái của anh à. xem như thế đi viên minh cười g ư ợ n nói nếu cậu vương thích cô ta sẽ là của cậu cậu vương h g ử khế một tiếng anh ta ném cho viên minh một tấm thẻ ngân hàng nói cầm đi cảm ơn cậu vương viên minh cười nói giờ phút này cậu vương đã ôm bạn gái của viên minh d ở trò một lát sau anh á c a o mày hỏi sao anh còn chưa đi viên minh tới gần nói cậu vương cậu còn nhớ t ầ n t r ạ m t i ệ không cậu vương n h ư ớ n g mày nói t â n trạm nào chính là tân trạm yêu đường với tôi lên viên minh gấp gáp nói cậu vương ngừ một tiếng đương nhiên là nhớ anh ta hại tôi thua lỗ hàng ngàn tỷ bị ba tôi mắng một trận ra trò đ ệ n h viên minh vui vẻ nói bây giờ anh ta cũng ở đảo nam châu ngay gần tiệc rượu này lúc nấy tôi mời anh ta tới đây chơi anh ta còn không ai thật hả mắt cậu vương n h ư ớ n g lên vô cùng hứng thú nói đang ở đâu gọi anh ta qua đây làm quen một chút ở ngay gần đây ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy viên minh vội vàng nói cậu vương g ừ một tiếng quay qua nói với vệ sĩ của mình kêu anh ta tới đây nói là tôi muốn mời anh ta uống một ly rượu vâng cậu vương vệ sĩ bên cạnh anh ta nhẹ gật đầu sau đó liền đi ra ngoài lúc này tân trạm và tô huyên đang ngâm trong nước biển tân trạm cách tô huyên rất gần trong đầu anh đang nghĩ làm sao để ăn đậu hũ của tô huyên anh len lén ních lại gần tô huyên thử từ phía sau ôm lấy tô huyên xin hỏi anh là tân trạm h ả lúc này cách đó không xa bỗng nhiên có một anh chàng đầu trọc kêu lên tân trạm trong lòng m u ố n đã căng thẳng nghe thấy gã kêu như vậy lập tức sợ tới lảo đạo có chuyện gì vẻ mặt tân trạm ảo não trong lòng đã măng g ã đầu chọc này mấy trăm lần cậu vương của chúng tôi muốn mời anh sang uống một ly rượu g ã đầu chọc kia nói chương hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai cậu vương tân trạm hơi nhữ mày anh ta kêu tôi làm gì tô huyên cũng hơi kinh ngạc hỏi anh còn có quen biết với cậu vương này hả anh không biết anh ta tân trạm nhữ mày anh suy nghĩ một chút nói với vệ sĩ kia thay tôi chuyển lời tôi không đi nếu anh ta có chuyện gì thì kêu anh ta tới tìm tôi đi ga đầu chọc nhữ mày truy rằng có chút không vui nhưng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi rời khỏi sau khi trở lại thật rượu đầu chọc chuyển nguyên văn cho cậu vương sau khi cậu vương nghe xong không khỏi cười bảo thật là kiêu ngạo t i ê u tôi qua gặp anh ta hơi thú vị đó t â n trạm này cực kỳ điên cuồng viên minh ở một bên thêm dầu vào lửa lúc ấy tôi chào hỏi anh ta anh ta cũng không thèm để ý còn nói loại phú nhị đại như chúng ta là phế vật dầu có chỉ biết tiêu xài hoa phí không xứng làm bạn với anh ta nghe thấy câu này sắc mặt cậu vương lập tức thay đổi đời này anh ta hận nhất chính làm ấ y chữ phế vật dầu có này ông cùng vậy sao? Cậu Vương vậy sao? khẽ hừ m ộ tùy tiếng, cho d cả cũng có cho cần. Cậu có tác phải phải đời Đúng đúng đúng. đầu, đánh đã đánh người diện Viên Minh vội tôi lại tôi rồi. nói, giỏi đánh nhau thì có tác dụng thì gì? ông không không không không không Ông anh sánh, ngất nếu anh anh Vương lạnh nhau dụng gì gì, gì? thể thứ thể hừ thì h làm mà và sớm ta ta, ta tắt t so tiện gọi một cú điện thoại là có thể phế đi anh ta trong lòng viên minh vui mừng q u á đỗi nếu cậu vương thực sự phế tần t r ạ n g ngay lập tức đến lúc đó anh ta có cơ hội ra tay với tô viên rồi nghĩ đến đây viên minh ở một bên thúc giục cậu vương nếu không cậu gọi điện cho nam v ĩ n h kêu ông ta tới xử lý thằng nhóc này đi nam v ĩ n h là người có thực lực mạnh nhất cả đảo nam châu nghe nói từ rất nhiều năm về trước đã đặt chân vào cảnh giới võ tông nếu như ông ta chịu ra tay vậy đối phó tần trạm tất nhiên không thành vấn đề nhưng cậu vương lại lắc đầu nói được rồi tìm cơ hội gặp anh ta rồi nói sau viên minh không khỏi thất vọng nhưng lại không dám nói gì thêm chỉ có thể tìm cơ hội khác kỹ thuật chụp ảnh của anh quá tệ trên bờ biển tô u y ê n nhìn ảnh chụp trong điện thoại của tần trạm không khỏi trợt mắt tần trạm v à đầu nói anh cảm thấy rất mệt mà nếu không ngày mai tìm nhiếp ảnh ra tới chụp cho chúng ta m ớ i tấm được tô huyên vội vàng gật đầu nói em cũng đang định như vậy tân trạm là người rất không thú vị nói theo cách hiện đại chính là trai thẳng tiêu chuẩn húng chi anh căn bản chưa từng yêu đương nào biết yêu đương nên làm những gì sau khi chơi trên bờ biển một vòng hai người liền trở về hồn s ầ y tân trạm cố ý đặt một hồn s ầ y chỉ có một phòng vì vậy trên đường về trong đầu tần trạm toàn là tâm tư không đứng đắn sau khi về đến nhà tân trạm vội và nói hồn xầy ở nơi này được đặt hết rồi chỉ còn lại gian phòng này làm sao ngủ đây có thể ngủ thế nào, thì cứ chứ thể thế thì ngủ nào, ngủ vậy s anh o Tô u y ê liếc mắt nói, mắt t ậ t sự không được thì a không, không, không, không ngủ h nằm số pha được anh đau thắt lưng lắm t ầ n trạm vội vàng xua tay nói tô huyên nhìn chằm chằm t ầ n trạm trong chốc lát cười nói thôi được em đi tắm trước t ầ n trạm ừ ừ hai tiếng đáp lại anh một mạch chạy tới giường nằm xuống mắt thi thoảng nhìn vào phòng tắm cách đó không xa phòng tắm được làm từ kính mờ cách một lớp cửa t ầ n trạm có thể trông thấy loang thoáng hình dáng của tô u y ê n anh thấy do tô u y ê n cởi quần áo chỉ một bóng người đã khiến t ầ n trạm bắt đầu cảm thấy bồn trồn nghe thấy tiếng nước t ừ trong phòng tắm chuyền ra t ầ n trạm càng mặt đầy hưng phấn hận không thể xông vào khoảng nửa tiếng sau tô huyên mặc áo tắm bước ra cái áo tắm này có chút rộng thùng thỉnh tuy nhiên không che giấu được dáng người duyên dáng của tô huyên anh nhìn chằm chằm tô huyên trên mặt bất giác đỏ hửng cũng một rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi tô huyên đi tới trước giường từ từ cởi áo tắm lạch cạch ngay lúc áo tắm sắp khởi đèn trong phòng bụt tắt cô ấy ven chân lên chậm rãi nằm xuống bên cạnh t ầ n trạm đây là lần đầu tiên t ầ n trạm cách tô u y ê n gần như vậy khoảng cách giữa hai người không đến năm cm t â n trạm thận trọng v ư ơ n tay đưa tới gần người tô huyên càng tới gần t â n trạm càng căng thẳng chỉ một lát sau tay của anh đã chạm vào thân hình mềm mại của tô huyên m ề m quá đừng sờ lung tung giọng nói của tô huyên vang lên bên thai t â n trạm t â n trạm có chút lung túng tay cũng không tự chủ rút về nhưng cứ từ bỏ như vậy t â n trạm thật sự có hơi không c a m lòng anh kiên trì nói huyên anh có thể ôm em ngủ không tô huyên không nói gì đưa lưng về phía t â n trạm t ầ n trạm thăm dò vân tay ôm cái eo thon của tô huyên thấy tô huyên không có phản ứng tin ầ n Trạm c o h ư tức h phào nhẹ nhõm. hạn nhưng chuyện không thể nói nổi, vì vậy không dám có hành ở ở tiếp, là so nói cũng tiến lớn. nóng nổi, Tần một Mọi Trạm dám Tuy trước đây, vậy có giới với bước động vì lúc c vậy Huyên Ngay ôm Tô ngủ một đêm.、Ngay、hôm Trạm Tần sau, ngủ h u ẩ n buổi ị bữa sáng cho h Tô y ê n liền xem bản tin địa phương. Tin sau địa u đó xem b tức buổi sáng đang thông báo hôm đó có một buổi đấu giá được tổ chức trên đảo nam châu bởi vì bốn phía của đảo nam châu là biển lại ở cực nam việt nam nên có rất nhiều vật phẩm đấu giá đến từ nước ngoài trong đó gồm có một ít đồ cổ tranh chữ của danh nhân châu đau truyền đời thậm chí một số thảo dược quý báo hiếm thấy quy mô của nó không kém gì ở thủ đô mà hội đấu giá lần này vật phẩm chính chính là một món c h â u đ á o tên là tình yêu vĩnh hằng nghe nói nó được chế tạo từ những viên kim cương cao cấp nhất ở nam phi và đá thái hư giá trị của đá thái hư vượt xa kim cương biết bao nhiêu tông phái lớn đều dùng đá thái hư để chế tạo binh khí nhưng đá thái hư cực kỳ quý giá hiếm thấy bây giờ lại bị làm thành vòng cổ đủ để chứng minh giá trị của sợi dây chuyền này tân trạm sơ c a m trong lòng nghĩ ma thẩm ở bên tô h u ê n lâu như vậy đều là cô ấy tặng quà cho mình mình chưa từng tặng gì cho cô ấy chỉ bằng giành được sợi tình yêu vĩnh hằng này nghĩ tới đây tân trạm vội vàng kiểm tra số dư của thẻ ngân hàng phát hiện trong thẻ còn dư lại hơn 1.050 tỷ hội đấu giá lần này quy mô lớn như thế không biết bao nhiêu nhân vật phú hào nổi tiếng sẽ tới đây rất nhiều cao thủ giới võ đạo vì đá thái hư chỉ sợ cũng sẽ tham gia vì vậy 1.050 tỷ còn thiếu rất nhiều thế nên tân trạm cầm điện thoại lên nao nhao gửi tin nhắn cho kiếm hổ và phùng công kêu bọn họ dùng hết khả năng kiếm tiền gom góp gần một tiếng số dư thẻ của tần trạm cuối cùng đã lên tới b tỷ b tỷ đấu giá một sợi dây chuyền chắc là đủ rồi trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm tuy rằng không ít phú h ả o nhưng bỏ ra ba năm trăm tỷ mua một sợi dây truyền vẫn ca rất hiếm gặp t ầ n trạm khác với bọn họ đa phần bọn họ phải nuôi công ty hơn nữa còn phải thu xếp quan hệ vì vậy dòng tiền cũng không nhiều nhưng t ầ n trạm thì khác anh là d ự sư chỉ dựa vào thân phận này kiếm tiền không phải việc khó chương hai trăm năm mươi ba chương hai trăm năm mươi ba sau khi ăn sáng xong t ầ n trạm tỏ ra thần bị nói anh định tặng em một món quà quà gì tô huyên có chút ngạc nhiên hỏi đợi lát nữa em sẽ biết thôi t ầ n trạm nhìn thoáng qua đồng hồ cũng đã gần đến giờ rồi đi thôi nếu không lát nữa sẽ không kịp t ầ n trạm hào hứng kéo tay tô huyên chạy ra khỏi hùng s ầ y buổi đấu giá này không giống với tưởng tượng của tần trạm lắm bởi vì quy mô rất lớn vì vậy cần phải có thư mời mới có thể vào trong hơn nữa hội trường của buổi đấu giá này không phải ở đảo nam châu mà là trên một chiếc du thuyền khổng lồ trên bờ biển có hai nhân viên công tác đặc biệt kiểm tra thư mời hai người kia vậy mà cũng có cấp bậc nội kình công sư t ầ n trạm và tô huyên vừa mới đi qua đã bị chặn lại hai người kia lắc đầu nói không có thư mời thì không được vào trong thật xin lỗi t â n trạm cao mày hỏi có thể dùng tiền mua một tấm hay không hoặc là chứng minh tài sản không được hai người kia vẫn lắc đầu buổi đấu giá này không phải có tiền là vào được mà là phải có tư cách tiến vào được rồi nếu không vào được thì thôi tô huyên lắc đầu nói dù sao cũng không có ý nghĩa gì t â n trạm cảm thấy rất có hứng thú với sợi dây chuyền này cứ đi như vậy anh thật sự có chút không căm lòng tô huyên đúng vào lúc này một giọng nói vang lên bên t a i hai người cả hai quay người nhìn lại chỉ thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang song song đi tới tuổi hai người không lớn lắm có lẽ cũng s ắ p xỉ tận trạng nhưng trang phục trên người đẹp đẽ thể hiện thân phận bất p h ẳ n g của bọn họ giang linh sau khi nhìn thấy cô gái kia tô huyên không khỏi có chút kinh ngạc giang linh đi về phía này cười nói không ngờ rằng lại gặp được cô ở đây đã năm năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ ít nhất năm năm tô huyên cười nói giang linh liếc mắt hỏi sao cô không tới tìm tôi chơi cha tôi rất hay nhắc đến cô cô giang cô quen bọn họ hả hai nhân viên công tác soát vé kia hỏi giang linh cười bảo đây là bạn của tôi sau đó giang linh giới thiệu đây là bạn trai tôi ninh đông thành trong nhà luôn làm ăn ở nước ngoài gần đây mới về nước chào cô ninh đông thành chủ động đưa tay nói ngay sau đó ánh mắt của giang linh liền rơi vào người t ầ n t r ạ m cô ta cẩn thận quan sát t ầ n t r ạ m cười hỏi anh chính là t ầ n t r ạ m đấy à? g i á n g dấp cũng không tệ lắm nha t ầ n t r ạ m anh chính là t ầ n t r ạ m đã ước chiến với cậu tô hà ninh đông thành lập tức cũng hứng thú t ầ n t r ạ m khẽ gật đầu không biết nên nói gì cho phải chúng ta vừa đi vừa nói đi giang linh bảo lâu vậy không gặp tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô đấy chúng tôi không có thư mời thô huyên lắc đầu nói không sao đâu giang linh cười bảo ba tôi có quen biết với ông chủ của bọn họ đợi lát nữa tôi gọi điện cho bọn họ là được sau đó giang linh làm bộ lấy điện thoại ra định gọi hai nhân viên công tác kia liền vội vàng lắc đầu nói cô giang không cần p h i ề n phức như vậy nếu là bạn của cô thì xin mời vào giang linh nhẹ gật đầu cười nói vậy xin cảm ơn thế nên thô huyên và tần trạm đi theo giang linh cùng lên thuyền sau khi bọn họ lên thuyền không lâu lại có một người đàn ông mặc áo choàng đen đi tới thưa anh nếu không có t h ư mời người soát vé mới nói được nửa câu ánh mắt đ ô n g nhiên trở nên đờ đẫn tôi có thể lên không người đàn ông áo đen lạnh giọng hỏi hai người x o á t v ẽ ngơ ngác nói có thể mời anh người anh em nói thật tôi rất bội phục anh đấy ninh đông thành bật ngón cái với tân trạm bội phục tôi tân trạm có vẻ hơi kinh ngạc tôi có gì hay mà bội phục chứ chỉ dựa vào việc anh dám khiêu chiến nhà họ tôi đã đáng để kính nể rồi ninh đông thành cảm t h ắ n nói dưới gầm trời này có mấy người dám đối đầu với nhà họ tôi chứ tân trạm k h ẽ thở dài một cái nói tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi cho dù tân trạm chịu bỏ qua nhưng nhà họ tô chịu không không đời nào linh đông thành cười bảo nếu là người bình thường thì đã sớm nhận lỗi với nhà họ tô rồi nào dám ước chiến với cậu chủ nhà họ tô chứ tần trạm cười không nói gì thêm cậu vương tần trạm kia cũng tới lên du thuyền viên minh nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của tần trạm cậu vương nhìn theo hướng viên minh chỉ mắt hơi híp lại nói đó chính là tần trạm à thoạt nhìn bình thường không có gì lạ cũng không có gì đặc biệt đi qua đó gặp anh ta cậu vương nói cậu chủ tần trạm này rất không đơn giản cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn gã đầu chọc kia ở bên bên nhỏ giọng quyết nhủ cậu vương cười nhạo nói có gì không đơn giản không phải chỉ là một tên võ phu thôi sao chẳng lẽ tôi lại sợ anh ta chắc cậu vương cả tô vũ mà anh ta còn không đặt vào mắt vậy cậu gã vệ sĩ đầu chọc không tiếp tục nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng trong thế hệ trẻ t h a n h h i ệ u của tô vũ hơn xa cậu vương gần như có thể nói là không thể nào đặt năng hàng nhưng khác biệt là nhà họ vương chỉ có một mình cậu vương độc đinh vì vậy nhà họ vương rất coi trọng cho dù là ở thủ đô cũng không có ai muốn hơn thua với cậu vương này nhưng con cháu của nhà họ tô lại rất nhiều thế nên địa vị của tô vũ ở nhà họ tô không cao như vậy cậu vương không nhịn được nói thế nào tôi còn không bằng tô vũ kia hả dứt lời anh ta sải bước tới trước mặt t ầ n trạm chặn đường t ầ n trạm t ầ n trạm đ ứ n mày hỏi anh có chuyện gì hả anh chính là tân trạm đúng không cậu vương hiếp mắt nói anh kiêu ngạo thật đấy tôi mời anh đi uống rượu mà anh dám không đi t ầ n trạm cười nói anh chính là cậu vương à ngại quá tôi bị dị ứng rượu nói dối cậu vương trực tiếp phát nổ nói t ụ đại tông sư như anh làm sao có thể dị ứng rượu được tân trạm bất đắc dĩ nói vốn định cho anh một bậc thang sao vậy đừng bắt tôi phải nói thẳng ra chứ tôi không muốn uống rượu với anh sắc mặt cậu vương hơi thay đổi cười lạnh nói nói vậy là anh xem thường tôi cậu vương tân trạm không có ý đó ninh đông thành ở một bên hòa giải trong hội phú nhị đại ở thủ đô ai dám xem thường cậu vương cậu chứ cậu vương hừ một tiếng nói vậy còn tạm được hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nể mặt ninh đông thành tôi không chấp nhận với anh nhưng tốt nhất anh hãy thu bộ dạng cao ngạo kia của anh lại cho tôi hiểu chưa tân trạm vừa định mở miệng ninh đông thành đã lôi anh qua một bên cậu ta là một thiếu gia ăn chơi định mợ cậu ta mấy câu là được anh chấp nhận với cậu ta làm gì ninh đông thành lắc đầu nói nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nếu ép cậu ta thật cũng không có lợi gì cho mọi người tân trạm nhẹ gật đầu bây giờ còn chưa phải lúc đắc tội người khác có thể nhịn một chút thì nhịn một chút đi h ộ i đầu giá chẳng mấy chốc đã bắt đầu mà du thuyền cũng đồng thời mở ra tân trạm nhìn lướt qua xung quanh phát hiện trên du thuyền này có rất nhiều phú hào hàng đầu thậm chí có mấy gương mặt thường gặp trên tv chỉ là cao thủ võ đạo trên thuyền này không nhiều lắm cho dù là gã vệ sĩ đầu t r ọ c bên cạnh của cậu vương cũng chỉ có thực lực đại tông sư nhiều kẻ có tiền như vậy lỡ như đụng phải cướp biển thì thú vị rồi tân trạm cười nói ninh đông thành lắc đầu bảo anh quá coi thường buổi đấu giá này rồi nơi này soát v ẽ cực kỳ nghiêm ngặt đi đâu cũng có chiến sĩ đóng quân cướp biển nào dám đến đây chứ chương hai trăm năm mươi bốn chương hai trăm năm mươi b ố tân trạm cười cười không nói gì những người này đa phần đều là người bình thường bọn họ không hiểu được thủ đoạn của cao thủ võ đạo đương nhiên tân trạm cũng chẳng quan tâm chuyện này cho dù bọn họ thật sự bị cướp biển chặt lại vậy cũng là do bọn họ đáng đời cửa ra và o của hội đấu giá liên tục có người tiến vào bọn họ mỗi người vẻ mặt kiêu ngạo dáng vẻ ngang tàng gặp người có địa vị cao hơn mình thì liền cúi đầu không lưng gặp người có địa vị thấp hơn mình thì mặt mày lạnh lùng ninh đông thành anh và thằng ngãi này ở chung với nhau làm gì đúng lúc này viên minh đặt mông ngồi xuống bên cạnh ninh đông thành ninh đông thành nhìn anh ta một cái cười hỏi cậu viên cậu cũng tới à? viên minh hừ lạnh một tiếng nói cả các người cũng tới đương nhiên tôi phải tới rồi sau đó viên minh ghé vào thai ninh đông thành nói thằng ngãi này không hợp với cậu vương tốt nhất anh nên cách xa anh ta một chút biết chưa ninh đông thành cười cười nói được tôi biết rồi làm phiền cậu viên n h ọ c l ò n g cho dù hai người nói rất nhỏ nhưng tần trạm vẫn nghe rành mạch anh cũng đã nhìn ra ninh đông thành này thuộc tiểu ai cũng không đắc tội nếu thật sự xảy ra chuyện gì anh ta tuyệt đối sẽ tỏ rõ lập trường của mình đương nhiên chuyện này cũng không liên quan quá nhiều tới tần trạm mục đích anh tới buổi đấu giá chỉ có một đó chính là tình yêu vĩnh hằng sợi dây chuyện này tần trạm buộc phải có được hả đúng lúc này đông nhiên tần trạm cảm giác được một cỗ thần thức khẽ lướt qua người mình tuy rằng chỉ dừng lại chốc lát nhưng dường như đã nhìn thấu tần trạm thần thức cường đại như thế khiến tần trạm chấn động xem ra có người nhìn chằm chằm vào buổi đấu giá này rồi trong lòng tần trạm thầm nghĩ nói đúng ra là nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền này t ầ n trạm giữ im lặng lạng lặng thả thần trí của mình ra muốn tìm người này nhưng đáng tiếc là không biết đối phương đã dùng bí pháp gì ẩn giấu thân phận cho dù là tần trạm cũng rất khó tìm ra được người này hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu món văn vật đầu tiên đã được bán với giá hơn ba trăm năm mươi tỷ không hổ là hội đấu giá quy mô lớn hội đấu giá mức này ở tân châu gần như không thể có tân trạm không khỏi thấp giọng nói tô huyên gật đầu tán thành mới bắt đầu đã lên tới ba trăm năm mươi tỷ chỉ sợ mấy món phía sau càng giá trên trời ha ha ba trăm năm mươi tỷ thì tính là gì đúng là không có kiến thức viên minh không khỏi bật cười một tiếng tô huyên xem ra tân châu lâu em cũng nhập ra tùy tục rồi đối với sự t r à o phúng của viên minh tô huyên căn bản không thèm để ý tới tô huyên càng không quan tâm anh ta anh ta càng hăng hơn em xem thông sư võ đạo các kiểu thì có tác dụng gì chứ trong lời nói của anh ta có hàm ý ở thời đại này tiền mới là vương đạo anh nói nhảm nhiều quá tần trạm liếc mắt nhìn anh ta c a o mày nói viên minh khẽ hử một cái không dám lên tiếng dù sao nơi này cũng không phải thủ đô nhà họ viên bọn họ không bằng nhà họ vương có thể thò tay tới đảo nam châu vật tiếp theo chính là một viên pha lê vàng cao cấp lúc này người chủ trì kêu lên bây giờ mỏ pha lê vàng đã bị đóng cửa trên thị trường gần như không tìm ấy pha lê vàng lớn như vậy có thể nói là kỳ tích đương thời là lựa chọn tốt nhất cho quả kết hôn giá khởi điểm bảy trăm tỷ vừa dứt lời mọi người dưới sân khấu bắt đầu thấp giọng bàn tán quả thật pha lê vàng không nhiều lắm ninh đông thành khẽ gật đầu nói một viên lớn như vậy bảy trăm tỷ tuyệt đối đáng giá t ầ n trạm anh không mua tặng cho tô huyên hả viên minh ghé mặt lại hỏi tô huyên xinh đẹp như vậy không phải là anh không nỡ chứ t ầ n trạm liếc mắt nhìn anh ta nói tôi không có hứng thú với viên pha lê vàng này là không có hứng thú hay là không có tiền thế viên minh hèn hạ nói sau đó anh ta tiến đến trước mặt tô u y ê n cười nói tô u y ê n em thích viên pha lê vàng này không nếu không anh mua tặng cho em nhé tôi huyên cười nói đặt chuyện pha lê vàng sang một bên đi vừa rồi hình như tôi thấy bạn gái của anh đang ở bên cậu vương đúng không sắc mặt viên minh lập tức thay đổi anh ta h ừ nói đó là do tôi chơi đã rồi nói vậy cậu vương nhặt đồ thừa của anh à tôi huyên cười nói sắc mặt viên minh lập tức trở nên hơi khó coi trong lúc nhất thời không biết nên cãi lại thế nào anh ta khẽ h ừ một tiếng ngồi đó không nói gì cuối cùng viên pha lê vàng này được cậu vương dùng giá một nghìn không trăm năm mươi tỷ lấy vào tay chỉ cần cậu vương mở miệng người trên hội đấu giá liền im lặng tập thể rất hiển nhiên không có ai muốn đắc tội vị con cháu nhà giàu này t ầ n trạm đợi trong buổi đấu giá này rất lâu cũng không chờ được nguyên liệu gì gọi là c ự c phẩm thậm chí cả thảo dược cũng chưa từng xuất hiện thảo nào người tới đều là người giàu có trong thế tục trong lòng t ầ n trạm nghĩ t h ầ m nếu như trong buổi đấu giá này thực sự có nguyên liệu c ự c phẩm gì vậy nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người trong võ đạo sau khi nghĩ thông t ầ n trạm liền dựa vào số pha khép h ờ mắt chờ đợi sợi dây t r u y ề n tình yêu vĩnh hằng cuối cùng xuất hiện hội đấu giá này có quy mô lớn như vậy tất nhiên điều kiện cũng vô cùng tốt ghế xô p a giống như khoang hám nhất có thể điều chỉnh được sau khi tần trạm hạ ghế xuống thì liền khép hở mắt chật chật đến tham gia náo nhiệt đúng là khác biệt mới đó đã buồn ngủ rồi hả viên minh để t i ệ n nói sao vậy có phải ghế số pha ở chỗ này thoải mái hơn nhà của anh không nghe thấy viên minh cứ lại nhảy hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời t ầ n trạm hơi nhớ hứa bắc xuyên nếu hứa bắc xuyên ở đây đoán chừng có thể khiến viên minh này tức đến mức cá khẩu không trả lời được lúc này đ ỗ n g nhiên trên hội đấu giá xuất hiện một chiếc đồng hồ nam nghe nói chiếc đồng hồ này được chế tác bởi một bậc thầy đồng hồ ở thụy sĩ chất liệu được lấy từ biển sâu Toàn thế giới chiếc ỉ có c một á như、vậy. Ánh Huyên sáng lên, xê tay tân trạng, có chút vui mừng N thích cái đồng hồ này không? Tân trạng đầu một cái, nói, bình thường anh không quen mang những thứ này. Anh đó, cũng không chút thích hồ thứ vậy. vui tay cái cái, mắt một Tô đầu xê gãi có đó, i b t một sửa soạn h Huyên ú t Tô liếc mắt nói, liếc chiếc đồng hồ này quả thật rất thích hợp với tân trạng mặt đồng hồ không tính là lớn chất liệu lại cực kỳ chắc chắn cho dù là đánh nhau với người khác cũng không cần cố ý tháo ra giá khởi điểm của đồng hồ là một trăm linh tám tỷ rất hiển nhiên mức giá này không khiến mọi người ở đây chấn động dù sao một chiếc vợ chở dần cồn stà n g h n cũng đã hơn ba tỷ năm rồi một trăm mười hai tỷ tô huyên giơ bảng tê u tô huyên vừa ra tay rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn cô ấy nhìn cô ta hơi quen mặt là đứa con gái bị vứt bỏ của nhà họ tô bị đuổi ra khỏi thủ đô rồi bị đuổi khỏi nhà họ tô còn có nhiều tiền tiêu xài như vậy hả đúng là không thể tưởng tượng nổi anh đừng coi thường ông cụ nhà họ tô kia quá năm xưa ông ta cũng là một người nổi danh hai giới thủ đoạn vô cùng tay độc kiếm được chút tiền cũng không thành vấn đề không ít người đều nhận ra tô huyên bọn họ trâu đầu ghẹ t a i nhỏ giọng bàn tán đối với những lời phê bình này tô huyên giống như không nghe thấy trên mặt không nhìn ra chút lúng túng nào chương 255. t r ư chương 255. 112 t ỷ trong lúc nhất thời không có người kêu giá lúc sắp g ó búa cậu vương trước mặt đ ố n g nhiên giơ tay lên nói 140 t ỷ ha ha nhìn thấy chưa cậu vương đối đầu với em rồi viên minh không nhịn được phá lên cười t ầ n trạm cũng không nhịn được những mày cậu vương này căn bản không có hứng thú với cái đồng hồ này bây giờ đ ố n g nhiên kêu giá h i ệ n nhiên là muốn khiến tô huyên lúng túng 175 t ỷ tô huyên mặc không đổi sắp nói cậu vương khẽ hử một tiếng anh ta cố ý nói với người bên cạnh nhìn thấy chưa còn có người dám k e o giá với tôi thật biết điều vì vậy anh ta giơ tay lên nói vậy tôi sẽ chơi với cô hai trăm mười tỷ được rồi một cái đồng hồ mà thôi t ầ n trạm lắc đầu tô huyên không để ý cô ấy trực tiếp đều ba trăm năm mươi tỷ ba trăm năm mươi tỷ cái giá này khiến rất nhiều người đều ngây ra ngay cả người chủ trì hội đấu giá cũng không nhịn được nuốt nước miếng không phải bị cái giá ba trăm năm mươi tỷ d ọ a sợ mà là một cái đồng hồ tốn nhiều tiền như vậy khiến người ta rất khó tưởng tượng con mẹ nó tô huyên cô điên rồi hả ba trăm năm mươi tỷ mua một cái đồng hồ cậu vương phía trước trực tiếp đứng dậy mắng tô huyên khẽ c ư ờ i nói tôi thích chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền cũng đáng đồ thân kinh cậu vương mất kiên nhẫn vất tay đứng làm một con đàn bà điên tôi không chơi với cô nữa sau khi cậu vương từ bỏ ở hiện trường không có ai dám cạnh tranh chiếc đồng hồ này đồng hồ hiện n h i ê n rơi vào tay tô huyên t ầ n trạng cảm giác bám váy phụ nữ thế nào viên minh ghé mặt lại đê tiện hỏi tạm được tôi cảm thấy hơi thoải mái t ầ n trạng nghiêm túc gật đầu nói viên minh không khỏi hừ một tiếng d a mặt anh đúng là d à y bám váy phụ nữ mà cũng có thể tỏ ra đương nhiên như vậy có phải anh rất hâm mộ hay không t ầ n trạm liếc mắt nói nói thật dựa vào bề ngoài của anh nếu không có tiền có lẽ tìm người yêu cũng tốn sức có tiền cũng tốn sức đó anh không thấy cả bạn gái anh ta cũng chạy đi tìm cậu vương rồi sao tô huyên ở một bên cười nói sắc mặt viên minh đỏ lên anh ta nhẹ gật đầu nói được chồng hát vợ khen hay đúng không các người giỏi lắm tôi không chấp nhận với các người nói xong anh ta đặt mông ngồi xuống xô p a tỏ ra hận ỗ i sau khi đấu giá xong chiếc đồng đồng hồ này cuối cùng đã đến tiết mục sau cùng tình yêu vĩnh hằng ở đây có không ít nam nữ trẻ tuổi đa phần bọn họ đều là bị sợi tình yêu vĩnh hằng này hấp dẫn tới chưa nói tới chất liệu và giá trị của sợi dây chuyền này chỉ cần cái tên này cũng đủ khiến nam nữ trẻ tuổi hướng tới tôi muốn sợi dây chuyền này lúc này cậu vương trực tiếp đứng lên tất cả mọi người nể mặt tôi đừng dành với tôi nhé cậu vương tiếp tục nói ân tình này tôi sẽ ghi nhớ tuy rằng mọi người không muốn nhưng lại không thể nói gì cho dù có dành với cậu vương này cũng không g à n h nổi chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền nếu như cậu vương đã lên tiếng vậy chúng tôi sẽ không kéo giá hai、dị. nói tới thì tôi thật sự thích sợi dây chuyền này đấy nhưng nếu cậu vương thích chúng tôi coi như tôi từ bỏ cậu vương dường như rất thích cảm giác được nịnh nọ thế t này anh ta liên tiếp gật đầu trên mặt mang nụ cười hả đúng lúc này đông nhiên t ầ n t r ạ m hơi nhũ mày anh nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện chiếc thuyền này vậy mà âm thầm đổi hướng tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều sao thế tôi huyên nhỏ giọng hỏi tầng c ạ m lắc đầu trả lời chỉ sợ chiếc du thuyền này đã xảy ra chuyện rồi b à ở đây đa phần đều là người bình thường ngoại trừ gã vệ sĩ đại tông sư bên cạnh cậu vương kia ra thì không thấy một võ giả nào nếu thật sự xảy ra chuyện gì chỉ e những người này sẽ toi mãng hết đang nói chuyện người chủ trì trên sân khấu đã cầm tình yêu vĩnh hành đi tới một sợi dây chuyền giống như băng r ũ xuống được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt sợi dây chuyền này cực kỳ quyến rũ nhìn thoáng qua đã khiến người ta có cảm giác yên tĩnh trong trẹo nhưng lạnh lùng giống như một tảng núi băng có thể nhìn nhưng không thể khinh nhuận đẹp quá rất nhiều người ở hiện trường đều bị sợi dây chuyền này mê hoặc ngay cả t ầ n trạm cũng không tự chủ được ánh mắt phát sáng sợi dây chuyền này rất hợp với em t ầ n trạm chỉ tình yêu vĩnh hằng nói món quà mà anh nói tặng cho em không phải là cái này chứ tô u y ê n nói đùa t ầ n trạm gật đầu nói chính là cái này tô huyên còn chưa kịp phản ứng tân trạm đã trực tiếp đưa tay ư bảy t 0 ă tỷ vừa dứt lời ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tân trạm đó là ai vậy sao tôi chưa từng gặp không biết ở đâu ra tên ngu dám so với cậu vương kiếm chuyện chơi hả đó là thiếu gia nhà ai vậy không phải phú nhị đại thần bí gì chứ cậu vương kia cũng không nhịn được xoay đầu lạnh lùng liếc tân trạm h ừ lạnh nói không biết sống chết ngay sau đó anh ta trực tiếp ném ra 1.780 t ỷ tân trạm không hề nghĩ ngợi trực tiếp ư ba nghìn năm t r t mọi người toàn trường đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía tân trạm bọn họ càng nhìn càng cảm thấy có thể tân trạm là con trai của ông lớn nào đó ám hơn thua với cậu vương không phải là người của mấy gia tộc ở thủ đô chứ hay là ở lục h ạ tám phần là vậy người bình thường ai dám khiêu chiến với cậu vương chứ cái dầm ấy viên minh không nhịn được mắng tên này là loại bám váy phụ nữ có lẽ còn phải để tô huyên bỏ tiền t u i đó cậu vương cách đó không xa sắc mặt cực kỳ không vui ba nghìn năm trăm tỷ anh ta cũng lấy ra được nhưng tự nhiên phải tốn hàng ngàn tỷ sao anh ta có thể không giặt được thứ không biết điệu lần trước khiến ông lỗ hơn bảy tỷ lần này lại khiến ông lỗ tiền sớm muộn gì ông cũng xử lý anh cậu vương không nhịn được mắng mọi người hay nghe tôi nói thằng ngãi này căn bản không có tiền trường hợp thế này anh ta cũng không thể đến đúng lúc này đ ỗ n g nhiên viên minh đứng dậy hết lên anh ta chỉ vào mũi tân chẳng nói thằng ngãi này là võ giả hình như là đại tông sư gì đó mọi người nói xem loại người như vậy xứng ngồi cùng chúng ta hay sao những người này không biết về võ giả theo suy nghĩ của bọn họ tông sư hay đại tông sư gì đó chỉ xứng làm vệ sĩ cho mình thế nên mọi người không khỏi nói thầm sao loại người này lại được vào đây lỡ như đe dọa tới sự an toàn của chúng ta thì sao đúng đấy mau kêu anh ta cút ra ngoài đi Sẽ ra vấn đề an toàn thì ai chịu trách nhiệm ai đưa cậu ta vào đây muốn chết hả sắc mặt ninh đông thành và giang linh không khỏi có chút lúng túng ngồi đó không biết nên nói gì t ầ n trạm vỗ vai ninh đông thành nói anh bạn yên tâm đi tôi sẽ không liên lụy đến anh nói xong anh nắm tay tôi huyền cười nói nếu như không chào đón chúng tôi vậy chúng tôi sẽ đi nhưng tôi khuyên các người một câu sẽ có lúc các người nóng này tầng trạm có thể cảm có i kia hội giá. đi, người á đáng c được cố lực lượng kia đang ở gần hội đầu giá. Chỉ cần anh vừa đi, người ở đây sẽ không còn đang đầu、e、đây lượng sợ. gần anh không vừa ở ở sẽ e trạm rời khỏi dứt khoát như thế ngược lại khiến mọi người chấn động ngay cả tô huyên cũng không nhịn được nói bỏ qua như vậy à. không giống như tính cách của anh t ầ n trạm khoát tay không nói gì đến khi hai người ra ngoài đi đến b o n g thuyền t ầ n trạm mới lên tiếng vừa rồi đột nhiên anh cảm giác được chúng ta có thể tiết kiệm khoản tiền kia tô huyên nhất thời không nói gì một s a u ánh mắt cô ấy sáng lên chẳng lẽ lát có người sẽ ra tay với bọn họ thông minh t ầ n trạm đặt tay lên lan can anh nhìn biển rộng xanh thảm nói anh đoán chẳng bao lâu sau chiếc du thuyền này sẽ rời khỏi hải vực việt nam một khi đến vùng biển quốc tế họ có nhiều tiền bao nhiêu cũng vô dụng nói xong t ầ n trạm vươn vai một cái chỉ vào phía xa nói ngắm cảnh đi hóng gió biển một chút cũng rất tốt trên thuyền có nhân viên đặc biệt phục vụ nước uống và thức ăn t ầ n trạm và tô huyên tìm một nơi ngồi xuống vừa uống rượu vàng vừa nhìn biển rộng ngược lại có chút thoải mái mà bên trong hội đấu giá cậu vương không nhịn được hừ lạnh nói thứ gì vậy cũng dám hơn thua với tôi đúng đấy chỉ là một tên v õ phu vậy mà có thể ngồi chung với chúng ta nếu để tôi điều tra ra là ai nhất định tôi phải dăn d ạ y một chút xem ra sau này phải tăng cường kiểm tra hội trường này cậu vương thoạt nhìn có chút đ ắ c ý tần trạm vừa đi sợ i tình yêu vĩnh hằng tự nhiên rơi vào tay anh ta cuối cùng giá thành giao là ba nghìn năm trăm tỷ dù vậy cũng khiến cho cậu vương tốn không ít tiền chúc mừng cậu vương sau khi hội đấu giá kết thúc mọi người nhao nhao đứng lên nói cậu vương cậu muốn tặng sợi dây truyền này cho người đẹp bên cạnh hạ có người hỏi cậu vương liếc cô ta cười nhạo nói thặng cô ta cô ta dám ư cô gái kia ha to miệng không dám lên tiếng viên minh cách đó không xa thì nhổ t u ẹ t một cái mắng thầm đáng đ ợ i thật sự xem rằng người có tiền ngu lắm hả ha ha nói cũng đúng những người khác cũng nhao nhao nở nụ cười bọn họ căn bản không để ý tới suy nghĩ của cô gái kia trong mắt bọn họ nhưng thứ chủ động bám người này chỉ là đồ chơi mà thôi lát nữa có một bữa tiệc rượu cậu vương nhất định phải tham gia đó có người tiến lên nói cậu vương nhẹ gật đầu nói còn bao lâu nữa thì thuyền về tới lộ trình là ba ngày có lẽ còn phải chờ một chút có người trả lời cậu vương ngừ một tiếng anh ta vươn vai một cái nói sắp xếp cho tôi một căn phòng tốt một chút tôi muốn thưởng thức sợi dây chuyền này thật tốt nói xong cả đám người liền ra sau sân khấu làm thủ tục đấu giá quả thực sợi dây chuyền này rất đẹp đẹp đến mức khiến người ta run sợ rất nhiều người đều chạy tới vây xem thậm chí còn có người cầm điện thoại lên chụp ảnh đây là sợi dây chuyền đẹp nhất mà tôi từng thấy không có cái nào sánh bằng sợi dây chuyền đẹp như vậy thật không biết sẽ tặng cho cô gái nào nhà họ vương ở thủ đô cơ nghiệp lớn nhưng có thể đối kháng với bọn họ cũng không ít ví dụ như nhà họ tô nhà họ sở và nhà họ hàn vân vân bọn họ đều có thể khiêu chiến với nhà họ vương thậm chí để đầu nhà họ vương cậu vương đây là dây chuyền của cậu mời cậu cất kỹ người của hội đấu giá cười tới mức lộ rằng buổi đấu giá này bọn họ ít nhất kiếm được tới mây trăng u thể không vui cho được sau khi cậu vương cầm dây chuyền thì thận trọng cất vào túi cậu vương có thể cho em đeo thử không chỉ một lát thôi cô gái bên cạnh cậu vương mặt g à y nói cậu vương liếc cô ta cười n ạ o nói cô cũng xứng hà làm bản đồ của ông thì sao nói xong cậu vương liền bỏ vào túi mình được rồi hội đấu giá đã xong chúng ta cũng nên đi tham gia tiệc r ư ợ u thôi không biết thằng nhóc vừa rồi có mặt d à y mày dạn đi không nhỉ chắc phải nói với bảo vệ một tiếng mới được ừ loại thấp kém đó không được trà trộn với chúng ta mọi người vui vẻ hòa thuận không khí vô cùng ôn hòa đúng lúc này đông nhiên cửa ẩ m một tiếng đóng lại sau đó một người đàn ông mặc áo choàng đen đi đến dưới áo choàng đen bao lấy một đôi mắt u ám lạnh lùng tràn ngập ác liệt lướt qua mọi người lạnh giọng nói tôi tuyên bố Các người đúng ã bị bắt cóc. Một cóc. câu vừa văng là i kinh tên thần kinh này ra ngoài Đúng cho tôi. Đúng là xui xẻo buổi đầu ra nay sao vậy độ nghiêm ngặt quá tệ không ai coi người đàn ông áo t r à n g đen này ra gì bọn họ vừa lẩm vừa đi ra ngoài đúng lúc này đông nhiên người đàn ông áo t r à n g đen giơ tay lên bàn tay khô gầy tó một cái đầu của một người trước mặt lập tức nổ bù một cái máu loang văng khắp nơi dính vào mặt của người bên cạnh á chỉ im lặng một khoảng ngắn ngủi sau đó chính là từng đợt gào thét khàn cả giọng bọn họ giống như con r ù i không đầu chạy loạn khắp nơi có người thậm chí trốn xuống dưới bàn lặp lại lần nữa các người đã bị bắt cóc người đàn ông áo t r à n g đen lại m ờ i một giọng nói người ở hiện trường dù sao đa phần đều đã thấy qua việc đời bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại có người đứng ra nói anh bạn anh phải cân nhắc hậu quả cho tốt đấy nhé xung quanh nơi này đều là hải quân đóng quân anh trốn không thoát đâu người đàn ông áo c h à n g đen cười lạnh một tiếng nói mở to mắt chó của các người ra mà nhìn nơi này còn nằm trong hải vực việt nam hay không nghe thấy câu này một đám người vội vàng thò đầu ra cửa sổ mà xem không xong rồi mấy tiếng trước tuyến đường đã thay đổi bây giờ thuyền đã rời khỏi hải vực việt nam rồi có người cầm điện thoại hoảng sợ nói cậu vương n h ữ n g mày nhìn về phía gã vệ sĩ đầu chọc bên cạnh nói anh còn ở đó làm gì c á t tứ chi của anh ta cho tôi ném t ớ i trước mặt tôi nhận lỗi gã vệ sĩ đầu chọc gật đầu sau đó gã bước lên một bước một cỗ nội kình mạnh mẽ lập tức bộc phát mọi người thấy cảnh này lập tức thở vào một hơi may m à cậu vương nhìn xa trông rộng nếu không thì hôm nay phiền phức thật rồi mau giết chết tên thần kinh này đi đừng chậm trễ chúng ta tham gia tiệt diệu cậu vương có chút đắc ý nói các vị cứ yên tâm vệ sĩ này của tôi là từ cục an ninh phái tới là một vị đại tông sư không nói vô địch thiên hạ nhưng cũng gần như vậy có những lời này của cậu vương thì chúng tôi yên tâm rồi mọi người nao h nhao thở phào một hơi gã đầu chọc bước lên một bước rồi hét lên quả đấm gần như cứng như sắt của gã ầm ầm đánh về phía người áo đen kia người áo đen cười lạnh một tiếng chậm rãi giơ tay lên dễ dàng đón lấy một tiếng k e n thật lớn vang lên gã đầu chọc lập tức liên tục lùi lại kế ngón tay nứt ra gã đầu chọc nhũ mày trên mặt hiện nét nặng nề ngay lúc gã chuẩn bị liều chết đá im mắc tợ dọa thẹt thịt một trận tử chiến đ ỗ n g nhiên người áo đen ngẩng đầu lên trong đôi mắt t ú ám tản ra ánh sáng yêu dị khoảnh khắc ánh sáng chạm vào mắt của gã đầu chọc lập tức trở nên đờ đẫn chương 257 t r ư chương 257 ý thức của gã đầu chọc dường như biến mất trong n g á y mắt lại đây người áo đen với tay gã đầu chọc lập tức ngoan ngoan đứng bên cạnh người áo đen giống như một con thú cưng nghe lời cậu vương cách đó không xa lập tức nóng nảy há miệng m ắ n g to con mẹ nó anh đang đứng ở đâu đấy mau giết chết gã cho ông gã đầu chọc không hề có phản ứng giống như một người máy đang lợi lệ sau đó người áo đen vô gã đầu chọc nói đi đi giết cậu ta lúc này gã đầu chọc mới nhẹ gật đầu ánh mắt đã rơi vào người cậu vương một giây sau bóng người to lớn của gã giống như l à n tháo một quyền nặng nề đập vào ngực cậu vương ẩm cậu vương lập tức té bay ra ngoài không biết đụng nát bao nhiêu bàn ghế trong miệng anh ta phun ra một ngột máu tươi trong mắt tràn đầy hoảng sợ hả không chết à? người áo đen có chút giật mình cậu vương này chỉ là người bình thường chịu một quyền này hẳn phải chết mới đúng cậu vương sờ ngọc bội trên n g ự c mình vẻ mặt trong lòng còn sợ hãi nếu không có mảnh ngọc bội này chỉ sợ anh ta đã mất m ạ n g rồi chật chật thì ra có pháp bảo hộ thân à, không hổ là con cháu nhà giàu người áo đen cảm thán cũng không biết cái pháp bảo hộ thân này có thể bảo vệ cậu ta mấy lần người áo đen cười lạnh nói cậu vương nghe vậy lập tức mặt như cho tàn anh ta phịch một tiếng quỳ xuống khóc lóc đều đứng giết tôi cầu xin anh đứng giết tôi tôi đưa hết tiền cho anh anh tha cho tôi đi người áo đen không khỏi cười phá lên gã lạnh giọng nói cậu vương thường ngày cao cao tại thượng bây giờ lại như chó nhà c ó tăng buồn cười thật là buồn cười loại người chỉ biết ăn uống chơi đùa như cậu vương vào đối mặt với sinh tử làm gì còn khí phách gì đáng nói tất cả mọi người quỳ xuống hết cho tôi người áo đen gầm lên một tiếng mọi người ở hiện trường lập tức hai chân mềm lũn bịch bịch quỳ xuống đất người áo đen cười lạnh nói ngoan ngoan quỳ ở đây nếu ai dám có tâm tư gì không, không khác sáo nói xong người áo đen trực tiếp đi qua các cả của tục chạy, trước có giá tình tất vật trường túi Thuyên tiếp tỷ tiền thể mình. vĩnh hẳn những hiện người đen lường bọn nói, người mạng, phẩm hơi họ, yêu đấu mua và vào mỗi đưa đưa ở áo sau khi vứt ra những lời này người áo đen quay đầu ra ngoài gã đầu chọc canh chừng ở cửa lạnh lùng nhìn mọi người nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ gã đầu chọc sẽ không chút do dự đánh chết làm sao bây giờ có người kinh hoàng nói còn làm gì được nữa lấy tiền thôi anh thật sự cho rằng lấy tiền ra thì hắn ta sẽ tha cho chúng ta hả mấy tên đạo tặc này lòng dạ đốc gác làm việc tàn nhẫn sao có thể cho chúng ta cơ hội còn sống rời khỏi nghe thấy lời này sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi mau gọi t ầ n trạm kia trở về anh ta là đại tông sư còn dám khiêu chiến với nhà họ tô tuyệt đối có thể giết người á o đen này lúc này đ ỗ n g nhiên viên minh hô lớn đến giờ phút này mọi người chợt nhớ tới t ầ n trạm bọn họ bốn mắt nhìn nhau có chút không biết làm sao chúng ta đổi anh ta đi anh ta còn có thể quay lại sao không biết là một câu của ai khiến mọi người tuyệt vọng lúc này t ầ n trạm đang nằm trên bom thuyền h ó n gió thật là thoải mái t ầ n trạm uống một ngụm rượu vang thiện tay ăn một miếng bít tết mấy kẻ giàu có này thật biết hưởng thụ t ầ n trạm không nhịn được nói t h ầ m tô huyên cười nói cầm ba nghìn năm trăm tỷ mua một sợi dây chuyền anh cũng là kẻ giàu xê cũng đúng t ầ n trạm nhẹ gật đầu chờ lúc nào công thành d i à n h t h ả i rồi anh sẽ bao một hải đảo đến lúc đó chúng ta tổ chức hôn lễ trên đảo ừ n ý tưởng rất không tệ t ầ n trạm và t ầ n trạm bắt đầu mơ mộng với t ầ n trạm một tiếng nữa trôi qua thuyền chậm rãi tới gần một hải đảo lúc này đột nhiên t ầ n trạm đứng dậy ánh mắt anh nhìn chằm chắm né biển cao mày nói dưới đáy biển này có gì đó có gì phân thân của tô huyên chỉ là một người bình thường tất nhiên không cảm giác được t ầ n trạm cao mày nói anh cảm nhận được dao động lực lượng vô cùng mạnh mẽ lực lượng này tuyệt đối không kém gì đại tông sư thậm chí là võ tông t ầ n trạm thả thần trí của mình thử tìm ra v ậ t ấy đáng tiếc là sau khi thần trí của anh chạm vào mặt biển liền trực tiếp biến mất thuyền dừng lại trước hải đảo chỉ c h ố c lát sau t ầ n trạm đã nhìn thấy gã đầu chọc canh chừng một đám người từ trong hội đầu giá đi ra t ầ n trạm mau cứu tôi viên minh lập tức hét lên trên thuyền này có đạo tặc bọn họ muốn giết chúng tôi t ầ n trạm liếc mắt nói liên quan gì đến tôi các người có tiền như vậy mau lấy tiền ra đập chết bọn họ đi anh viên minh tức tới mức thở hồn hển t ầ n trạm anh mau cứu tôi tôi cho anh ba nghìn năm trăm tỷ tình yêu vĩnh hằng tôi cũng tặng cho anh được không cậu vương vẻ mắt thấp kém nói cơm miệng lúc này gã đầu chọc đưa tay vô đầu anh ta một cái cậu vương không dám nhiều lời chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng cầu xin t ầ n trạm tha thứ t ầ n trạm lại như không phát hiện tự mình uống rượu vang người trên thuyền dưới sự dẫn dắt của gã đầu chọc chậm rãi đi lên hải đảo đi thôi chúng ta cũng đi xuống đi tân trạm nói với tô huyên tô huyên nhẹ gật đầu hai người cùng nhau lên hải đảo lúc này một người áo đen chầm dài xuất hiện ánh mắt của gã nhanh chóng rơi lên người tân trạm anh đừng nhìn tôi tôi không có tiền tân trạm nói tôi là trà trộm vào anh cũng thấy rồi đấy tôi bị đám người này đuổi ra ngoài người áo đen không lên tiếng lông mày n h u lại sau đó gã đi tới trước mặt tân trạm lạnh giọng nói đại tông sư tân trạm kinh ngạc nói tôi đã thu liễm hơi thở mà anh cũng nhìn ra được hả người áo đen khế hừ một tiếng gã ngầm đầu trong mắt lại tản ra ánh sáng yêu dị tân trạm lập tức cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ lạ xông thẳng vào giữa mày của mình như thể muốn khống chết thần trí của anh k h ô n g h ồ n thuật tân trạm nhữ mày tâm thần anh khéi động kim quang trong đầu lập tức bộc phát cắt đứt thần thức của người áo đen sắc mặt người áo đen hơi thay đổi c a o màu nói cậu là ai sao thần thức lại mạnh như vậy tân trạm h í p mắt nói khuyên anh một câu tốt nhất đừng tới trêu chọc tôi người áo đen suy tư một lát sau đó gật đầu nói tôi cũng khuyên cậu một câu tốt nhất đừng xen vào việc của người khác nói xong người áo đen liền trực tiếp rời khỏi Tân trạm, tôi, nhất tôi tình Một ân xin anh chúng định chúng tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của anh. Một đám người nắm đám cầu cứu của sẽ kỹ lúc ấ y cơ hội, liều mạng kêu to. Bệnh. liều l kêu mạng to. này trên hải đảo đ ỗ n g nhiên nổi lên từng trận sương ngủ sau khi sương ngủ quét qua đám người này lập tức cảm giác toàn thân không còn s ư ớ c vô cùng đau đớn chương hai trăm năm mươi tám chương hai trăm năm mươi tám gần như trong n g á y mắt tất cả mọi người đều ngã giảm xuống đất trên mặt bọn họ toát lên vẻ đau đớn có người thậm chí còn rên d ỉ thành tiếng t â n trạm hơi hít mắt thấp giọng nói bách độc tán loại thuốc này t ầ n trạm đã từng gặp phủ dự thần thuộc về loại đan dược cấp thấp nhất toàn bộ phủ dược thần bất kỳ một vị dược sư nào cũng có thể luyện chế ra mà thuốc giải của bách độc tán cũng đơn giản chỉ tiếc nơi này là hải đảo cô lập đi đầu tìm dược sư vốn tân trạm không định ra tay nhưng bây giờ đ ỗ n g nhiên anh thay đổi suy nghĩ những người này có một nửa là tới từ giới thượng lưu ở thủ đô số còn lại cơ bản phân bố trong các thành phố khắp nước mà hiện tại tầng trạm muốn đối phó nhà họ tô cần được thế lực các nơi ủng hộ nếu có thể nhân cơ hội này đạt được nhân tình này ngược lại là một lựa chọn tốt loại thuốc này tôi có thể giải được nghĩ tới đây tân trạm, trạm sơ bọn họ, bọn họ cảm anh nhớ tới thái độ cao ngạo của những người này quả thật có khả năng như vậy nếu anh thật sự muốn bọn họ làm việc cho mình chỉ có hai cách hoặc là khiến bọn họ hoàn toàn tin phục anh hoặc là khiến bọn họ hoàn toàn e sợ anh tô huyên trầm giọng nói tần trạm cẩn thận suy nghĩ lời tô huyên nói không phải không có lý từ xưa đến nay tất cả lãnh tụ đều hiểu đạo lý đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm không có ai chỉ dựa vào nhân tình mà thượng vị khiến bọn họ tin phục t ầ n t r ạ m đó gần như là chuyện không thể nào bởi vì trong mắt bọn họ căn bản xem thường loại người không có xuất thân và bối cảnh như t ầ n t r ạ m vì vậy cũng chỉ có thể chọn con đường thứ hai khiến bọn họ hoàn toàn e ngại mình tần t r ạ n suy nghĩ một chút sau đó cười nói anh biết nên làm thế nào rồi người h nhất ó c con, cậu n tốt đ ừ sen n vào việc của g k h áo c Người á đen kia nhữ cảnh tân Tân mảy trạm. Tần trạm cáo lập i cái, cười nói, ế c gã một v y chuyện tôi thể một tôi rất thích nói với xin lỗi, người、khác. người Người chỉ có câu con của của khác. anh sen đen vào l háo ậ tức giận tí mặt gã bước lên một bước lạnh giọng quát lớn chỉ là đại tông sư mà cũng dám quản chuyện của tôi sao tân t r ạ m cười nhạo nói anh cũng giống như tôi đều là đại tông sư thống chi anh chủ tu chỉ là tinh thần lực mà thôi không hồn thuật mà anh dựa vào đã không có tác dụng với tôi anh còn tư cách gì la hét trước mặt tôi dọn người áo đen lạnh lùng nói làm càn vừa dứt lời gã lập tức thỏ bàn tay khô gầy hung hăng vồ về phía tân trạng một luồng khí kình bén nhọn lập tức mang theo vô số đá vụn gần như trong nháy mắt đã bao vây tân trạng tân trạng mặt không đổi sắc đống d ư n g rơ nắm đấm lên âm một tiếng đập về phía trước động tác gọn gàng trong nháy mắt đã trực tiếp phá giải khí kình của người áo đen người áo đen hử nhẹ một tiếng cơ thể của gã giống như biến mất trong không khí một giây sau gã đã xuất hiện sau l ư n g tân trạng đi chết đi người áo đen p ẫ n nộ quát một tiếng bàn tay ngoèo móng vớt khô quát tạo thành một độ con quái dị trực tiếp trộm tới sống lưng của t ầ n trạm chủ động tới gần chán sống rồi đúng không t ầ n trạm n h ữ n mày anh thoát cái xoay người hung hăng tắt một phát vào mặt của người áo đen c h ắ t một âm thanh cực lớn vang lên cơ thể của người áo đen lập tức bị cái tắt của t ầ n trạm trực tiếp đánh bay ra ngoài sức mạnh thật đáng sợ người áo đen kinh ngạc nói thầm trong bụng vừa rồi cái tắt của t ầ n trạm không sử dụng chút nội tình nào chỉ dựa vào sức mạnh đã gần như đánh nát xương mặt của gã điều này khiến trong lòng người áo đen nổi lên cảm giác nguy cơ gã liên tiếp rút lui không dám tới gần t ầ n trạm nữa mà trong lòng đám người cậu vương thì cực kỳ mừng rỡ sau khi chứng kiến thủ đoạn cường thế của tân trạng trong lòng bọn họ lại dấy lên hy vọng anh bạn tôi không có ý muốn đổi địch với cậu người áo đen trầm giọng nói cậu thích sợi tình yêu vinh hằng kia tôi tặng nó cho cậu thế nào tân trạng kinh ngạc nói anh nhận thú hả người áo đen thản nhiên nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt tôi đến đây vì tiền không phải đánh nhau sống chết trên mặt cậu vương lập tức dâng lên nét bối rối anh ta dốc hết sức lực hét lên cứu tôi ra tôi có thể cho anh nhiều tiền hơn ố nào người áo đen hừ lạnh một tiếng gã cách không tắt một cái đã trực tiếp đánh cậu vương bay ra ngoài ngay sau đó người áo đen nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n trạm nói nếu cậu không thỏa mãn chúng ta có thể chia đôi thế nào t ầ n trạm sơ cằm làm bộ suy nghĩ người áo đen thấy thế bèn rèn s ắ t khi còn nóng thân thủ của cậu giỏi như vậy chỉ bằng ở lại làm một trận với tôi vừa có thể kiếm tiền lại không bị trói buộc cớ sao lại không làm chứ t ầ n trạm c h ầ m rãi ngẩng đầu lên anh nhìn người áo đen lạnh giọng nói ật có l ỗ i con người tôi giã tâm khá lớn cho dù có tiền tôi cũng không muốn chia với anh huống chỉ tôi còn không muốn làm người vô danh giống anh nghe thấy câu này khí thế trên người người áo đen chậm rãi trở nên lạnh lùng nói vậy cậu nhất định phải nhúng tay vào hạ giọng của người áo đen mang theo chút lạnh như băng một cỗ sát khi trong nháy mắt liền tràn ra t â n trạng gật đầu nói phải người áo đen giận dữ nói nhóc con cậu quá càng hắn rỡ thật sự cho rằng tôi không có cách nào với cậu đúng không cậu đã đồn ép không tha vậy thì đừng trách tôi không khách sáo nói xong người áo đen hung hăng rậm một cướp xuống đất âm trong tích tắc cả mặt biển nổ tung cao mấy thước mặt đất dưới chân gã thì trực tiếp hạ xuống mấy cm sau đó trên mặt biển đằng kia dấy lên từng đợt bọt sóng một con thú khổng lồ cao vài chục mét đột nhiên trồi lên quả nhiên tân trạm hơi hít mắt lực lượng thần bí kia có lẽ phát ra từ người con quái vật này yêu thú hả tô huyên ở một bên c a o mày hỏi tân trạm ừ một tiếng nói chỉ sợ thực lực của con yêu thú này có thể so với võ tông võ tông chính là kết đăng kỳ với yêu thú mà nói đặt tới tầng này trong cơ thể n g h i nhiên đã tạo thành kim đan nếu có thể chém chết nó lấy kim đan có lẽ có thể trực tiếp bước vào đại tông sư bác phẩm nghĩ tới đây trong đôi mắt thần trạng không khỏi nhấp loáng ánh sáng hư phấn vn ê em lùi ra xa một chút tân trạng quay người nói với tô huyên tô huyên nhẹ gật đầu cô ấy chen vào đám người l ặ n g lặng nhìn tân trạng mà lúc này đám người cậu vương đã bị con yêu thú k i a dọa tới mặt mày không còn chút máu thậm chí có người bất tỉnh tại chỗ chương hai trăm năm mươi chín chương hai trăm năm mươi chín con yêu thú này vẻ ngoài quái dị đầu to t r ừ n g một ngôi nhà trong con mắt của nó cũng tản ra ánh sáng quái dị hiển nhiên đã bị khống hồn thuật khống chế t ầ n trạm sơ cằm trong lòng nghĩ thầm người h áo đen này ngược lại thông minh phẩm dai ngang nhau thực lực của yêu thú lại hơn xa nhân loại nhưng khuyết điểm lớn nhất của yêu thú chính là sức mạnh thần thức yếu kém vì vậy người h áo đen này mới có thể khống chế con yêu thú này làm việc cho mình giết cậu ta đi lúc này người h áo đen lạnh lùng ra lệnh con yêu thú to lớn kia lập tức đung đưa cơ thể một cái đôi u cực đại từ dưới biển trồi lên đập về phía t ầ n trạm sức mạnh khổng l ồ mang theo từng đợt gió dữ vậy trên người nó giống như áo giáp lóe ra ánh sáng màu bạc t ầ n trạm lùi lại hai bước hai tay đưa ngang trước người không tránh không né ngay mặt đón lấy keng tiếng vang cứng như sắt thép nổ ra khắp hải đảo cơ thể tầng trạm giống như con rượu bị đứt dây trực tiếp bị đập bay ra ngoài lực xung kích to lớn vẽ lên một đường thật dài dưới đất cơ thể cứng thật không hổ là yêu thú tầng trạm không nhịn được chấn động trong lòng cơ thể mức này cho dù là võ tông cũng không thể đặt n ă n g hàng tầng trạm thúc giục nội tình cả người anh lập tức phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt sau đó tầng trạm giơ nằm đấm thấp giọng nói vừa khéo bắt mày tới kiểm tra cơ thể của tao nói xong tầng t ạ m lại ra đòn trước anh v è o một phát bay tới trước người yêu thú nằm đấm vô cùng vững chắc và rũ m á n h trong dây lát đánh tới cái đầu to của yêu thú thân hình của tầng trạm ở trước yêu thú này có vẻ không đáng nhắc tới mà một quyền mạnh mẽ này của anh cũng chỉ để lại một vết thương nho nhỏ trên người nó một quyền này cho dù là võ tông cũng không chịu nổi tầng trạm nhìn ba dê chằm chằm con yêu thú này không khỏi cảm thán theo sự mạnh mẽ của cơ thể tầng trạm uy lực của thánh nhân c h i quyền mà anh nắm giữ cũng đột nhiên tăng lên nhưng cho dù là thế vẫn không thể nào tạo thành vết thương trí mạng cho nó vũ lúc này yêu thú kia bông há to miệng từng cái răng nanh như gai băng d ầ m d ạ p chẳng chỉ hướng về phía t ầ n trạm t ầ n trạm hơi hít mắt anh v ẫ n nộ quát một tiếng tất cả linh lực lập tức tràn ngập m ỗ i một tế bào trong cơ thể bút bút bút lúc đống gai băng đó chạm vào t ầ n trạm lập tức nổ nát mạnh thật người áo đen kia không khỏi thay đổi s ắ c mặt ẩm t ầ n trạm nghiêng người về trước triển khai một cuộc vật lộn cơ thể với con yêu thú này giữa không trung vang lên từng trận nổ mạnh trong mồm yêu thú kia phát ra tiếng gào thét giận dữ âm thanh khủng bố chấm đến mức mặt biển nổi cao vạn trượng hơn một tiếng cơ thể t ầ n trạm nhiều lần bị nó đập bay ra ngoài nhưng càng đánh càng hăng dựa vào cơ thể của mình chỉ sợ không thể nào tạo thành công kích hữu hiệu với nó t ầ n trạm không khỏi nhứ mày mau giết cậu ta đi lúc này dường như người áo đen có chút nóng n ả y gã ra lệnh một tiếng tốc độ của yêu thú kia đột nhiên nhanh lên rất nhiều cái đầu khổng lồ há cái miệng to như chậu máu gần như trong nháy mắt đã đi tới trước mặt t ầ n trạm nhanh thật trong lúc nhất thời t ầ n trạm thậm chí không kịp phản ứng đã trực tiếp bị răng nanh của yêu thú này đâm thủng cánh tay mau ăn cậu ta đi người áo đen lại ra lệnh mỗi lần người áo đen kia ra lệnh yêu thú này liền điên cuồng thêm mấy phần giờ phút này nó hất tẩn chạm lên trời cái đầu to không ngừng lắc tới lắc lui như chống bỏi g i a n g dắt đúng lúc này đ ỗ n g nhiên bên trong miệng yêu thú kia chuyển tới tiếng vang lanh lảnh sau đó liền chứng kiến yêu thú há miệng liều mạng gào thét miệng của nó không ngừng mở ra khép vào một kia máu tươi theo miệng của nó chạy xuống lạch cạch trong miệng yêu thú kia bỗng nhiên văng ra một cái răng nanh màu trắng răng nanh cắm xuống đất giống như một lưỡi dao sắp bén lạch cạch lại một cái nanh bị ném xuống hàm răng này của mày ngược lại là thánh vật để chế tạo binh khí đó tần trạm n é t môi cười nói chỉ thấy ánh sáng vàng trên người t ầ n trạm càng ngày càng thịnh cả cánh tay anh nổi g ầ n xanh lực lượng kinh khủng trực tiếp bẻ gãy từng cái răng nanh của yêu thú yêu thú kia đau đớn m u ô n phần dốc sức l i ề u mạng gào rú nhưng bất kể nó ra sức thế nào cũng không thể khép m i ệ n g lại ông dê dê sau khi rút hết hàm răng trên tay của tần trạm xuất hiện một thanh trường kiếm sau đó tần trạm tay cầm trường kiếm hung hăng cắm vào hàm dưới của yêu thú、Phụt. hoa máu từ trong miệng nó nổ tung bầu trời giống như đổ mưa máu chết đi cho tao tần trạm gầm lên giận g ữ hai tay anh cầm lấy trường kiếm hung hăng đâm xuống dưới sở đầu của con yêu thú này trực tiếp bị kiếm thanh đồng biến thành hai khúc sao có thể sắc mặt của người áo đen trở nên cực kỳ khó coi từ khi gã k h ô n g chế được con yêu thú này đến nay chưa từng thất bại một lần cho dù là đối mặt với vũ khí hiện đại cũng không thể tổn thương mảy may nhưng giờ phút này nó lại bị tân trạm chém thành hai đoạn âm ẩm thân hình khổng lồ của yêu thú chậm rãi ngã xuống đất từng trận bụi đất bốc lên vô số đá vụng rơi xuống biển tân trạm dính đầy máu của yêu thú thoạt nhìn cực kỳ khủng b ố người áo đen không nhịn được lùi hai bước trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành mà đám người cậu vương thì mở cờ trong bụng n ằ m dưới đất không ngừng n g ọ n g lạy nhưng tân trạm không để ý đến mọi người anh không ngừng lục lọi trên người yêu thú như đang tìm vật gì đó ở đây lúc này tân trạm đ ố n g nhiên dùng lại ở bụng nó sau đó lập tức chứng kiến tân trạm giơ kiếm t h a n h đồng hung hăng cắm xuống bụng của yêu thú bị cắt ra một hạt châu tròn t r ị a theo đó lan ra trên hạt châu này còn lưu lại độ ấm và máu tươi của yêu thú nhưng vẫn không ngăn cản được ánh sáng màu làm nhạt nhấp ngáy kim đan tân trạm vui mừng quá đỗi anh cầm viên kim đan lên lau vào người sau đó cẩn thận quan sát viên kim đan này hiển nhiên vừa mới ngưng tụ không lâu linh khí bên trong n ộ n nạo t ầ n trạm hít vào một hơi thật dài trên mặt nở rộ nụ cười hưng phấn an viên kim đan này có lẽ mình sẽ trực tiếp bước vào đại tông sư cấp tám trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm nhưng anh không vội vàng làm thế mà trà lau sạch viên kim đan này sau đó cất vào túi mắt nhìn người áo đen cách đó không xa cơ thể người áo đen r u lên g ã cô giữ bình tĩnh nói thực lực của các hạ tại hạ bội phủ t ầ n trạm bước lên một bước hoành một tiếng đã đáp xuống trước mặt gã uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ra người áo đen chịu đựng c ố uy áp này căn răng nói nếu các hạ có thể tha cho tôi tôi bằng lòng tặng hết tài phú tích góp từng tí một mấy năm nay cho cậu t ầ n trạm không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen cuối cùng người áo đen cũng không chịu được cỗ áp l ự c này hai chân gã mềm n ú t phịch một tiếng ủy xuống đất chương 260. t r ư chương 260. t ầ n trạm từ trên cao nhìn xuống gã nhà n n h ạ t hỏi muốn mạng xuống không muốn người áo đen vội và ngẩng đầu lên trên gương mặt tràn đầy trờ mong chỉ cần cậu thả tôi tôi bằng lòng làm xem cậu như thiên lôi sai đâu đánh đó tân trạm nhẹ gật đầu nói được sau đó anh chỉ con yêu thú kia nói tôi muốn anh tìm cho tôi ba con yêu thú như vậy nữa người áo đen xứng sở gã vội và nói g n chuyện này tôi không làm được con này tôi cũng chỉ ngẫu nhiên đ ọ t được ba con căn bản là không thể nào đó là chuyện của anh tân trạm lệnh giọng nói trước lúc cuối năm tôi muốn nhìn thấy yêu thú nếu không hậu quả anh tự cân nhắc đi nói xong tân trạm giơ ngón tay lên nhấn một cái vào mi tâm của người áo đen một ấn ký lập tức rơi vào trong thần t r í của gã ấn ký này tên là phụ h ồ n thuật có tác dụng chuyên dùng để đối phó những người có tinh thần lực mạnh mẽ anh đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nếu cuối năm tôi không nhìn thấy anh thần t r í của anh sẽ tự động nổ tung t ầ n trạm nết môi cười nói sắc mặt của người áo đen cực kỳ khó coi nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý về p h ầ n ấn ký này chỉ có thể thử tìm người xóa đi anh có thể đi được rồi t ầ n trạm v h ấ t tay nói người áo đen nhìn về phía đám người cậu vương nói vậy bọn họ thì sao tôi tự có cách tân trạm thản nhiên nói người áo đen nhẹ gật đầu g ã đã sớm không muốn ở lại nơi này nữa khoan đã ngay lúc g ã chuẩn bị đi t ầ n trạm đ ỗ n g nhiên kêu gã lại đưa tình yêu vĩnh hằng cho tôi t ầ n trạm vươn tay ra nói còn cái đồng hồ kia nữa người áo đen nào dám không nghe theo gã vội vàng lấy tình yêu vĩnh hằng và đồng hồ ra cùng kính dâng lên t ầ n trạm mân mê sợi dây chuyền đi tới trước mặt tô huyên vừa cười vừa nói anh đeo cho em nhé đeo ba nghìn năm trăm tỷ trên cổ có phải hơi khoa trương quá hay không tô huyên cười nói em cảm thấy hơi nặng em xứng với thứ tốt nhất tân trạm vén tóc tô huyên tự tay đeo sợi dây chuyền tình yêu vĩnh hằng này lên cổ tô huyên tô huyên xoay một vòng trước mặt t ầ n trạm cười hỏi có đẹp không đẹp ánh mắt t ầ n trạm dịu dàng sợi dây chuyền này cũng chỉ có đeo trên cổ em là đẹp nhất ba hoa tô huyên cười mắng con mẹ nó đừng liếc mắt đưa tình nữa lúc này cậu vương bỗng nhiên đau đớn nói mau cứu chúng tôi đi t ầ n trạm vỗ đầu một cái nói ha ngại quá quên mất các người nói xong t ầ n trạm thúc giục linh khí trong cơ thể giống như trời đổ mưa rào bao trùm mỗi người ở đây chỉ chốc lát sau các triệu chứng đau đớn trên người bọn họ đã hoàn toàn biến mất hoàn hảo như lúc ban đầu cảm ơn cậu em ra tay cứu rút người thông minh nao nhao bày tỏ sự biết ơn với tân trạng nhưng luôn có mấy kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng ví dụ như viên minh ví dụ như cậu vương con mẹ nó sao anh lại thả gã đi hả viên minh hùng hùng hổ hổ nói còn nữa mẹ nó sao anh không ra tay sớm một chút tân trạng liếc mắt nhìn anh ta nói tôi cứu anh chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao cảm ơn anh mặt viên minh đỏ lên mẹ tiếp tôi thấy anh không có ý tốt gì nếu thật sự muốn cứu chúng tôi sao anh không ra tay sớm một chút sắc mặt t ầ n trạm dần dần lạnh xuống anh muốn chết hả mắt t ầ n trạm lộ dữ tợn cho dù tôi giết chết anh ở đây cũng không liên quan gì tới tôi anh tin không viên minh lập tức sợ tới mức lùi hai bước anh ta muốn nói gì đó nhưng dường như bị nẹn ở cổ một câu cũng không nói nên lời t ầ n trạm khẽ hừ một tiếng anh l ư ớ t nhìn mọi người ở đây nói vừa rồi người áo đen vẫn kia dùng một loại độc dược cực mạnh loại độc dược này sẽ xâm nhập vào vào não tạo thành thương tổn vĩnh viễn trong vòng một năm sẽ gây chết não tôi chỉ tạm thời giúp mọi người giảm bất triệu chứng mà thôi mọi người nghe xong lập tức luôn c uống nói vậy chẳng phải bọn họ chỉ còn một năm tuổi thọ thôi sao chắc là cậu có biện pháp đúng không lúc này một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi cười nói t ầ n trạm cười cười gật đầu bảo thông minh có lẽ mọi người không biết tôi trừ việc làm ộ t võ gia già còn là trưởng lao của phủ dược thần trưởng lao của phủ dược thần ư mọi người nghe xong lập tức vui mừng quá đỗi có lẽ bọn họ không có hứng thú với võ giả nhưng đối với dược sư lại cực kỳ có hứng thú mà trưởng lao của phủ dược thần nổi tiếng là thần y, -y, -y trong giới của bọn họ có lưu truyền một câu nếu đã bị phụ dược thần kết á n tử thì có thể chuẩn bị hậu sự được rồi thì ra cậu em là trưởng lão của phụ dược thần thất kính thất kính thảo nào người anh em họ tần lại dám khiêu chiến với cậu chủ nhà họ tô thật là khiến chúng tôi bội phụ tần trạm vung tay lên cắt ngang lời bọn họ một tháng sau tôi sẽ đến thủ đô đến lúc đó tôi sẽ đưa thuốc giải đã luyện chế xong cho các vị tần trạm thản nhiên nói đương nhiên tôi cũng hy vọng mọi người vào lúc tôi gặp nguy có thể kéo tôi một cái người anh em họ tân yên tâm cậu cứu mạng chúng tôi đó chính là ân tình to lớn tất nhiên chúng tôi sẽ ghi nhớ đúng vậy chúng tôi không phải người vong ân phụ nghĩa tuy rằng ngoài miệng bọn họ nói vậy trong lòng lại không ngừng c ư ờ i khinh giúp anh con mẹ nó anh đắc tội nhà họ tô ai dám giúp anh ai giúp anh không phải là đối đầu với nhà họ tô sao suy nghĩ như vậy sao có thể thoát khỏi ánh mắt của tân trạng vừa rồi tân trạng nói cái gì mà độc dược trong vòng một năm chết não cũng chỉ là nói mỏ bách độc tán này chỉ là độc dược thấp kém nhất bất kỳ dược sư nào cũng có thể giải được sở dĩ tần trạm đưa thuốc giải cho bọn họ mục đích chỉ có một đó chính là nắm tính mạng của bọn họ trong lòng bàn tay dùng chuyện này để khiến bọn họ bán mạng cho mình mà câu hy vọng mọi người vào lúc tôi gặp nguy có thể kéo tôi một cái phía sau chỉ là để khiến bọn họ tin tưởng mình hơn mà thôi mấy người này ai cũng là cáo giả nếu tân trạm vô duyên vô cớ giúp bọn họ bọn họ sẽ tin ư chưa chắc nhưng nếu tân trạm nói ra mục đích bản thân giúp đỡ bọn họ thì chuyện này sẽ biến thành sự thật độc dược này tới từ phụ dược thần dược sư bình thường đều không kiểm tra ra đúng lúc này tân trạm lại tăng thêm một câu thế nên mọi người đừng ôm ý định đi tìm người khác làm gì tân trạm cười nói mọi người đưa mắt nhìn nhau lập tức tỏ thái độ nói người anh em họ tần nói đùa có trưởng lão là cậu ở đây sao chúng tôi phải đi tìm người khác chứ tân trạm đáp lời sau đó không nói gì nữa mọi người lên thuyền chuẩn bị trở về đảo nam châu trước khi tần trạm bước lên thuyền đã gửi một tin nhắn cho phủ chủ phủ dược thần phủ chủ đại nhân tôi có một chuyện muốn nhờ bà giúp đỡ sau đó tần trạm tường thuật lại chuyện đã xảy ra cho phủ chủ phủ chủ đại nhân mong phủ dược thần có thể giúp tôi diễn vợ kịch này khoảng hơn mười phút sau phủ chủ trả lời lại một chữ ừ chương hai trăm sáu mươi mốt chương hai trăm sáu mươi mốt tuy thái độ của phủ chủ lạnh nhạt nhưng tần trạm quen rồi chỉ cần là chuyện bà ta đồng ý thì tuyệt đối sẽ không đổi ý tần trạm cũng thở ra một hơi cảm thán trong lòng nói việc này không giả sau đó tần trạm đứng trên bong tàu c h i ế c du thuyền này ánh mắt như dao nhìn về phía bắc lạnh giọng nói nhà họ tô đợi tôi thuyền đã sớm lệnh khỏi quỹ đạo quay về lộ trình cũ có vẻ gian nan còn bao nhiêu ngày nữa mới về được ông đây còn có việc cần làm trong phòng điều khiển cậu chủ vương hùng hồ xông vào thuyền trưởng cười m i ệ nói cậu chủ vương bởi vì thuyền lệch khỏi quỹ đạo cho nên tốn thời gian dài hơn có khả năng phải mất gần một tuần chết tiệt đúng là trầm mà cậu chủ vương không nhịn được chửi bới sau khi trở về tôi sẽ tìm ông chủ các anh tâm sự có năng lực gì chứ không thể làm thì nhanh cút đi thuyền trưởng không dám nhiều lời chỉ có thể cười làm lành một tuần này đối với t ầ n trạm mà nói đúng là một thời cơ bảy ngày đủ để luyện hóa hoàn toàn viên kim đan này rồi t ầ n trạm vớt ve viên kim đan trên người yêu thú kia trong tay n g h ĩ thầm trong lòng ban đêm trên cá nọ vẫn tổ chức tiệc rượu như cũ khác với lúc trước không bật điện lần này bọn họ tôn sùng t ầ n trạm là thượng khách trái lại viên minh thì bị lạnh n h ạ t ở một bên t ầ n trạm này viên minh nhìn bộ dạng nổi bật của t ầ n trạm trong lòng tràn ngập phẫn nộ lại nhìn tô huyên ôm lấy tay t ầ n trạm viên minh lại càng hâm mộ ghen ghét đợi tôi lấy được thuốc giải tôi nhất định sẽ thu thập anh một trận viên minh mắng thầm trong lòng trên tiệc rượu t ầ n trạm có vẻ hơi lao lực xã giao thêm một lát trong bụng t ầ n trạm ít nhất uống hai cân rượu trắng anh lau mồ hôi trên trán không khỏi trâm trọng nói xã giao này đúng là mệt tô u y ê n lấy một chiếc khăn tay trong lồng được ra vừa lau mồ hôi cho t ầ n trạm Vừa l é ngay cười nói, n bộ d ạ c ủ anh hiện giờ, đúng hương hệ chút giờ, rồi. là có chút hương vị v ậ sao? Tần trạm lập tức ưỡn ngực, lập hôm ì n t r n g e không nhất thế giống người giàu nhất thế giới sau o Thử. Tô y Ngay ê n không mắng anh. khỏi hôm cười sau, tân trạm chính thức bắt đầu bế quan anh lựa chọn căn phòng tốt nhất nhốt mình ở bên trong nơi này vừa vặn mặt hướng biển rộng thích hợp bế quan tu hành nhất tân trạm lấy kim đan trong túi áo ra vớt phẳng trong tay một lát nhỏ giọng nói thứ này mang tới chỗ tốt chỉ sợ chỉ có linh dược hơn ngàn năm mới có thể so được nếu như cuối năm người áo đen thật sự có thể tìm được cho anh ba con yêu thú như vậy tân trạm có n ắ m chắc rất lớn đột phá đến giai đoạn võ tông rồi không thể chậm trễ thời gian nữa tần trạm n u ố t viên kim đan này vào trong miệng sau đó hơi nhắm mắt lại linh khí trong đan đ i ể n của anh dập dờn mà ra bắt đầu dung hợp với cơ thể anh thủ đô nhà họ tô đại hộ pháp đang ngồi trong phòng họp trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng trên màn hình đ a n g chiếu là hình ảnh tần trạm giao chiến với đồng thiện ngũ mà trước mặt ông ta đặt đủ loại sách những cuốn sách này rõ ràng đều là sách cổ bịa đều đã trở nên ố vàng có một số quyển thậm chí còn rách nát không chịu nổi hôm nay là ngày thứ bốn mươi đại hộ pháp ngồi ở trong phòng họp bốn mươi ngày này tất cả thời gian của ông ta đều là nghiên cứu t ầ n trạng vậy mà là thật cuối cùng vào ngày thứ bốn mươi đại hộ pháp tìm được một bộ sách liên quan tới thân thể kim huyền quyển sách này thiếu không ít trang nhưng đại khái vẫn có thể đọc được mức độ mạnh mẽ bạo ngược của thân thể kim huyền dựa theo cuốn sách này đ i lại thân thể kim huyền chính là đứng đầu thế giới không chỉ như vậy lại càng được xưng là năng lực để ép tất cả thiên tài trên thế giới trong c ù n g cấp không gặp địch thủ đại hộ pháp càng nhìn càng kinh hãi ông ta đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài tôi r o n văn phòng g của t Tề h ả tề r trà, ư ớ c bàn Tô、Thế、hải đang nở nụ cười nói c h u y anh yên tâm đi ngày ô n mai tôi sẽ yêu cầu ông cụ cho anh trở thành cổ đồng của nhà họ tô chu định lại lắc đầu nói tên của tôi không thích hợp xuất hiện ở công ty kinh doanh đến lúc đó tôi sẽ phái người tới tiếp ứng với cậu dạ nghe anh chu hết tô tề hải gật đầu nói đúng lúc này đ ỗ n g nhiên cửa bị người ta đẩy mặt ra sau đó chỉ thấy vẻ mặt đại hộ pháp sốt ruột chạy vào vẻ mặt tô tề hải lạnh lùng đột nhiên một trường cách không tắt lên mặt đại hộ pháp một cái tắt này trực tiếp làm đại hộ pháp đụng nát nửa mặt tường tiến vào không biết gõ cửa sao vẻ mặt tô tề hải lạnh lùng nói nhanh xin lỗi anh chu đại hộ pháp bỏ dậy không người nói thực xin lỗi ông chu là tôi lố mắng rồi chu định xua tay bộ dạng không thèm để ý sau đó đại hộ pháp sốt u ruột nhìn về phía tô tề hải nói ông hải tôi có việc gấp muốn nói cho ông sau khi nói xong ông ta liền đi tới trước mặt tô tề hải vừa lật cuốn sách cổ kia vừa nói thể chất của tên tần trạm này là thân thể kim huyền mấy ngàn năm qua thể chất cấp bậc này chưa từng xuất hiện một lần vẻ mặt tô tề hải s ắ c l ạ n h giống như không nghe thấy đại hộ pháp sốt u ruột giải thích không phải cấp nhỏ là cấp lớn nói cách khác một khi tân trạm bước vào cảnh giới võ tông như vậy cậu ta rất có khả năng chính là người đứng đầu giới đại võ tông nói năng linh tình chu định không nhịn được lệnh giọng nói trên đời này chưa từng có người có thể vượt cấp mà chiến trong cảnh giới võ tông cho dù là diệp thiên vọng cũng không làm được đại hộ pháp sốt u ruột tới mức đầu c h ả y đầy mồ hôi lạnh ông ta đưa sách cho chu định nói ông chu tân trạm này là ngoài ý m u ố n tôi đề nghị lập tức phái võ tông tiến hành giết tân trạm nếu không cậu ta cậu ta cái gì chu định lạnh lùng nhìn đại hộ pháp nói vẻ mặt đại hộ pháp hơi đổi không dám lên tiếng nếu không cậu ta sẽ thắng tô vũ đúng không g ọ n nói của chu định càng lúc càng rét lạnh đại hộ pháp vẫn không dám nói gì như cũ bởi vì ông ta biết những lời này là đang coi thường chu định h ồ nháo chu định cầm lấy sách cổ trên bàn trực tiếp xé nát nó sau đó ném mạnh vào mặt đại hộ pháp ông ta phẫn nộ quát tê hải người này dùng tà thuyết mê hoặc người khác tôi đề nghị đổi ông ta ra khỏi hàng ngũ hộ pháp của nhà họ tô tô tô ề hải ngần người có thể nói đại hộ pháp trung thành và tận tâm với nhà họ tô đổi ông ta đi tô tề hải thật sự có chút không nỡ nhưng nếu chu định đã mở miệng mặt mũi này không thể không cho vì thế tô tề hải liếc mắt nhìn đại hộ pháp một cái nói Nghe thấy c h ư a Từ h ô m n a y t r ở đi, ông không còn là h ộ pháp c ủ a n h à họ tô n g hai trăm sáu m ư ơ g 262 sắc mặt đại hộ pháp vô cùng khó coi ông ta n g h n đến rằng dầm một tiếng quỷ trên đất nói ông hải ông đổi u tôi ra khỏi nhà họ tô cũng không sao nhưng ông nhất định phải tin lời tôi nói t ầ n trạm này không thể lưu lại、Cút. chu ú t c định g i ậ n tí mặt đồ đệ mà tôi dạy dỗ giết t ầ n trạm dễ như chó làm thịt cả tôi ra lệnh cho ông lập tức biến mất khỏi mắt tôi đại hộ pháp nhìn về phía t ô tề hải theo bản năng trong đôi mắt có chút chờ mong nhưng tô tề hải lại lạnh giọng nói bây giờ ông đã không còn là người của nhà họ tô còn không mau cút đi đại hộ pháp sinh lòng tuyệt vọng ông ta nhìn tô tề hải rất lâu sau đó chậm rãi đứng dậy được tôi đi đại hộ pháp đối đầu với tô tề hải sau đó bước ra khỏi văn phòng chu định bị tức tới mức thở hồn hện ông ta lạnh giọng nói tề hải sau này lúc chọn người nên cảnh giác cao độ đừng người nào cũng dẫn về nhà tô tề hải cười nói anh chu anh cần gì phải tức giận với một tên hạ nhân lúc này chu định mới thoáng dịu đi du thuyền vẫn chậm rãi chạy trên mặt biển đa số mọi người đã quen với loại cuộc sống này mà tầng trạm đã ba ngày không lộ diện chuyện này không khỏi khiến mọi người sinh lòng nghi ngờ hình như tầng trạm kia nhốt mình ở trong phòng không biết đang làm gì ừ n hình như võ giả bọn họ đều phải bế quan tôi đoán có lẽ anh ta đang đột phá người đàn ông vạm vỡ đầu chọc khôi phục thần thức khẽ gật đầu nói cậu ta chiếm được một viên kim đan trên người yêu t h ú kia nếu tôi đoán không sai có lẽ cậu ta đang luyện hóa viên kim đan kia mọi người nghe thấy thế lập tức hiểu ra người nói vô ý người nghe có lòng viên minh nghe thấy những lời này đôi mắt không tự giác được khẽ đạo anh ta lập tức vũ bà vai đầu chọc nói bạn thân anh nói xem tầng trạm bế quan mất bao lâu đầu chọc nghĩ một lát nói dựa theo tiến độ của người bình thường mà nói một viên kim đ a n ít nhất cần nửa tháng trở lên nhưng tầng trạm sẽ nhanh hơn một chút a vì sao viên minh tiếp tục hỏi đầu chọc nói tầng trạm là thiên tài hiếm có tất nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn người khác vậy anh ta nhanh hơn bao nhiêu viên minh có chút chưa từ bỏ ý định hỏi đầu chọc sờ cái đầu chọc của mình nói t h ầ m cho dù cậu ta là thiên tài cũng ít nhất mười ngày ấy chứ mười ngày nghe thấy con số này trong lòng viên minh lập tức dâng lên một chút tà niệm mười ngày du thuyền đã sớm cập bờ rồi đến khi đó viên minh cũng đã trở lại thủ đô tần trạng có năng lực làm gì mình nghĩ tới đây viên minh không khỏi l i ế môi m trong đầu lập tức xuất hiện dáng người duyên dáng của tô huyên xem ra còn có cơ hội viên minh cười xấu xa nói đã nhiều ngày du thuyền đều hàng đêm sinh ca mà tô huyên và giang linh ở cùng một chỗ hai người đã nhiều năm không gặp tất nhiên là có không ít lời muốn nói tô huyên cô và bạn trai cô đã làm chuyện đó chưa lúc này hai người ngồi trước cửa sổ nói thầm với nhau tô huyên đỏ mặt nói nói cái gì thế đương nhiên không có a giang linh che kín miệng không phải chứ không phải hai người yêu nhau lâu rồi sao tô huyên giống như không muốn nói đề tài này gương mặt cô đỏ bừng như quả tào chín nói gì thế đúng lúc này viên minh bưng một ly rượu vang đi tới phục vụ lấy cho tôi hai ly rượu vang tôi muốn uống một ly với hai em gái xinh đẹp này viên minh mỉm cười nói tô huyên liếc mắt nhìn anh ta nói rượu trên thuyền đều là miễn phí anh có thể đừng giả vờ nữa được không viên minh lập tức cảm thấy xấu hổ anh ta sờ mùi nói đợi có cơ hội em đến thủ đô anh mời em uống rượu vang đắt nhất chúng ta đi sang bên kia đi tô huyên đứng dậy kéo giang linh đi về phía khác viên minh này tức tới mức dập chân anh ta nhìn bóng lưng tô huyên nghiến răng nghiến lợi nói đợi anh kéo em lên rừng rồi anh xem em còn tiêu ngạo như vậy nữa không sau khi kết thúc tiệc rượu mỗi người đều trở về phòng mình p h ò n g tô huyên và giang linh c ấ nhau hai người đều ở phòng riêng tân trạng bế quan trong một căn phòng cạnh biển tô u y ê n đang ở trong một gian phòng khác màn đêm buông xuống mặt biển yên tĩnh dị thường trong đại sành du thuyền vẫn có rất nhiều người đang hưởng thụ cuộc sống về đêm như cũ không được rồi mấy anh tôi u ố n g say quay về ngủ trước đây viên minh giả bộ mình u ố n g say liên tục xô tay sau khi rời khỏi đại s ả n h này viên minh lập tức đi về phía phòng t ô t u y ê n đứng ở cửa phòng viên minh cẩn thận lấy chìa khóa trong lồng ngược ra chiếc chìa khóa này là anh ta tốn ba trăm năm mươi triệu mua được từ tay quản lý mục đích chính là t ô t u y ê n trên mặt viên minh không khỏi xuất hiện chút kích động anh ta nhớ tới thân hình t ô t u y ê n trong lòng liền sụp sôi mừng rỡ như điên sau đó viên minh cẩn thận cho chìa khóa vào trong h khóa nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa lạch cạch mở viên minh kích động tới mức trái tim sắp nhảy ra ngoài anh ta vội vàng tiến vào phòng thuận tay khóa cửa lại thính giác của tô huyên rất nhạy bén đôi mắt cô lập tức một tiếng mở ra sau đó cô c h ầ m rãi đứng dậy đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn gần cửa một lát sau viên minh liền phá cửa mà vào vẻ mặt anh ta hưng phấn nhìn tô huyên cười xấu xa nói tô huyên em còn chưa ngủ sao đôi mắt tô huyên hơi hiếp lại nói ai cho anh vào đây viên minh cười xấu xa nói viên minh anh muốn vào thì vào còn cần người khác cho người phép s anh o a ta lắc chìa khóa trong tay, đắc ý nói, trên thế thứ tiền Tô trăng, thể Tô Yên có vẻ càng thêm động nuốt một chìa khóa mua Anh lắc làm Lông lại, lòng đắc có được. chậm cơ có không không nhữ ánh gì gì? nói, rãi này, muốn Yên ngồi Yên càng động người. Viên Minh ngũm nước giới mày dậy. ý dưới mà Ở vẻ biết ọ t g ọ n nói gần như run nói, Tô Yên, tên g đi theo h dày Tô em p v ậ tân trạm đó làm đó gì? anh b i ế ta n h ta rất có tiềm lực nói không chừng tương lai sẽ có tiền đồ lớn nhưng em cần gì phải đợi anh ta chẳng bằng đi theo anh anh là con nhà giàu s ẵ n rồi chỉ cần em đi theo anh Tài sản n Haha, à là họ viên đều c ủ em m viên i n điên nói. khỏi huyên cùng nuốt nước bọc nói. Tô không khỏi nở nụ bọc cơm Tô cô nhìn ủ anh a lớn thật đã ấ y không anh Haha, anh tân trạng giết sợ à. đ sớm hỏi thăm rồi. Tân t r ạ n g này ít nhất phải một tuần nữa mới xuất quan, đến khi đó anh đã sớm về nhà rồi. Chẳng lẽ tân t r ạ n g này còn dám đến thủ đô tìm anh ư vậy anh đảm bảo sẽ khiến anh ta có đến mà không có về. v i ê n minh đắc ý nói. anh ta nhìn lướt qua phòng bên cạnh, cười xấu xa nói. Tân trạm kia ở trong phòng bên cạnh đúng không. Haha, tân t ê n n g em nói xem anh bắt nạt em trước mặt anh ta có phải là rất kích thích hay không chương 266 t r ư chương 266 lúc này cậu chủ vương đưa di động cho nam vĩnh nói tô vũ muốn nói chuyện với ông sau khi nghe máy nam vĩnh liền kể mọi chuyện cho tô vũ nghe tô vũ càng nghe càng tức giận con người anh ta để ý mặt mũi nhất người nào gọi điện thoại cho ông ông đưa số di động cho tôi tô vũ nghiến răng nghiến lợi nói tôi đường đường là cậu chủ nhà họ tô còn cần ông ra tay sao dạ dạ nam vĩnh chỉ có thể vội vàng đồng ý tôi lập tức gửi số di động cho cậu sau khi gửi đi xong tô vũ không nói câu nào trực tiếp tắt điện thoại thấy chưa nếu không còn liên quan tới nhà họ tô hai người không đánh nữa đúng không cậu chủ vương nói nam vĩnh liếc mắt nhìn tần trạm một cái gật đầu nói đó là đương nhiên tôi thật sự hoài nghi sao ông có thể ngồi lên vị trí này một cuộc điện thoại tùy tiện mà cũng tin cậu chủ vương than thở nói tôi nghĩ với đầu góc này của ông đối phó lừa đảo điện thoại cũng lao lực gương mặt nam vĩnh đỏ bừng nhưng không thể phản bắt lại ngồi lên vị trí này tất nhiên không có khả năng tiêu sái gần như mỗi ngày đều bước lên trên bằng bỏng người anh em c h ẳ n g à, đều là hiểu lầm thôi nam vĩnh nhìn về phía t ầ n trạm vẻ mặt thoáng dịu đi một chút nói t ầ n trạm cười nói đừng để ý nam vĩnh chắp tay nói tôi lập tức bảo người đi sắp xếp bàn mới xem như là nhận lỗi với câu t ầ n trạm cũng không khách sáo đồng ý được phong vip ế đã bị đập hai người chỉ có thể chọn p h ò n g khác trong quá trình ăn cơm nam vĩnh chủ động đứng dậy nói thân thủ của người anh em đúng là khiến tôi bội phục còn trẻ tuổi đã có tu vi như thế quả thực là khó tin nam vĩnh khen lầm rồi tân trạm đáp lại nam vĩnh cảm thấy có hứng thú với cơ thể tân trạm hai người nói chuyện với nhau rất vui càng tán gẫu càng tận hứng nam vinh càng coi tầng trạm là bạn mà ở một bên khác tô vũ nhanh chóng tra được số điện thoại này vẻ mặt anh ta xanh mét nghiến răng nghiến lợi nói đại hộ pháp vậy mà ông có thể làm loại chuyện như thế lúc này tô vũ nói chuyện này cho tô tề hải sau khi tô tề hải nghe xong lại càng tức giận ông ta vốn định trục xuất đại hộ pháp khỏi nhà họ t ô trước rồi lại tìm cơ hội đưa ông ta về mà lúc này ý tưởng đó biến mất thay vào đó là phẫn nộ không nói nên lời chuyện này đúng là làm mất mặt nhà họ t ô mà t ô tề hải hất hết vật trang trí trên bàn xuống chẳng lẽ ông ta không có đầu góc sao chuyên mệnh lệnh của tôi từ hôm nay trở đi người nào của nhà họ tô cũng không được gặp lại đại hộ pháp bao gồm tiêu dinh tiến t ô tề hải lạnh giọng nói dạ người bên cạnh ông ta vội vàng đồng ý việc này có thể nói là biến khéo thành vụng đại hộ pháp chẳng những không thể mượn tay nam vĩnh d i ệ t trừ tần trạm trái lại khiến tần trạm và nam vĩnh trở thành bạn đại hộ pháp ngồi trên giường trong khách sạn vẻ mặt khó coi không nói nên lời xem ra chỉ có thể tự mình ra tay rồi đại hộ pháp nhỏ giọng nói lần Trạm này bữa cơm n về đạm thành t chỉ có hai việc cần hoàn thành chuyện thứ nhất là lén thăm dò rõ thế lực của nhà họ tô ở phương bắc chuyện thứ hai là luyện chế lượng lớn đan dược đưa tới chỗ đám người giàu có thủ đô sau khi trở về tầng trạm liền hái hết thảo dược ở trong tụ linh trận thời gian dài như thế kiếm hổ vì tầng trạm vớt không ít dược liệu tuy những dược liệu này không tính là thừa nhưng đủ để luyện d ư ợ c rồi mà những người khác sau khi trở về liền đi kiểm tra cơ thể trước kiểm tra một vòng căn bản không phát hiện ra vấn đề đúng như lời tầng trạm nói trong bệnh viện bình thường không kiểm tra ra được trong sân nhà họ vương cậu chủ vương liên tục nhũng mày tầng trạm từng nói bác sĩ bình thường không có khả năng t r a ra được anh ta gật đầu nói được rồi nhờ người đến phủ dược thần khám đi cậu chủ vương cho dù đến phủ dược thần cậu cũng chưa chắc có thể đi vào tên đầu chọc ở bên cạnh nói đối với tính cách của phụ dược thần đương nhiên là cậu chủ vương biết nhưng người cấp như anh ta kéo quan hệ không tính là khó trải qua nhiều mối quan hệ cuối cùng cậu chủ vương cũng lấy được tư cách tiến vào phụ dược thần còn gặp mặt đại trưởng lão của phụ dược thần ngày đó anh ta ngồi máy bay riêng tới thành phố đào viên gặp mặt đại trưởng lão đại trưởng lão sờ mạch đập của anh ta sắc mặt thay đổi cuối cùng đại trưởng lão trầm giọng nói có phải cậu trúng độc hay không còn là một loại độc sẽ ngấm dần vào đại não cậu chủ vương vội vàng gật đầu nói đúng đúng vậy và có biện pháp giải độc giút tôi không trái lại thì có đại trưởng l a o im lặng một lát nhưng phủ chủ vừa mới ra lệnh từ nay tới tết phủ dược thần không luyện chế đan dược cho bất cứ người nào sắc mặt cậu chủ vương thay đổi cảm thấy khó hiểu nói chuyện này là vì sao không biết chuyện của phủ chủ sao chúng tôi có thể đoán được đại trưởng lão xua tay nói cậu chủ vương t h ấ y thế chỉ có thể thở dài anh ta có thể hung hạ n ư ơ n g ngạnh nhưng ở phủ dược thần anh ta thật sự không dám nói lời cảm ơn với đại trưởng lão xong cậu chủ vương liền rời khỏi phủ dược thần cậu chủ vương vậy làm sao bây giờ tên đầu cho hỏi cậu chủ vương mắng con mẹ nó còn có thể làm gì thần trạm người ta nói thật tôi nên cảm tạ người ta biết không dạ tên đầu chọc vội và n gật g đầu đồng ý trong phủ dự thần đại trưởng lão nhìn bóng lưng cậu chủ vương rời đi không khỏi cảm thán phủ chủ vì giúp tân trạm đúng là nhọc lòng trên hòn đảo biệt lập ở băng nguyên bắc cực tô huyên đứng ở giữa đảo tô huyên ở đây và tô huyên ở tân châu giống ý như hai người khác nhau tô huyên ở bên cạnh tân trạm dịu dàng đáng yêu mà bản thể mang băng nguyên lại giống như dung làm một thể với hoàn cảnh lạnh leo đáng sợ tốc độ tiến bộ của cô rất nhanh thậm chí vượt qua t â n trạng bây giờ đã thành võ tông tam phẩm thực lực cỡ này đủ để kiêu ngạo trong đám người trẻ tuổi thời gian ước chiến giữa tần trạm và tô vũ rất nhanh sẽ tới rồi tô huyên nhỏ giọng lẩm bẩm ở trước mặt cô đứng rất nhiều người những người này đều hung hãn thực lực phi phạm nhưng lúc này bọn họ câm như hến trên mặt là cung kính năm sau tôi muốn mọi người đến một nơi với tôi rất lâu sau cuối cùng tô huyên mở miệng mọi người đưa mắt nhìn nhau n h ư mày nói đi đâu vậy ạ đến việt nam tô huyên hít sâu một hơi chuyện này chuyện này có chút khó đối với bọn họ một khi vào việt nam ai cũng không dám đảm bảo có thể còn sống rời đi hay không phụ tôi huyên thở phào một hơi tôi sẽ giúp mọi người sắp xếp một thân phận hợp pháp chương hai trăm sáu mươi bảy chương hai trăm sáu mươi bảy tuy bọn họ không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý hơn nửa tháng sau tân trạm luyện chế ra một lượng lớn đan dược trong những đan dược này bị tân trạm sen lẫn hàng lậu anh thi triển bí pháp hạ ấn ký vào trong đan dược này chỉ cần phục dùng xong tính mạng của bọn họ đều bị tần trạm n ắ m trong tay tuy loại bí pháp này có tác dụng lớn nhưng mà có một khuyết điểm đó là không có tác dụng với võ tông đương nhiên t ầ n trạm cũng không cần lượng lớn võ tông anh chỉ cần mạng lưới quan hệ của những người này cùng với thế lực tài phú của bọn họ chỉ như vậy mới có cơ hội đối đầu với nhà họ tô thậm chí bức ông cụ tô thoái vị không tồn tại một gia tộc độc nhất ở việt nam bất cứ một gia tộc nào đều sẽ bị hạn chế càng không có một nhà có thể một mình đấu cả thế giới nếu tất cả gia tộc đều đứng về phía t ầ n trạm như vậy nhà họ tô sẽ không đáng nhắc tới tất cả quan hệ của bọn họ đều sẽ bị lộ dần ra ngoài phù t ầ n trạm nhìn đan dược đấy đ ấ không khỏi khen ngợi thành quả lao động của mình có những đan dược này tần trạm có thể chuẩn bị khởi hành đến thủ đô trước rồi nhưng trước khi khởi hành tần trạm định đến trường trung học nhiệm khê đến xem hứa t ị n h ý em gái của hứa bác xuyên hứa bác xuyên rất coi trọng em gái này anh ta không coi ở đây tất nhiên là tần trạm phải gánh vắt trách nhiệm mà hôm nay đúng lúc là thứ bảy tần trạm tính thời gian định lúc trạm vạng sẽ đón cô bé tan học dẫn cô bé đi chơi sau khi từ tụ linh trận đi ra tần trạm gọi tô huyên một tiếng nhưng không có ai đáp lại anh tô u y ê n tần trạm gặp lại lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng tô u y ê n lúc này anh thấy được một bức thư trên bàn kỳ lạ rồi t ầ n trạm than một câu thuận tay mở lá thư ra trên thư viết không nhiều lắm chỉ có một câu ngắn gọn em ra ngoài làm chút chuyện không phải lo cho em t ầ n trạm nhữ mày vốn định gọi điện hỏi nhưng nhớ tới bộ dạng thần bí của tô huyên t ầ n trạm lắc đầu rồi đến buổi chiều t ầ n trạm lái xe đến trường trung học nhiệm g khê xe mẹ xe đét của anh có phần hơi c h ó i có không ít học sinh dừng lại quan sát khoảng t r ừ n g hơn mười phút sau hứa tịnh ý đi từ trong trường học ra tịnh y t ầ n trạm ra khỏi xe kêu lớn với hứa tịnh y hứa tịnh y liếc mắt nhìn t ầ n trạm một cái sau đó đôi mắt c o n thành hình t r ă n g rằm vui sướng kêu lên anh t ầ n trạm t ầ n trạm đi qua sờ đầu cô bé nói gần đây trong trường thế nào hứa tịnh y nói rất tốt chỉ là áp lực học tập hơi lớn nhưng mà em nhất định sẽ cố gắng hai người vừa đi vừa nói chuyện t ầ n trạm hỏi em định thi trường nào trên gương mặt hứa tịnh y lập tức xuất hiện ý chí chiến đấu cô bé nắm chặt tay thành quân nói em muốn thi đại học thủ đô được t ầ n trạm xoa đầu cô bé lên xe đi tính cách của hứa tịnh y khác hoàn toàn với hứa bác xuyên hứa bác xuyên luôn có bộ dạng bị ổi mà hứa tịnh y thì có vẻ rất lưu thuận anh trai dẫn em đi ăn trước có nơi nào muốn đi chơi thì nói cho anh tân trạm vừa lái xe vừa cười nói hứa tình y dùng lực gật đầu cảm ơn anh tân trạm tân trạm lựa chọn một nhà hàng cơm tây xa hoa rõ ràng hứa tình y chưa từng tới nơi như thế có chút c ô n n ệ nhưng năng lực thích ứng của người trẻ tuổi mạnh hơn một chút cho nên nhanh chóng thả lòng người sau khi ăn cơm xong tân trạm lại dẫn hứa tình y đến trung tâm thương mại chọn một đống quần áo thuận tiện mua di động iphone mới nhất cho cô bé còn có nơi nào muốn đi không tân trạm cười nói hứa tình y ha miệng thở dốc vừa định mở miệng sau đó lắc đầu cười nói không có hôm nay em chơi rất vui vẻ cảm ơn anh tân trạm tân trạm xoa đầu cô bé nói có nơi nào muốn đi cứ việc nói cho anh biết bây giờ không có chuyện anh tân trạm không làm được sau khi nói xong câu đó tân trạm không tự giác được ngây mần cả người những lời này có vẻ quen thuộc như vậy năm đó tô huyên cũng nói với t â n trạm như vậy em muốn đi tham gia một hội thư pháp nghe nói có rất nhiều đại sư tới vệ minh hạo đại sư còn là khách quý đấy v ệ mặt hứa t ỉ n h y đầy chờ mong nói vệ minh hạo tần trạm hơi giật mình người này anh rất quen thuộc bởi vì lúc học đại học tân trạm cũng thích thư pháp thậm chí còn nhận được khen thưởng của trường học đáng tiếc là sau khi ở rể nhà họ lâm thì không còn cơ hội đụng vào thứ này nữa còn vệ minh hạo người này là một trong những đại sư thư pháp tiếng tăm lừng lây ở việt nam em thích thư pháp à tân trạm hỏi hứa tịnh y dùng lực gật đầu nói vô cùng thích vệ đại sư còn là thần tượng của em đấy không tệ tân trạm n ở nụ cười người độ tuổi như hứa tịnh y phần lớn đều theo đuổi minh tinh giới giải trí tiểu thị tươi thích thư pháp thật sự là không tầm thường muốn đi anh trai dẫn em đi tân trạm cười cưng chiều nói sau đó tần trạm hỏi địa chỉ quay đầu xe tới hội thư pháp đạm thành có thể mời tới chuyên gia thư pháp như vậy tất nhiên là chuyện vô cùng vinh hạnh tất cả mọi người trong hiệp hội thư pháp ở đạm thành đều đến đây muốn tận mắt nhìn thấy vệ minh hạo đại sư tôn kính tân trạm đỗ xe xong l i ề n dẫn hứa tỉnh ý đi vào trong hội trường hội thư pháp mở cửa cho bên ngoài không cần vé vào cửa nhưng dù vậy người tới đây cũng không nhiều lắm cả đại sảnh vắng vẻ trống trải gần như tất cả mọi người đều là ông cụ trên năm mươi hội trường đặt rất nhiều cái b à n mà trên b à n gần như đều là nghiên mực giấy tuyên thành bút lông cùng với một số tác phẩm bảng chữ m g ẫ u của hiệp hội thư pháp đặt ở giữa hội trường đúng là tác phẩm của vệ minh hạo đại sư và là bút tích của vệ minh hạo đại sư ai ôi hứa tình y hưng phấn h ế t lên tân t r ạ m cũng thích vệ minh hạo đại sư nhưng mà khác với hứa tình y h a tâm t ư của anh càng thêm châm ổn đối với tác phẩm của vệ minh hạo chỉ có thưởng thức và kính nghệ sẽ không hưng phấn giống như cô bé muốn viết thư pháp nhất định phải có một trái tim châm ổn nhất ngụi tân t r ạ n nói thư pháp nhìn nhân sinh không phải không có đạo lý trái tim càng trầm ổ n viết ra tác phẩm càng ưu tú một khi sốc nổi trình độ cao tới đâu cũng chỉ viết ra một đồng phân cho nên bảng chữ mẫu gần như đều viết ra lúc tuổi già chẳng trách em viết ra chữ nào đều cảm thấy không hài lòng hứa t ị n h y có vẻ đăm chiêu sau đó cô bé mỉm cười ngọt nào nói em biết rồi anh tân trạng ở độ tuổi như em còn chưa có tâm tình quá bình tĩnh sau đó tân trạng nói sau đó hai người lại đi tới trước bàn bộ dạng như đang thưởng thức tác phẩm này viết cũng t ặ n được tân trạng vừa đi vừa giải thích cho hứa tình y em xem tác phẩm này nhìn có vẻ hoàn mỹ không một khuyết điểm nhưng thực tế có hình dạng nhưng vô thần phong cách c ố chấp dán lên thân đ ị a cùng lắm c h ỉ coi là nhập môn và anh tần trạm anh còn hiểu thư pháp sao vẻ mặt hứa tịnh ý kinh ngạc vui mừng nói tần trạm cười nói trước đây từng nghiên cứu miệng không có d â u còn dám bàn luận thư pháp không sợ gió lớn thổi đau lưới à đúng lúc này một ông cụ miệng đầy d â u bạc lạnh lùng nghiêm mặt đi tới chương hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám tần trạm xoay người lại nhìn cười nói tôi chỉ nói chuyện thực tôi thật sao ông cụ kia lập tức giận dữ cậu có biết tác phẩm này là của ai không mặc kệ người đó là ai tôi đều nói sự thật thôi tần trạm không tiêu ngạo không xiềm đình nói ông cụ hư lạnh một tiếng nói nói thật cho cậu biết tôi là tác giả của tác phẩm này mà tôi đã đảm nhiệm vị trí hội trưởng của hiệp hội thư pháp đạm thành mười năm rồi cậu là một tên nhóc danh sao hiểu được huyền cơ trong thư pháp khi nói chuyện rất nhiều người ở hiện trường đều vây quanh tới tục n ữ nói giới văn chương thường coi nhẹ chúng ta không biết những người này có năng lực hay không nhưng tất cả bọn họ đều kiêu ngạo lại càng bị quan niệm truyền thống hạn chế tuổi càng cao họ càng được tôn trọng trái lại thì chỉ có thể làm học việc trong hiệp hội người trẻ tuổi cậu xem cũng không sao nhưng không thể bình luận lung tung có người thản nhiên nói hội trưởng kỷ là người có trình độ cao nhất trong hiệp hội thư pháp chúng ta tôi thấy cậu muốn l ừ a gạt cô nhóc kia giả vờ hiểu biết đúng không tân trạm liếc mắt nhìn bọn họ một cái mỉm cười nói nếu ông ta là người có trình độ cao nhất trong đám các ông vậy hiệp hội thư pháp này đúng là thối nát rồi tên nhóc cậu nói cái gì mọi người nghe thấy thế lập tức giận tí mật bọn họ nhao nhao không ngừng chỉ trích tân t r ạ n nếu không phải lớn tuổi có lẽ đã sớm ra tay rồi mọi người đừng tức giận lúc này hội trưởng kỷ ngắt lời mọi người đang nói sau đó ông ta nhìn về phía t ầ n trạng lạnh giọng nói cậu đã nói trình độ tác phẩm của tôi không cao vậy không bằng cậu chỉ điểm hai câu cho tôi được không vừa dứt lời mọi người xung quanh đều cười nhìn t ầ n trạng trên mặt đều là v ẽ xem diễn được t ầ n trạng căn bản không khách sáo anh tiến lên trước một bước chỉ vào bảng chữ mẫu này nói nếu tôi không nhìn nhầm đây là bảng chữ mẫu thể chữ nhan không sai hội trưởng kỷ cười m i ệ n ó i t ầ n trạng tiếp tục nói không thể không nói kiểu chữ của bảng chữ mẫu này đúng là rất đẹp hình dáng các nét chữ đều vô cùng xuất sắc nhưng đáng tiếc đây chỉ là thủ pháp của người nhập môn mà thôi một bảng chữ mẫu tốt hay hỏng quan trọng là phải xem tài viết khí thế và thần thái của người đó mà không phải luôn theo đuổi vẻ đẹp bề ngoài có người viết ra chữ có cảm giác cần sĩ mà có người viết chữ lại khiến người ta có cảm giác trang nghiêm đầy sắc khí thứ cho tôi nói thẳng tấm chữ này của các ông không có gì cả dựa theo tài viết mà nói ông viết không khác gì học sinh tiểu học tân trạm lạnh nhạt bình luận những lời này văng lên hiện trường lập tức rộ lên hội trưởng kỳ càng đỏ mặt ông ta vũ mạnh lên mặt bàn giận tí mặt nói cậu nói linh tinh gì thế tôi viết chữ còn không bằng học sinh tiểu học sao cậu đúng là xỉ nhục người ta t ầ n trạm không vội hoảng hốt c ư ờ i nói dựa vào tài viết ông thật sự chỉ có thể xem như mới nhập môn xin hỏi các hạ gia nhập mấy năm rồi hội trưởng kỳ lạnh giọng nói kẻ hèn này bất tài gia nhập trọn vẹn hơn bốn mươi năm rồi bốn mươi năm vẫn còn theo đuổi v ẹ ngoài n tôi khuyên ông đừng nên theo đuổi người này không thích hợp t ầ n trạm nói ra những lời kinh người chuyện này càng khiến hội trưởng kỳ thở hổn hển ông ta chỉ vào t ầ n trạm liên tục mắng sống nhiều năm như thế đây là lần đầu t i ê n tôi nghe được có người hạ thấp bảng chữ mẫu của tôi cậu đã nói tôi chỉ là tiêu chuẩn người nhập môn nói vậy tiêu chuẩn của các hạ rất cao đúng không không biết ở đây có tác phẩm nào của cậu hay không không có t ầ n trạm thành thật trả lời nhưng mà tôi có thể viết cho ông một b ứ c ngay tại đây được hội trưởng kỳ lập tức hét to trái lại tôi muốn xem trình độ của cậu lấy giấy và bút cho người này dạ hội trưởng ca một lát sau một ông cụ cầm giấy tuyên thành và bút đi tới t ầ n trạm cầm lấy bút suy nghĩ một lát lắc đầu nói đây là bút lông thỏ đổi thành bút lông sói cho tôi bút lông sói hội trưởng kỳ hư lạnh một tiếng cậu đừng làm ra vẻ nữa với độ tuổi này của cậu bút lông thỏ thích hợp hơn đa tạ dàn dò tần trạm cười nói nhưng tôi muốn bút lông sói cho cậu t a một cái bút lông sói đi hội trưởng kỳ quát lớn dưới yêu cầu của tần trạm bút lông thỏ trong tay anh đổi thành bút lông sói tần trạm cầm bút suy nghĩ một lát nhỏ giọng nói tuy không được tốt lắm nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng sau đó tần trạm vung bút viết chữ trên giấy tuyến thành động tác của anh mạnh mẽ Các n é trong vẽ, kích thước, đ lúc ạ này g có nhiều h t tất cả mọi người bị tẩn trạm n làm cho sợ ngây người hơn nửa tiếng ngắn ngủi một bảng chữ mẫu đầy đủ hiện ra trước mặt mọi người bảng chữ mẫu này là cựu thái t i ế p kiểu hình thư bảng chữ mẫu tràn ngập sắc khí sắp bén chỉ cần hơi biết về bảng chữ mẫu thì có thể nhìn ra bảng chữ mẫu này có chỗ bất phảm xong tân trụ ném bút sang một bên tất cả mọi người bị bảng chữ mẫu này làm cho kinh hãi không nói n ê n lời ngay cả hội trưởng kỷ cũng tràn ngập kinh hãi thật lợi hại hứa tình y nhỏ giọng lẩm bẩm cô bé ngẩng đầu nhìn t ầ n trạng trong đôi mắt giống như lấp lánh ánh sao có có gì lợi hại chứ hội trưởng kỷ q u á t to một tiếng bảng chữ mẫu này còn không bằng học sinh tiểu học viết cái gì thế này đúng vậy tôi còn tưởng là cao thủ dị cơ hóa ra chỉ là một tên khoác lác những người khác cũng phụ họa hội trưởng kỷ hạ thấp tầng trạm đi tầng trạm đã sớm dự liệu được cảnh tượng này cho nên anh không tức giận tên nóc chỉ dựa vào trình độ này của cậu căn bản không có khả năng nhận được sự tán thành của hiệp hội chúng tôi hội trưởng kỷ cười miệng nói tầng trạm biễu môi nói tôi cũng không tính toán nhận được sự tán thành của các ông tôi chỉ ngẫu hứng viết ra thôi sau đó tầng trạm xoay người nhìn về phía hứa tịnh ý ý ý -E, ý cười nói em thấy chưa thế giới hiện giờ ấy à khắp nơi đều làm ấ y tên lính h o t ngay cả nghệ thuật đều đã thành phụ kiện cho bọn họ làm ra vẻ anh tân trạm sau này em nhất định sẽ không như thế vẻ mặt hứa tịnh y nghiêm túc nói anh tin tưởng em tần trạm cười lơi này không thú vị chúng ta đi d ạ n hứa tịnh y dùng lực gật đầu đúng lúc này bảng chữ mẫu t ầ n trạm viết xuất hiện trước mặt một ông cụ tóc hoa dâm ông ta hưng phấn mà thán phục nhìn bảng chữ mẫu tần trạm viết ngẫu hứng hai tay gần như run dày nâng lên bảng chữ mẫu này là ai viết thế ông ta kích động kêu lớn lúc này mọi người mới xoay người nhìn ông cụ kia vệ đại sư ông đến đây từ lúc nào thế hội trưởng kỳ kịp h ả n ứng trước tiên ông ta chạy như điên tới trước mặt vệ minh hạo vẻ mặt đã thay đổi vệ minh hạo không để ý tới ông ta ông ta kích động hỏi bảng chữ mẫu này là ai viết chương hai trăm sáu mươi chín chương hai trăm sáu mươi chín hội trưởng kỳ nhìn bảng chữ mẫu t r o mày bảng chữ mẫu này đúng là tân trạm viết ông ta nhìn về phía tân trạm phát hiện tân trạm đã ra khỏi cửa vì thế hội trưởng kỳ thăm dò xin hỏi vệ đại sư bảng chữ mẫu này có vấn đề gì sao v ệ mặt vệ minh hạo cảm thẳn nói bảng chữ mẫu này không chỉ hoàn m ị không có một khuyết điểm thần thái lại càng có thể nói là số một v ệ mặt ông ta yêu thích nhìn bảng chữ mẫu nói chỉ mấy chữ này đã khiến người ta cảm thấy rào ràng sắc khí khí nuốt núi sông nhìn bảng chữ này tôi giống như thấy được thấy ngang khắp đồng giống như đang ở trong chiến trường đánh giá cao như vậy lập tức khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau gương mặt g i à n mua của hội trưởng kỷ càng đỏ lên ông ta nghiền l ế n răng kiên trì nói bẩm vệ đại sư kẻ hèn này bất tài bảng chữ ngẫu này là do tôi viết ra do ông viết ra vệ minh hạo sửng sốt ông ta giật mình nhìn hội trưởng kỷ nhỏ giọng nói tôi còn tưởng bảng chữ n ẫ u này là do một đại thống lĩnh viết ra cơ chẳng lẽ lúc ông còn trẻ từng đi lính chuyện này vẻ mặt hội trưởng k ỳ xấu hổ ông ta chẳng biết xấu hổ nói chuyện đó thì không có chẳng qua là có chút hứng thú đối với tác phẩm phương diện này chẳng trách vệ minh hạo khẽ gật đầu sau đó vệ minh hạo cầm lấy cánh tay của hội trưởng k ỳ nói hội trưởng k ỳ thật sự không nghĩ tới một đ ạ m thành nhỏ bé lại có người tài như ông bảng chữ mẫu này nhất định sẽ khiến cả giới thư pháp kinh hãi vệ đại sư quá khen rồi hội trưởng k ỳ giả bộ khiêm tốn nói vậy sao vệ minh hạo tiếp tục nói ngày mai tôi sẽ mời các vị tiền bối trong giới thư pháp tới đạo thành đến lúc đó sẽ dùng tác phẩm này của ông triển lãm ở hội trường đẳng cấp này của ông tuyệt đối không thể mai một hội trưởng kỳ vui mừng quá đỗi vội vàng gật đầu nói đà tạo vệ đại sư người trong hiệp hội đưa mắt nhìn nhau trong lòng tràn ngập khinh bỉ nhưng bọn họ không nói gì sau khi vệ minh hạo rời đi đám người này mới tiến lên nói hội trưởng kỳ rõ ràng là bảng chữ m ẫ u này do tần c h ắ n g viết sao lại thành của ông rồi đúng vậy ông không sợ bị vệ minh hạo đại sư phát hiện ra sao chật chật chuyện tốt như vậy mà để ông kiếm lời lớn rồi hội trưởng kỳ ho khan một tiếng nói Các vị yên tâm đội i đãi, tôi mọi người mới nói, lời đến đó đạt, đầu nếu cũng không quên này những này lúc Lúc các có có các có của phát vị vị. gật thể h ít ưu sao trưởng tôi tâm trưởng rồi, nhưng chúng yên nói giữ kỳ kỳ hội phải lời lời mà đám ấ mất. y ngày mày nếu không thì nói không chừng nào chúng nói trưởng nói, quên biết, kỳ thì Hội thể tôi tôi tôi đó có cao c sao sẽ ra c được chứ. ông Đổi đ á người này đi xong hội trưởng kỳ vội vàng trở về nhà ông ta ở trong phòng làm việc mài mực bắt đầu l i ề u mạng luyện tập ông ta muốn bắt t r ư ớ c tư thái của tân trạng thậm chí còn đọc rất nhiều sách quân sự chính là vì tìm được thần thái mà vệ minh h ả o nói mà ở một bên khác tân trạm căn bản không để ý tới chuyện này anh tân trạm sau này em có thể ở chỗ anh được không trên đường đi hứa tịnh y nháy mắt hỏi t â n trạm im lặng một lát sau đó lắc đầu nói không được nếu em thích anh có thể mua cho em một ngôi nhà khác à vậy thì không cần hứa tịnh y liên tục xua tay sở dĩ từ chối là vì t â n trạm sợ có chuyện liên lụy đến hứa tịnh y ấy để anh đưa em về đi sắp trời cũng không còn sớm nữa rồi tần trạm cười nói dạ hứa tịnh y gật đầu đồng ý hứa tịnh y ở trong một khu tồi tàn bên trong cho dù là chị an hay cuộc sống đều vô cùng dơ dấy bẩn thỉu t ầ n trạm cao mày nói em ở nơi này sao đúng vậy hứa tịnh y cười nói em rất thích nơi này t ầ n trạm k h ẽ thở dài trong lòng đợi hứa tịnh y xuống xe xong t ầ n trạm gọi một cuộc điện thoại cho kiếm hổ cậu trạm sao đột nhiên cậu gọi điện cho tôi thế kiếm hổ ở trong điện thoại hơi sợ hay nói t ầ n trạm nói chuẩn bị giúp tôi một ngôi nhà có thể cầm đồ và ở là tốt nhất không cần quá to nhưng hoàn cảnh nhất định phải yên tĩnh an toàn kiếm hổ vội và nói g n được không thành vấn đề khi nào cậu chẳng g ầ n ngày mai tân c h ẳ n g nói sau khi nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại sáng sớm hôm sau trong viện bảo tàng ở thành phố đạm thành nên đón một đám người tới những người này gần như đều là tiền bối rất có danh tiếng trong giới thư pháp bởi vì danh tiếng của bọn họ hấp dẫn rất nhiều truyền thông ông vệ không phải là ông đang nói đùa đấy chữ đạm thành này có thể viết ra được bảng chữ m â u như thế sao một ông cụ trong giới thư pháp ngồi bên cạnh vệ minh hạo hoài nghi hỏi đúng vậy ông vệ nhiều năm qua như thế đ ạ m thành vẫn luôn không có tiếng t â m gì trong giới thư pháp m ạ vệ minh hạo vớt râu cười nói thực sự không dám dầu diếm lúc trước tôi tận mắt nhìn thấy tôi đều không dám tin các vị yên tâm đi nếu không phải là tác phẩm lớn chân chính sao tôi dám quấy dày các vị sau khi nói xong vệ minh hạo cười phá lên rất nhanh mấy người này đi tới phòng triển lãm bảng chữ mẫu ở giữa phòng triển lãm nghiễm nhiên đã đổi thành bảng chữ mẫu tần trạm viết nhìn qua rất dễ thấy là bước này vệ minh hạo chỉ vào bảng chữ mẫu vớt râu nở nụ cười đôi mắt mấy ông cụ sáng lên vội vàng vây quanh sau đó truyền thông cũng đ ộ i vàng tới gần quay quay tỉ mỉ bảng chữ này lại trời ạ tôi thực sự không tin bảng chữ mẫu này là từ đ ạ m thành nếu không có ký tên cho dù ông nói là thư pháp mọi người đều đã tin trình độ của bảng chữ mẫu này không thua gì các vị đang ngồi đây đánh giá cao như thế khiến hội trưởng kỵ cười càng đắc ý ha ha thế nào các vị tôi không lừa các vị đúng không vệ minh hạo nở nụ cười đắc ý bảng chữ mẫu này thật sự khiến tôi giật nảy mình ông vệ bảng chữ mẫu này do người nào viết thế có người hỏi vệ minh hạo chỉ về phía hội trưởng kỵ nói chính là của hội trưởng hiệp hội thư pháp đặng thành hội t r ư ở n g kỳ mọi người đều nhìn về phía hội t r ư ở n g kỳ trong mắt có chút hoài nghi người anh em à, bảng chữ mẫu này thật sự là ông viết sao có người hỏi hội trưởng kỳ mặt dày mày dặn nói đó là đương nhiên còn là tác phẩm ngẫu hứng của tôi truyền thông vội vàng quay mặt hội t r ư ở n g kỳ miêu tả tỉ mỉ tư thái vẻ mặt của ông ta hội trưởng kỳ đúng là thiên tài thư pháp mọi người ở hiện trường không khỏi cảm thán đúng vậy ngày mai tôi sẽ dẫn ông đến hiệp hội thư pháp thủ đô nhân tài giống như ông tuyệt đối không thể mai một hội trưởng k ỳ càng nghe càng vui mừng t ư ơ i c ư ờ i trên mặt ra bánh bao dính vào nhau hội trưởng k ỳ không biết có thể viết một bức khác ở ngay hiện trường cho chúng tôi xem được không cũng cho chúng tôi tận mắt chứng kiến hội trưởng k ỳ sáng tác không sai có thể tận mắt chứng kiến là vinh hạnh của chúng tôi chuyện này hội trưởng k ỳ lập tức rơi vào thế khó ông k ỳ à, đừng khách sáo chúng tôi đều muốn thưởng thức quá trình sáng tác của ông đến đây đi vệ minh hạo lấy búa mực ra đặt lên trên bản chương hai trăm bảy mươi chương hai trăm bảy mươi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của mọi người trong lòng hội trưởng kỳ vừa kích động vừa lo lắng ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể đứng ngang hàng với đại sư thư pháp cỡ vệ minh h ả o cuối cùng hôm nay cũng thành hiện thực rồi tuy bảng chữ mẫu này không phải do ông ta viết ra nhưng trải qua một đêm luyện tập lúc này hội trưởng kỳ vô cùng nắm chắc được hội t r ư ờ n g kỳ đồng ý ông ta đi tới trước b à n cầm lấy bút tất cả mọi người nhanh quay lại đi vệ minh h ả o vội vàng nói tất cả màn ảnh đều quay về phía hội trường kỳ bọn họ cũng muốn quay lại thời khắc khiến người ta kích động này chi thấy hội trường kỳ bắt trước bộ dạng của t ầ n trạng giang hai chân vùng bút lên t h o n thoắt trên giấy tuyên hành dòng bay phượng mùa có thể nào í chữ viết rất đẹp tất cả mọi người nhìn chằm chằm hội trường kỳ thành viên của hiệp hội cùng với phóng viên lại càng võ tay khen hay chữ viết này đúng là đ ẹ p mắt không hổ là đại sư tôi nhất định phải lưu video này lại nói không chừng tương lai có thể trở thành đ ổ cô mà vệ minh hạo cùng với mấy vị thư pháp khác thì có biểu cảm khác với bọn họ vệ minh hạo càng nhìn lông mày càng nhắn lại mấy người bạn của ông ta cũng có biểu cảm tương tự tốn chừng hơn hai tiếng cuối cùng bảng chữ mẫu cũng đại công cáo thành hội trường kỷ viết xoẹt xoẹt như bay tên mình lên trên tờ giấy tuyên thành sau đó k ê u ngạo nói song rói hiện trường tràn ngập tiếng ca ngợi ca ngợi qua đi ảnh mắt mọi người đều nhìn về phía đám vệ minh hạo mà hội trường kỳ cũng có chút khẩn trương nhìn về phía vệ minh hạo về mặt vệ minh hạo vô cùng khó coi ông ta di t ỏ a t r ụ c bảng chữ mẫu của tấn tram lanh mặt nói hội trường kỳ ông chắc chan bảng chữ mẫu này là ông viết đây chủ sắc mặt hội trường kỳ thay đổi ông ta kháng chừng nói đúng vi là tôi viết là ông viết vệ minh hạo nhữ mày chặt hờ giờ nờ hai bảng chữ mẫu này căn bản không cùng một đẳng cấp không sai người bạn già của vệ minh hạo cũng khẽ gật đầu tác phẩm mà hội trường kỳ mới viết tuy chữ viết tuyệt đẹp nhưng không hề có thần vận càng không mang theo trang nghiêm sắc khí trái lại như người mới nhập môn viết đúng vậy bình thường chỉ có người mới học mời đặt tất cả tinh lực theo đuổi chữ viết đẹp sắc mặt hội trường kỳ vô cùng khó coi ông ta cố gắng giải thích có khả năng có khả năng hôm nay trang thái của tôi không được tốt trang thái không tốt sao về mặt vệ minh hào lanh lùng tôi tin mức độ phát huy của một nhà thư pháp có t r a n lệch nhưng tuyệt đối không có khả năng t r a n lệch lớn như thế trong vòng một đêm ông kỳ mới ông nói cho tôi biết rốt cuộc bảng chữ mẫu này có phải do ông viết hay không sắc mặt hội trường ký vô cùng khó coi ông ta run run nói đúng vậy là tôi viết còn dám nói roi v ệ minh hạo g i ậ n tí mặt ông ta nắm lấy bảng chữ mẫu hội trường ký viết trực tiếp x é nát sau đó ông ta thở ở nhìn mọi người xung quanh quát lớn tôi hỏi các ông bảng chữ mẫu này có phải do hội trường ký viết ra hay không rất nhiều thành viên của hiệp hội đưa mắt nhìn nhau bọn họ đều không ngờ tới vệ minh hạo liếc mắt một cái là phát hiện ra chuyện này tôi cảnh cáo các ông người nào dám lựa gạt sẽ bị trục xuất khỏi hiệp hội hơn nữa tôi cam đoan luật sư sẽ tới điều tra chuyện này đến lúc đó các người một người cũng không thể chạy thoát vệ minh hạo lệnh giọng quát lớn sau khi nói xong ông ta vung tay h áo bỏ đi vệ đại sư ông nói một lát cuối cùng có người không chịu nổi một ông cụ bước nhanh tới trước mặt vệ minh hạo nói vệ minh hạo đại sư bảng chữ ngẫu này đúng là không phải do hội t r ư ở n g ký viết mà là một người trẻ tuổi viết vào ngày hôm qua cái gọi là tường sập đám người đây chỉ cần một người mô miệng tất cả mọi người sẽ nhao nhao d i ậ t r không sai là một người trẻ tuổi hình như t ê n tán tram đúng vậy ngày hôm qua còn bị hội trường kỳ lên án mạnh mẽ hạ thấp c â u ấy xuống rất nhiều gương mặt hội trường kỳ sung huyết đỏ bừng vô cùng xấu hổ đứng ở chỗ đó vệ minh hạo nhữ mày nhỏ giọng nói đến bây giờ các người còn dám nói dối nữa à một người trẻ tuổi mới vào xã hội không có khả năng viết được như thế đợi đã lúc này một ông cụ bên cạnh vệ minh hạo lắc đầu ông cụ này là người của nhà họ phạm đến từ thủ đô trong nhà có người h i ể u sơ võ đạo đối với cái tên t ầ n trầm này ông ta cũng có nghe nói tới ông phạm làm sao vậy vệ minh、hạo、hỏi ông phạm vớt dâu nói bảng chữ mẫu này thật sự có khả năng do tầng trạm viết ra h à ông quen tầng trạm này hả vệ minh hạ hơi giật mình nói ông phạm gật đầu nói người thanh niên này không đơn giản đồng thiện ng o tây sơn là triệt trệ chệ tay cậu ta còn chém người của nhà họ tô ở thủ đô không nói thân kinh bắt chiến nhưng cũng không khác lắm sắc mặt vệ minh hạ hơi đ ố i rõ ràng là hơi kinh hì ông vệ ông có nhớ tô phát của nhà họ tô không ông phạm cười nói đương nhiên vệ minh hạ khẽ gật đầu chi thứ chín của nhà họ tô năm đó sau này bị trục xuất khỏi nhà họ tô chuyện này ban đầu xôn xao náo nhiệt dư luận ở thủ đô ông phạm gật đầu cười nói tần trạm là cháu rể của tô phát vệ minh hạo lập tức chấn động ông ta kinh ngạc nhìn ông phạm nói còn có thân phận này sao ha ha ông cẩn thận đi thăm dò tư liệu về tần trạm nhất định sẽ kinh hãi ông phạm không khỏi n ở nụ cười vệ minh hạo thờ ở nhìn hội trường kỳ lạnh giọng nói ông kỳ tôi hỏi ông lần nữa bảng chữ mẫu này là ai viết hội trường kỳ hơi run rẩy nói đúng vậy là tấn trạm viết tôi tôi không nghĩ tới bảng chữ mẫu này được đánh giá cao như thế vệ đại sư tôi biết sai rồi vệ minh hạo l ạ n h g i ọ n g nói người như ông nên bị trục xuất khỏi giới thư pháp nghe thấy những lời này hội trường k ỳ lập tức mặt s á m như cho tàn đặt mông ngồi trên đất đi đi gặp người trẻ tuổi kia vệ minh hạo vung tay nói lúc này tần trạm vừa đón hứa tinh y từ khu tôi tàn vào núi long an em xem ngôi nhà này bị người ta đập nát rồi tần trạm chi một đồng phế tích nói em ở đây vô cùng nguy hiểm hứa tình y che miệng hơi sợ hay nói anh tấn trạm người nào làm chuyện này vậy ạ vì sao không tin cảnh sát tấn trạm im lặng rất lâu sau đó chậm rãi mở miệng nói cảnh sát không phải văn năng có một số việc vẫn nên dựa vào chính mình sau khi nói xong t ấ n trạm xoa đầu hứa tinh ý đ ý nói anh chọn một ngôi nhà cho em ở ngay gần trường các em sau này em ở đó đi ô cảm ơn anh t ấ n trạm hứa t i n h ý vội vàng gật đầu nói anh t ấ n trạm anh có thể dạy em thật không được tấn trang cười nói đợi anh có thời gian sẽ dạy em nếu có cơ hội anh sẽ giúp em xin chữ ký của vệ minh hạo đại sư thật t u y ế t hứa tịnh ý hưng phấn tới mức gắn như sắp bay lên hừm đúng lúc này đống nhiên lông mày tấn trạm hơi nhữ lại có người lên núi sao thân thức của tấn trạm lập tức phóng ra chi trong nháy mắt đã bao trùm chiếc xe đang lên núi có lẽ không cần hôm nào rồi khi anh thấy rõ người trong xe khoe miệng không khỏi n ế t lên chương hai trăm bảy mươi mốt chương hai trăm bảy mươi mốt rõ ràng là h ư u tinh y có chút không hiểu đối với vệ minh hạo trong lòng cổ bé tồn tại rất nhiều ảo tưởng luôn cảm thấy chữ của vệ minh hạo viết hết cuộc đời rất nhanh xe liền đi tới đỉnh núi long an xe đỗ lại chỉ thấy vệ minh hạo ông phạm cùng với mấy ông cụ xuống xe đây là chỗ ở của tần trạm kia sao đúng là có phong cách riêng vệ minh hạo vớt dâu cười nói đi thôi đi gặp thiên tài nhỏ này nào ông phạm cười ha ha nói mấy người đi bộ vào trong biệt thự vừa vào cửa thì thấy tần trạm và hứa t ị n h y đang ở đỏ đợi bọn họ vệ đại sư hứa t ị n h y còn nhỏ tuổi không kìm nên được kích động trong lòng kinh hãi kêu to vệ minh hạo gật đầu với cô bé sau đó ảnh mắt nhìn về phía tấn trạm câu là tần trạm sao vệ minh hạo nhìn tấn trạm từ trên xuống dưới trong mắt đều là tôn kính Bái kiến vệ đại ạ sư tần minh khách sáo n ó mời vào o t r g Được. Vệ m i n hạo cười ha ha ông ta có thể nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt có chỗ không tắm t h ư ờ n g cho dù trẻ tuổi nhưng giống như đã chịu đủ hầm lạnh của nhân gian đôi mắt không hề bận tâm không giống người ở độ tuổi này nên có sau khi đi vào hửa tinh y nhỏ giọng nói vệ minh hạo đại sư ngài là thần tượng của tôi có thể ký tên cho tôi được không vệ minh hạo cười ông ta nói đương nhiên có thé tần trạm đến phòng làm việc lấy giấy và bút đặt trước mặt vệ minh hạo vệ minh hạo cắm lấy bút viết đại danh của mình lên trên giấy cho dù chỉ có ba chữ nhưng vẫn khí thế phi phạm như cũ cảm ơn vệ đại sư hửa tinh y hương phần nói t i n h y lỉa đi, đi lên lầu chơi trước đi tần t r ạ m nói c h ú ý an toàn đừng để sỏi đá va vào dạ hứa tịnh y liên tục n g ấ t đấu sau khi cô bé rời đi tần t r ạ m nhìn vệ minh hảo nói vệ đại sư ông tìm tôi có chuyện gì không vệ minh hảo cười ông ta lấy cựu thái thiếp tấn t r ạ m viết ra hỏi đây là cậu viết tả đúng vậy tần t r ạ m cười nói vệ minh hảo cảm thán đúng là một thế hệ kỳ tài cậu luyện thư pháp bao nhiêu năm bốn năm có lẽ t ấ n t r ạ m thành thật trả lời bốn năm học đại học tấn trạm phát triển thư pháp thành yêu thích nhất của mình nhưng sau khi tốt nghiệp thì không chạm vào nữa vệ minh hạo lập tức càng thêm càng thán ông ta không khỏi nói bốn năm đã có thành tựu i như thế thật sự là khiến người ta bội phụ ha ha ông vệ theo tôi được biết anh bạn trẻ tấn trạm này c h ỉ mất hai năm đã đi vào cấp đại t ô n g sư nội kinh nếu so sánh một chút thành tựu i về thư pháp không tin là gì ông phạm ở bên cạnh m i m cười nói vệ minh hạo không có hứng thủ với võ học ông ta theo đuổi cuộc sống tao nhã cho nên những lời mệt khẩm hấp dẫn sự chú ý của vệ minh hạo t ấ n trạm không phải tôi không tin cậu mà là sợ bị người ta lừa gạt đ ỗ n g nhiên vệ minh hạo lại nói cậu có thể viết một bức khác trước mặt tôi được không đương nhiên có thể tấn trạm cầm lấy bút lông sói anh đứng dậy cởi ư khách s á o nói hy vọng vệ đại sư có thể chỉ điểm một chút sau đó tấn trạm thầm nước mực tuyệt bút dạo chơi trên giấy t u y ê n h à n h chỉ có mấy chữ đã khiến người ta cảm thấy loan bay phương lượng thật sự khiến người ta bội phục vệ đại sư đeo xấu rồi tần trạm đặt bút xuống hơi k h n g người nói vệ minh hạo vội vàng lắc đầu nói tần tram nếu cậu không phát triển trong giới thư pháp đó là tổn thất lớn hơn rồi vệ đại sư khen lắm rồi tần trạm hơi sợ hay nói vệ minh hạo im lặng một lát nói tần trạm tôi có ý mời cậu đến hiệp hội thư pháp thủ đô ý cậu thế nào chuyện này tấn trạm nhữ mày sau đó lắc đầu nói chuyện này chỉ sợ không được tôi có rất nhiều việc không có dư thời gian ôi chao ai ôi tần trạm trái lại tôi cảm thấy hiệp hội thư pháp thủ đô là một nơi tốt để đến lúc này ông phạm lại xua tay lăn lộn trong giới thư pháp có người nào không giàu có hay là quyền k h u n h thiên hạ ông phạm nói đấy ngụ ý tân trạm lập tức nhữ mày thật chặt hiện giờ anh đang định gia nhập thủ đô nếu có thể kết bạn với người cấp bậc này đúng là chuyện tốt không phải tân trạm thấy người sang bắt quàng làm họ muốn biết rõ quan hệ của nhà họ tô ở thủ đô nhất định cần phải nhờ những người này giúp sức như vậy để tôi suy nghĩ đã tân trạm nói còn cần phải suy nghĩ làm gì vẻ mặt vệ minh hạo nhiệt tình nói hiệp hội thư pháp chỉ là hiệp hội dân gian mà thôi không cần cậu trả ra cái gì tôi không muốn lãng phí một nhân tài như cậu tân trạm gật đầu nghĩ một lát sau đó nói tôi có thể đồng ý với ông nhưng tôi có một điều kiện không biết ông có thể đồng ý hay không cứ việc nói vệ minh hạo vung tay lên chi cắn không vi phạm nguyên tắc tôi đều có thể đồng ý tôi muốn ông nhận em gái tôi làm đồ đệ có thể chứ người mà tần t r ạ m nói tất nhiên là hứa tình y để vệ minh hạo sửng sốt nói cô gái vừa r ồ i sao ùm cô ấy là học sinh cấp ba có lẽ sang năm sẽ học đại học ở thủ đô tôi hy vọng đến lúc đó ông có thể chỉ điểm cô ấy một chút về thư pháp tần t r ạ m nói vệ minh hạo cười ha ha nói có cậu ở đây cần gì phải tìm tôi tần trạm thờ dài đúng vậy anh đúng là có thể chỉ điểm cho hứa tinh ý ỉa nhưng mà trở mặt với nhà họ tô con đường sau này sẽ chết thế nào ai cũng không thể nói rõ thấy tần trạm không nói lời nào vệ minh hạo xua tay nói được tôi đồng ý với câu đa tạo vệ đại sư tần trạm đứng dậy tuổi lậy sau đó gọi hứa tinh ý ở trên lầu một lát sau hứa tĩnh ý ở trên lầu chạy xuống gọi sư phụ t ầ n trạm nói hứa tĩnh ý ngần người rõ ràng là không nghe hiểu những lưới này vệ minh hạo đại sư quyết định nhận em làm đồ đệ dối t ầ n trạm cười nói bỗng nhiên hứa tĩnh ý trở nên hưng phấn dị thường cô bé che miệm nói thực vậy sao anh trai con đã mở miệng sao sư phụ có thể không đồng ý vệ minh hạo cười ha ha nói cảm Cảm ơn anh tân trạng cảm ơn vệ minh hạo đại sư hứa tình ý kích động tới mức gần như sắp không nói nên lời châm trả cho sư phụ em đi tân trạng nói trai qua nghi thức bái sư có vẻ cổ xưa hứa t ì n h ý chính thức trở thành đồ đế của vệ minh hạo vốn định giữ vệ minh hạo ở lại ăn cơm nhưng vệ minh hạo không ở lâu nhanh chóng rời khỏi biệt thự trên núi long an sau khi ông ta đi không lâu di động của tấn trạng văng lên cầm lấy di động nhìn phát hiện người gọi điện là ngu như mỹ anh t r ạ m sao anh không liên lạc với tôi lời nói của ngu như mỹ càng ngày càng nhẹ nhàng tùy tiện nhưng càng ngày càng khiến người ta khó có thể kháng cự tân t r ạ m nói chuyện cô bảo tôi làm tôi đều đã làm xong đ a n dược mấy ngày nữa tôi sẽ đưa nó cảm ơn anh trạng ngu như mỹ dịu d à n g nói t h n t r ạ m im lặng một lát nói tôi còn có chuyện muốn cô giúp đỡ anh t r ạ m cứ nói đi ngu như mỹ h i ể u điệu nói tân t r ạ m hít sâu một hơi giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng tôi muốn danh sách tất cả công ty gia tộc dưới tay nhà họ tô chương hai trăm bảy mươi hai chương hai trăm bảy mươi hai ngu như mỹ ở đầu bên kia lập tức im lặng rồi một lúc lâu sau ngu như mỹ mới chậm rãi mở miệng anh đ â y là ép tôi đứng phía đối diện nhà họ tô à. giọng nói của ngu như mỹ không còn kiểu mi mà trở nên vô cùng nghiêm túc cô âm thầm giúp tôi đã đắc tội nhà họ tô dối tấn trọng nói ngu như mỹ cười khe nói anh nghĩ tôi quá đơn giản rồi nếu tôi ngu ngốc như vậy sao có thể đi tới ngày hôm nay cho dù là anh hay nhà họ tô ai có thể khiến tôi sinh tồn được tôi sẽ đứng về phía người đó nói tới đây ngu như mỹ tiếp tục nói húng chi anh và nhà họ tô còn chưa ở trên một tăng chỉ riêng chị thứ tám yếu nhất đã khiến anh sức đầu mẹ t r ắ n g h ơ n dối tần trạng cười nói cô nói không sai nhưng mà cô có thể coi đây như đầu tư nói không chừng tương lai ngày nào đó tôi phát đ ạ t cô sẽ không cần sống như vậy nữ dối đầu tư sao ngu như mỹ cười càng vui vẻ đợi này tôi đầu tư vô số nhưng chưa bao giờ thất thủ đầu tư anh đây chính là đầu tư nguy hiểm nguy hiểm càng lớn lợi ích càng cao tần trạng m i m cười nói ngu như mỹ tiếp tục nói tôi đầu tư có thể thất bại nhưng tuyệt đối không thể thua dối tinh rồi mù anh hiểu rõ ý tôi chứ tần trạm im lặng một lát gật đầu nói được tôi biết rồi cuối tháng này tôi sẽ giao đan dược cho cô sau khi nói xong tần trạm trực tiếp cúp điện thoại lời nói của ngu như mỹ không phải không có lý tần t r ạ m là một tần số tương lai sống hay chết ai cũng không biết được mà nhà họ tô thì khác bọn họ đã đứng đủ cao không cần chờ đợi cũng không cần đi gánh lấy nguy hiểm húng chi nhớ đâu tần trạm thua đến khi đó nhà họ tô sẽ thanh toán lại đổi một câu nói cho dù tần trạm thật sự thắng tô vũ vậy anh có vốn đấu lại nhà họ tô sao đáp án là không có cho dù tán trạm thắng cũng chi thắng tô vũ không phải thắng nhà họ tô nhưng tấn trạm không lo lắng chút nào bởi vì anh chắc chắn ngu như mỹ nhất định sẽ đồng ý người phụ nữ này cũng không đơn giản như mặt ngoài giá tâm của cô ta rất lớn lần đầu tiên t ấ n trạm gặp đã nhìn ra được cô ta muốn rất nhiều thử tuy bây giờ t ấ n trạm còn chưa có được nhiều thứ nhưng một khi tương lai thành công sẽ mang tới lợi ích không tưởng tượng được ngu như mỹ sẽ cảm thấy không cam lòng cử trì trệ không tiến như thế ngay sau đó di động của t ấ n trạm đột nhiên văng lên chị thấy ngu như mỹ gửi tới một tin nhắn đây là lần mạo hiểm lớn nhất của tôi Hy v ọ n sau n khi cất di thất động đi tấn trạm đặt vé máy bay trên mạng chuẩn bị khởi hành đến thủ đô trước sắp xếp cho hứa tỉnh ý ổn thỏa xong tần trạm liền rời khỏi đám thành đây là lần đầu tiên anh tới thủ đô thủ đô là nơi phát đạt nhất ở việt nam hấp dẫn vô số người trẻ tuổi lúc tấn trạm dẫm lên mảnh đất này lần đầu tiên trong lòng anh có loại cảm giác không nói nên lời anh bạn trạm đúng lúc này một chiếc xe chậm rãi đỗ trước mặt tấn trạm cửa xe mở ra đúng là người của nhà họ sở sở hữu sinh sở hữu sinh tự mình tới đón t ấ n trạm đủ để nói lên mức độ nhà họ sở coi trọng anh ông sinh t ấ n trạm con người chào hỏi một câu lên xe đi sở hữu sinh cười nói lái xe vội vàng mở cửa xe cho t ầ n trạm sau đó chậm rãi lái về phía nhà họ sở nhà họ sở là bước cờ đầu tiên tấn trạm vào thủ đô anh không hy vọng xa v ớ i nhà họ sở có thể giúp mình chỉ cầu nhà họ sở và nhà họ tô vĩnh viễn đứng ở mặt đối lập tấn trạm tôi đợi khả lâu rồi đấy sở hữu sinh cười nói t ấ n g trạm cười khổ nói có quá nhiều chuyện cho nên kéo dài sở hữu sinh cười ha h a nói may mà không buộc phát bệnh n ặ n gì g nếu không chỉ sợ tôi không đợi được cậu lâu t ấ n g trạm hơi xấu hổ không biết giải thích thế nào chỉ có thể im lặng rồi sở hạo là gia tộc có thể đối kháng với nhà họ tô tất nhiên là gia tộc rất lớn nghe nói bất động sản có vài chục chỗ lần lượt dựa theo trình độ lập vị trí mà chỗ tần trọng ở là chỗ sở hữu sinh ở người muốn cứu chữa cũng là cha của sở hữu sinh sở kỳ hiệu ùn quan hệ của nhà họ sở vô cùng phức tạp ví dụ như nhất mạch này của sở t i ê u vân tuy thế lực không nhỏ nhưng đều không phải chính thống mà thuộc loại c h i thứ sở t i ê u vân là con người vợ thứ hai của cha ông ta mà gia chủ của nhà họ sở hiện giờ là con t r ư ở n g nếu không có sở hữu sinh giỏi giao tiếp còn giỏi kiến nghiệp sẽ không có địa vị cao như thế ở nhà họ sở Chỗ ở của、sở、hữu sinh khu h ở sở là một k ông quá nhiều thoáng to, rất thân thức tần tràm thể thủ tông. cao nơi này vông lòng ra, liền có thể cảm nhận Ông mấy có cửa, của có cảm được cấp bậc ra, võ tông. Ông sinh tôi có một nghi ngờ lúc này đ ỗ n g nhiên t ầ n trạm mở miệng hỏi mời nói sở hữu sinh gật đầu nói đều nói nhà họ sở rất coi trọng võ đạo nhưng một chi này của ông hình như đều là người bình thường t ầ n trạm cao mày nói bao gồm ba của ông có lẽ ông ấy cũng không phải cao thủ võ đạo nếu không đã không cần tôi tới khám bệnh sở hữu sinh cười nói trái lại câu quan sát rất cần than nếu không tiện nói ông sinh cứ coi như tôi không hỏi sau đó tấn chạm lại nói thêm một câu sở hữu sinh lắc đầu ông ta c h â m một điều shi gờ chấm dãi nói năm đó nhà ho sở mới thành lập bà cá cầm quyền mà bà nội tôi chỉ là bà hai sở hữu sinh nói lúc đó khác với bây giờ khi đó tin cây nhất là võ lực cho nên bà nội cả tôi cũng chính là bà cả đã hạ một mệnh lệnh ở nhà họ sở chi thứ của nhà họ sở không cho phép tú võ cũng không cho phép toàn quân sở hữu sinh nói lấy chuyện này đảm bảo quyền hành của nhà họ sở v i n h viễn do dòng họ bà ta nằm trong tay cho nên đến hôm nay chi thứ của chúng tôi chi có thể theo kinh doanh tấn trạm không khỏi r ụ c cổ gia tộc lớn này sống đúng là mệnh quả thực có thể so được với cung đầu rồi hiện giờ trực hệ nhà họ sở đã phát triển hơn mười người bà nội cả tôi sinh sáu đứa con sáu đứa con này đều là bé trai sở hữu sinh nói bây giờ sáu người này đều đã s ắ p xỉ tuổi bà tôi bọn họ lại sinh dục ra hơn mười ngoạ the hệ sau không cần chi thứ chúng tôi tới năm võ lực trong tay rồi nói cách khác chúng tôi vĩnh viễn không có khả năng ngôi lên vị trí gia chủ của nhà họ sở sở hữu sinh cười nói nói một cách tương đối trái lại quan hệ của nhà họ tô đơn giản hơn nhiều tấn trạm khẽ gật đầu bày tỏ đã rõ chúng ta đi khám bệnh cho ông cụ trước đi t á n trạm đứng dây nói đang có ý đó đây sở hữu sinh vội vàng cười nói ông ta chỉ vị trí phòng kho nói bên trong có dược liệu mấy năm nay tôi có được nếu cậu cần gì cứ việc lấy sử dụng tân trạm gật đầu nếu luyện dược cho ông cụ đúng là cần dược liệu c h ủ hai ba cháu bảo cháu tới xem ông ba đúng lúc này đ ỗ n g nhiên bên ngoài có hai người đi đến tấn trạm và sở hữu sinh gần như cùng xoay người lại ngoài cửa là một người trẻ tuổi gương mặt xa lạ bộ dạng người trẻ tuổi này coi như đ o a n chính giữa lông mày có chút chính khi mà người đi bên cạnh anh ta lại khiến tần tram nhữ mày là cậu ạ người này đánh ra tấn trạm trong mắt xuất hiện chút sắc bén người này đúng là vị võ tông phương kinh diệu mời đi giúp tần trạm lúc trước tiểu thái phan chương hai trăm bảy mươi ba chương hai trăm bảy mươi ba lâu như vậy không gặp rõ ràng là thực lực của tiểu thái phan tăng lên vài phần cho dù đứng trước mặt người thanh niên này ông ta vẫn có vẻ rất tự nhiên chuyện này đủ để nói lên địa vị của ông ta ở nhà họ sở không tệ không phải là vệ sĩ đơn giản như vậy ông tiểu đã lâu không gặp t ấ n trạm thản nhiên nói lúc trước tiểu thái phan từng uy hiếp tính mạng của tấn trạm còn cảnh cáo tản trạm đừng vào thủ đô nếu không sẽ không khách xảo bây giờ gặp lại ở nhà họ sở trái lại có chút kỳ lạ hai người quen nhau sao sở hữu sinh kinh ngạc nói tiểu thái phan hừ nhẹ một tiếng nói một tên nhóc t i ê u ngạo vì sao cậu ta lại xuất hiện ở trong nhà ông sinh sở hữu sinh xua tay nói cậu ấy vội tôi khám bệnh cho bà tôi cậu ta còn có thể khám bệnh sao tiểu thái phan không khỏi cơm n g h a ông sinh tên nhóc này chuyên khoác lác ông nên cẩn thận một chút thì hơn có liên quan gì tới ông không tần trạm lạnh giọng nói tiểu thái phan lập tức tiền về trước một bước lạnh giọng nói những lời tôi nói ở tân châu cậu đã quên rồi đúng không những lời này tất nhiên là không cho tần trạm vào thủ đô trên mặt tần trạm không có chút sợ hãi nào trái lại tiến lên một bước nói ông không cho tôi tới tôi sẽ không tới sao ông nghĩ mình là ai cơ chứ thái phan đừng sầm bậy lúc này người thanh niên xua tay nói tiểu thái phan nhìn anh ta một cái lúc này mới lùi sang một bên. người à thanh niên hỏi n h tầng trạng đ gật đầu thái độ không tiêu ngạo không xiềm lĩnh người thanh niên này có chút vui mừng nói ha ha tôi đứng ở vị trí hơn năm mươi không nghĩ tới anh ở trước tôi đây là con em hai tôi sở tiêu hùng sở hữu sinh giới thiệu tân trạm đáp xem như chào hỏi sở tiêu hùng vẫn nên khám bệnh cho ông cụ trước đi tân trạm nói với sở hữu sinh sở tiêu vân nằm trên giường nhìn vô cùng suy yếu tân trạm bắt mạch cho ông ta dùng một nhánh linh khí thăm dò cơ thể ông ta rất nhanh liên phát hiện dị thường trên cơ thể trong cơ thể ông ta đã coi u, hơn nữa phạm vi rất lớn ở bệnh viện đúng là không chữa dược c h ỉ có thể dựa vào hóa chất để sống sót nhưng đối với tân trạm mà nói đây không tính là bệnh nặng gì lát nữa tôi luyện thuốc cho ông cụ để ông cụ uống trước tân trạm nói sau này mỗi tháng tới tìm tôi một lần lấy thuốc cuối cùng sở hữu sinh cũng nhẹ nhàng t h ở ra ông ta v ô ngực mình nói không hổ là trường lao của phu dược thần đúng là danh bất hư truyền trường lao của phụ dược thần lần này sắc mặt của tiểu thái phan không được tốt lắm vậy mà cậu là trường lão của phụ dược thần tiểu thái phan lạnh mặt nói t ầ n trạm không để ý tới ông ta trực tiếp đi qua người ông ta tôi đang nói chuyện với cậu đây cậu không nghe thấy sao tiểu thái phan giận tí mặt vươn tay nắm lấy bả vai t ầ n trạm toàn thân t ầ n trạm tỏa ra khí kinh anh bất trợn xoay người lại vung một quyển về phía tiểu thái phan tiểu thái phan không sốt ruột giơ tay lên đón két một tiếng thật to tiểu thái phan cảm thấy cánh tay mình như bị xe tải đ ụ n g vào cả cánh tay đều bị chắn tế dặn tôi là khách của ông sinh ông chỉ là một hạ nhân cũng dám bất kinh với tôi ông đang xem thường tôi hay là xem thường ông sinh hay là nói ra phong của nhà họ sợ có vấn đề tần trạm lon tiếng chất vấn c â u tiểu thái phan vừa định tức giận lúc này s ờ tiêu hùng quát lớn cơm miệng tiểu thái phan nghiến răng ông ta nắm chặt hai tay rõ ràng là không phục mới đầu ông ta không nghĩ bây giờ thực lực của tần trạm đã tăng vọt cho nên một q u y ề n của ông ta chi dùng ba phần sức lực ở trước mặt người của nhà họ sợ bị đánh bay ra ngoài đương nhiên là trong lòng không phục nếu ông có ân đoán gì vậy thì quang minh chính đại giao đầu s ở tiêu hùng lạnh lùng nói cố ý bởi móc như vậy tính là gì được lúc này k i ể u thái phan bước ra một bước ông ta chi tấn trạm nói ba ngày sau tôi hẹn cậu nhất chiến cậu có càng không được tôi h tấn trạm cười m i ê n g nói tôi vừa văn chuẩn bị bước vào thủ đô mượn ông lót đường lấy tôi lót đường tôi sẽ khiến cậu đi xuống hoàng tuyển vẻ mặt tiểu thái phan tàn nhờ nói cùng sở hữu sinh đến kho lấy mấy dược liệu sau đó tấn trạm đi luyện rồi tấn trạm giao đan dược cho sở hữu sinh nói viên đan dược này để cho ông cụ uống vào trước một tháng sau lại tới tìm tôi lấy tổng công phải phục dùng mười hai lán được đa tạ rồi sở hữu sinh vội vàng gật đầu nói tôi nợ cậu một ân tình không cần t ấ n trạm đáp đối với ân tình t ấ n trạm không xem trọng như vậy nếu là chuyện nhỏ đương nhiên là nhà họ sở sẽ không nhớ ký ân tình này chỉ khi nào gặp phải chuyên lớn môi ghi nhỏ thật kỹ sau khi ra khỏi phòng tấn trạm liên thấy tiểu thái phan chặn ở cửa trước mắt bốn phía không có người tiểu thái phan cũng không còn thu liệm nữa ông ta lạnh giọng nói có phải là tôi đã nói với cậu rồi không dám bước vào thủ đô một bước tôi giết cậu tấn trạm hiếp mắt nói thủ đô là địa bàn của ông sao tiểu thái phan ông là cái thá gì chỉ là một võ tông mà thôi một võ tông mà thôi tiểu thái phan không khỏi n ở nụ c ư ờ i m địa tên nhóc cậu từng thấy bản lĩnh của võ tông chưa một quyền vừa rồi chỉ dùng ba phân sức lực nếu không cậu còn cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi sao tần trạm thản n h i nói ông đừng lại ngài với tôi nữa ba ngày sau tất nhiên sẽ so đầu với nhau nếu ông giết được tôi có lẽ tương lai còn có thể đến nhà ho to sau khi nói những lời này xong tân trạm quay đầu rời đi tiểu thái phan quát to tên nhóc ba ngày sau gặp đối với khiêu khích của kiểu thái phan tân trạm không e sợ chút nào trong lòng anh thậm chí còn có hưng phấn đây là lần đầu tiên anh chính diện đón đánh võ tông tuy lúc trước hạ phương sinh cũng là võ tổng nhưng áp lực nhiều năm dẫn đến thực lực của ông ta suy yếu quá nhiều mà khác với h a phương sinh tiểu thái phan đang đình phòng có thể phát huy một trăm phần trăm bản lĩnh còn nam vĩnh hai người còn chưa gắng hết sức cho nên không thể phán xét từ sau khi bước vào đại tông sư bát phẩm mình còn chưa giao đấu với người nào tân trạm nhỏ giọng nói mượn t i ể u thái phan này thăm dò đi mà ở một bên khác sở tiêu hùng t â u mày nói thái phan lúc ra tay chú ý một chút tấn trạm tiên là trưởng lão của p h ụ dược thần anh ta không thể chết được phụ chủ của p h ụ dược thần rất coi trọng tân tram anh ta thậm chí không nghi ngờ nếu tấn tram chết ở nhà họ sở p h ụ dược thần sẽ không để ý nguy hiểm khai chiến với nhà họ sở kết quả hai bên tổn hại không người nào nguyện ý gánh vác tôi biết tuy tiểu thái phan nói như vậy nhưng trong lòng hoàn toàn nghĩ khác chương hai trăm bảy mươi bốn chương hai trăm bảy mươi b ố ông ta quyết định chủ ý cho dù không giết tần trạm cũng phải đánh anh nửa tàn phế sau khi rời khỏi nhà họ sở tần trạm liền tim nơi ở tạm lần này anh ở thủ đô không lâu lắm sau khi đưa đan dược sòng phải mau rời đi lúc xế chiều tần trạm gửi một tin nhắn cho ngu như mỹ buổi tối có r ả n h gặp mặt đi giao đồ cô muốn cho cô ngu như mỹ trả lời được đợi anh ở quán ba thành nam khu an bình đến buổi tối tần trạm gọi xe đến quán ba thành nam khu an bình nơi này nói là quán bar chẳng bằng nói là quán rượu nhỏ bên trong không có tiếng nhạc cổ nào trái lại có mấy người trẻ tuổi đàn hát ca dao dân ca hoàn cảnh yên tĩnh khiến tần trạm cảm thấy hơi thoải mái anh tìm chỗ ngồi xuống lại thuận tiện gọi mấy chai bia l ặ n g lặng đợi ngu như mỹ đến một lát sau một người phụ nữ rất quyến rũ đi từ cửa vào anh trạm đã lâu không gặp ngu như mỹ đi tới bên cạnh tấn trạm toàn bộ cơ thể gần như nhào vào trên người tần trạm rồi tấn trạm n h ữ n mày anh lấy một lọ đan dược trong lồng ngực ra đặt lên bàn nói đây là đồ cô cần đôi mắt ngu như mỹ sáng lên vươn tay muốn cắm lấy lúc này tấn c h ạ m rút tay về lắc đầu tôi điều tra loại đan dược này rồi loại đan dược này hình như không phải cho cô dùng đúng không đôi mắt tẩn c h ạ m hơi h í p lại nhìn chằm chằm ngu như mỹ nói ngu như mỹ nở nụ cười quyến rũ trong đôi mắt cô ta giống như lóe lên ánh sáng màu đỏ nhìn vô cùng động lòng người nhưng cũng có chút k i n h sợ vậy anh cảm thấy cho người nào đúng ngu như mỹ cười duyên nói tấn c h ạ m cười ném đạn dược cho ngu như mỹ xua tay nói hình như chuyện này không liên quan tới tôi ngu như mỹ cấm lấy đan dược cho vào trong túi lờ vờ sau đó ngồi đối diện t ầ n trạm nói một chút đi lần này tới thủ đô có tính toán gì không ngu như mỹ uống một ngụm bia nói t ầ n trạm thần bì nói đây là bí mật ha ha ngu như mỹ n ở nụ cười anh không muốn nói tôi cũng không hỏi có gì cần giúp đỡ có thể nói cho tôi biết t ầ n trạm ừng một tiếng nói mau giao danh sách tôi cần cho tôi tôi đ ị n h một tuần sau sẽ rời khỏi thủ đô nói tới đây tản trạm dừng một lát tiếp tục nói nếu như thuận tiện mua một ngôi nhà cho tôi hoàn cảnh yên tĩnh một chút tôi không thích nơi quá ổ nào ngu như mỹ gật đầu nói được đúng lúc này đ ỗ n g nhiên ngu như mỹ thấy được người quen cô ta đứng dậy chào hỏi đối phương hi mã quốc minh sao anh lại ở đây tấn trạm xoay người lại nhìn chi thấy một thanh niên ngoại quốc tóc vàng m ắ t xanh chậm rãi đi tới anh ta cười đi tới bên cạnh ngu như mỹ vươn tay vô vào mộng ngu như mỹ một cái nói cô như mỹ vóc dáng của cô càng ngày càng đầy đ ặ n rồi anh đây xem như là khen tôi đúng không ngu như mỹ cười nói mã quốc minh anh đến việt nam khi nào thế mã quốc minh cười nói mấy ngày nay bên này có người nhờ tôi làm một việc cô có biết tôi được trả bao nhiêu không ngu như mỹ nhảy mắt nói tám con số no mã quốc minh lắc đầu năm mười triệu đô la ha ha ở việt nam dễ kiếm tiền thật t ầ n trạm ngồi một bên không nói nhưng trong lòng có chút khó chịu t ầ n trạm thìn g ũ i phát hiện trên người mã quốc minh có mùi hương kỳ lạ luyện đan sư t ầ n trạm hơi nhữ mày hương vị trên người anh ta rõ ràng là thường xuyên tiếp xúc với dược liệu cô như mỹ tôi không nói chuyện nữa tôi còn việc phải làm có thời gian hẹn nhau nhé mã quốc minh cười nói sau đó mã quốc minh đi về một phía đợi anh ta đi rồi tần trạm hỏi người nước ngoài k i a là ai thế một người bạn trong hiệp hội luyện dược quốc tế nghe nói học dưới trướng một lão dược sư ở việt nam ngu như mỹ nói trong nước có rất nhiều người không mời được phủ dược thần thì sẽ tim anh ta dưới trưởng một lão dược sư ở việt nam sao tấn trạm nhữ mày ngu như mỹ giang tay nói vị lão dược sư này cũng từ phủ dược thần ra nghe nói cùng lứa với phủ chủ đương nhiệm tần trạm à một tiếng anh nhìn bóng lưng mã của mình thường lòng dâng lên chút cảm giác khác nhưng rốt cuộc vì sao lại có loại cảm giác này tần trạm không nghĩ ra được phần danh sách k i a cần bao lâu t ầ n t r ạ m không tiếp tục nghĩ nữa xoay người nhìn ngu như mỹ ngu như mỹ nói nhanh nhất ba ngày muộn nhất một tuần nhưng mà tôi phải nói với anh trước nhà họ tôi không phải vai phụ như tôi có thể dò đ ấ u bọn họ lớn vượt qua khu vực sớm đã vào nhiều năm trước nhà họ tôi đã bố trí ở phía bắc rồi Bố trí sao t ầ n trạm nhữ mày nhà họ tôi khua chiên dòng c h ố n g bố trí như t h ế là vì cái gì muốn trở thành gia tộc đứng đầu thủ đô sao hay là còn có mục đích lớn hơn nữa được tôi biết rồi t ầ n trạm gật đầu sau đó chuẩn bị rời đi Cứ thể đi dối s tôi, tôi anh o g ụ n ngồi bật dậy viết tất cả kế hoạch sắp tới của mình ra giấy lần xem vô số lần xong tấn trạm vẫn không phát hiện có sơ hở gì tần trạm lại nằm về giường lần nữa lan qua lộn lại tới nửa đêm đông nhiên tấn t h ạ m vừa một tiếng ngồi bật dậy minh biết rồi tần trạm vỗ đầu mình anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại tên trên di động đúng là người bạn ở nước ngoài của t ô u y ê n hạng mỹ tuyết lúc này tấn trạm gọi điện thoại cho cô ta tấn trạm sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho tôi thế trong giọng nói của hạng ma tuyết có chút kinh ngạc có một chuyện cần cô giúp đỡ tấn trạm trầm giọng nói chuyện tan tram đi tới thủ đô còn chưa có mấy người biết nhưng đã nhiều ngày điện thoại của anh gần như sắp bùng nổ roi bởi vì cách ngày đan dược của anh đấu giá chỉ còn sót lại chưa được mấy ngày t ầ n trạm tổ chức buổi đầu giá này có hai mục đích thứ nhất là đưa g a n dược cho bọn họ dùng thử này không chế đám người kia thứ hai là muốn nhìn xem nhà họ tô ở thủ đô rốt cuộc có năng lượng lớn cỡ nào có bao nhiêu thế g i a sẽ vì e ngại nhà họ tô mà không dám tới gần tần trăm bên kia trong biệt viện của sở hữu sinh ninh đón một vị khách vị khách này vô cùng phô trương phía trước có xe màu đen mở đường dọc đường đi không có trở ngại xe đo lai chi thấy một người đàn ông trung niên mặc câu phục trắng chậm rãi đi xuống người này không phải người khác đúng là cha của tô vũ tô thế hải chương hai chương hai t r tô t hải đến khiến sở hữu sinh kinh hãi cho đến nay hai nhà đều đang âm thẩm phân cao thấp còn chưa bao giờ va chạm chính diện còn đến nhà thăm hỏi chuyện này càng gần như không có khả năng ông hải sở hữu sinh tươi cười ra đón tô tế hải gật đầu ông ta đi tới ghế s o f a đ ặ t mông ngồi xuống người bên cạnh lập tức lấy một điều xì gà ra cho ông ta tô t ế hải nhả ra một vòng khói sau đó ánh mắt nhìn về phía sở hữu sinh nghe nói gần đây ông có quan hệ rất thân thiết với t ầ n trạm y tế hải đi thẳng vào vấn đề sao thể muốn mượn sức tấn trạm đến trận danh của các ông phải không sở hữu sinh cười nói ông hải hiểu l ắ m r ồ i tôi mời cậu ấy tới chỉ vì chữa bệnh cho ba tôi sao thế người của nhà họ sở mặc kệ ông sao tô tế hải c h â m trọng nói cũng đúng dù sao cũng chi là chi thứ địa vị không quan trọng như vậy sở hữu sinh nghe thấy thế lập tức không vui rồi ông ta c h â m trọng lại đúng vậy đúng là không sánh bằng chi thứ tâm của nhà họ tô có lẽ chi thứ tám này là nhất mạch mạnh nhất nhà họ tô rồi nghe thấy những lời này vẻ mặt tô tế hải dẫn lạnh xuống sở hữu sinh tiếp tục nói bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là nhân vật quan trọng trong tập đoàn hùng cường là thành viên trung tâm của nhà họ sở ông hải ông thì sao xin hỏi ông cụ tô cho ông tiến vào cửa tập đoàn mạnh còn chưa sắc mặt tô tế hải lập tức càng thêm khó coi đúng vậy từ trước tới nay nhà họ tô không coi trọng võ đạo mà tô t ế hải nằm trong tay đúng là võ đạo của nhà họ tô ông cụ tô ấy à c ả m t h ấ y người học võ đạo đều là m a phù không có đầu góc chuyện liên quan tới sản nghiệp của nhà họ tô gắn như sẽ không cho tô tế hải n h ú n g tay ông hải nếu ông tới đây uy hiếp tôi vậy thì xin lỗi ông nhìn nhầm rối tuy sở hữu sinh không có võ công cũng không phải người trong vo đạo gì đó nhưng ông ta tràn ngập khí thế không thua kém gì tô tế hải tô tế hải gật đầu ông ta đứng dậy nói xem ra cục diện nhà ho sở và nhà họ tô hòa bình sắp bị phá r õ i tùy tiện sở hữu sinh lạnh n h ạ t nói tô tề hải không nói lời vâng nghĩa nữa ông ta đứng dậy quay đầu rời đi sau khi lên xe tô tề hải giận tím mặt nói một chỉ thứ cũng dám châm chọc khiêu khích tôi ông ta là cái thả gì chứ tô tề hải là một v õ tông hàng thật giá thật nếu so lực lượng trong nhà họ tô có thể nói tô tế hải này là người có thực lực mạnh nhất rồi ông ta sẽ nhanh chóng biết mình ngu xuẩn cỡ nào tô tế hải nghiến r ă n g nói lái xe ở phía trước sợ tới mức câm như hến không dám nói một câu thời gian nhanh chóng trôi đi chi trong nháy mắt đã đến ngày thứ ba ngày nay là ngày kiểu thái pha nước chiến với t ầ n t r ạ n g